ngài không có nhìn lầm nơi này xác thực chính là chiến thuật trang bị cửa hàng bất quá với tư cách là luyện kim s ư ở n g khẳng định không phải là xuất r a bán trang bị chúng ta vẫn có rất nhiều ưu tú dân dụng sản phẩm đồng thời chúng ta đối với những cái k i a chiến thuật trang bị cũng tiến hành một ít đóng gói vì vị ẩn đưa tay hướng mậy vịt bên trái so sánh đem đối phương dẫn đạo đến tủ b á t bên cạnh những cái này trong tủ quậy b à y đặt chính là nguyên bản truyền tấn b ù a hộ mệnh cùng phòng ngự bùa hộ mệnh chúng có được cường đại ma pháp hiệu quả đồng thời ngài còn có thể lựa chọn mình thích vật phẩm trang sức phong cách có, thể ái nhi đồng bản, có giản lược trưởng thành phiên bản còn có dành riêng tình lữ truyền tấn đùa hộ mệnh người xem này một đôi phượng hoàng sợi dây t r u y ề n nó là chúng ta vương bài sản phẩm chẳng những chế tác tinh xảo vẫn có được cường đại truyền tấn hiệu quả ngài muốn tới một đôi mà với ngươi tình lữ chia sẻ nhất định có thể thu hoạch hẳn ý nghĩ yêu thương chỉ cần ba mươi hai gạ lệ ổng một đôi tình lữ đùa hộ mệnh mang về nhà giới thiệu đến này vì v ị ẩn hảo như nghĩ đến cái gì à đúng ngài là ma pháp bộ nhân viên hưởng thụ đặc biệt ưu đãi, chỉ cần hai mươi sáu gạ lệ ổng là được ách ta là độc thân mây vịt trận mắt há hốc mồm nhìn xem vị vị ẩn vài giây bên trong liền có thể nói ra giải như vậy nhất đ và văn sau đó vừa nghĩ lại có chút không đúng chuyển tấn b ù a hộ mệnh không phải là mười hai gã lệ ổng từng mai m à một đôi cũng liền hai mươi b ố gã lệ ổng à, như thế nào thêm cái đóng gói vẫn phát triển rẻ giá bất quá nhìn xem thật xinh đẹp à, mây vịt nội tâm mặc dù có chút n g h i hoặc nhưng vẫn là bị trước mắt rực rỡ muôn màu trang trí hấp dẫn ánh mắt độc thân cũng không quan hệ nha vì vị ẩn thấy được đối phương ánh mắt biết vị này có hy vọng ngài còn có thể nhìn xem phần này phòng hộ hông châm tình mị học cả mị phong cách chuyên vị nữ sĩ chế tạo lựa chọn nó chỉ cần ngài m ộ ư ơ i hai gã lệ ẩ n g ộ t mươi năm si c ổ tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại a sau đó tại vì vị ẩn dốc hết sức c h à o hàng m â y vịt trong tay nhiều hai mai phòng ngự bừa hộ mệnh làm thành vật phẩm trang sức từ n g mai hung châm một chuỗi sợi dây chuyền Ách, cái giác trước chuyên cùng cảm chê chính chào chừng có sức có hay nghe ta nói, ta là chuyên môn đến mua phòng hộ hình không không mình, nghe nữa vì vị ẩn chào hàng hạ không thể những phẩm Không hệ, thể ta ta tay vịt vật trang toàn tròn. người ngươi mua bao bịa, nữa bao quan Mây này nói, môn đến ẩn xuống, nàng nói ngài xem. đem là đã bộ vì vị dứt lời vị vị ẩn liền mang nàng dẫn đạo đến đối diện lấy môn khẩu dương tủ vị trí người xem nhìn hiện tại hình người cái bia có được bốn loại loại căn cứ uy lực giá trị hạn mức cao nhất phân biệt đối ứng nhi đồng thanh thiếu niên trưởng thành gia dụng cùng chuyên nghiệp phiên bản ngài cần loại nào vị vị ẩn dăm ba câu liền hướng nàng giới thiệu xong từng cái phiên bản bất đồng muốn trưởng thành gia dụng b ả n a tama chú uy lực hẳn là vẫn không đạt được hai trăm điểm trở lên m â y vít lần này ngược lại là cảm thấy mỹ mắn đáp hảo người xem nếu như tại hình người cái bia thượng còn lại nhiều như vậy dự toán nếu không nhìn nhìn lại bên cạnh những ma pháp này máy quay đĩa ngài nghe này âm nhạc thật đẹp à hiện tại chúng ta vẫn đẩy ra bốn mùa phiên bản đĩa nhạc mua tấm đĩa nhạc trong bao hàm mười đầu ư n g quý ca khúc hơn nữa khai trường bán hạ giá đĩa nhạc mua ba đưa một mây v ị t nhìn trước mắt máy quay đĩa vài người đang mặc áo đông ma pháp tiểu nhân ở đĩa nhạc thượng theo xoay tròn thỏa thích trực băng đây chính là cái gọi là mùa đông phiên bản đĩa nhạc à. hả không đúng à trước hay nghe ta nói này máy quay đĩa kiểu dáng thấy thế nào lấy như vậy quen mắt sẽ không phải là dùng một lệ vật phẩm sữa a m â y vít nhìn chăm chú một lát sau phát hiện không đúng địa phương bởi vì nàng còn nhỏ bị cha mẹ vứt bỏ từ nhỏ ở cô nhi viện sinh hoạt đối với một lệ thế giới đồ vật vẫn rất quen thuộc ngẫu nhiên cũng sẽ ở một lệ cộng đồng hoạt động cho nên một lần liền nhìn ra đạo cụ vấn đề chương ba trăm hai mươi bảy phản c h ứ n g học cầu vẽ tháng phiếu đề cử ngài yên tâm đi đây là đi qua m à pháp bộ chứng thực luyện kim sản phẩm chỉ là tạo hình thượng cùng một lệ vật phẩm có chút tương tự gạt bỏ người xem này mặt trên còn có chúng ta thương hội văn chương đâu tuyệt đối không có vấn đề vì vì ân vừa nhìn đến hiệu việc lập tức đánh nhau ha ha Là thế phải không? mày vịt tỉ mỉ suy nghĩ một chút cảm giác đối phương với tư cách là chính quy luyện kim thương hội hẳn cũng sẽ không làm như vậy sự tình muốn biết rõ đối với một lệ vật phẩm lạm dụng ma pháp là trái pháp luật có lẽ bọn họ chỉ là mượn một lệ vật phẩm tạo hình a mà đều nửa giờ sau mày vịt đi ra ẹ n đủ ỉn cửa hàng nàng trong ánh mắt lại mang theo một k i ê u mê mang ta thật là nhớ ngay từ đầu chỉ là đến mua trang bị a mày vịt nhìn xem trong tay ô m một dương lớn thương phẩm vừa cẩn thận hồi tưởng một chút vừa mới trong cửa hàng kinh lịch lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác mây vịt cảm thấy nơi này thật sự là một gian kỳ diệu cửa hàng hiện trong tay c h ừ nguyên bản muốn mua vài món trang bị còn nhiều hai kiện vật phẩm trang sức một máy ma pháp máy q u a y đĩa bốn tờ đĩa nhạc một máy ma pháp trang trí đèn một tòa ma pháp máy móc trông hơn nữa trong cửa hàng người cũng rất q u ý dị người bán hàng là một vị cự có thể lừa dối tiểu muội muội cộng thêm một người quần áo chỉnh tề nuôi trong nhà tiểu tinh linh càng kỳ quái hơn là tại quầy hàng tính sổ cư nhiên là một cái hận kỳ vấn đề là con chó này tại máy thu tiền ra thao trường làm thuần thục vô cùng cư nhiên để cho nàng nhìn không ra một tia không khỏe cảm giác mang theo loại này hoảng hốt cảm giác mậy vị cứ như vậy rời đi hẻm xéo mà mậy vị sở cảm nhận được kinh lịch đang tạ i ẹ n đủ ỉn thương hội bên trong không ngừng lặp lại trình diễn lấy đi qua một lần nữa thiết kế cải tiến cửa hàng hiện tại cảnh ngộ cùng lúc trước so sánh xuất hiện to lớn tương phản quang lâm khách hàng nối liền không rước hơn nữa đại bộ phận hộ khách đều chọn ở chỗ này mua một ít thương phẩm cho dù những cái kia giá cả ngầm cao đắt đỏ có được cường đại công năng luyện kim trang bị mua không nổi có thể cái khác một ít giống ma phát đèn hoặc các loại tiểu trang trí vật lại cũng không đắt đỏ mà ẹ n đủ ỉn hơi tính coi một cái Không dù cho những c về sau gần như ổn định trong tiệm bình quân ngày tiêu thụ n g h c h đoán trừng cũng có thể đạt tới hơn mười g ạ lễ ổng xóa đi thành phẩm một năm cũng có mấy ngàn gã lễ ổng lợi ích thu được nếu như cộng thêm cái khác chiến thuật trang bị cùng ma pháp bộ bổ hàng năm nhập một vạn gạ lệ ổng không phải là một a nghĩ vậy ed đủ ỉn không khỏi thỏa mãn gật gật đầu có nhiều như vậy tiền có rất nhiều ý nghĩ đều có thực hiện khả năng bất quá bây giờ sản phẩm nhiều sản lượng sức ép lên cũng đột nhiên tăng vọt c h u n g quy không phải là tất cả bình dân sản phẩm cũng có thể để cho một lệ thế giới làm thay cho nên ed đủ ỉn đổi tại trước khi vào học trong mấy ngày này lại là một máy ma pháp máy tiện chuyên môn dùng để r a công bình dân luyện kim sản phẩm mà thời gian trôi qua nhanh chóng không có vài ngày đi ra hồi hộp ư ợ một khai giảng trong tiệm lưu lượng khách lượng cũng sẽ tương ứng giảm bớt không ít cho nên e đủ i n yên tâm đem thương hội giao cho duy trì quản lý hoặc g có chức cùng hắn hồi trường học nhìn một đoạn thời gian giám sát và điều khiển đồng thời hắn vẫn đặc biệt dặn dò duy trì để cho nàng không phải buông lỏng đối với a dữ li a giám thị hắn đối với nữ nhân này thân phận có mặt khác suy đoán sau đó eddie y n liền lôi kéo h ọ c g phản hồi hô Hồ gớt kỳ thật tại năm lớp sáu nếu như không định khảo thi trung cực cuộc thi cầm nfv đút tê giấy chứng nhận việc học kỳ thật cũng không tính bề bộn nhiều việc thậm chí có thể xin sớm cách trường học ra ngoài thực tập phát triển đợi đến bảy năm cấp trên cơ bản người ngu lưu lại tại học viện đều không sao cả ẵn hắn h nên nên cần tiêu phí một ít thời gian chỉnh đốn kỷ luật sau đó lại xin cách trường học mà vừa trở lại hộ gợt enduin lại biến thành cái kia bản lấy cái mặt một bộ nghiêm túc bộ dáng sở lì thợ dìn cấp cao nhất đồng thời kinh lịch trước năm học trừ sở lì thợ dìn bên ngoài mặt khác mấy cái học viện cũng kiến thức đến én đủ ỉn uy tín hiện tại tất cả mọi người thấy được hắn trong nội tâm cũng sẽ không tự chủ được sản sinh một loại kính nghề cảm giác đương nhiên trừ tốt bên ngoài n à ngược n g lại là thời khắc bảo trì một bộ k h i ê u thoát nhanh nhẹn tính cách mà quay về đến học viện tháng thứ nhất tất cả sở lì thợ dìn trong quả nhiên có không ít ý chí buông lỏng tình huống vì thế én đủ ỉn lại tiến hành một lần thiết huyết trình đốn đưa bọn chúng tâm tư toàn bộ từ ngày nghỉ kéo trở về từ tháng thứ hai bắt đầu t r o người h ọ n bầu thực ô cho rằng người lý giải trong trường học tất cả tri thức còn là nói ngươi đã tự đại đến hoàn toàn không đem trường học để vào mắt ờ nạ vẽ thấy được em đủ ỉn xin lời bạn nhất thời khi không đánh một chỗ sau đó dốc hết sức trâm trọng nói đương nhiên nội tâm của hắn chân thật cân nhất là có én đủ ỉn đang quản lý s ở lì thợ dỉn vô luận là tinh thần diện mạo còn là thành tích học tập đều biểu hiện ra một loại vô ý thế loại trạng thái này ở nạ bẹ tự hỏi coi như là hắn bản thân cũng không cách nào làm được khoa trương như vậy thành tích cho nên vừa nghe đến én đủ ỉn muốn xin sớm cách trường học ở nạ bẹ tự nhiên biểu hiện tương đối phản đối én đủ ỉn vừa nhìn ở nạ bẹ thái độ liền biết đối phương đang suy nghĩ gì không phải là sợ chính mình sau khi rời đi sơ lì thợ dỉn vô pháp duy trì hiện trạng nhà còn có muốn cho hắn đương miễn phí công cụ người ngài yên tâm đi ta đại viện trưởng ta cho dù không đợi tại trong học viện sợ lì t h ờ dịn cũng không hội xảy ra vấn đề gì muốn biết rõ coi như là bình thường ta cũng thường xuyên tiêu thất tại bọn hắn trong tầm mắt bọn họ biểu hiện không đồng nhất rất tốt sao eddu in ngữ khi ôn hòa an ủi cảnh tượng này ngược lại càng giống là một vị lao sư đang an ủi một người hồn hển đệ tử thế nhưng là ớ nạ vẽ thấy đối phương chủ ý đã định nhịn không được lại muốn nói gì nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên khuyên như thế nào nói đối phương hơn nữa eddu in đối với ớ nạ vẽ cười cười ta chỉ là xin có thể sớm cách trường học cho phép gật bỏ lại không có nghĩa là lập tức liền từ hồ gợt rời đi chương ba trăm hai mươi tám thành thạo ở nạ pẹ cầu vẽ tháng phiếu đề cử nếu như không định lập tức cách trường học ngươi xin sớm như vậy làm gì muốn biết rõ ngươi bây giờ trên danh nghĩa vẫn thuộc về vị thành niên vũ sư tại ra ngoài trường là không thể thi pháp Ở nạ pẹ tận lời khuyên ngài hẳn cũng biết ta tại ra ngoài trường làm chút ít sinh ý thỉnh thoảng phải đi chăm sóc một chút c h u n g quy ta bây giờ còn đang sự nghiệp tăng lên kỳ bất quá ta sẽ không một mực đứng ở ra ngoài trường kỳ thật sớm cách trường học xin bất quá là vì có thể tại bình thường tự do xuất nhập trường học a v ề phần ra ngoài trường thi pháp sự tình nha ed đủ ỉn mỉm cười từ trong lòng rút ra một kiện giấy chứng nhận một vật đưa ra đi ngài có thể nhìn xem đi dạo đà kích tay giấy chứng nhận ngươi tại trong lúc nghỉ hệ xin ta nhớ được giấy chứng nhận tối thiểu muốn bảy năm cấp tài năng xin mới đối với ngươi này làm thế nào lấy tới Ở nạ vẽ thấy được ed đủ ỉn trong tay giấy chứng nhận thoáng có chút kinh ngạc nhìn đối phương loại này giấy chứng nhận tại anh quốc kỳ thật cũng không có cái gì trọng dụng lúc trước lòng bồ tổn vợ chồng liền đã từng hướng ed đủ n giới thiệu qua đi dạo đà kích tay giấy chứng nhận giấy chứng nhận cũng bị rất nhiều nước ngoài vu sư xưng là tiền thưởng vu sư chứng nhận có được về sau đều có thể hợp pháp đối với địa phương bị truy nã vu sư sử dụng bạo lực đồng thời còn có thể đem tội phạm truy nã đưa ra đến địa phương ma pháp bộ đổi lấy tiền thưởng loại này giấy chứng nhận tại thế cục tương đối hỗn loạn khu vực tương đối lưu hành bởi vì tại cái loại địa phương đó một ít vu sư ở trong đó một ít quốc gia ma pháp bộ là tội phạm truy nã nhưng ở một cái khác quốc gia cũng thần sáng muốn vượt qua cảnh chấp pháp lời cùng địa phương ma pháp bộ cân đối này tương đối liền tương đối phiền t o á i nhưng đối với tiền thưởng vu sư mà nói liền không đồng nhất Bọn họ đâu tuy h h è m người n i ề như v ậ lặng lẽ mì mì lẹn mỉ mỉ vào đi ế n tương ứng g quốc a đưa gia cầm quốc hoặc vực, người bị tỉnh nghi nã nhận tiền thưởng liên song. lợi đi bị bắt truy Tuy khu về dạo đả kích tay giấy chứng nhận tại anh quốc trên cơ bản không có tác dụng gì thế nhưng nó vẫn còn có một cái khác chỗ tốt đó chính là thành công xin cho dù trước mắt vị thành niên cũng có thể tại ra ngoài trường tự do thi pháp đương nhiên bắt hắc vu sư đồng dạng cũng có thể bằng vào giấy chứng nhận đi làm địa ma pháp thống xoáy lấy tiền thưởng bất quá anh quốc ma pháp bộ có lệ cũ không được bảy năm cấp là không thể xin lên hạng giấy chứng nhận sở dĩ chứ danh là bảy năm cấp mà không phải một ư ơ i bảy tuổi chủ yếu là vì cực cá biệt đến bảy năm cấp nhưng không một ư ơ i bảy tuổi tiểu v u sư cung cấp tiện lợi bởi vì trước kia không lâu trong trường học là tồn tại n h ả y lớp hiện tượng m a e n đủ in sở dĩ có thể tại không một ư ơ i bảy tuổi lại không được bảy năm cấp dưới tình huống x i n đến loại này giấy chứng nhận chủ yếu vẫn là dựa vào vệ k ệ nọt bộ trưởng mở cho hắn lục sắc thông đạo trung quy e n đủ in hiện tại có thể là ma pháp bộ trang bị thương nghiệp cung ứng bình thường khảo thí chút trang bị cái gì tại ra ngoài trường thi pháp là món rất bình thường sự tình hơn nữa lúc trước hắn còn là nổi tiếng ma pháp bộ chiến đấu anh hùng đã chứng minh chính mình có thể lực cho nên vệ tệ nọt bộ trưởng liền làm chủ mở cho hắn mảnh lục sắc thông đạo tuy tiện còn nghĩ hắn tung tia đều cho hủy bỏ bất quá loại sự tình này én đủ ỉn có thể bất tiện đối với ơ nạ vẽ nói rõ có thể tùy ý qua loa nói ngài không cần biết ta làm thế nào lấy tới này t r ư ờ n g chứng minh chỉ cần xác định trên tay của ta giấy chứng nhận là thật liền đầy đủ h ừ ơ nạ vẽ thấy én đủ ỉn gần như chuẩn bị cho tốt hết thảy nhất thời cũng không còn cách nào khác chỉ có thể cho hạ giận giống như chừng hắn nhất nhãn sau đó ký tên thông qua đối phương cách trường học s i n thân ái viện trưởng đại nhân ta biết ngươi không nỡ bỏ ta nhưng ta cũng có ta khó xử không phải sao lấy hiện tại s ở lì thợ dìn trạng thái thắng được hai năm qua học viện chén bất quá là tiện tay mà thôi à ẹ đù i n khó được thấy được ở nạ pẹ sắt mặt túi như vậy nhịn không được trêu chọc vài câu l i ê n ngươi c u ầ n vọng tự đại gia hỏa sớm làm tiêu thất tại ta trong tầm mắt mới tốt ờ nạ pẹ lần nữa h ừ lạnh một tiếng sau đó lại ý vị không rõ nhìn ẹ đù i n nhất nhãn đúng viện trưởng đại nhân có thể muốn hỏi thăm ngươi sự kiện sao ẹ đù ỉn đột nhiên nhớ tới cái gì tùy ý hỏi có việc đã nói không muốn lãng phí thời gian của ta Ở nạ vẹn như cũ bản lấy khuôn mặt ngài nhận thức a dư l i a mà a dư l i a lộ giờ chính là so với ngươi thấp một lần cái nào đó học n ộ i h n đùi ỉn đột nhiên nhớ tới khả nghi nữ nhân dường như theo chân bọn họ viện trưởng là đồng học a dư l i a là cái kia t r ư ở n g rất đẹp cái kia Ở nạ vẹn nghiêng đầu hồi ức một chút sau đó nhớ tới dường như là có người như vậy thật cao hứng ngài còn nhớ rõ nàng tại ngài trong ấn tượng nàng là cái dạng gì người đâu h n đùi ỉn tiến thêm một bước nghe ngóng đạo nàng theo ta không hề là một cái học viện ta nào biết được như vậy kỹ càng ta chỉ nhớ rõ nàng dường như rất được h o a n g lên này có thể là rất xinh đẹp đặc quyền a ngươi nghe ngóng lầm gì ớ nạ v ẹ có chút khó hiểu hỏi không có gì quan hệ một chút bằng hữu a e n đùi n tùy ý qua loa một câu sau đó lại nghĩ đến cái gì lắm miệng hỏi một câu ngài còn nhớ rõ nàng dùng là cái gì mà trượng sao mà trượng ớ nạ v ẹ cảm thấy e n đùi n vấn đề cũng kỳ quái không được nhưng vẫn là tỉ mỉ hồi ức một chút cụ thể là cái gì mà trượng ta làm sao biết ta chỉ nhớ rõ dường như là thiên hát s á c không phải là gai nhọn màu đen lý mộc chính là hát gỗ hồ đào a ơn đủ ê n nghe được trả lời lông mày n í u lại cảm tạ ngài giáo sư ngài giúp ta giải đáp một cái rất trọng yếu nghi hoặc Ở n nạ v ẹ không rõ ràng cho lắm liếc nhìn hắn một cái sau đó lại nghĩ đến cái gì sau đó bày làm ra một bộ không tình nguyện biểu tình từ trong tay trong ngăn kéo rút ra một cái hộp nhỏ sau đó đẩy tới ơn đủ ê n trước mặt nói cái này cho ngươi với tư cách là s ở lì thợ dịn viện trưởng cái này toán làm ngươi trợ giúp học viện thù lao hảo tránh luôn là có người ở sau lưng nghị luận ta nói ta bất cận nhân tình hả vị này ơn nạ vẽ viện trưởng như thế nào trong lúc bất t r ợ hảo tâm như vậy ẵn ỉn Đù bởi vì trong này bầy đặt ma dược ed đủ ỉn có thể quá quen thuộc đúng là hắn có được qua một lọ phúc linh tệ thuốc này tề chế tác độ khó đại chẳng những tài liệu chân quý chế tác chu kỳ còn rất dài thai quá hắn bởi vì không bỏ được tài liệu phí tổn vẫn luôn không có thử qua chế tác trong tay cũng chỉ có lúc trước uống còn lại non lừa mình hôm nay vị viện trưởng này đại nhân là uống nhầm thuốc còn là lương tâm phát hiện cư n h i ê n đưa lên lớn như vậy một phần lễ mà còn bày làm ra một bộ r á m tối biểu tình e n đủ ý nhìn n xem bình dược tề nao nao dường như lại phát hiện cái gì sau đó lại có chút không xác định tỉ mỉ quan sát một lần như thế nào chưa thấy qua thứ tốt mà loại này phổ thông mặt hàng cũng đáng được n g ư ơ i ngẩn người lâu như vậy Ở nạ vẽ thấy được e n đủ n sống ở đó trong lòng nhất thời dân lên vẻ kiêu ngạo sau đó hàm chứa đắc ý nói mà ed đủ ý đang xác định trong nội tâm suy nghĩ tiên lặng khép lại hộp nhỏ thần s á c trịnh trọng nhìn về phía ờ nạ vẽ cảm ơn ngài gửi tặng viện trưởng đại nhân này thật sự là phần làm cho người kinh ngạc lễ vật chương ba trăm hai mươi chín gì trông thấy long cầu vẽ tháng phiếu đề cử từ ma dược văn phòng lúc xuất ra ed đ ủ in trong tay một mực kéo lấy kia ở nạ vẽ đưa cho hắn cái hộp đồng thời một mực ở chăm chú suy tư về cái gì ed đ ủ in trừ đối với ờ nạ vẽ c ư n h i ê n phi thường lớn phương đưa hắn một lọ phúc linh tề cảm thấy có chút kinh ngạc còn phát hiện một kiện khác để cho người để ý sự tình hắn thông qua nở rộ phúc linh tề bình thủy tinh có thể phân biệt xuất này cùng lúc trước hắn năm nhất thì thu được kia bình bà、Giọc、phì ổ tỉnh nao tệ sử dụng bình thủy tinh giống như lúc đều là đặc chế dành riêng bình thủy tinh khẳng định không có sai ở nạ v ẹ chính là mấy năm trước thông qua đùm bở lẽ đọ hiệu trưởng đưa tặng ta dược tề người kia hiệu trưởng đúng là đã nói khi đó hắn tại người thần bí bên người liền có thai mắt bất quá hắn tại sao phải đưa ta dược tề đâu cũng bởi vì ta lúc ấy cứu ha di một lần hắn cùng có tâm một nhà quan hệ chẳng lẽ có cái gì đặc thù sao nay cũng không đúng từ sĩ gì, gì ủ đối với ớ nạ pẹ thái độ đến xem dêm cùng ở nạ vẹ quan hệ khẳng định rất đi nơi nào chẳng lẽ nói hắn cùng lý lì có cái gì đặc biệt quan hệ h n đù ỉn tại biết được ở nạ vẹ chính là đã từng trợ giúp qua chính mình người kia bao nhiêu cũng có chút xúc động t r u n g quy tiêu bình bà dập phỉ ổ tỉnh não tề mang đến cho hắn trợ giúp là đột phá tính cơ sở càng tốt người sử dụng loại này dược tề phát triển lại càng lớn cho nên trong lòng của hắn một mực nhớ kỹ vị này ân nhân chỉ là không có nghĩ đến cái này người cư nhiên là ở trước mặt hắn một mực thái độ ác liệt ở nạ vẹ xem ra ngươi trong nội tâm cất giấu rất nhiều không ai biết bí mật nhà ở nạ vẹ viện trưởng cho nên ngươi bình thường luôn bày làm ra một bộ hận đời bộ dáng đến tột cùng là tại ngụy giả bộ cái gì đâu này e n đù ỉn tâm trong lặng lẽ nói thầm sau đó khẽ thở dài hiện tại cũng không phải là nghĩ những chuyện này thời điểm mà e n đù ỉn trở lại phòng ngủ phát hiện chỉ không biết lúc nào xuất hiện trong phòng của hắn hơn nữa một bộ phong trần mệt m ỏ i bộ dáng trên người xuyên mang y phục tác chiến cùng chiến thuật trên lương tre kín thảo mảnh cùng bùn đất như thế nào phát sinh tình huống như thế nào sao thấy được chỉ trạng thái đặc biệt như vậy em đù ỉn lập tức chào đón đại nhân dì thấy được ed đủ ỉn rốt cục tới sau khi xuất hiện không khỏi trưởng t h ở phào ma pháp bộ gặp chuyện không may hôm nay ta theo dõi a z d i a lộ giờ phát hiện một ít đặc biệt sự tình ta nhận thức vì cái này tin tức hẳn là tương đối trọng yếu cho nên đặc biệt hướng ngài báo cáo hảo qua ngồi xuống từ từ nói ed đủ ỉn đem chỉ dẫn tới bên cạnh c h â u ngồi bên cạnh ngồi xuống lại cho hắn chuyên môn ngược lại chén nước dì đoán chừng cũng là m ệ t chết chảo chén nước liền từng ngụm từng ngụm u ố n g lên nước nàng kỳ thật đã tới một hồi nhưng tại không có được ed đủ ỉn cho phép lúc trước dì cũng không dám lộn xộn hắn trong phòng đồ vật không h ụ c là như thế này tại đêm qua cái kia a duy ạ cũng không có đúng hạn phản hồi nàng tại gỗ diệt sơn cốc trong nhà dì phát giác được có chút không đúng cho nên liền chiếu vào thiết bị truy tìm chỉ hướng theo sau dì buông xuống chén nước không thể chờ đợi được báo cáo nhưng bởi vì quá mau bị trong cổ họng sặc nước một ngụm không có việc gì gì đừng có gấp đem về sau phát sinh nói rõ chi tiết rõ ràng nàng là có cái gì d ì động hẹn đu ì n đến chi bên cạnh thay nàng vỗ nhẹ nhẹ vài c á i bối mang nàng thư thả qua mới tiếp tục nói cũng không phải dì lắc đầu a duy ạ cũng không có xuất hiện cái gì di động ngược lại là ma pháp bộ gặp chuyện không may chuyện gì h n đù i n lông mày nhữ lại như thế nào cùng chính mình tưởng tượng bên trong không đồng nhất long đại nhân là long dì trông thấy l o n g dì nói đến đây thì rõ ràng có chút kích động có chút nói năng lộn xộn lên chấm một chút còn nhớ rõ ta dạy ngươi sao báo cáo tin tức yếu điểm thời gian nhân vật địa điểm sự tình phát sinh đi qua ngươi bây giờ trong đầu vớt thuận lại nói h n đù i n thấy được g i ớ trí lại phạm lên bệnh cũ lập tức cải chính xin lỗi đại nhân dì có chút khẩn trương dì nuốt nổ nước miếng sau đó tỉ mỉ hồi tưởng một chút để cho tiếp tục nói ta là tại tối hôm qua mười điểm tả hữu truy tung đi qua bất quá khi thì căn cứ thiết bị truy tìm biểu hiện adli a vẫn đứng ở ma pháp bộ trong dì không biết ma pháp bộ trong đến cùng phát sinh tình huống như thế nào nhưng nàng không có tan việc đúng giờ dì nghĩ đây thuộc về ngài theo như lời tình huống dị thường cho nên ta ngay tại ma pháp bộ ngoài ngồi trồn hộm trở lên endu in biểu thị lý giải gật gật đầu sau đó ra hiệu đối phương tiếp tục d ì lại ngồi trồn hộm chờ hơn một giờ mục tiêu vị trí phát sinh biến hóa trực tiếp rời đi ma pháp bộ dì suy đoán nàng không là thông qua phở lù mạng lưới di động chính là ảo ảnh di hình đi vì xác định phương vị dì kiểm tra thiết bị truy tìm phát hiện mục tiêu xuất hiện phương hướng không phải là nhà nàng phương hướng cho nên chỉ liền dùng ảo ảnh di hình theo sau mục tiêu di động cự li vô cùng xa một mực hướng tây mà đi có vẻ như rời đi anh quốc bản đảo dì truy đuổi rất vất vả đều ta cuối cùng tiếp cận mục tiêu phát hiện chỗ đó đã tại ireland đảo phía tây hả di động xa như vậy tư nhiên đều vượt trên quốc gia bất quá anh quốc ma pháp bộ phạm vi quản hạt cùng một lệ thế giới không quá đồng dạng cũng không phải như một lệ anh quốc như vậy chỉ cần lý ireland đ ả o bắc ireland bộ phận mà là cả ireland đ ả o đều thuộc về anh quốc ma pháp bộ cai quản ở trong đuổi theo xa như vậy người ma lực cố cầm cự sao hẹn đù ý nghe n được chỉ tối hôm qua cư nhiên kéo dài qua khoảng cách xa như vậy nhìn không được có chút lo lắng nói n g a i yên tâm chiến thuật sau lưng cung cấp ma lực nguyên trợ giúp rất lớn hơn nữa toàn bộ hành trình chỉ một mực trốn tránh trừ chạy đi ngoài không có lãng phí ma lực nghe được hẹn đù ý quan tâm di cảm động nói vậy hảo về sau muốn lượng sức mà đi không muốn đơn giản đem chính mình bố trí vào hiểm đ i ệ e d u in nhưng gật gật đầu vâng đại nhân dì chút nghiêm túc gật đầu sau đó tiếp tục nói dì đang đến gần mục tiêu thì đã qua nửa đêm lúc ấy dì chỉ, chỉ biết mình thân ở ireland đảo phía tây chỗ nào đó cũng không hiểu cụ thể phương vị đều chỉ xa xa thấy được cả dư lì hạ thân ảnh đối phương đang theo một đám ma pháp bộ vô sư cùng một chỗ bọn họ ăn mặc đủ loại kiểu dáng nhưng đại bộ phận đều là đang mặc trường phong ý thần sáng đúng chúng ta khai trương ngày đó tới trong tiệm mua sắm người kia nữ thần sáng cũng ở trong đó hiện trường nhân số đại khái có bao nhiêu e d u in có chút tò mò hỏi trong đó thần sáng đại khái liền có hơn mười danh ma pháp khác bộ viên chức cũng có hơn mười người di tỉ mỉ hồi tưởng một chút sau đó còn nói thêm bất quá ta có thể xác định à dưới lĩa bọn họ là đến bởi vì nàng một mực đi theo một người rất giống ma pháp bộ quan viên người lấy hắn cầm đầu một đám ma pháp bộ viên chức đều thở hừng hộp hiển nhiên một bộ rất mệnh mọi bộ dáng ta suy đoán bọn họ cũng là vừa đổi tới không bao lâu Chương 330, bốn lậu hiện Trường trường, thang trường trừ những ma pháp này, bộ người bốn hiện Hiện những này ngoài còn bộ lậu cầu phiếu pháp cái cử. có vẽ ma đề e n đùi đột nhiên nghĩ đến chi lúc trước nhắc đến long nhịn không được hỏi vâng hiện trường còn có những người khác có đại khái sáu bảy người bị ma p h á p bộ người dùng tấm ma thủ còng tay còng tay hơn nữa hiện trường còn có vài con rồng d ì nghĩ lại tới lúc này trong ánh mắt như cũ c h á n phóng thần sắc kích động nàng vẫn từ trước đến nay không có thấy tận mắt qua long n h à không chỉ một con rồng sao người theo ta đại khái miêu tả một chút những cái kia long tình huống cụ thể mấy cái long chúng trạng thái phân biệt nhan sắc lớn nhỏ e n đùi hiện tại đối với chi? còn không có dao đến thần kỳ động vật bộ phận nàng đoán chừng nhận thức không ra đó là cái gì long vâng đại nhân hiện trường chỉ số một chút tổng cộng năm con rồng cái kia mấy cái long lớn lên đều rất lớn có chừng dài năm sáu mét ta nằm dạp trên mặt đất đều có hai m cao bất qua chúng hình dạng nhìn lên không sai biệt lắm lấy hẳn là một cái giống đều là toàn thân dài khắp bóng loáng lân thiến nhan s ắ c hiện lên đồng tao s ắ c đồng thời mọc r a răng nanh sống lưng trên lưng có một mảnh hát s ắ c sống lưng long đầu bộ chiều dài thiên hoàng sắc xứng thú di phát hiện chúng thời điểm chúng toàn thân cũng bị khóa sắt gắt gao cột có hai cái không biết là ngất đi còn là chết không có động tĩnh mặt khác ba mảnh một mực ở dãy ruộng bất quá một mực bị hiện trường thần sáng không chế mà a z u l i á bọn họ đến hiện trường liền tiếp nhận thần sáng công tác những ma pháp kia bộ viên chức hợp lực cho long thi chú ngữ khiến chúng nó ngủ đi qua nghe được chì miêu tả ed n đu ỉn túi đầu chầm tư một lát sau đó rất nhanh liền đoán được chỉ thấy được l o n g trùng lá pê du độc nha long loại này long hình thể tại loài long bên trong kỳ thật không tỉnh lớn chị sở dĩ cảm thấy đại hẳn là không có đối với theo duyên cớ pê du độc nha long tuy hình thể không tỉnh lớn nhưng tính nguy hiểm lại như c ũ rất cao chúng răng n a n h cầm giữ có độc rất cao sinh vật độc tố trên phố tin đồn nói long bệnh đậu mùa loại bệnh tật này xuất hiện cũng cùng loại này l o n g có quan hệ bất qua én đủ in rất xác định đây là sự thật bởi vì hắn trong tay kim loại ma pháp sư thượng liền có tương ứng ghi lại muốn thi triển long bệnh đậu mùa chơ chú liền cần dùng đến phê du độc nha long nhĩ lại hơn là tại châu mỹ mới đôi với tựa như chúng danh tự cũng là bởi vì lần đầu tiên nơi nơi nam mỹ châu phê du phát hiện mà được gọi là cho nên pê du độc nha long làm sao có thể xuất hiện ở anh quốc cảnh nội đâu buôn lậu thế nhưng là cách khoảng cách xa như vậy những cái này buôn lậu phạm lại làm thế nào vận chuyển đâu này eddu y nối với cái này t r ă m mối vẫn không có cách giải hắn lắc đầu đem những cái này làm phức tạp chống giống hiện tại tin tức vẫn có ít có thu thập càng nhiều có ích tin tức lại nói sau đó hắn ngẩng đầu nhìn hướng chi hiện trường còn có cái gì phát hiện sao báo cáo đại nhân c h i đến hiện trường phát hiện chỗ đó có rất nhiều chiến đấu qua dấu vết hơn nữa bốn phía cũng bị các loại quấy nhiều khí phong tỏa a d r i a bọn họ những cái này đằng sau đến ma pháp bộ vũ sư hẳn là đều là đi bộ đến còn có những cái kia thần sáng từng đều có đeo nhà chúng ta trang bị xem ra bọn họ rất thích những trang bị này đâu nói này chỉ có chút tự hào khoe khoan g một câu eddu in gật gật đầu quả thật bị phản ảo ảnh di hình quấy nhiều khí bao t r ù m khu vực là vô pháp ảo ảnh di hình tiến nhập bất quá chi loại này nuôi trong nhà tiểu tinh linh lại có thể trôi qua tự nhiên đúng hiện trường trừ kia vài đầu long ra cũng chỉ có những cái kia bị còn vũ sư dì phát hiện những cái này vũ sư quần áo cùng anh quốc vũ sư không quá đồng dạng dĩ lại nghĩ đến cái gì lên tiếng bổ sung hả bọn họ có cái gì đặc biệt sao eddu ìn lông mày n í u lại hàm chứa hiếu kỳ hỏi ừ quần áo bọn hắn không giống chúng ta bên này như vậy chính thức bất luận áo sơ mi còn là áo khoác đều rất rộng đại trang phục phối màu cũng tương đối tươi đẹp không giống chúng ta đều là lấy tố sắc làm chủ dị biên hồi ức biên hình dung đạo xem ra đúng là từ châu mỹ tới buôn lậu phạm eddu ìn gật gật đầu vừa nhìn về phía giới trì lại phát sinh chuyện gì về sau đại bộ phận thân mặc áo khoác thần sáng liền mang theo những cái kia phạm nhân y hiện trường chỉ để lại một phần nhỏ thần sáng cùng a z ư li a bọn họ những người này đem những cái kia long buộc chặt tại quý danh cỡ lớn trên ván gỗ sau đó dùng một loại hát sắc hội phi mã lôi đi dì một mực xa xa đi theo đám bọn hắn thẳng đến bọn họ trở lại ma phát bộ đến buổi sáng hôm nay dì phát hiện a z ư li a đã về nhà sau đó dì cảm thấy tin tức hẳn là rất trọng yếu sẽ tới hổ gợt tìm đại nhân dì mang nàng một đường chứng kiến hết t h ả y từ đầu tới đôi báo cáo cho nên ngươi tiêu phí suốt cả đêm thời gian tại trong chuyện này mặt endu in nhìn xem sắc mặt có chút tiểu tụy trì vất vả ngươi ngươi trước hết tại hồ gươm nghỉ ngơi một ngày trở về nữa a di không khổ cực di còn muốn chạy trở về t r o n g tiệm đâu m u ố n như vậy trong nhà cửa hàng đều còn chưa mở trường sẽ ảnh hưởng đại nhân sinh ý di mạnh mẽ đập vào tinh thần nói hồ đồ ed u ù i nhịn n không được t r ừ n g nàng nhất nhãn cái kia phá điếm lúc nào cũng có thể nhìn hiện tại ngươi phải đi nghỉ ngơi đây là ta mệnh lệnh vâng đại nhân di phát hiện mình lại rước lấy nhục ed đ ù n tức giận nhất thời có chút thấp thỏm túi đ ầ u xuống ngươi đến hạ dịp phòng nhỏ hảo hảo ngủ một giấc ta lấy cho ngươi ăn chút gì đưa qua hẻm xéo bên kia hôm nay cũng không cần quản đi thôi ed đù ỉn thấy được chỉ vẫn s ư ớ n g sờ ở vậy lại thúc giục một lần đều an bài hết chi để cho nàng nghỉ ngơi hạ xuống ed đù ỉn cũng rốt cục tới có thời gian suy tư tối hôm qua chuyện phát sinh không hề nghi ngờ ngày hôm qua thì ma pháp bộ một lần đại quy mô hành động vì chính là lùng bắt những cái này nhập cư trái phép buôn lậu phạm hơn nữa bọn họ buôn lậu hàng hóa cư nhiên là đại lượng vê du độc nha long loại này cao nguy thần kỳ sinh vật hiển nhiên là có dự mưu đại quy mô gây án ma pháp bộ lúc trước gấp gáp như vậy tìm hắn mua sắm trang bị hẳn phải là dùng để truy tung cùng bắt những cái này buôn lậu phạm bất quá buôn lậu đều là tận khả năng bí mật làm việc tư n h i ê n để cho ma pháp bộ sớm biết được có người ở buôn lậu đồng thời tại trước đó tiến hành chuẩn bị sẵn sàng xem ra tại ma pháp bộ mua sắm những trang bị này trước vẫn phát sinh chuyện gì để cho bọn họ sớm biết có người tại cảnh nội tiến hành buôn lậu như vậy a z u l i a cùng ngân s ắ c trường m â u ở trong đó lại sắm vai lấy cái dạng gì nhân vật đâu này ed n đù ỉn có chút hoang mang túi đầu suy nghĩ sâu xa lấy đối với adli h thân phận ed đù ỉn có lẽ là trước có hoài nghi mà ở biết được nàng ma trượng đã từng tiến hành qua đổi đồng thời hiện tại a dữ lỵ ạ sử dụng lại là đã từng ngân s ắ c trường mầu quyết đấu câu lạc bộ phù hợp sơn dương một m a trượng h i ể m nghi lại càng lớn đồng thời nàng cho tới nay đều tại ẩn dấu thực lực tại biết được những cái này nhắc tới vị a dữ lỵ ạ cùng ngân s ắ c trường mầu không có liên quan đánh chết hẹn đủ ỉn cũng không tin chương ba trăm ba mươi mốt người xâm nhập cầu vẽ tháng phiếu đề cử hẹn đủ ỉn tại hai năm trước d ừ n g cấm liền rõ ràng đến ngân s ắ c trường mầu cùng buôn lậu sinh ý có quan hệ tối hôm qua cũng xuất hiện buôn lậu hiện trường rất khó không đưa bọn chúng liên hệ cùng một chỗ chẳng qua nếu như a dư lì ạ là ngân s ắ c trường mâu người tối hôm qua lại là ngân s ắ c trường mâu tại tổ chức buôn lậu hoạt động vì cái gì a dư lì ạ trước đó không báo tin đâu vị này đại mỹ nữ gia nhập ma pháp bộ mục đích khẳng định không chỉ thuần túy nói không chừng chính là chuyên môn xếp vào tiến ma pháp bộ gián điệp hơn nữa trước kia ngân s ắ c trường mâu cũng không có đem dâu vươn vào anh quốc vu sử giới trung quy hiện tại anh quốc ma pháp giới có thể nói là thùng s ắ c một khối hiện nay thì tại sao quyết định bắt đầu ở anh quốc gây sự nha e n đ u in đem những cái này nghi hoặc toàn bộ ghi chép lại hiện tại manh mối còn là có ít hơn nữa này cái tổ chức trước mắt mới chỉ còn không có t r e o chọc đến hắn ed đù ỉn đối với chuyện này thái độ càng nhiều còn là đề phòng lúc chưa xảy ra cũng không nghĩ tới nhiều thâm nhập vào đi trung quy việc này có ma pháp bộ đăng quản muốn biết rõ ngân sách trường mâu tại toàn bộ châu âu cũng có hoạt động loại này vượt trên quốc gia tổ chức ed đù ỉn cũng không nghĩ tùy ý đi t r e o chọc muốn đối phương khác ngăn cản hắn đường là được ed đù ỉn suy đi nghĩ lại quyết định còn là lại yên lặng theo dõi k ỳ biến một hồi tình hình kinh tế của hắn cũng không có thiếu nghiên cứu muốn làm đâu cộng thêm hiện tại sinh ý vừa mới đi vào quỹ đạo vẫn có rất nhiều chuyện phải xử lý bất quá e n d u i n không muốn t r e o chọc nhân ra người khác cũng không phải nghĩ như vậy ngay tại tối hôm đó đêm khuya e n d u i n đột nhiên từ giường chiếu bên trong giật mình tỉnh lại trên người hắn còi báo động hướng hắn phát ra báo động trước tín hiệu có người ở xâm lấn hắn tại hẻm xéo ra tiếp thu đến tin tức này e n d u i n lập tức t r ở mình xuống giường sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ loại nhỏ giám sát và điều khiển khí e n d u i n tại hẻm xéo hai trăm bảy mươi bảy hiệu trong, trong ngoài ngoài đều lắp đặt ma pháp giám sát và điều khiển chỉ cần có người gây ra cảnh báo là hắn có thể trước tiên biết được hiện trường phát sinh hết thạy đồng thời có thể viễn trình điều khiển trong phòng phòng hộ phương tiện ừ nguyên bản vẫn chỉ là lo lấy phòng ngừa vắn nhất không nghĩ tới các ngươi thực muốn tìm cái chết eddu n đối với loại này quáy dày hắn nghỉ ngơi hành vi vô cùng hòa đại hơn nữa hôm nay c h ỉ vẫn vừa vặn không ở trong nhà hiện tại c h ỉ có thể xem trước một chút tình huống nếu như bởi vậy làm cho đối phương phát hiện mình bí mật vậy cũng đừng trách hắn trong đêm truy sát mở ra giám sát và điều khiển khí hình ảnh rất nhanh liền hiện ra rõ ràng chỉ bất quá do vì co lại hơi bản giám sát và điều khiển khí cho nên chỉ có một khối mặc tính phải từ tay hắn động hoán đổi hình ảnh hơn nữa bởi vì cự ly q u á xa cậu thêm hổ gợt bên trong phòng hộ ma pháp quá nhiễu hắn nhìn thấy hình ảnh cũng không phải rất rõ ràng vì thế hắn đủ ỉn tự mình tăng lớn ma lực phát ra rốt cục tới để cho hình ảnh ổn định lại bất quá tại hắn trước trước sau sau đem tất cả cái gian phòng đều tỉ mỉ quan sát qua một lần lại căn bản không có phát hiện có người xâm nhập dấu vết thấy được loại tình huống này hẹn đủ ỉn suy tư một lát sau đó lập tức đem hình ảnh hoán đổi đến bên ngoài hắn phán đoán người xâm nhập hiện tại còn chưa vào nhập trong phòng trung quy hắn ngoại vi phòng hộ cũng rất mạnh lực sẽ liên tục không ngừng hoán đổi xung quanh cung nóc phòng từng cái góc độ giám sát và điều khiển khí ẽn đủ ỉn rốt cuộc tìm được người kia người xâm nhập ngay tại phòng ở cửa chính đối diện hẻm nhỏ trong bóng dâm hắn loáng thoáng có thể thấy được một người người mặc đấu đồng nhân ảnh đối phương lúc này đang l ặ n g lặng nhìn chăm chú vào nhà này phong ố c dường như đang đợi cái gì ngay tại ẽn đủ ỉn đối với cái này có chút khó hiểu thời điểm bóng người kia hành động chỉ thấy đối phương dùng ma lực thao túng một ít cục gạch di động đến không chúng sau đó nhanh chóng gọt tới phong úc lầu ba cửa sổ lực đạo tương đối lớn không thoát đối phương cũng không giống như sợ hai chuyên g a tiếng vang đồng dạng đại khái tỷ lệ là đã thi che đậy chú ngữ các loại ma pháp bí mật cảnh vật t r u n g quanh ma kia cục gạch tại đụng vào cửa sổ ẹ n đủ ỉn trên người còi báo động cũng lại một lần nữa hướng hắn báo động nhưng cục gạch lại không có đánh nát cửa sổ thủy tinh chỉ là như đánh tới một khối thép tấm đồng dạng tan cảnh lấy bay ngược ra ngoài bởi vậy cũng có thể nhìn ra đối phương lực đạo đến cùng lớn đến bao nhiêu người kia người xâm nhập tại thấy như vậy một màn lập tức đem thân hình bí mật càng sâu đồng thời vẫn không có tiếp tục động tác chỉ là cứ như vậy lẳng lặng quan sát đến phòng úc đang thử dò xét sao còn rất cẩn thận hẳn là lúc trước thửa phát hiện bất luận ma lực cảm giác còn là mắt thường quan sát cũng không thể xuyên thấu p h ò n g ốc ca e n d u i n nhìn đối phương cử động lạnh lùng cười cười mà người k i a người xâm nhập cẩn thận như c ũ đang tiếp tục đối phương tại về sau lại tiến hành mấy lần thăm dò dùng cục gạch thạch khối phân biệt ném bắn tới lầu hai lầu ba thậm chí lầu một thủy tinh chủ yếu người này người xâm nhập xác thực chưa thấy qua quỷ dị như vậy p h ò n g ở dùng mắt thường hoàn toàn nhìn không đến tình huống nội bộ dùng lỗ thai cũng nghe không được bất kỳ động tĩnh dùng ma lực cảm giác thì cũng không cách nào xâm nhập một phần một chút nào chỉ cần một va chạm vào phong ốc mặt ngoài hắn ma lực liền hội tự nhiên mà vậy trận ra hoàn toàn chính là một cái châm chen vào không lọn nước r ộ i không tiến thùng sát loại này đối mặt không biết cảm giác để cho trong lòng của hắn rất sợ cho nên không ngừng tiến hành thăm dò cho tới bây giờ đã hao tổn nửa giờ hắn mới phát hiện mình nguyên lai một mực ở cùng không khí đấu trí so dũng khí người xâm nhập thở một hơi dài nhẹ nhõm có chút buồn cười lắc đầu hắn lúc nào trở nên như vậy nghi thần nghĩ quỷ tại phát hiện bên trong hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng hắn rốt cục tới xác định cái này trong phòng không có ai bất quá vì lấy phòng n g a v ắ n nhất h ắ người còn là trước cho mình khoác mình lên n là một t ầ huyện thân chú ngữ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí chạm đến phòng chính. hộp sau ly ngữ, cẩn từng từng đến n tí ốc cửa đó lọ mùa dạ. mùa xâm nhập rút ra ma trượng, ma đối với đại ó n g môn lại là một cái tan cành chú ngữ khi chú ngữ hắn nghe được phanh một tiếng đại môn cũng không có lên tiếng vỡ ra ngược lại trên cửa hiện lộ ra từng đạo hào quang dễ làm người khác chú ý ma pháp đường vân sau đó hắn trực giác nói cho hắn biết tình huống không đúng sau đó lập tức nghiêng người bổ nhào về phía trước k i a phiến hiện lộ ra ma văn đại môn lúc này bắn ra suốt một đạo uy lực mạnh mẽ sóng xung kích thẳng tắp công hướng hắn nguyên bản đứng thẳng vị trí nguy hiểm thật người xâm nhập đứng dậy hít sâu một hơi sau đó s á t trên nót kinh sợ xuất mùa hôi lạnh này đặc biệt sao là cửa ai đặc biệt sao sẽ đem nhà mình đại môn biến thành này bức bộ dáng mở khóa chú ngữ không dùng được tan t h n h chú ngữ còn có thể bắn n ư ợ c thế nào chẳng lẽ liền cửa còn không thể nào vào được không được tại thử một chút khác biện pháp đúng dùng biến hình chú ngữ thử một chút hạ quyết tâm người xâm nhập chấn định tâm thần đối với đại môn phóng ra lên biến hình chú ngữ nhưng hắn phát hiện mình ma lực như bùn nhập biển rộng căn bản không có bất kỳ phản ứng nào sau đó vị này người xâm nhập lại thử các loại phương pháp dùng hỏa diễm chú ngữ đốt nấu dùng đóng băng chú ngữ đông lạnh thậm chí biến ra một bà đại truy tới phá cửa nhưng trừ trên cửa lực bắn ngược đạo đưa hắn chân xuất thật xa đại môn vẫn không n ú c ních chương ba trăm ba mươi hai nhìn mẩn người xâm nhập cầu vẽ tháng phiếu đề cử lúc này ở ở xa vẫn nhìn vị này người xâm nhập kinh người thao tác edduin đều có chút im lặng gia hỏa này như thế nào cấp nhân một loại ngơ ngác cảm giác liền biết đối với cửa phân cao thấp mà, bên cạnh không có đúng không cửa sổ sao hơn nữa đi qua lâu như vậy thử người kia người xâm nhập tâm tính đoán chừng cũng bị mang t a n vỡ thật giống như cùng cánh cửa kia so sánh hăng hái đồng dạng thủ đoạn càng ngày càng kịch liệt thi chú ngữ càng ngày càng hung ác nay đến một màn này edduin biết tiếp tục như vậy không được người này đầu góc giường như không quá thông minh bộ dáng vạn nhất cho hắn bức cần dùng gấp thượng hát ma pháp một bả lệ bó đúc nhà hắn cho đốt nấu、no, liền phiền thoái có muốn hay không giúp hắn một chút đâu nhìn hắn một bộ giường như không đặt mục đích không bỏ qua bộ dáng đoán chừng sẽ không bởi vì t i ế n không cửa liền bông tha a eddu in càng nghĩ cảm thấy còn là thay hắn mở cửa sau a sau đó e n đ u in từ trong lòng lấy ra từng mai máy kiểm soát thoáng điều chỉnh một chút đem cửa chính phòng ngự cường độ điều động hạ hai cái cấp bậc mà lúc này e n đ u in ra môn ngoài người kia người xâm nhập thời điểm này một chỗ mệt m ỏ i đầu đầy là mồ hôi hắn vẫn từ trước đến nay chưa thấy qua như vậy thái quá gia đình phòng hộ phòng hộ pháp trận đi qua tiếp tục không ngừng công kích phòng hộ cường độ cũng sẽ bởi vì ma lực khô kiệt mà dần dần suy yếu nhưng hôm nay hắn thật sự là phát triển kiến thức này phòng ngự cường độ chẳng những không chút nào yếu bớt còn có thể tiến hành phản kích ngươi có này b u ồ n sự bán bảo vệ thiết bị được không vẫn làm cái gì luyện kim sinh ý nha đương nhiên vị này người xâm nhập không biết é đủ ỉn trong nhà phòng ngự pháp trận ma lực nguyên sớm cũng bởi vì chuyển được một lệ điện lực gần như có thể làm được vô cùng vô tận đáng giận cuối cùng lại thử một lần thật sự không được cũng chỉ có thể thử một chút hát ma pháp ta cũng không tin dùng ăn mòn chú ngựa đều đánh không thủ ngươi người xâm nhập trong nội tâm thầm hận khẽ cắn môi sau đó một phát phai nịt ỉn cận tệ kèm vọt tới môn hộ mà hắn lần này thử cư nhiên dựng xào t h ấ y bóng trên cửa chính ma pháp linh quang trong chớp mắt liền yếu bất không ít thấy được này cảnh tượng nhất thời để cho hắn mừng rỡ trong lòng đây là cái gì tình huống chẳng lẽ nói dùng thông dụng phá giải chú ngữ mới thật sự là ứng đối biện pháp hay hoặc là phòng ngự pháp trận ma lực đi qua hắn tiếp tục tiêu hao rốt cục tới giảm bớt người xâm nhập trông thấy có hy vọng lập tức phấn khởi tại môn khẩu liên tục không ngừng sử dụng lên thông dụng phá giải chú n ữ quả nhiên muỗi sử dụng một lần trên cửa chính ma p h á p đường v â n sử dụng ảm đạm một ít tại liên tục thi chú ngữ bảy tám lần này phiến trên cửa chính ma văn rốt cục tới tiêu thất người xâm nhập thấy thế thỏa mãn gật gật đầu sau đó thử tính đối với đóng cửa dùng một phát mở khóa chú ngữ đại môn đóng cửa lên tiếng mà khai mở xinh đẹp người xâm nhập đoán chừng cũng là lúc trước bị bước gấp n à y sẽ phát hiện rốt cục tới thành công cứ nhiên hưng ơ phấn không huy một quyền nhìn xem tựa như cái thật vất vả làm xong nghỉ hè bài tập học sinh tiểu học mà lúc này ở phương xa lặng lẽ mị mị rình coi h đ ù ỉn cũng vì vị này người xâm nhập sắt cầm mồ hối lạnh Gia lúc này rốt cục tới lẻn vào én đủ ỉn cửa hàng azeri ạ đoán chừng bị lúc trước kia một trận thao tác gấp đầu năm đầu lúc này cũng mang trên đầu rào tròn các trần bất quá đầu đồng hạ hiện lộ ra cũng không phải a dư l i a kia khuôn mặt xinh đẹp gương mặt mà là một bộ ngà voi khiết hoàn mỹ mặt nạ bộ dạng này trên mặt nạ cũng không có chảy ra hai mắt lỗ mũi cái này lỗ thủng mà là nghiêm chỉnh khối hoàn toàn lưu lại bạch không có bất kỳ đánh dấu bằng thẳng mặt nạ bảo hộ chỉnh thể nhìn xem tựa như một cái hình bầu d ụ c bạch chén đ ồ n g dạng nay bức không thấy được ngũ quan bộ dáng làm cho người ta nhìn xem rất cảm thấy q u ỷ dị bất quá tuy hai mắt lỗ mũi cũng bị vật che chắn ở nhưng có vẻ như cũng không có xuất hiện nhìn không thấy đồ vật hoặc vô pháp tạm dừng tình huống a dư lì ạ vừa đi nhập cửa hàng liền lập tức đem sau lưng đại cửa đó sau đó liền cẩn thận n ư ơ n g tựa mặt tường l ặ n g lặng cảm giác lấy xung quanh động tĩnh hơi dùng ma lực cảm giác một lát sau nàng rốt cục tới xác định nội bộ cũng không có vật sống thời điểm này a d u i a mới dùng ma trượng điểm lên huỳnh quang chú ngữ tra xét lên b ô n phía bất quá liền tại chân chính thấy rõ cảnh vật chung quanh a d u i a rõ ràng sững sờ một chút chuyện gì xảy ra nàng cự ly lần thứ nhất qua cũng bất quá cách hơn ba tháng hơn nữa tiệm này lão bản hẹn đủ ỉn không phải là về sớm hồ gợt đến trường đi sao vì cái gì tất cả cửa hàng đột nhiên hoàn toàn thay đổi một bộ, bộ dáng không nhưng bên trong không gian càng lớn liền ngay cả trong phòng lắp đặt thiết bị cùng khay chứa đồ đều thay đổi thấy được đột nhiên trở nên lạ lẫm hoàn cảnh à duy ạ không khỏi cẩn thận từng ly từng tí do xét nàng không biết mình mục tiêu đến cùng bị để ở nơi đâu cho nên chăm chú xem xét lên xung quanh mỗi một chỗ khay chứa đồ sau đó nàng liền nhìn mê mẩn à nhà này luyện kim điếm như thế nào trong lúc bất trợt toát ra nhiều như vậy sản phẩm mới hơn nữa từng cái nhìn lên đều rất tốt bộ dáng cái này sợi dây truyền thật đẹp một cái khác cũng không tệ rõ ràng còn có tình lữ khoản vì cái gì lần trước ta quá không có cái này đai lưng khấu trừ nhìn lên rất đẹp trai a chẳng lẽ đây cũng là luyện kim trang bị như thế nào này còn có một cái bàn phía trên những cái này hộp vương be bé, bé là vật gì loại nào đó đùa hộ mệnh cái này là đèn có muốn hay không mở ra nhìn xem toán còn là không muốn đánh r ắ n động c ỏ hảo cái này cái hộp nhỏ là cái gì mở ra nhìn xem hảo không xong á duy ạ như thực tại đi dạo cửa hàng đồng dạng c ư nhiên trong cửa hàng tỉ mỉ vớt vớt lên khay chứa đồ thượng sản phẩm bất quá đợi nàng mở ra một cái hộp âm nhạc lập tức bị trong đó chuyển ra âm nhạc dọa têu to một tiếng cái quỷ gì lại có thể tự động phát ra tiếng thấy thế nào lấy giống như vậy một lễ thế giới lạ cụ a duy a tương đối quẫn bách khép lại hộp âm nhạc nhịn không được hùng hùng hổ hổ độc miệng một câu bất quá tuy trong cửa hàng rực rỡ muôn màu thương phẩm người thật hấp dẫn có thể nàng như cũ nhớ rõ chính mình một lần l ẹ n vào đi vào nhiệm vụ có thể a duy a lật khắp cả tiệm phố đem tất cả thủ bát thậm chí máy thu tiền đều mở ra t r a nhìn qua một lần đều không có tìm được nàng việc này mục tiêu phát hiện phía trước điếm không có thu hoạch a duy a nhịn không được nhìn về phía đi thông phòng trong cửa phòng nàng nhớ rõ lần trước hẹn đủ ỉn cũng là từ bên trong này lấy ra những cái kia cầm bán trang bị cũng không biết cánh cửa này thượng có phải hay không cũng cùng đại môn đồng dạng có cường đại như vậy p h o n g ngự thật sự là gặp quỷ rồi tại sao có thể có người đem mình ra khiến cho cùng một tòa thành lũy đồng dạng a duy ạ có chút thấp t h ỏ m tới gần cửa phòng sau đó tính thăm dò phóng ra một cái mở khóa chú ngữ sau đó cửa phòng lên tiếng mà khai mở cũng không có xuất hiện bất kỳ mục đích hô a duy ạ nhịn không được thở dài ra một hơi nàng thật sự là bị lúc trước cánh cửa kia tra tấn yên đồng thời nàng lại đối với chính mình nghi thần nghi q u ỷ có chút buồn cười ai hội tại trong nhà mình cũng biết nhiều như vậy phòng ngự thủ đoạn rõ ràng phát giác xung quanh thay đổi an tĩnh rất nhiều nhìn tới nơi này là cho hộ khách thử mang vật phẩm trang sức cùng nghe âm nhạc dùng nhà ngược lại là đầy có ý mới a d u i a cảm giác tiệm này lão bản tại việc buôn bán này thối như thế nào dường như trong lúc bất trợt thay đổi thông minh rất nhiều liền cùng thông suốt đồng dạng sau đó a d u i a c ư nhiên ở nơi này cái trong phòng kế nghe chọn mười phút âm nhạc không biết còn tưởng rằng nàng thật sự là tới mua đồ n h à mười phút sau a d u i a mới cảm thấy mỹ mãn từ trong phòng nhỏ đi ra nàng phát hiện nhà này luyện kim thương hội trong dân dụng sản phẩm cư nhiên cũng rất không tệ bị rượu âm nhạc thậm chí để cho nàng quên ghi thời gian trôi qua thoáng buông lỏng qua đi nàng cũng không có quên chính mình sứ mạng trực tiếp đi về hướng phòng kế bên cạnh một hàng kia tủ chứa đồ cẩn thận đem cửa tủ lần lượt mở ra sau đó chăm chú lục lọi lên a duy ạ phát hiện những cái này tủ chứa đồ bên trong gửi mấy bộ chiến thuật sau lưng phòng ngự bao tay đại bộ phận tủ chứa đồ bên trong gửi càng nhiều còn là những cái kia dân dụng tấp luyện kim đạo cụ bất quá nàng cũng không có đối với mấy cái này luyện kim vật phẩm ra tay thậm chí ngay cả những trang bị này vị trí đều tận lực bất động cho dù bởi vì tìm kiếm làm cho loạn nội bộ tại sau đó cũng sẽ đem bọn họ khôi phục thành n g u y ê n dạng cuối cùng nàng tại mở ra một cái lập tức k hóa lại tủ chứa đồ nàng phát hiện bên trong cất giấu một cái cao hơn nửa người kim loại tủ sắt phía trên không có mật mã khóa bàn chỉ có một tiểu bắt tay hẳn là ngay ở chỗ này mà ta Azria thấy được tủ sắt mừng rỡ thả lỏng hành động lần này tuy tương đối nhấp lô nhưng cuối cùng thấy được mục tiêu đối với chỗ này tủ sắt Azria thử tính sử dụng mở khóa chú ngữ nhưng không phản ứng chút nào đây là rõ ràng sự tình nơi này liền đại môn đều khó như vậy tiến tủ sắt lại làm sao có thể hội hảo khai mở đâu nếu như tùy tùy tiện tiện liền có thể mở ra nàng thậm chí cũng sẽ hoài nghi đây có phải hay không c ả b ấy a z u i a tiếp tục tính thăm dò thử vài đạo công kích ma chú thậm chí sử dụng nhiều t r ố n g phá giải chú ngữ nhưng đối với chỗ này tủ sắt vẫn không có bất cứ tác dụng gì nàng tại mỗi lần đối với tủ sắt thi chú ngữ biểu hiện ra cũng sẽ hiện ra một tầng rậm rạp chẳng trịt ma văn hơn nữa không hề giống là đại môn như vậy sẽ xuất hiện phản kích tình huống nhưng tất cả ma chú tại tiếp xúc đến tủ sắt đều giống như bị dương hòm mặt ngoài hấp thu đồng dạng mặc kệ nàng thi chú n ữ bao nhiêu lần đều không cảm giác được tủ sắt thượng ma văn có suy yếu dấu hiệu lại là này dạng làm sao có thể khó như vậy mang nói tiệm này lão bản có muốn hay không cân nhắc một chút đổi nghề bán tủ sắt toán chất lượng tốt như vậy luyện kim đạo c ụ khiến cho ta đều muốn tới một t i ệ n à duy hà nội tâm âm thầm độc miệng một câu sau đó lại có tân động tác chỉ thấy nàng cẩn thận đem ma trượng chống đỡ tại tủ sắt cầm trên tay sau đó trong miệng yên lặng nói thầm một đoạn chú ngữ ngay sau đó tủ sắt thượng liền xuất hiện rõ ràng phản ứng chỉ thấy bị ma trượng chống đỡ vị trí bắt đầu xì xì ra bên ngoài mạo hiểm một cỗ đục ngầu sương ngủ mà một tủ sát thượng cũng xuất hiện cũng đoạn ạ dễ làm lỗ người khác chú ý thủng, đồng thời khác chú ý t i lỗ t h ủ g vị trí xuất h i ệ này rõ r n ăn mòn dấu vết, tựa như cùng kim loại gặp được cường toàn đồng dạng, cũng lại chầm hướng ngoài g gặp kim chầm dấu lưu vết, tựa ra phía h được c loại lại dài ạ kim loại dịch. Đoạn dịch. Hô! này thi chú ngữ quá trình kỳ thật tiếp tục rất thời gian ngắn nhưng coi như là như vậy a duy ạ cũng cảm giác có chút hết sức bất quá lúc này tủ sắt thượng cũng đã bị ăn mòn s u ấ t một cái trái bóng bàn đại lỗ nhỏ hơn nữa bởi vì bị tổn hại tủ sắt trình thể tính phía trên ma văn cũng kế tiếp hàm đạp xuống a lọ hộ mô dạ đi qua ăn mòn g ư ơ n g cửa tại đơn giản mở khóa chú ngự khu động hạ lên tiếng mà khai mở sau đó liền hiện lộ ra nở rộ ở bên trong một đống quái nhiêu khí rất tốt có năm cây phản ảo ảnh di hình quái nhiêu khí cùng năm cây che đậy quái nhiêu khí dự trữ so với trong tưởng tượng còn nhiều có h a n nhóm tiếp sau hành động hẳn là cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị bắt đến ác lì ạ trong nội tâm mừng thầm sau đó lưu loát đem những trang bị này toàn bộ cất kỹ sau đó đóng lại d ư ơ n g cửa đáng tiếc bị ăn mòn chú ngự bị tổn hại đạo cụ vô pháp bị khôi phục như lúc ban đầu chú n g chữa trị bởi vậy trang bị mất đi chuyện này khả năng rất nhanh sử dụng bại lộ nếu như có thể dùng bình thường phương pháp mở ra là tốt rồi như vậy còn có thể che giấu lâu một chút bất quá cũng nói không chừng ta còn là dùng biến hình thuật đem tủ sắt biến thành nguyên bản bộ g á n g hảo c h u n g quy loại này trang bị đối với tất cả thần sáng cầm bán ma pháp bộ trong ngắn hạn cũng sẽ không mua sắm có lẽ có thể như vậy giấu giếm một đoạn thời gian hạ quyết tâm a dư lì a nhanh chóng huy động lên ma trượng sau đó tủ sắt thượng phá động liền nhanh chóng tiêu thất biến thành không bị phá hư trước bộ g á n g đồng thời vì cam đoan biến hình thuật duy trì thời gian đủ lâu nàng thậm chí tăng lớn ma lực đưa vào thi chú ngữ hoàn tất át lì a thuận tiện đem lúc trước phát ra sương ngủ cùng bị ăn mòn xuất ra kim loại vết bẩn toàn bộ thanh lý sạch sẽ làm xong đây hết thảy cảm giác một thân nhẹ nhõm át lì a, -a c ư nhiên lại đi trở về gian ngoài cửa hàng khoan thai tại cửa hàng t r o n g trong đi dạo lên hơn nữa b à y làm ra một bộ mua sắm dáng dấp chăm chú thưởng thức nhiều lần chính mình hợp ý vật phẩm trang x ư c vẫn lặng lẽ m ỉ m ỉ lấy ra tấm vé đĩa nhạc nghe giảng âm nhạc bất quá cũng không có làm ra mượn gió bẻ mang hành vi đồng thời đều sẽ đem tất cả vật phẩm trở lại như cũ thành nguyên dạng đợi nàng đi dạo đủ lúc này mới cẩn thận thanh lý sạ Lại lại khép lại phía sau cửa, vẫn đó ặ liền m h g trông thấy a dư lì a linh đại mẫn một cái bức ngang nhanh chóng từ hông đang lúc rút ra ma trượng cũng bày ra chiến đấu tư thế quay người chỉ hướng sau lưng phòng khách chỗ bóng tối phản ứng quá trị đội độc rất thú một đạo hùng hậu giọng nam từ chỗ bóng tối truyền ra đồng thời cùng với thanh âm một cái đồng dạng người m à c áo choảng v u sư chậm rãi từ trong bóng dâm đi ra mà người này tay phải đồng dạng nắm chặt một trôi trắng n o ắ n như băng tuyết dương m ộ t m a trượng át lụy ạ trông thấy trong bóng dâm xuất hiện thân ảnh nội tâm âm thầm thả lỏng nhưng trong tay ma trượng lại không có bung xuống ngược lại hung dữ hồi một câu ta nói rồi rất nhiều lần không muốn tùy ý xông vào ta phòng ở chẳng lẽ ngươi trí nhớ đã kém đến nổi loại tình trạng này ạ lôi điều chương ba trăm ba mươi bốn lôi điệu cùng độc rất thú cầu vẽ tháng phiếu đề cử à ta ký ức đương nhiên không có vấn đề gì thế nhưng ngươi muốn nói qua cái gì là ngươi sự tình ta phải làm gì là chuyện ta có vấn đề gì không người này người mặc áo choàng vô sư vô cùng khinh miệt đáp lại một câu sau đó mang trên đầu túi cái mũ t h á o xuống lộ làm ra một bộ đồng dạng không có ngũ quan trắng đ o á n mặt nạ sau đó hắn lại lường nhãn trước mặt như cũ bảo trì cảnh giới a dưới a n g ư ơ i bày ra như vậy một bộ tư thế hù dọa không được bất kỳ một người cực giả chỉ sợ bộc lộ ra ngươi trong nội tâm k ẩ n trương nếu như ta muốn đối với ngươi xuất thủ ngươi căn bản không có phản kích cơ hội hơn nữa ai cho ngươi là gan dám dùng ma trượng chĩa vào người của ta ngươi quên ai mới là phân bộ người phụ trách sao người này thần bí vô sư mặc dù không có lộ ra chính mình ngũ quan nhưng như cũ có thể cảm giác được cái k i a cổ trên cao nhìn xuống khí thế ngươi Azria sau đó mới không cam lòng chậm dai đem ma trượng giận mới tức một nước câu, chậm không lòng bông xuống. Ngươi nở đem ma đó vì cái gì tự tiện chạy tới tim ta vạn nhất bị người phát hiện thế nào ngươi không biết hiện tại tại anh quốc ma pháp bộ đã bắt đầu hoài nghi nội bộ nhân viên sao a duy a tuy thu hồi trong tay ma trượng lại như cũ tức giận phàn nàn nói ừ ngươi cho rằng ta nguyện ý đêm hôm khuya khoát ngàn dặm xa xôi chạy qua tới sao vẫn không phải là bởi vì lo lắng ngươi chẳng qua là đi trộm thứ gì rõ ràng còn muốn lãng phí lâu như vậy thời gian quả thật chính là cái phế vận thật không biết tổng bộ nghĩ thế nào c ư nhiên đem ngươi phân gả cho ta còn tưởng rằng thân phận của ngươi có thể cho hành động mang đến một ít tiện lợi có thể kết quả lại không như mong muốn thần bí v u sư phản phất ăn thuốc súng đồng dạng đối mặt ta dư lì ạ không chút khách khí hồi đối đạo ngươi vẫn không biết xấu hổ nói ta ác lời mặt đối với trước mắt người này đồng dạng ác lời nói đối với hướng phản bác ngươi cho rằng ta đi là địa phương gì nơi đó là anh quốc vu sư giới phồn hoa nhất trung tâm thương nghiệp cũng không phải là cái gì sừng t h u góc ngươi lại biết ta đêm nay lại kinh lịch cái gì hơn nữa đừng đem chính ngươi sai lầm lại đến trên người của ta lần này sở dĩ hội thất bại vẫn không phải là bởi vì ngươi tự đại còn có ngươi thủ hạ đám phế vật kia cư nhiên đơn giản như vậy đã bị truy tùng đến vì chính mình vô năng kiếm cớ là kẻ yếu quen dùng biểu hiện thần bí vu sư kia nhìn không thấy ngũ quân mặt đối mặt với a dư lì ạ nàng thậm chí có thể phát giác được đối phương sắc bén ánh mắt đâm đến ra mình nếu như ngươi có thể càng hữu dụng một ít cũng sẽ không thân ở ma pháp bộ vẫn còn bị chính mình người mơ mơ màng màng thậm chí ngay cả một chút có ích tin tức đều truyền không đi ra ngươi cũng đã biết lần này chúng ta tổn thất có bao nhiêu ngươi có vì lần này câu lạc bộ tổn thất phụ trách ác l i a nghe được đối phương lời nhất thời gấp lôi điều ngươi không muốn khi người h n quá đáng mỗi lần xuất hiện cái gì sai lầm ngươi đều đem trách nhiệm đẩy tới trên thân người khác công lao liền toàn bộ về chính mình quả thật không biết xấu hổ nàng nói xong câu đó đột nhiên cảm thấy chính mình thực ngu xuẩn ra hỏa này hiện tại hình tượng vốn không có mặt vẫn không chỉ hắn ác lụy chính mình trên mặt nạ cũng không có mặt hơn nữa chuyện ta trước không có thông báo ma pháp của ngươi bộ đổi mới trang bị mà những trang bị này đối với hành động ảnh hưởng bất lợi ta đã sớm từ đầu trí cuối báo cáo qua nếu không là ngươi tự cho là đúng làm sao có thể để cho câu lạc bộ thừa nhận tổn thất còn có lần thứ nhất hành động cũng là ngươi người sớm lộ ra c h â n tướng thiếu chút đã bị thần sáng bắt lấy cái đôi không phải là ta cho các ngươi chuẩn í ngươi cho rằng ngươi có thể nhẹ nhàng như vậy đem hàng hóa chuyên trở ra ngoài đủ thần bí vô sư ngược lại là không nghĩ tới a dư luy phản ứng cư nhiên lớn như vậy có chút kinh ngạc liếc nàng một cái đi qua sự tình đã qua ta không muốn truy cứu nữa cái gì trách nhiệm chỉ bất quá ngươi cho ta một mực n h ớ kỹ ngươi phải toàn tâm toàn ý vì câu lạc bộ phục vụ bằng không nên tiếp các ngươi là cái gì hậu quả ta nghĩ ta không cần phải nữa chuyên môn nhắc nhở ngươi một lần nghe được thần bí v u sư cảnh cáo át lì ạ nhất thời không có thanh âm chỉ là lần nữa dùng áp độc ánh mắt cách mặt nạ trường đối phương nhất nhãn không dùng lại như vậy ánh mắt đến xem ta thần bí v u sư lần nữa khôi phục thành k i a phó trên cao nhìn xuống răng dấp tại ta cảm giác ngươi nhất cử nhất động không hề có che lấp kẻ yếu đối với cường già thị uy chỉ sợ vì chính mình đưa tới bất hạnh đây là ta đối với ngươi một lần cuối cùng khuyên bảo nghe được đối phương trần trụi uy hiếp a d u i a chỉ cảm thấy một cỗ trầm trọng áp lực gánh tại chính mình trên bờ vai sau lưng đ e o không tự chủ được chạy ra một tầng hơi mỏng mồ hôi lạnh đồ vật đâu cầm đến sao cảnh cáo hết a d u i a thần bí v u sư rốt cục tới nói lên chính sự nói nhảm nếu như không có cầm đến ta sẽ nhẹ nhõm trở về sao a d u i a dùng không chút khách khí ngôn ngữ tới ức chế trong nội tâm sợ hãi sau đó nàng từ trên người mình không gian đại lý lấy ra bát cây qué nhiêu khí đưa tới thần bí vô sư trước mặt bốn cây phản ảo ảnh di hình qué nhiêu khí cùng với bốn cây che đậy quái nhiêu khí thần bí vô sư từ a dư lì ạ trong tay tiếp nhận một cây quái nhiêu khí tinh tế đánh giá sau đó ngẩng đầu nhìn hướng đối phương thứ này thật sự có ngươi nói như vậy có tác dụng tại ngày trước ngươi không phải là đã tự nghiệm thấy qua một lần chúng uy lực sao a dư lì ạ nhìn không được lại lạnh lùng lường n h ã n đối phương sau đó giải thích cặn cái nói chuyện ta góp những cái kia thần sáng nghe ngóng qua bọn họ sử dụng chiến thuật những cái này thần sáng tại trước khi chiến đấu khởi động vài con che đậy quái nhiêu khí trong đó che đậy chú ngữ cường độ thậm chí có thể đang đến gần các ngươi cũng sẽ không bị các ngươi cảnh giới ma pháp cảm giác đến mà lợi hại hơn còn là những cái k i a phản ảo ảnh di hình quay miêu khí có chúng tồn tại ngươi những cái k i a thủ hạ căn bản chạy trốn đều trốn không thoát rõ ràng còn có loại thủ đoạn này hơn nữa bọn họ đột nhiên sử dụng xuất loại kia truy tung kỹ thuật cũng là từ tương tự luyện kim trang bị mang đến có thần bí v u sư vuốt v ú t trong tay kim loại cán hắn thật sự vô pháp tưởng tượng này vạn nhất cư nhiên chính là để cho hắn gặp cự tổn thất lớn đầu sò gây nên đúng vậy những cái này đều là ngân t r ợ hiện công ty sản phẩm đương nhiên đây là chúng ta hy sinh nó tên đầy đủ ngân sắc tia chấp luyện kim công ty cũng bởi vì có này nhà công ty cung ứng trang bị mấy tháng trước đại bộ phận thần sáng đều lắp ráp thượng tìm dấu vết tích kính mắt sau đó căn cứ lần trước hành động còn sót lại manh mối cộng thêm phạm vi lớn thảm thức tìm tòi mới cuối cùng khóa chặt tiếp hàng địa điểm đang nói đến chính sự thời điểm a t lì a còn là bảo trì tương đối khắc chế cùng lánh tính ta nói đám kia đ ồ bỏ đi k h i ế u g i á c như thế nào đột nhiên trở nên linh như v ậ y mẫn nguyên lai dựa vào đều là những cái này ngoại lực thực là một đám làm cho người ta cảm thấy bi ai ra hỏa thần bí vô sư lạnh lùng niệm ai một câu phảng phất là tại cho hà giận lại phảng phất là phát ra từ nội tâm d i ễ u c ậ n mà adri a thì là không lời trợn mắt chừng một cái này đều cái gì niên đại chẳng lẽ còn giống như trước những cái kia lạc hậu vu sư đ ồ n g dạng làm gì đều chỉ dựa vào mà t r ợ s a o chương ba trăm ba mươi lăm côn vọng lôi điểu cầu vẽ tháng phiếu đề cử này mấy cây quá ý nhiễu khí ta đã dựa theo ngươi chỉ thị trộm trở về ngươi cầm lấy dùng a chờ chút nữa lần hành động thời điểm có những cái này quá ý nhiễu bảo hộ cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị người bắt được a z r i ạ vừa nói vừa đem mấy cây quá ý nhiều khí chất đống đến trước mặt đối phương thần bí vũ sư lại tương đối ghét bỏ lường nhãn những cái này quái nhiêu khí ta đối với loại này luyện kim tạo vật không có hứng thú qua ỷ lại luyện kim vật phẩm sẽ chỉ làm chính mình quyết tâm chịu ảnh hưởng ta khuyên ngươi cũng ít dùng liền như lần trước ngươi mang về kia đôi ủng ra tuy có thể tạm thời để t h ắ n g ngươi bộ pháp tốc độ có thể kia lại không phải chân chính thuộc về mình lực lượng không muốn bởi vì chịu hấp dẫn mà mất phương hướng trong đó có ý tứ gì là ngươi để ta đi trộm những cái này quái nhiêu khí hiện tại trộm trở về ngươi lại không định dùng nếu như lần sau hành động lại bị ma pháp độ người bắt được thế nào ngươi không thể đem ngươi cố chấp áp đảo câu lạc bộ phía trên a duy ạ cảm thấy lôi điểu người này thật sự là có chút không thể nói lý hơn nữa ngươi đã như vậy t r ư ớ n g mắt luyện kim vật phẩm kia làm gì vậy vẫn mang theo trên mặt chiếc như thế nào không dứt khoát cầm mặt nạ cũng cho ném chúng ta không sẽ dùng lại không có nghĩa là không đem chúng giao cho những cái kia cùng câu lạc bộ hợp tác người dùng những cái này đ ồ bỏ đi trước đặt ở ngươi này chờ chút nữa lần hành động ta sẽ lại đến một chuyến đem chúng lấy đi thần bí vô sư thanh âm ông ô tác hưởng tại a duy ạ trong nhà không ngừng quanh quẩn mở miệm một tiếng đồ bỏ đi c ũ nàng g không thật biết ai mới thật sự l đồ bỏ đi.、Adria、đối bỏ Azulia với trước mắt ư sư ờ i này vô c hiện á n gần như ngưng ghét thật chất, đặc biệt là đặc b t tại là h ắ như tại h ghét bỏ, chính mình hao phí thời ế gian bỏ, cả đêm thời gian mới đ t được c h ế n Nàng hiện lợi phẩm. thực ạ i t vô cùng hối hận mình tại sao liền gia nhập như vậy một tổ chức nơi này đầu nàng liền chưa từng thấy một người bình thường từng cái một như thông thái d ợ m lao ngâm đồng ai nếu như lúc trước không phải vì ta làm sao có thể h á m vào như vậy một cái vũ bùn àt lì ạ trong nội tâm thầm hận nhưng biểu hiện ra lại không thể không nghe lệnh bởi lôi điều ta có thể chịu không được ngươi một m ặ tiếp lại mà ba tự tiện xông vào tiến nhà của ta thật sự không được trước hết đem nhóm này quấy nhiều khí được lưu giữ trong ngươi an toàn trong phòng hảo hơn nữa ta tại ma pháp bộ hành động thời điểm căn bản không thể chú ý về đến trong nhà a luy ạ đối với người khác tùy ý chạy được chính mình tư mật không gian mười phần phản cảm a ngươi không có nói điều kiện quyền lợi lôi điểu hoàn toàn không thấy đối phương kháng nghị ngươi muốn làm là hoàn thành ta nói rõ cho ngươi nhiệm vụ loại này thuật sư luyện kim làm ra tới đồ bỏ đi ai biết có thể hay không đột nhiên xuất hiện trục t r ặ t vạn nhất hủy ta an toàn phòng thế nào vậy ngươi liền một chút cũng không lo lắng nó hủy nhà của ta sao a lôi i n tâm tức giận điệu mắt nhìn trước người những cái này đạo cụ sau đó lại ngẩng đầu nhìn hướng asli a ngươi nói nhà kia ngân trợt hiện công ty nó lao bản chính là kia người trẻ tuổi thuật sư luyện kim a ta nhớ được ngươi đã từng nhắc tới qua đúng vậy hắn gọi là enduin wilson tuy hiện tại tuổi còn trẻ nhưng hắn sản phẩm đã bị ma pháp bộ sở tán thành các loại luyện kim trang bị đều có rất mạnh công năng cũng bởi vì hắn duyên cớ ma pháp bộ chỉnh thể thực lực đều có trên diện rộng tăng trưởng aqli a không khỏi lại nhớ lại đêm nay tao nộ endu in trừ luyện kim trang bị cường độ mang đến thái quá phòng hộ đạo cụ cũng cho nàng lưu lại sâu sắc ấn tượng những cái này chỉ biết dựa vào ngoại vật phế vật thế nào dạng cũng mạnh mẽ không đi nơi nào lôi điệu tương đối khinh thường hư l ạ n h một tiếng ngược lại là những cái này luyện kim trang bị có chút phiền thức tuy hiện tại chúng ta trong tay cũng biết đến một ít nhưng nếu như một mực tồn tại nhất định sẽ đối với tiếp sau hành động mang đến q u ấ nhiễu người muốn thế nào aqli a nghe ra trong lời nói của đối phương có chuyện nhịn không được hỏi cái này thuật sư luyện kim cũng chính là cái kia hẹn đủ ỉn có thể hay không nghĩ biện pháp đem hắn giải quyết xong luôn là có hắn cho chúng ta thêm t h i ề n cũng không phải là chuyện gì tốt lôi điệu nói r a đoạn văn này khẩu khí bên trong tràn ngập rét lạnh cùng vô tình cái gì a thụy thậm chí hoài nghi mình nghe lầm hắn vẫn chỉ là cái vị thành niên vũ sư ngươi cư nhiên tương đối một đứa bé ra tay hơn nữa hiện tại hắn trang bị đã cung ứng cho ma pháp bộ ngươi cho dù giết hắn lại có chỗ tốt gì cũng là bởi vì hắn còn trẻ lôi điệu thanh âm càng lăng l ệ tuổi còn trẻ liền có thể độc lập khai phát xuất nhiều như vậy luyện kim trang bị hắn thiên phú khẳng định không thể tầm thường so sánh nếu như để đó mặc kệ tùy ý hắn cùng anh quốc ma pháp bộ tiếp tục hợp tác hạ xuống sao được ngươi đừng quên ireland đảo là câu lạc bộ sự nghiệp cực kỳ trọng yếu một câu chúng ta cũng không phải là đến bên này tiểu đả tiểu nháo tương lai chúng ta muốn đem nơi này xây dựng thành câu lạc bộ trọng yếu c h ạ m trung chuyển về phần những cái kia hiện hữu đạo cụ rất đơn giản tại gặp được thần sáng thời điểm tìm cơ hội đưa bọn chúng hủy diệt chính là dù sao khó giải quyết nhất còn là những cái kia quay nhiêu khí hơn nữa những cái này cái gọi là luyện kim vật phẩm trên thực tế đều có bảo đảm chất lượng kỳ a đây cũng là ta t r ư ớ n g mắt những cái này đổ bỏ đi nguyên nhân dựa vào tạm thời đồ vật sẽ chỉ làm người đánh mất tự mình sức phán đoán lực đều trang bị dần dần mất đi hiệu lực bọn họ hội trở nên so với trước càng thêm không chịu nổi nghe lôi điệu không mang theo mảy may cảm tình lời nói a d u a chỉ cảm thấy rơi vào hầm băng những người này vì chính mình lợi ích đều có thể tùy ý t r ả đạp sinh mệnh người khác sao ta khuyên ngươi còn là thủ tiêu như vậy ý niệm trong đầu ta lúc trước quên báo cho ngươi người kia ẽ n đủ ỉn trừ là một người thiên phú cực cao thuật sư lệ kim còn là đi qua ma pháp bộ thụ hơn chiến đấu anh hùng thực lực của hắn cũng không yếu ngươi cũng đừng lật thuyền trong mương a duy a mặc dù biết như vậy tên tuổi rất không có khả năng hù dọa đến hắn nhưng vẫn là nhịn không được hô ha ha ha ha ha lôi điệu nghe được a duy a lời t ấ t tiếng cười to dường như nghe được cái gì làm cho người sung sướng sự tình đồng dạng chiến chiến đấu anh hùng lôi điệu phản phất bị chính mình tiếng cười sập đến mắc kẹt thiết hầu đem này mấy cái từ lặp lại một lần hắn nhắc tới song sau phảng phất lại bị này mấy cái từ c h ọ c cười lại lần nữa cười ra tiếng ngươi xác định ngươi không phải là tại theo ta mùa cận lôi điểu kia nhìn không đến gương mặt trên mặt nạ không hề có che giấu lộ ra này n t r e o tức mỗi người tinh lực cũng có hạn ngươi cho rằng một cái mười mấy tuổi tiểu vũ sư vốn có thật tốt luyện kim thuật thiên phú bản thân thực lực còn có thể mạnh mẽ đi nơi nào lại càng không cần phải nói cái kia gọi là chiến đấu anh hùng danh sưng ơ ai biết ma pháp bộ là vì cái gì dạng chính trị mục đích mới ban phát ra ngoài hơn nữa cho dù hắn là hàng thật giá thật chiến đấu anh hùng kia cũng chỉ là đánh bại mấy cái bất nhập lưu hắc vu sư gặp bỏ thực thiệt thòi ngươi có thể nói ra như vậy kỳ thật so sánh với đối mặt một cái công t ử bột ta càng hy vọng gặp được một người mạnh mẽ đối thủ lôi điệu dứt lời lạnh lùng cười cười Trường 336, cách trường tháng cách học, cầu tháng phiếu vẽ đáng ề cử. đ tiếc trước mắt tất cả anh quốc vu s ư giới chân chính đáng ta coi trọng đối thủ gần như đều tại hô gớt duy nhất có thể khiến ta sợ hãi cũng chỉ có đủ mở lẻ đỏ mà ma pháp bộ bên trong cũng chỉ có mù tỉ cùng sỉm ghi ựa có thể được xưng tụng cao thủ những người còn lại ở trước mặt ta so với một đứa bé mạnh mẽ không đi nơi nào ngươi thay vì lo lắng ta không bằng lo lắng ngươi một chút những cái kia đồng sự à. thấy được lôi đ i ể u ở trước mặt mình lên tiếng cùng tiếu a duy a nội tâm càng ngày càng lạnh nàng kỳ thật đối với ngân trợt hiện thương hội cùng e n đù in đều rất có hào cảm có thể hiện tại xem ra bọn họ khả năng muốn lành ít giữ nhiều ngươi đến cùng muốn làm như thế nào e n đù in hiện tại thế nhưng là cùng ma pháp bộ có hợp tác hơn nữa còn là hổ gợt đệ tử ngươi nếu như đối với hắn ra tay ma pháp bộ cùng hổ gợt cũng sẽ không từ bỏ ý đồ a duy a sắc mặt khó coi nhìn lên trước mặt lôi điệu yên tâm đi không có ai sẽ vì m ộ tuy người chết tốn công tốn、sức. Lôi i chết sức. đ lơ lên làm ngã am hiểu nhất cái gì sao? Không cần lo lắng loại ngươi ngươi đen thẳng ngất thân hình, phần nha, vong ngã nhất không cần ta phải hiểu h gì gì cao cái c am sao, về u ệ nghe này liên quan đến đến n hội ư ơ i loại sự t ì n này ta cũng lo lắng ngươi n làm. Tuy ta tới giao cho g lo h được đối phương nói như vậy nhưng a duy a trong lòng vẫn là bất ổn nàng thật sự không muốn bởi vậy nhiễm lên nhân mạng coi như là gián tiếp tạo thành cũng không nguyện ý thấy được có thể có thể ta vẫn là không yên lòng vạn nhất bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến câu lạc bộ tiếp sau kế hoạch thế nào a duy ạ hiện tại lòng tham loạn nàng chưa bao giờ cho là mình cùng trước mắt cái tên điên này là bạn đường nhưng nàng hiện tại lại làm người chế tạo căn bản không có phản kháng chỗ trống ngươi như thế nào làm gì đều do do dự dự bất quá là giải quyết một cái phiền toái nhỏ mà thôi phế không công phu gì thế lôi điệu không thèm để ý chút nào nói hơn nữa n à y người trẻ tuổi thuật sư luyện kim bây giờ còn đứng ở hồ g ợ t chồng nếu muốn giải quyết hắn tối thiểu cũng phải chờ tới lễ giáng sinh tự l i hiện tại tối thiểu còn có đem gần một tháng thời gian không phải sao căn bản không sẽ ảnh hưởng đến chúng ta dương hòm hành động ngược lại là ngươi nhớ kỹ chính mình bản chức công tác không tới phiên ngươi quản sự tỉnh không cần lo cho lôi điệu dứt lời liền quay đầu lại hướng phòng đi ra ngoài nửa đường thượng đột nhiên lại nghĩ đến cái gì quay đầu lại nói một câu ta sắp tới muốn về tổng bộ một chuyến dương h ồ n g hành động hội từ tư phải kẻ tư thủ hạ lẻn vào binh sĩ phụ trách nếu như phát sinh cái gì tình huống đặc biệt nhớ rõ cho hắn chuyển đi tin tức vậy quá yếu khí lâu này hành động lần này không cần mang lên trang bị mới chuẩn bị sao a duy ạ thấy được đối phương lập tức muốn đi liền vội vàng hỏi sẽ có người tới lấy loại sự tình này không cần ngươi lo lắng lôi điệu thấy được a duy ạ bối rối bộ dáng không khỏi suy cười một tiếng, cười suy s một a u đó l i ề n ảnh di hình tiêu thất ở chỗ cũ. Tên hôn đàn n ảo thất chỗ di tiêu ở cũ. à y hoàn toàn không toàn t đem a để vào mắt, làm mắt, c hận o kho sao. người muốn này thành nhà thời tới Azulia ta ta trở tạm lấy. là Đây cầm h đến ngứa răng nhịn không được cơ lấy trong tay một cái ly thủy tinh cho hạ giận hung hăng đánh hướng mặt đất bên tia tại hồ gợt trong quan sát a z u l i a lẹn vào toàn bộ quá trình ẹ nụ đ ỉn yên lặng đóng trước mặt máy giám thị vị này a z u l i a thực lực thật đúng là khá tốt đặc biệt là cuối cùng phá vỡ tủ sắt cái kia ma chú ta cứ nhiên hoàn toàn chưa thấy qua đây là loại nào đó bí truyền hát ma pháp sao kết quả nàng hoàn toàn dựa vào là cậy mạnh mãng đi qua đây là nàng từ mình cá nhân thói quen còn là nói vậy cũng đại biểu cho ngân sách trường mâu phong cách hành sự lâu nay e d n u ỉn túi đầu chầm tư một lát hiện tại đã cơ bản xác định adli ạ xác thực trước mặt muộn buôn lậu vụ án có quan hệ hơn nữa nhìn bọn họ buôn lậu hàng hóa trong nhà trong chuyện này khả năng vẫn liên lụy tới những người khác vị này adli ạ khẳng định còn có đồng l õ a bất quá nếu như nàng đã sớm biết có ma pháp bộ trong tay có quấy nhiều khí như vậy lợi khí vì cái gì còn phải đợi những cái kêu buôn lậu phạm bị bắt mới đến trộm những cái này quấy nhiều khí lâu này là vì quá mức tự tin vẫn có khác nguyên nhân gì hẹn đủ ỉn đến bây giờ còn làm mười phần khó hiểu c h u n g quy hắn bố trí những cái này mỗi nhừ đã có một đoạn thời gian bất quá nói lại ngươi thế nhưng là trộm ta giá trị một nghìn gã lệ ổng trang bị đâu với tư cách là chủ nợ hiện tại ta cũng không cách nào đối với các ngươi hành vi thờ ơ kế tiếp liền để cho ta nhìn ngươi nhóm trong hồ lô đến cùng bán lấy thuốc gì à. eddu in lạnh lùng cười cười sau đó một lần nữa chui vào chan ngày hôm sau eddu in tìm đến đã nghỉ ngơi tốt chi đêm tối hôm qua phát sinh hết thẻ nói với nàng một lần sau đó lại cho mấy cái thiết bị truy tìm để cho g i ú chỉ thuận tiện đem kia mấy cây cấy nhiều khí cũng giám thị lên đều chỉ sau khi rời đi eddu in suy nghĩ một chút sau đó cũng mang theo h ọ gờ xuất hô Trung quy hiện tại trong quy hiện h ọ chờ viện đã đi vào đi trong trường đã đạo, quy ọ c tục cũng có còn cũng có cho chỉ có càng tiếp trong tiệm trợ, thể t lại hội giữ ở đó để không nghĩa, không bằng như nhiều gì hỗ h ý vậy i gian đi tiến hành giám sát và điều khiển. Chờ hắn à và n khiển. h Chờ h giám điều sát cùng học g ở trở lại hẻm xéo ra về sau hắn phát hiện a dư lì a thanh lý dấu vết thủ pháp cũng tương đối mới lạ hắn gần như đồng dạng liền nhìn ra hiện trường còn có còn sót lại c h o áo dấu vết bất quá eddu ìn đối với cái này cũng không thèm để ý eddu ìn cũng không định lập tức vạch chân nàng bởi vì a dư lì ạ nhìn xem liền không giống cái chủ đạo người ngược lại hắn đối với a dữ lì ạ sau lưng tổ chức thần bí ngân sách trường mẫu càng hiếu kỳ trung quy hắn sinh sản xuất trang bị đã tham gia tiến trận này buôn lậu đại chiến eddu ìn không biết ngân sách trường mẫu đối với hắn trang bị thương nghiệp cung ứng là cái gì thái độ tối thiểu đang nhìn đến a dữ lì ạ lẻn vào cũng ăn cắp những cái này q u á y nhiêu khí hắn biết mình khẳng định đã bại lộ tại đối phương trong tầm mắt nghĩ đến cái này eddu ìn lại nhớ lại tối hôm qua bị a dữ lì ạ phá đi tủ sát kia đồ chơi trên người bây giờ còn bị thi biến hình thuật đâu có muốn hay không đi xử lý đâu này còn là toán cứ như vậy để đo à nói không chừng ngày nào đó a dứt lì a còn muốn lấy hồi tới kiểm tra nghĩ vậy eddu in liền điểm nhiên như không có việc gì mở cửa tiệm buôn bán mà họ c gờ này sẽ cũng phản ứng nhanh chóng leo lên quầy thu ngân g i a hỏa này là một rảnh rỗi không xuống tính cách hỗ trợ thu ngân hiện tại đã là hắn không thể thiếu niềm vui thú nhất eddu in thuận tiện cũng kéo cái ghế ngồi vào sau quầy hắn hiện tại đã có chút hưởng thụ như vậy mãn nguyện sinh hoạt mà ở đoạn này thời gian đối với góc ngõ hẻm người lưu lượng cũng không ít trung quy tiếp qua hai mươi ngày nữa chính là lễ giáng sinh không ít vu sư đều sẽ đi qua mua một ít lễ vật bất quá ngay tại ed đủ in mở cửa tiệm không bao lâu có một cái khiến người ngoài ý khách nhân đến nhà chương ba trăm ba mươi bảy v ụ n về hành động cầu vẽ tháng phiếu đề cử a xi、si、lì ý a độ bởi vì có chút kinh ngạc nhìn xem đi vào cửa hàng nữ nhân hắn ngược lại là không nghĩ tới g i a hỏa này ngày hôm qua mới vừa từ này trộm hết đồ vật kết quả vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai liền có lá gan chạy qua khó trách mọi người đều nói phạm tội h i ể m nghi người luôn là ưa thích trở về hiện trường phát hiện án đây quả thực là lời lẽ trí lia mà đi vào cửa hàng a d ư ớ lia lại càng là cảm thấy như bị xét đánh nàng nhìn thấy cái gì e n d u i n bây giờ không phải là hẳn là tại h ổ gợt đến trường sao làm sao có thể đột nhiên trở lại trong tiệm ngoài ý muốn phát hiện thậm chí để cho nàng đột nhiên sững sờ ở môn u khẩu à l u y ạ sở dĩ muốn chạy qua một mặt là tối hôm qua kinh lịch để cho nàng có chút không được tự nhiên đặc biệt là biết lôi điệu muốn đối phó ngân trợt hiện thương hội trong nội tâm thăng lên một tia ấ y n ấ y một phương diện khác thì là nàng đối với nơi này buôn bán không ít sản phẩm đều vô cùng thích d ạ n g sáng khi đi tới kỳ thật liền vừa ý không ít vật phẩm trang sức lúc ấy bởi vì không muốn bị tổn hại hiện trường cho nên cái gì cũng không dám động nhưng nàng hoàn toàn có thể tại ban ngày chạy qua đến mua nhà trung pi cũng hoa không bao nhiêu tiền vạn nhất nàng bỏ qua những cái kia ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm trang sức lôi điệu ngày nào đó cầm này cho hủy liền phiền thoái À duy à, a d u à, à, a duy ạ cách một hồi lâu mới tại end đủ in tiếng gọi ở mỹ bên trong phản ứng kịp sau đó mở mịt hô một tiếng người như thế nào làm gì vậy đột nhiên m là người end đủ in lộ làm ra một bộ hiếu kỳ biểu tình hỏi mà trong lòng của hắn lúc này lại đang không ngừng gặp miệng gia hỏa này cũng quá không chuyên nghiệp a lúc trước vẫn chẳng qua là cảm thấy nàng có phần k ờ hiện tại thực chỉ có thể dùng ngu xuẩn để hình dung a a duy a lúc này rốt cục tới phản ứng kịp sau đó nhanh chóng điều chỉnh một chút khuôn mặt xin lỗi ta vẫn cho là ngươi tại hồ gợt trong đến trường đâu này đột nhiên tại hẻm xéo thấy được cơ á sần tiên sinh ngươi ta có chút không có phản ứng kịp À, là như thế này à, ta trung quy tại ra ngoài trường còn có sản nghiệp hiện tại sinh ý thật vất vả làm trong trường học thời điểm luôn là hội nhị không được n h ớ kỹ cho nên liền xin sớm cách trường học lại nói tiếp ngươi theo ta tiệm này thật là có duyên lần thứ nhất tại trong tiệm gặp mặt là ta nên khai trường không bao lâu lần này ta vừa mới từ hồ gợt xuất ra không bao lâu liền lại gặp được ngươi eddu in cười ha hả nhìn đối phương nói a thì ra là thế này kia thật đúng là khéo léo a dư li a nghe xong eddu in lời trên lưng mồ hôi lạnh đều mau xuống đây cũng chính là nếu nàng m u ộ n một ngày chẳng phải là có khả năng tại lẹn vào thời điểm cùng eddu in đụng vội vặn đúng ngươi khí sắc nhìn lên không tốt l ắ m a có phải hay không tối hôm qua không có nghỉ ngơi t ố i ta eddu in quả thực là kia hũ không ra nói kia hũ vừa nhắc tới tối hôm qua càng làm a dư i a dọa têu to một tiếng ếch đúng là như vậy mấy ngày nay đều tương đối vội vàng tinh thần xác thực không tốt lắm a át lì ạ cảm giác bản thân bây giờ trên mặt nụ cười cứng ngắc vô cùng nhưng chỉ có thể kiên trì qua loa lấy ma pháp bộ chính là vội vàng à, nói thật còn là giống như ta vậy xuất ra việc buôn bán tương đối khá hẹn đù ỉn cũng theo đối phương lời khách sáo hai câu sau đó còn nói thêm đúng hôm nay dường như không phải là chủ nhà ta ngươi không cần đi ma pháp bộ đi làm sao là như thế này hai ngày trước ma pháp bộ đều tại tăng ca đằng trước vẫn chịu được một cái suốt đêm cho nên hôm nay có thể điệu thôi một ngày át lì ạ như thế không có nói láo cho nên ứng đối lên tương đối tự nhiên vậy sao có công việc gì rõ ràng còn muốn suốt đêm sao các ngươi sẽ không phải ra ngoài chạy ngoài cần nhiệm vụ a h n đù ỉn giả bộ như một bộ hiếu kỳ bộ dáng hỏi ách a d u i ạ hiện tại cảm giác chính mình sắp biến mất như thế nào h n đù ỉn như thế nào luôn cầm lấy những chuyện này hỏi xin lỗi ma pháp bộ trong có kỷ luật phương diện này không quá thuận tiện nói a d u i ạ cũng lời cùng h n đù ỉn khách sáo chính mình dùng ma pháp bộ qua loa tắt trách đạo ừ ừ h đù ỉn cho đối phương một cái hiểu ánh mắt sau đó lại hiếu kỳ hỏi ta hiểu ta hiểu cụ thể chi tiết cũng không cần nói với ta bất quá ta trang bị các ngươi dùng đến cảm giác thế nào rất có tác dụng à? có tác dụng cũng bởi vì quá có tác dụng ngươi cũng sắp bởi vì vậy chết ngửa mặt lên trời a duy ạ rất muốn hung hăng lật một cái liếp mắt sau đó đối với em đủ ìn nói ra những lời này nhưng vẫn là khắc chế chính mình cái này cụ thể ngươi vẫn phải là hỏi thần sáng bộ chỉ huy đồng sự ta c h u n g quy không phải là một đường nhân viên chiến đấu a duy ạ cảm giác hôm nay trên mặt giả cười cũng sắp muốn con trai phụ ở bất quá may mà em đủ ìn không có tiếp tục ở đây chút vấn đề thượng làm khó nàng ngược lại chủ động nói sang chuyện khác ngươi nhìn lên trạng thái thật sự là không tốt lắm có muốn nhìn một chút hay không ta trong tiệm máy quay đĩa du dương âm nhạc có đôi khi cũng có thể giảm bớt m ệ nhọc m đúng lúc tiệm chúng ta trong gần nhất đẩy ra tân lễ d á n g sinh album đĩa nhạc eddu in hướng bảy đặt máy quay đĩa vị trí dẫn một phát sau đó lưu l o á t giới thiệu nói a phải không a duy ạ thấy được eddu in rốt cục tới không lại để lên những cái kia để cho nàng xoắn suýt chủ đề nhất thời buông lỏng một hơi bất quá ta còn là nghĩ xem trước một chút bên cạnh vật phẩm trang sức a duy ạ thời điểm này vẫn không có quên chính mình một mực nhớ thương kia mấy khoản hợp ý đồ trang sức trực tiếp hướng vật phẩm trang sức bày đặt khu đi đến hảo không có vấn đề mời theo liền nhìn hẹn đù ỉn cứ như vậy cười tủm tỉm cùng đi tại a d ư l i a bên người nhìn đối phương mục tiêu rõ ràng lấy ra vài món đồ trang sức hẹn đù ỉn nội tâm lại nhịn không được đ ụ n miệng ngươi liền không cảm giác mình hành vi rất khác thường sao rõ ràng mới lần thứ hai khiêu đồ vật cư nhiên như vậy tinh chuẩn ngươi này biểu hiện cũng quá rõ ràng mà lúc này a dưới a lại hoàn toàn đắm chìm tại đối với yêu thích công việc thưởng thức vô cùng nhanh nhẹn khiêu vài món đạo cụ sau đó lại chạy được máy quay đ ĩ a khu lật xem lên đĩa nhạc ngươi vừa mới nói lê noel album chính là cái này ta có thể thử nghe một lần sao à lùi ạ sở dĩ hành động như vậy nhanh chóng kỳ thật là bản năng nghĩ nhanh chóng mua xong mình muốn đồ vật sau đó trôn đi miễn phải tiếp tục dừng lại ở này ngược lại sẽ lộ giá sơ hở nhưng bây giờ nhìn đến cảm thấy hứng thú đĩa nhạc nàng lại nhịn không được nghĩ thử nghe một lần này t r ư ơ n g đĩa nhạc nàng tối hôm qua có thể chưa thấy qua ngươi đối với này rất q u e n à còn biết có địa phương có thể cho ngươi thử nghe hẹn đủ ỉn vô lực động miệng hít mắt sau đó nét mặt nhật tình nói nghĩ thử nghe không có vấn đề ngươi cách lâu như vậy ngươi có thể không biết chúng ta này có chuyên môn thử nghe phòng kế còn có thể thử một chút ngươi lúc trước chọn lựa vật phẩm tráng x ư c liền ở phía sau mời đi theo ta bị én đủ ý như n vậy không rõ ràng một chút a z u l i a cũng phát giác chính mình dường như đối với này biểu hiện có chút quá quen thuộc sau đó lập tức b ả y làm ra một bộ kinh ngạc biểu tình hiện lộ dường như rất giật mình còn có loại địa phương này đồng dạng mà a z u l i a vụng về hành động liền ngay cả ngồi ở trên quầy trán đến chết học cơ đều nhìn ra không đúng nhịn không được xấu hổ đánh hát xì chương ba trăm ba mươi tám Báo thủ, cầu vẽ tháng phiếu đề cử đều a duy ạ tính tiền sau khi rời đi e n đ u ỉn một lần nữa trở lại học g ờ bên người ngồi xuống bên cạnh học g ờ thì là sắc mặt cổ quái nhìn xem e n đ u ỉn đại nhân vừa mới nữ nhân kia vừa nhìn liền có vấn đề ngươi vì cái gì không v ạ c h trần nàng đâu này liền ngay cả ngươi cũng nhìn ra sao e n đ u ỉn lộ ra vẻ mặt trêu tức biểu tình gia hỏa này tâm lý tố chất nói thật quá bình thường ta ngược lại là rất kỳ quái ngân sắc trường mâu tại sao phải c h ê u dụ một người như vậy cũng bởi vì thân phận nàng tương đối sạch sẽ có thể thong dong lẹn vào ma pháp bộ mà còn là nói có khác nguyên nhân kế tiếp ngài định làm như thế nào cứ như vậy ở bên cạnh l ặ n g lặng quan sát nàng hoặc gờ đối với e n đù ìn hành động ngược lại là biết rất rõ ràng nàng đều chạy qua tới trộm đồ vật hiện tại coi như là chúng ta nửa địch nhân a làm gì vậy không trực tiếp đương đem nàng bắt lại muốn biết cái gì trực tiếp dùng lễ ghi lì mẹn xì hoặc chủ sệ d ù n g t r a hỏi chính là e n đù ìn nghe được hoặc gờ đề nghị không khỏi lắc đầu không được bây giờ còn không thể hành động thiếu suy nghĩ và không rất dễ dàng bại lộ hỏa lực thời điểm này trong mắt bọn hắn chúng ta chẳng qua là một cái phổ thông thương nhân a hơn nữa cho đến hiện tại ta đều đối với phía sau nàng tổ chức chi tiết biết rất ít nhìn nữ nhân này trình độ tuy thực lực không tệ nhưng rõ ràng không tính là làm chủ nếu như nàng biết đồ vật bản thân cũng rất ít đâu vạn nhất bọn họ cái gì phòng n g ử a để lộ bí mật thủ đoạn đâu dù sao theo ta được biết liền có rất nhiều loại phương pháp bảo hộ ký ức không bị dò xét cho nên t ạ i không biết đối phương con đường dưới tình huống hay là trước gần nút trong bóng tối tương đối khá để cho xung đột thăng cấp chỉ sợ mang đến càng nhiều chuyện xấu họ gờ nghe qua ẽn đủ ỉn lời bừng tỉnh đại nộ gật gật đầu vậy muốn là đối phương hành động vượt qua a dư lì ạ thế nào nàng xem thấy dường như không quá thông minh bộ dáng có lẽ nàng tại cái đó cái gì trong tổ chức cũng chỉ là cái tiểu nhân vật xác thực endu in biểu thị tán thành gật gật đầu lúc trước theo dõi nàng cũng xác thực không có cái gì quá đại thu hoạch nhưng hiện tại bọn hắn trộm đi kia mấy cây quáy nhiều khí liền không đồng nhất ta tin tưởng bọn họ tốn công tốn sức chạy tới trộm đồ vật không phải chỉ là để hiếu kỳ mà thôi chỉ cần bọn họ cầm lấy dùng liền sẽ bị ta bắt lấy chân tướng nguyên lai、like、như thế h ọ c gỡ sau đó như có điều suy nghĩ dùng chảo gãi gãi cái cổ bất quá ta nhìn vừa mới nữ nhân kia đối với ngài dường như có cảm giác muốn nói lại thôi cảm giác nàng có hay không có lời gì muốn nói nha có thể nha ngươi thậm chí ngay cả đều phát hiện ẹ đù ỉn có chút kinh ngạc liếc nhìn nhãn hoa gờ, đây cũng là ta tương đối khó hiểu sự tình theo đạo lý mà nói nàng hẳn là lấy bản thân tổ chức lợi ích làm trọng mới đúng nhưng ta từ trên người nàng cảm giác được một ít khác thường tâm tình có lẽ nàng cùng ngân s ắ c trường mâu liên hệ càng thêm phức tạp đây cũng là ta không có tùy tiện đối với nàng ra tay nguyên nhân cho nên ngài nghĩ coi nàng vì điểm đột phá kia chờ chúng ta đảo bọn họ chi tiết nên làm cái gì bây giờ muốn đem bọn họ đều thanh lý rồi chứ những cái này làm buôn lậu không có một đ ồ tốt hơn nữa bọn họ rất có thể cùng cái kia lang nhân là một đám nói đến đây họ gỡ sắc mặt khó được nghiêm chỉnh lại trong ánh mắt để lộ ra khắc cốt cửu hận thanh lý nhất định là muốn thanh lý ta có thể chịu không đang ngủ địa phương còn có bụng dạ khó lường người ở bên cạnh chơi một ít âm như quỷ kế e ẹ n đù ìn hai mắt nhữ lại phảng phất đang suy tư cái gì bất quá bất luận làm cái gì ta đều thích nhu cầu lớn nhất lợi ích hơn nữa muốn ưu tiên cam đoan bản thân an toàn nếu có thể ở không bại lộ dưới tình huống dựa vào ma pháp bộ liền giải quyết bọn họ liền không thể tốt hơn về phần dịp phần lan g nhân ẹn đù i n trong ánh mắt lúc này cũng hiện lên một tia s ắ c ý hắn rất có thể chạy thậm chí hiện tại ta đều không rõ ràng hắn đến cùng che giấu ở cái góc nào nếu như có thể thông qua ngân s ắ c trưởng mâu tìm đến hắn liền không thể tốt hơn minh bạch đại nhân hoặc gỡ lúc này cũng rõ ràng ẹn đù i n ý định sau đó thử lên sắc bén lan g nhà lúc này từ trên người hắn nhìn không ra một tia hờ kỳ khí chất ta sẽ cùng trí luân chuyển giám thị bọn họ ta nhất định phải tự tay báo thủ ừ ẹ đù ỉn thần sắc lãnh đạo gật gật đầu sau đó bọn họ thấy được lại có hộ khách vào điếm mà lúc này này một người một chó đầy đủ thuyết minh cái gì là chân chính hành động eddu in nhất thời hóa thân một người cười ha hạ hà cửa hàng lao bản mà học g cũng lập tức khôi phục h ờ s k ỳ ngốc này sinh biểu tình tại kế tiếp trong thời gian eddu in trừ mỗi tuần hội rút một hai ngày hồi hộ gợt giám sát một chút học viện hắn phần lớn thời gian đều ngốc trong công ty không phải là làm trông tiệm việc buôn bán chính là trốn đi nghiên cứu sản phẩm mới bởi vì tới gần lễ giáng sinh trong cửa hàng cũng chuyên môn tiến hành bố trí đặc biệt làm cho phải vô cùng có ngày lễ bầu không khí mà còn đẩy ra số khoản đón ý nói hùa ngày lễ sản phẩm mới cộng thêm hắn hiện tại tiêu thụ luyện kim đạo cụ đều tương đối tinh mỹ chịu đông đảo vu sư ưu ái nghiễm nhiên đã thành hiện giai đoạn mua quà g á n g sinh chọn lựa đầu tiên thậm chí bởi vì sản phẩm bình thường hảo vẫn đưa tới mấy nhà tòa soạn báo cùng vu sư ra đi ô đưa tin chỉ bất qua én đủ ỉn cũng không có tiếp nhận phỏng vấn chỉ bất qua thuận thế tại dự n ô n gia n h ậ t báo theo q u ý bờ lờ vu sư vô tuyến điện tiếp â m mua sắm quảng cáo thuận thế khiến cho một sóng mua sắm dậy sóng trong đó được hoan n ê n nhất còn là các loại trang trang trí đèn đèn đón chúng giá cả đã không thể dùng tính giá so với cao để hình dung quả thật tiện nghi làm cho người tức luận ruột đương nhiên đây thật ra là én đủ ỉn thông qua neo định hiệu ứng tận lực kiến tạo hiệu quả giống như là tại mộ ba khắc bụt trong quán cà phê luôn là bầy đặt suất một ít giá cả cao thái quá sản phẩm đồng dạng những cái kia thấp tính giá cực so với sản phẩm căn bản cũng không phải làm cho người ta mua chỉ là vì tô đậm cửa hàng sản phẩm giá trị làm cho người ta tại ấn tượng đầu tiên bên trong neo định một cái ấn tượng đầu tiên kia chính là nơi này sản phẩm rất cao đầu giá cả thấp một ít khẳng định tính giá so với rất cao Mai ra, in tại biên ẵn kính hiện đủ tủ biểu cho ơ bản đều là các loại các a a lệ đồ t r nên g sức, c trong i á cả khoảng thời gian này các loại dân dụng sản phẩm bán được hỏa bạo dị thường dựa vào những công ty này mỗi ngày đều có thể có trên trăm gã lệ ổng doanh thu Mà ẵn ịn đủ đối với chương á i n à vui vẻ thấy k ba trăm ba mươi chín đọc xe quận cầu vẽ tháng phiếu đề cử chỉ bất quá cùng én đủ ỉn trong tưởng tượng có phần khác biệt là những cái kia quấy nhiều khí cư nhiên liền một mực bị được lưu giữ trong a z ư l i a trong nhà cũng không có cùng đối phương tách ra hơn nữa tại kế tiếp một đoạn thời gian rất dài trong những cái này quấy nhiều khí vị trí cũng không có xuất hiện biến hóa nay thậm chí để cho e n đủ ỉn đều sản sinh hoang mang chẳng lẽ a z ư l i a cũng không có đồng l o a sao như thế nào gì đều hướng trong nhà mình thả trung quy tại e n đủ ỉn xem ra a z ư l i a càng nhiều là đảm đương một cái ma pháp bộ nội ứng nhân vật liền như lần trước buôn lậu hoạt động bọn họ hành động người thậm chí cùng a dư lì ạ không có có giao tình theo lý mà nói những cái này luyện kim trang bị hẳn là chuyện rời đến hành động trên người nhân viên mới đúng kết quả đều đi qua mười ngày c ư nhiên một điểm động tĩnh đều không có a d u lì a cũng một mực bảo trì tương đối quy luật làm việc và nghỉ ngơi hoạt động phản phát sự tình gì cũng không có phát sinh qua đồng dạng ngược lại là lúc trước én đủ ỉ n bán cho a d u lì a ba đôi chiến thuật tùng r a lại có một đôi phát sinh khoảng cách dài di chuyển vị trí đây cũng là phát sinh ở mấy ngày hôm trước sự t ì n h chỉ tại một lần nào đó thông lệ kiểm tra phát hiện giám sát và điều khiển chiến thuật tùng da có một đôi phát sinh di động hơn nữa tốc độ tương đối nhanh thậm chí còn không đợi nàng phản ứng kịp di động cự ly đã vượt qua ma pháp thiết bị truy tìm cảm ứng phạm vi muốn biết rõ đây chính là ed đủ ỉn qua quá nhiều lần thăng cấp truy tung thiết bị có thể bao trùm anh quốc bản thổ bao gồm ireland đảo trong vòng tất cả khu vực hiện tại cư nhiên mất liên kia chứng minh hoặc là chịu quá nhiễu hoặc là chính là cự ly quá mức xa xôi ed đủ ỉn phán đoán là hạng thứ hai bởi vì thiết bị truy tìm cuối cùng chỉ hướng vị trí là đông bắc biên bên kia là châu âu đại lục phương hướng adli ạ rất có thể đem kia đôi vùng ra chuyển rời đến châu âu thậm chí đều có khả năng là thông qua con cú mẹo g đi qua là phát về tổng bộ còn là nói trở thành lễ vật tặng người hẹn đủ ỉn tuy sản sinh không ít phỏng đoán nhưng cũng không có cái gì cụ thể biện pháp cũng không thể vì truy tung cái tín hiệu này cưỡng ép chạy ra quốc gia a bất quá ngay tại hắn đối với đi xa tín hiệu có chút sầu mượn kia mấy cây quáy nhiều khí cũng xuất hiện biến hóa tại cự ly lễ noel ngày nghỉ còn có một vòng tả hữu một ngày buổi tối tám điểm dì vội vội vàng vàng ảo ảnh di hình đến luyện kim trong phòng thí nghiệm đại nhân kia mấy cây quáy nhiều khí đậu dì trong tay nắm chặt mấy cái thiết bị truy tìm đi đến hẹn đủ ỉn công tác trước sân khấu báo cáo enduin lông mày n h u lại rốt cục tới bị hắn đợi đến vẫn cho là bọn họ thật như vậy có thể vững v à o nha adli a đâu này nàng vị trí cũng đi theo cái nhiêu khí di động sao enduin nhanh chóng đứng người lên thần s á c lạnh lùng hỏi không có đi qua quan sát adli a thiết bị truy tìm tại một phương hướng khác cùng nàng bình thường ở vào ma pháp bộ vị bố trí nhất trí nàng hiện tại hẳn là vẫn đứng ở ma pháp bộ trong di móc ra từng mai thiết bị truy tìm nhiều lần xác nhận rồi nói ra xem ra nàng đồng l o ã rốt cục tới xuất hiện enduin gật gật đầu vậy chút c á nhiêu khí toàn bộ đều di động sao Azulia ra như g giám o ạ i vì thế rất phù hợp lúc trước quan sát đo đạc adli ạ luôn là tùy thân mang theo mặt khác hai cây quái nhiêu khí từ khi quái nhiêu khí bị trộm liền một mực tiếp tục đến bây giờ rất tốt thông báo học gờ giữ nhà ta với ngươi đuổi theo ta ngược lại muốn nhìn bọn người kia rốt cuộc muốn làm cái gì mờ ám e n đ ù in hai mắt nhữ lại nghiêng đầu đối với chỉ bố trí đạo vâng đại nhân dì lĩnh mệnh nhanh chóng tiêu thất ở chỗ cũ nàng phải đi cho học gờ chuyện đạt mệnh lệnh mà e n đ ù in đã hành động nhanh chóng mặc lên tùy thân trang bị sau đó đồng dạng ảo ảnh di hình tìm đến chỉ h ọ c gờ ngươi chú ý trong nhà tình huống thuận tiện giám sát và điều khiển a dư đ ị ạ có tình huống gì thường liền thông qua truyền tấn đùa hộ mệnh theo chúng ta liên hệ e n đ u in mắt nhìn đang ngồi ở giám sát và điều khiển khí trước hóc ờ sau đó mặt hướng chỉ chúng ta đi d i thuận theo gật gật đầu sau đó tiến lên lôi kéo e n đ u in tay mang theo hắn ảo ảnh di hình rời đi hèm xéo d i h ảo ảnh di hình tạo nghệ so với e n đ u in cao hơn chẳng những tiêu hao thấp hơn lực khống chế cũng càng hảo có thể trực tiếp hướng không tới đạt qua địa điểm di động e n đ u in vẫn muốn học được loại kỹ xảo này nhưng hiện tại như c ũ không tính thuần thủ cho nên truy tung sống vẫn phải là thông qua d ỉ dẫn đường dì mang theo eddu in hóa thành một đoàn vô hình sương ngủ xuyên thấu gặp được sở có không khí cùng thể rắn cao tốc hướng một cái hướng khác gì đọc tới mà theo thời gian chuyển rời h n đủ ỉn có thể cảm giác được bọn họ đang dần dần rời đi l o n d o n cũng hướng phía tây nam phương hướng mà đi bởi vì mục tiêu rõ ràng di đuổi theo tốc độ cũng tương đối nhanh gần như chỉ dùng mấy phút liền xuyên qua nhiều cái quận ngay tại s ắ p bay ra anh quốc bản thổ di ma lực bắt đầu co rút lại đồng thời tại cái nào đó không có bóng người tương đối chống trải khu vực hiện hình di nhẹ nhàng thở gấp mấy hơi thở tuy nàng từ xa xưa tới nay một mực nhận lấy h n đủ ỉn huấn luyện hiện tại bất kể là ma lực không chế còn là số lượng dự trữ đều có nhảy vọt tiến bộ nhưng mang theo một cái ma lực r ồ i r à o vụ sư còn muốn biên truy tung liền chạy đi đối với nàng mà nói vẫn là hết sức hết sức đại nhân vừa mới thiết bị truy tìm kim đồng hồ xuất hiện trên diện rộng lệ đi chứng minh chúng ta đã tiếp cận thậm chí lướt qua mục tiêu bất quá ta không dám ở quá mức địa hình phức tạp hiện hình bằng không rất dễ dàng xuất hiện phân thể ta đề nghị còn thừa hành trình vẫn là thông qua vật lý di động phương thức đi qua đi di thật vất vả thở gấp đều đ ặ t khí lập tức hướng hẹn đ ù ỉn báo cáo vất vả h ẹ đủ ỉn c ó chút tán thành gật gật đầu có thể đại khái khóa chặt vị trí đã đầy đầy đủ ng ẵn đủ ỉn xác nhận một chút bọn họ hiện tại vị trí vị trí hẳn là tại anh quốc tây nam bộ đọc sệ quẩn một chỗ về sau ẵn đủ ỉn lấy ra một lọ sinh lực bổ dưỡng tề đưa cho dứt chi đợi nàng chậm dại uống sau đó ẵn đủ ỉn liền nhẹ nhàng ôm lấy dứt chi sau đó triển khai sau lưng màu đen như mực áo choàng v è o một chút bay lên trời đây là hắn lĩnh nội trôi nổi chú ngữ miền bí nghiên phát ra phi hành áo choàng có thể thay thế t r ổ i bay cây t r ổ i để cho hắn lăng không phi hành tuy chỉ dựa vào áo c h o n ó cực nhanh so ra kém chổi bay cây trội nhưng linh hoạt hơn hơn nữa đi qua hắn siêu phảm cấp bậu trôi nổi ch đồng dạng có thể buộc phát ra vô cùng cao tốc độ cũng không so với hiện tại nỉm bật hàng loạt cái t r ổ i trên lệ n hẹn đù ỉn trong lòng ông trì hai người đều khởi động trên người u y ễ n thân chú ngữ chỉ trong tay cầm thiết bị truy tìm phân biệt lấy phương hướng hẹn đù ỉn thì tập trung tinh thần hướng phía mục tiêu điểm tiến đến chương ba trăm bốn mươi quái dị phong ốp cầu vẽ tháng phiếu đề cử hẹn đù ỉn thúc giục lấy toàn thân ma lực lấy tốc độ cực nhanh độ hướng tiền phương đi nhanh lấy bất quá coi như là như vậy phi hành áo choàng cũng không có phát ra một chút thanh âm hai người tựa như cùng trong đêm tối vô hình đũ linh tại hẹn đù ỉn linh hoạt điều khiển hai người tại xuyên qua nguyên bản vị trí rừng nhiệt đới lại đi ngang qua một cái chấn nhỏ cuối cùng dần dần rời xa người ở hướng địa hình càng thêm phức tạp biên giới xâm lâm xuất phát ngay tại endu in thao túng phi hành nhanh nửa giờ sau hắn thu được chỉ thông báo bọn họ đã tiếp cận mục tiêu endu in dần dần giảm b ấ t tốc độ sau đó hạ thấp độ cao đem nguyên bản cực nhanh chạy nước rút chuyển đổi thành linh hoạt phạm vi nhỏ na z i đồng thời giữ một khoảng cách mặt đất hơn mười thước cao độ lúc này xung quanh một mảnh đẹp kịt phóng tầm mắt nhìn lại bốn phía đều là cây c ố i cùng cao sườn núi endu in căn cứ cự li phán đoán nơi này là đ ọ t sệ quận cái nào đó thị trấn nhỏ vùng ngoại thành thằng đến bọn họ vượt qua qua một ngọn núi s ầ n núi trước mắt mới sáng tỏ thông suốt trước mặt cách đó không xa là một chỗ rộng lớn chống trải sơ n cốc bên trong tầm mắt rộng rãi phong cảnh di người trong sơn cốc vô cùng bằng phẳng mà lại rộng rãi hai bên dốc núi cũng không phải là rất dốc đứng phía trên sinh trường rất nhiều lá r ụ n g lòng cùng hoa m ụ c chỉ bất quá lúc này đã tiến nhập mùa đông phía trên đang đắp một tầng dày đặc tuyết động mà lúc này trong sơn cốc nhìn xem không có vật gì nhưng thông qua thiết bị truy tìm hắn biết mục tiêu ngay ở chỗ này mặt đồng thời hẹn đủ ỉn cũng rõ ràng cảm giác được phía trước nổi lên không rõ ràng ma lực ba động h ắ n phán đoán nơi này đã bị bố trí che đậy quái nhiêu khí chỉ có cường đại che đậy ma pháp mới có thể để cho vu sư cũng nhìn không ra mánh khỏe hắn chậm rãi hạ xuống dốc núi chỗ cao đem chỉ bông xuống sau đó nhìn xem sơn cốc phương hướng chậm rãi từ h á o trong túi quần lấy ra đơn mảnh k í n h mắt đeo lên lúc này trước mắt chống trải sơn cốc bộ dáng đại biến chỉ thấy trong sơn cốc bộ xuất hiện một tòa tạo hình quái dị nhưng lại lộ ra một tia tự nhiên mỹ cảm độc tòa nhà phòng ở nhìn xem cùng hẹ h lì ra căn phòng rách nát có liều mạng bất quá nói thật so với nhìn xem như cưỡng ép chắp và xuất ra căn phòng rách nát trước mắt nhà này phòng ở có thể hợp quy tắc nhiều mà lúc này trong phòng nhỏ cũng lóe ra yếu ớt ánh đèn có thể thấp thoáng trông thấy bên trong có bóng người đang di động thậm chí hắn vẫn qua cửa sổ mơ hồ trông thấy một ít cùng nhân loại khác lạ thân ảnh đây là thần kỳ động vật còn có người cầm cỡ lớn thần kỳ động vật nuôi gia đình trong hẹn đù ỉn có chút kỳ quái nhìn chăm chú phòng lúc này sau đó lại qua tiếng vang kính mắt quan sát lên xung quanh bởi vì chỗ này trong phòng người nhìn xem liền không giống bố trí q u á nhiều khí mục tiêu như vậy rất rõ ràng những cái kia sử dụng quáy nhiều khí ra hỏa khẳng định vẫn ẩn nấp ở xung quanh hơn nữa rất có thể bọn họ mục tiêu chính là chỗ này phòng ở quả nhiên khi hắn lợi dụng tiếng vang chú n g ữ dò xét qua phòng phòng bốn phía lập tức liền phát hiện những cái kia q u ấ y nhiều khí hai người bọn họ một tổ hiện lên một cái bốn phương hình chữ nhật đem trước mắt phòng ốc bao vây lại mà còn rất gà tặc bị người dùng huyễn thân chú n g ữ cho ẩn hình có thể để cho hắn buồn bực lạ mặc kệ hén đủ ỉn như thế nào dò xét đều không có biện pháp ở c u n g quanh tìm đến dù cho một bóng người cho dù hắn xa xa vòng quanh cả toàn ú i cướp lượn vòng một vòng đều nhìn không đến có người hoạt động dấu v l i ê n ngay cả những cái kia ẩn hình quáy nhiều khí bên cạnh đều nhìn không đến bất kỳ dấu chân muốn biết do hiện tại thế nhưng là mùa đông trên mặt đất tuyết động cũng có một tầng thế nhưng chút quáy nhiều khí giống như là cứ thế xuất hiện ở chỗ cũ đồng dạng xung quanh trên mặt tuyết bóng loáng vô cùng như thế nào đây đại nhân tìm đến bọn họ sao dì nhìn xem e n đủ ỉn ẩn thân bay ra ngoài làm một vòng lại trở về có chút tò mò nhỏ giọng hỏi e n đủ ỉn bất đắc dĩ lắc đầu có thể thấy được kia bắt cây quáy nhiều khí nhưng hoàn toàn nhìn không đến người quả thật tựa như hư không tiêu thất nhất nhãn chẳng lẽ bọn họ đã lẻn vào đến này tòa trong phòng đây vậy chúng ta có muốn hay không cũng lẻn vào vào xem di nhỏ giọng đề nghị endu in còn lá lắc đầu loại này chi tiết không rõ địa phương tùy ý xông vào nguy hiểm quá lớn hơn nữa chúng ta cũng không biết nơi này có phải hay không cái tổ chức tia đại bản doanh nói không chừng những cái này q u ấ y nhiều khí chỉ là bọn hắn dùng để thủ ra đâu tuy nhìn xem không quá giống nhưng hết thể khả năng đều muốn tính toán ở trong vậy di nghe được này cũng không được vậy cũng không được nhất thời cũng không có chủ ý sau đó đi dạo trong mắt vậy nếu không chúng ta cầm quá ý nhiều k h í xem dẫn ma pháp độ người qua nói như vậy bất định có thể đưa bọn chúng một mẹ hốt gọn nha vẫn còn có chút không ổn tuy những cái này quá ý nhiều k h í trên c o ta cửa sau nhưng chúng ta lần này chủ yếu vẫn là lấy thu thập tin tức làm chủ còn là tận lực đừng cho bọn họ biết có người có thể thao túng những trang bị này bằng không trực tiếp viễn trình đóng chẳng phải là sớm bại lộ mục tiêu hả e n d u i n không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không bại lộ cửa sau tồn tại như vậy rất dễ dàng sẽ bị người liên tưởng đến chính mình vậy phải làm thế nào chúng ta cứ như vậy nhìn xem gì cái này cũng không nghĩ pháp tuy người ẹn đủ i n bình thường một mực dạy bảo nàng muốn tự thí nghiệm nhiều nhưng nàng nao đường về vẫn còn không có biện pháp nghĩ đặc biệt lâu dài phải có kiên nhẫn ẹn đủ i n vỗ nhẹ nhẹ đập giấc chi đầu bọn họ ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi này còn nghĩ quá ý nhiều khí toàn bộ dùng tới khẳng định có chính mình mục đích chúng ta trước i ê n lặng theo dõi k ỳ biến sau đó hắn từ trên người lấy ra một lọ dược tề đưa cho giấc chi trên người chúng ta trang bị tuy có thể chống lạnh cách nhiệt nhưng trường kỳ bại lộ tại không khí lạnh lèo bên trong vẫn là đối với thân thể không tốt ngươi chưa uống một chút dược tề sau đó tại đây bảo trì ẩn hình ở lại đó ta vụ trộm sờ gần một chút. nhìn xem có thể hay không tìm đến cái gì thu hoạch d u biết nhà mình vị đại nhân này từ trước đến nay rất kinh sợ gặp được nguy hiểm chạy khẳng định so với chính mình nhanh cho nên cũng không nói gì lo lắng tiếp nhận dược tề liền lặng lẽ m ỉ m ỉ trốn đến bên cạnh trong bụi cây mà endu in thì là cẩn thận bảo trì trôi nổi trạng thái đồng thời đem trên người ẩn hình không tiếng động công năng toàn bộ khởi động sau đó chậm rãi sát mặt đất bay tới cự ly phong ố c chừng trăm mét trốn ở một khoả tráng kiện hoa phía sau cây lẳng lặng quan sát đến trước mắt phong úc chờ hắn tiếp cận nhất định cự ly Ed d in mới từ kia tòa nhà phòng ở trong cửa sổ thấy được càng nhiều chi tiết hắn trơ mắt nhìn xem một cái nhìn lên có điểm giống dinh dưỡng không đầy đủ v u ý danh cỡ lớn vún tủ từ phía trước cửa sổ đi ngang qua thì vẫn quay đầu hướng ngoài cửa sổ quan sát một hồi bói chim Ed Du i nhất n nhãn liền nhận ra phía trước cửa sổ xuất hiện thần kỳ động vật chung quy hắn thần kỳ động vật bảo hộ khóa học cũng không tệ lắm bất quá này bói chim tạo hình có thể khá lớn cái đầu nhanh bắt kịp đà điều sau đó hắn qua cửa sổ lại tận mắt thấy vài tạo hình khác nhau thần kỳ động vật bao gồm nịp h ơ lơ mùn cẳn cầu đ ộ chim hơn nữa chúng trạng thái đều phi thường tốt phòng này trông quả thật như một loại nhỏ v ớ ờ n m á h thú bất quá đúng lúc này từ phòng ốc cửa chính mèo t r o n g động đột nhiên một chiếc một sao thoát ra hai cái n g lệ cũng bổ nào h vào trong đống tuyết đùa g i ỡ n đ ỗ n g nhiên so với mỹ ly các ngươi đừng có chạy lung tung lúc này phòng ốc cửa chính cũng bị mở ra mà từ phía sau cửa chuyển ra một cái non nớt thanh âm chương ba trăm bốn mươi mốt độ thổ c ầ u vẽ thang phiếu đề cử cùng với thanh âm chuyển ra phòng ốc phía sau cửa chạy trốn lao ra một người tuổi trẻ thiếu niên nhìn xem cũng liền mười tuổi trên dưới nhân cấp lúc này gã thiếu niên này ăn mặc một thân tinh xảo áo ra một bên hô to hai cái nghỉ lệ danh tự một bên hào hứng m ừ n g bừng phóng tới tại trong đống tuyết vung vui mừng đứa nhỏ tinh lịch hai người các ngươi tiểu chút chít đừng làm rộn một hồi r a r a vừa muốn tức giận thiếu niên tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng nào vào tuyết địa lại lập tức xoay người trà sát một đoàn tuyết cầu đánh hướng cách đó không xa hai cái nghỉ lệ mà này hai cái nghỉ lệ biểu hiện dị thường linh hoạt một cái sai thân liền né tránh bay tới tuyết cầu sau đó hoàn toàn không thấy chạy về phía bọn họ thiếu niên một bên đùa dỡn lấy một bên hướng trong sơn cốc đình viện chạy tới thiếu niên thấy được mình bị xem thường lúc này cũng tức giận chu cái miệng nhỏ nhắn chuyến lấy giày đ ặ c tuyết động đuổi theo chờ hắn thật vất vả đi đến、c、n g lệ -E、trước người vừa định túi người bắt lấy trong đó một cái không nghe lời ra hỏa lại chỉ thấy kia n g lệ -E、rời đi đong đưa khiêng linh cứu đi mận thân hình có một chút để cho qua bàn tay nhỏ bé nhanh như chấp liền từ thiếu niên trong đúng quần đang lúc xuyên qua lần này nhưng làm thiếu niên hại đau khổ hắn nhãn cùng tay một mực đi theo này、c、n g lệ -E, kết quả thân thể theo xuyên qua dưới háng、c、n g lệ -E、cũng sau này vừa chui kết quả hắn dùng sức quá mạnh thoáng cái mất đi cân đối ùn một phát liền về phía trước ngã cái té ngã ha ha ha bị trêu đùa thiếu niên cư nhiên cũng không giận phẫn nộ ngược lại bị chính mình buồn cười bộ dáng làm cười lảo đảo bỏ dậy tùy ý vô vỗ trên người nhiễm tuyết động sau đó lại bắt đầu hắn bắt mèo hành động d ấ vơ dấu vơ người chạy đi đâu lúc này một đạo hàm chứa thanh âm giả m ù a từ p h ò n g đốc đại môn truyền đến thả mắt nhìn đi một vị đầu đầy tóc trắng tinh thần b ắ c thức lao nhân trong lòng ô m một con khắc n h ỉ lệ đứng ở môn khẩu cao giọng la lên ra ra đông nhiên so với cùng mỹ lì rất không phải nghe lời đông n i ê n so với đoạt mỹ lì tiểu ngư làm sau đó chúng lưỡng liền đổi tới trong sân thiếu niên r ổ vợ vẫy vẫy dính đến trên tóc tuyết c ạ n bã vẻ mặt bất đắc dĩ xin lấy eo cao g i ọ n g hướng lao nhân hô phải không l a o đầu nghe nói tôn tử lời ha ha vui lên vậy ngươi cũng khác tự mình chạy tới bắt ta ngươi xem ngươi đem quần áo mới chuẩn bị bẩn một hồi n ã i n ã i của ngươi sau khi thấy khẳng định vừa muốn cửa trách hai chúng ta t í nạ gần nhất sinh khí cũng không hay nhanh chóng trở về a nhìn ra ra a r ổ vợ nghe được ra ra nhắc tới n ã i n ã i lập tức khẩn trương co g ụ t đầu lại sau đó liền chậm rãi tại tuyết động bên trong hướng phòng ốc phương hướng chuyến mà vị lao nhân này lúc này lấy rút ra trên người ma trượng sau đó nhẹ nhàng run lên ma trượng trượng tiêm liền hóa thành một đoàn mang theo lông vũ cùng linh đ ă n g t r e o chọc mèo đồng n à y chi t r e o chọc mèo đồng vừa xuất hiện lập tức liền hấp dẫn trong lòng con mèo nhỏ chú ý này n g l ệ lập tức t h ị c hướng h t r e o chọc mèo đồng đủ đừng nóng vội không ai s i ế t đây là cho đ ỗ n g nhiên so với cùng mì lì chuẩn bị lao nhân ha ha cười cười sau đó liền nhanh chóng run động thủ bên trong t r e o chọc mèo đồng rất nhanh ken ken r u n động tiếng chung liền hấp dẫn xa xa đổi theo n g lễ hai cái con mèo nhỏ thấy được trêu chọc mèo đồng rất nhanh liền chịu đựng không được hấp dẫn đi từ từ hướng phòng ốc phương hướng tháo chạy còn là ra ra người có biện pháp đi đến nửa đường dỗ v ờ thấy được này hai cái tiểu g i a hỏa trở nên như vậy nghe lời nhất thời khâm phục phải xem lấy lao nhân bất kể là cái gì thần kỳ động vật đều có bản thân đặc tính cùng tính cách chỉ cần ngươi học được rõ ràng chúng liền sẽ phát hiện chúng giã tính cũng có một cái khác lần bị lực lao nhân h í ế m ắ t vui tươi hớn hở nhìn lên trước mặt tô tử vị lao nhân này hưởng thụ lấy trước mắt hài hòa bầu không khí hàm chứa mãn nguyện nhìn ra xa lên trong sơn cốc cảnh tuyết sau đó hắn dường như phát hiện mấy thứ gì đó đặc biệt là đang nhìn hướng ed đủ ỉn cái phương hướng này ánh mắt dần dần trở nên có chút nghiêm trọng đây là phát hiện ta ed đủ ỉn hiện tại có thể là hoàn toàn ẩn thân trạng thái đồng thời trên người áo t r ò n g còn có thể thay hắn ngăn cách ma lực ba động hơn nữa cho dù đối phương có thể xem thấu ẩn thân chính mình sở ẩn nút hoa thủ cũng đầy đủ thô to trên cơ bản hoàn toàn vật che chắn lấy thân hình hắn nhưng ed đủ ỉn vô cùng rõ ràng đối phương vừa rồi nhìn về phía bên này ánh mắt không có gì bất ngờ xảy ra là phát giác được cái gì khác thường k h á ở bên ngoài làm cản một hồi cảm bạo lại được lần lượt giáo hấn lao nhân bất động thanh sắc đối với tôn tử c ỡ trách một câu sau đó nhanh chóng huy động lên ma trượng đem tôn tử rộ vợ dùng trôi nổi chú ngự a x á c h lên hàm chứa cấp thiết hướng bên cạnh mình túm bất quá liền vào lúc này d ị biến phát sinh thời điểm này kia vị lao nhân cùng rộ vợ chỉ thấy cũng liền cự ly li không được ba mươi mét cự ly ngay tại lao nhân đem tôn tử hướng bên cạnh mình kéo cả hai giữa mặt đất lại đột nhiên cao cao nổi lên một người mặt mang bạch sắc không thể diện chức v ù sư bỗng nhiên từ lòng đất thoát ra cũng thân thủ nhanh nhẹn hướng bay về phía lao nhân rộ vợ đánh tới chỉ thấy hắn đưa tay phải ra ma trượng nhanh chóng hướng lao nhân bắn ra một đạo ma chú tay trái nhanh chóng vây quanh ở nồi lơ lửng r ỗ vơ đồng thời tại cưỡng ép ở rộ vợ liền lập tức hướng về sau bay ngược kéo ra cùng lao nhân giữa cự ly a rộ vợ bị trước mắt đột nhiên xuất hiện quái nhân dọa kêu to một tiếng nhịn không được kêu to lên sau đó trước mắt nhoáng một cái liền phát hiện mình bị người này quái nhân gắt gao kẹp ở dưới nách đồng thời ở nơi này danh người đeo mặt nạ xuất động trong nháy mắt phòng ốc bốn phía mặt đất lại thoát ra mặt khác ba danh tạo hình thống nhất vô diện nhân cũng nhanh chóng lẫn nhau tới gần cuối cùng hiện lên hình nửa vòng tròn mặt hướng tia vị lao nhân răng rớp Cùng hắn rằng có lấy này đột nhiên xuất hiện biến cố để cho láo nhân cùng ed đù ỉn đều thất kinh bọn họ đều không nghĩ tới lại có người vẫn giấu kín tại chính mình dưới chân ed đù ỉn sau khi kinh ngạc lập tức liền lộ làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình hắn đã nói như thế nào lúc trước như thế nào vẫn luôn tìm không được bọn người kia thân ảnh nguyên lai là sử dụng loại này đặc thù ma pháp chui vào dưới nền đất những người này bí mật thủ đoạn thật đúng là tương đối cao siêu hắn đã nằm vùng tại đây quan sát lâu như vậy tự nhiên một điểm mp mạ nạ ba động cũng không có phát giác được thật là khiến người xem đủ rồi mà lúc này đứng ở trước cửa lão nhân cũng là một bộ c h ấ n kinh biểu tình lúc trước hắn s á t thực phát giác được không đúng nhưng hoàn toàn không có hướng dưới nền đất nghĩ bây giờ nhìn đến cháu mình c ư nhiên bị người cho cưỡng ép trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ lo lắng t h ầ n s á c phanh lão nhân phản ứng linh mẫn có đem bay vụt đến trước người ma chú đánh bay sau đó híp mắt suy nghĩ đánh giá trước mắt mọi người đặc biệt là thấy được bọn họ trên mặt không thể diễn chiếc cùng trong tay đồng nhất chế thức tuyết trắng ma trượng trong lòng cũng là không khỏi lộ bột một chút cứu mạng a ra ra các ngươi là người nào muốn làm gì dỗ vợ tiểu trong ánh mắt lộ ra kinh khủng liên t ụ chương k ô n ngừng cao giọng n g cao cứu kêu lấy. Mà ờ i kia c ư ba trăm bốn mươi hai nip scamander cầu vẽ t h á n g phiếu đề cử ngân m ô thương các ngươi tại sao lại xuất hiện ở anh quốc ta nhớ được thánh đồ đảng bị diệt các ngươi không phải là một mực dấu ở nước đức kéo dài hơi tàn sao như thế nào hiện tại lại chạy đến làm săn trộm buôn lậu loại này trộm đạo hoạt động tuy lúc này chính mình bảo bối tôn tử bị người cưỡng ép trong tay nhưng lão nhân lại như cũ bảo trì lanh tĩnh bất quá biểu tình từ nguyên b u ồ n mặt mũi hiền lành dần dần trở nên ăn nói có ý tứ s c a m ạ n g nợ tiên sinh ngài còn có thể nhớ rõ câu lạc bộ lao danh tự để cho chúng ta cảm thấy vạn phần vinh hạnh thật xin lỗi hôm nay lấy như vậy một cái dáng dấp cùng ngài gặp mặt chúng ta cũng có được bất đắc dĩ nỗi khổ tâm bắt cóc lấy rộ vợ người đeo mặt nạ đem ma trượng dựng thắng trước người cung kính đi một cái lễ sau đó phát ra một loại nam nữ mô hình khôn đúc biện thanh âm hùng hậu bất đắc dĩ nỗi khổ tâm chớ cùng ta giảng c h ê cười đừng cho là ta không biết các ngươi là cái gì đức hạnh nguyên bản với tư cách là một nhà quyết đấu câu lạc bộ người lãnh đạo cuối cùng lại x a đọa đến cùng hắc ma pháp làm bạn mặt ngoài một bộ công chính người quyết đấu răng rớp sau lưng làm lại toàn bộ đều nhận không ra người hoạt động lịch sử chân tướng chưa từng có cái gọi là tuyệt đối tại n g à i trong mắt câu lạc bộ có lẽ là một đám linh cầu nhưng chúng ta cũng chẳng qua là một ít vì lý tưởng phấn đấu tiểu nhân vật tất cả mọi người là làm sinh tồn nơi đó có cái gì giá cả thế nào chi phân đối mặt c ã mãn đờ trào phúng người đeo mặt nạ cũng không có biểu hiện ra phẫn nộ chỉ l vậy ta vẫn phải cảm tạ ngài năm đó hạ thủ lưu tỉnh lại nói tiếp ngài năm đó từ chúng ta trong tay chặn được nhiều như vậy hàng hóa chúng ta cũng không nói gì không phải sao có lẽ hôm nay là cái tiêu tan h i ể m khích lúc trước cơ hội tốt cũng nói không chừng người này người đeo mặt nạ tựa như căn bản không có cảm tình đồng dạng đối với scaman d e r đâm chọc lời chút nào không g i a o động bắt cóc cháu của ta đây là ngươi cái gọi là tiêu tan h i ể m khích lúc trước scaman d e r biểu tình càng lạnh lùng nói đi các ngươi mục đích là cái gì sẽ không đêm h ô m khuya khoác chạy qua tới chỉ là muốn tìm ta ôn chuyện a còn có tới ta này làm khách chẳng lẽ không hẳn là trước tự giới thiệu sao các ngươi trong câu lạc bộ đều có từng người danh hiệu a Ta người h ớ đeo từng t chính là mặt nạ lúc này thong dong phát ra một tiếng cười khẽ nguyên bản chúng ta chỉ là muốn tại n g à i nghỉ ngơi lại tìm cơ hội tiến ngài gian phòng mượn ít đồ không nghĩ tới chúng ta còn là đánh giá thấp ngài thực lực rõ ràng chúng ta làm tốt như vậy che giấu ai từng m u ố không đúng bọn người kia rõ ràng có tốt như vậy lẻn vào thủ đoạn vì cái gì còn muốn hao hết lốp bút nút ở phía xa mà lúc này lặng lẽ mì mì nút ở phía xa ẹn đủ ỉn thì vụn trộm sắt cầm mồ hôi hắn dường như thực bị vị lão nhân kia phát hiện nhưng tựa hồ đối với mới là phòng bị hắn ngược lại dẫn xuất ẩn nút có càng bí ẩn đ ị c h nhân đồng thời ẹn đủ ỉn tinh tế thưởng thức hai bên đối thoại vị lão nhân này dường như bị những cái này ngân s ắ c trường mâu người gọi là scamander như vậy nếu như hắn không có đ o á n sai trước mắt này vị lão nhân chính là thần kỳ động vật ở nơi nào tác giả được scamander cũng chính là hắn thần kỳ động vật bảo hộ khóa tài liệu giảng dạy tác giả đây chính là vị nhân vật truyền kỳ không nghĩ tới c ư nhiên ở chỗ này hơn nữa những cái này ngân s ắ c trường mâu người vẫn ngàn dặm xa xôi chạy qua đến cùng có cái gì mục đích đâu này rồi biến mất đều nực cùng én đủ ỉn tiếp tục nghĩ ngợi lung tung người kia tự xương thiệt chấn người đeo mặt nạ lần nữa lên tiếng hôm nay sở dĩ đến đây quay dây mục đích kỳ thật rất đơn giản đó chính là ngài trong tay cái dương kia người đeo mặt nạ lúc này bảo c h ì ôn hòa ngữu khí chỉ cần ngài nguyện ý đem cái dương kia cho chúng ta mượn ta lập tức thả ngài bảo bối tô tử ta nguyện ý lấy câu lạc bộ vinh dự thể không nghĩ tới cách nhiều năm như vậy các ngươi như cũ nhớ k ý nó n c nghe được đối phương tố cầu một bộ bừng tỉnh đại nộ biểu tình nguyên lai、like、như thế các ngươi vẫn còn ở làm cảng châu vượt qua cảnh buôn lậu mộng đẹp bất quá thật xin lỗi ta va l y s á c h tay đã sớm còn cấp cho đủ mợ lẹ đỏ các ngươi muốn thật muốn muốn liền đi hổ gợt tìm hắn a nghe được nữ trả lời t h ệ t chấn rõ ràng vô pháp thỏa mãn nhưng ngoài miệng như cũ ha ha cười cười sau đó chậm rãi đem ma trượng khùng đến rộ vờ trên cổ chúng ta còn là nói trắng ra hảo từ lúc năm trước bờ ra diệu chúng ta người chỉ thấy qua g ư ơ n g hòm vẫn còn ở ngài trong tay nếu như ngài vẫn kiên chỉ như vậy phải nói từ kia cũng đừng trách ta không k h á c h khí lúc này t h i ệ t t r ầ n trong tay chống đỡ lấy cái cổ ma trượng trượng tiêm lóe ra yếu ớt ánh sáng mà dỗ vợ càng là vì không gian lạnh run trong mắt mang theo sợ hãi nhìn về phía chính mình ra ra thấy như vậy một màn niệm nắm chặt ma trượng tay phải hơi hơi xiết chặt xem ra đối phương đến có chuẩn bị tư nhiên tại trước đó điều tra rõ ràng như vậy mà xa xa nhìn xem một màn này ẽn đủ ỉn cụm ánh mắt hiếp lại bọn người kia hành vi thật đúng là ti tiện không tưởng tượng nổi xem ra phải làm chút gì đó bất quá vừa lúc đó niệm sau lưng đột nhiên chuyển đến một hồi rồn rập dạo bước c m thanh dỗ v ờ hai người các ngươi ra hỏa lại chạy được bên ngoài đi làm gì không biết đã khuya sao ta có thể nói cho các ngươi biết chớ ép ta đối với các ngươi nổi giận một vị lao phụ nhân hùng hùng hổ h ổ hướng ra khỏi cửa phòng vị này lao phụ nhân làn da bảo dưỡng rất tốt trừ hai tóc mai nhiều ra một luồng tóc trắng tóc như cũ bảo trì đ e n nhánh lúc này trên người nàng vẫn khoác lên một bộ tập dề bất quá lúc này đi ra cửa ngoài nàng cũng phát hiện hiện trường k h á c t h ư ờ n g một đám người đeo mặt nạ cư n h i ê n cưỡng ép lấy nàng tô tử các ngươi là ngân sát trường mâu lao phụ nhân thấy thế lập tức rút ra má trượng gắt gao chỉ lên trước mắt mọi người sau đó lại nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh trợ phu tình huống như thế nào vì cái gì đám này buôn lậu phạm sẽ xuất hiện ở chỗ này dộ vợ như thế nào lại trên tay bọn họ chương ba trăm bốn mươi ba sau lưng có người cầu vẽ tháng phiếu đề cử tì nạ nếu có chút bất đắc dĩ mắt nhìn bên cạnh thế tử lúc trước hắn nói chuyện lớn tiếng như vậy chính là hy vọng có thể nhắc nhở nàng để cho nàng nghĩ biện pháp gọi trợ rút ai biết tì nạ cư nhiên cứ như vậy ngay thẳng lao tới ngay khỏe chứ s g a mãn nở phu nhân nếu như ngài nhị vị đều tại trận vậy chúng ta còn làm mau để cho cái này không thoải mái sự tình đi qua đi s c a m ạ n nợ tiên sinh ngài còn là sớm làm quyết đ o á n hảo ta nhưng không có cách nào hướng ngài cam đoan nhất định có thể khống chế d ừ n g tay trong má trượng t h ậ t c h â n vừa nói một bên hướng hai bên đồng loá đánh thủ thế sau đó chung quanh hắn ba người k h á c liền nhanh chóng hướng hai bên khuyết tán k hai mở thông qua kéo ra khoảng thời gian chậm d ã i đem vòng vây mở rộng bọn họ đã làm tốt sử dụng bạo lực thủ đoạn chuẩn bị mà tì nạ thấy được những người này thái độ lập tức ý thức được lai giả bất thiện sau đó có chút căm tức nhìn về phía bên cạnh nữ nói với các ngươi qua bao nhiêu lần xem trọng dỗ vờ đừng cho hắn chạy loạn khắp nơi ngươi xem một chút hiện tại gặp chuyện không may à. nhìn xem t h nạ bây giờ còn có tâm tư cùng hắn lại nhải nữ nhịn không được trợn mắt chừng một cái bất quá có lẽ là có thê tử bồi b ạ n hắn này sẽ t ư nhiên cũng vông lòng không ít chỉ bất quá như cũ cảnh giới mặt hướng đối phương bọn họ mục tiêu là d ư ơ n g hòm nữ không quay đầu lại ngắn gọn rõ ràng hướng thê tử truyền lại tin tức hừ đám này buôn lậu phạm còn là như vậy không có tiền đồ chỉ là không nghĩ tới cách nhiều năm như vậy bọn họ lại ló đầu ra tì nạ phẫn nộ chừng mắt trước mọi người sau đó nàng đôi môi khẽ nhúc ních trong miệng nói thầm cái gì chú ngữ nhưng rất nhanh tì nạ liền nhũ m ẩ y xem ra nàng thử thất bại hai vị còn là không muốn uống phí thời gian muốn cầu viện là không thể thực hiện được gần nhất chúng ta thu hoạch một ít thần kỳ tiểu chút chít có thể phòng ngừa bên ngoài người khô nhiêu chúng ta c à n g có thể tránh miễn các ngươi quay dày người khác thi trần thấy t được nạ tại rồi mới thi chú ngữ không có kết quả có chút lau nghĩ nhìn về phía lưu sau đó khẽ lắc đầu Mà nếu thế ấ y t h cũng có chút đau đầu d ù vơ bây giờ đang ở trong tay bọn họ này để cho bọn họ có chút sợ ném chuột vỡ bình đồng thời đối ngoại liên hệ lại bị gián đoạn chẳng lẽ thật muốn đem dương hỏm giao cho bọn họ nếu chính mình rõ ràng nhất v à ly sách tay đối với bọn họ tầm quan trọng thứ này trong tay hắn cũng chính là một cái di động nuôi dưỡng trận nhưng nếu như rơi xuống những cái này buôn lậu phạm trong tay hậu quả không thể tưởng tượng nổi nhưng lại tại hắn một bên cảnh giới một bên suy tư đối sách thời điểm hắn đột nhiên phát hiện không đúng địa phương người kia t h i t trần sau lưng dường như có người c a m m a n nợ tiên sinh ta nghĩ cho ngài cân nhắc thời gian đã đủ nhiều thế c h ấ n đem dộ vợ ô m đến chính mình trước người trong tay chống đỡ cái cổ ma trượng hướng vào phía trong càng dùng sức điều này làm cho dộ vợ cũng cảm nhận được cái cổ một hồi đau nhức kích động ô ô dinh gì, gì ta cuối cùng rót nữa số mười đến nếu như các ngươi thực tình nguyện nhẫn tâm nhìn mình bảo bối tôn tử bị mất mạng hèn hạ g i a hỏa có bản lĩnh v u n g hắn ra chúng ta một đối một solo các ngươi không phải là từ trước đến nay t ố i tôn trọng thông qua quyết đấu giải quyết vấn đề sao tina nhìn thấy đối phương cử động nhất thời thở phì phì hô lớn、mười. t h i ệ t chân hoàn toàn không để ý đến tị nạ kêu gạo chỉ là ngữ khí âm lanh thì thầm tị nạ lúc này trông thấy đối phương như vậy dứt khoát nội tâm cũng sản sinh một vẻ bồi dối sau đó lo lắng nhìn về phía bên cạnh trượng phu đã nhiều năm như vậy hắn từ t r ư ớ c là am hiểu nhất xử lý loại này tình huống khẩn cấp mà lúc này lúc đây là ý vị không hiểu nhìn chằm chằm t h i ệ t chân phương hướng hoàn toàn không để ý đến đối phương đến ngược ngược lại như là đang suy nghĩ cái gì cái gì nhìn thấy trượng phu có chút dị thường trạng thái tị nạ nhịn không được theo hắn ánh mắt nhìn lại sau đó không khỏi hai mắt nào, nào nàng dường như cũng phát hiện cái gì、ba. thiệt trần thấy được này gai cái lao ra hỏa cư nhiên cứ như vậy thờ ơ nhìn chằm chằm hắn nội tâm không khỏi có chút căm t ứ c thanh âm hô có càng thêm văng r ộ i nếu như đối phương thực cứng mềm không ăn hắn sẽ không để ý trước giải quyết xong trong tay con tin sau đó cạn nữa mất hai cái này kiên cường ra hỏa dù sao xung quanh đã bố trí q u á y nhiêu khí lựa bọn họ cũng chạy không thoát hai đợi một chút ngay tại thiệt trần thét lên hai hát sau l i ệ u đột nhiên hét lớn một tiếng ngăn lại đối phương a scam mãn nợ tiên sinh ta còn tưởng rằng ngài thật muốn trơ mắt nhìn xem bảo bối tôn tự hồn quy thiên quốc g a đâu ngài sớm như vậy hợp tác không nên cái gì sự t ì n h cũng sẽ không phát sinh sao t h ệ t trấn nhìn thấy đối phương đi vào k h u ô n khổ trong nội tâm nhất thời đại hỷ nếu như có thể lời hắn kỳ thật cũng không muốn cùng trước mắt hai vị này gây chiến c h u n g quy đây đều là nổi tiếng hậu thế nhân vật thực đánh nhau kết quả còn có cũng chưa biết người trước đem rộ vợ buông xuống ta đi cấp ngươi cầm d ư ơ n g hòm lự c gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m t h i ệ t trần phương hướng hô nghe được nhự t h i ệ t trấn trong lòng nhất thời buông lỏng biết lao ra hỏa này còn là không yên lòng cháu mình sau đó đem rộ vợ xuống một nắm từ trước mặt mình một lần nữa kẹp hội dưới nách ma trượng cũng thuận thế rời xa hắn cái cổ ha ha chỉ cần ngài nguyện ý phối hợp mọi chuyện đều tốt ách thiện trấn đang chuẩn bị hào hào chấn an trước mắt hai vị lão nhân để cho bọn họ ngoan ngoan cùng hợp tác với mình kết quả lời mới nói một nửa lại cảm giác được cái cổ ngạnh trong lúc bất chợt chuyển đến một hồi châm đâm đau nhức kịch liệt ngay sau đó liền cảm thấy toàn thân chậm nhẹ ánh mắt cũng kế tiếp chậm rãi lên cao chờ hắn đi qua trong tích tắc lên người đồng thời nhìn thấy mình không đầu thân thể trong đầu cuối cùng ý thức mới kịp phản ứng hắn nguyên lai đã bị người đương trường đeo đầu mà lúc này thiện trấn sau lưng đang lăng không nổi lơ lửng một vị người mặc mực sắc áo c h à n g trung niên nam tính lúc này đang s á c h đi tiểu đêm kỳ trong lòng dỗ vợ đồng thời còn không quên tiện xe một đạp đưa hắn thân thể đạp khai mở đột nhiên phát sinh biến cố làm cho ở đây mặt khác ba người mặt nạ nam đều là hơi s ư ơ n g sở trong lúc nhất thời căn bản không có cách nào khác phản ứng kịp nguyên bản tốt cục diện như thế nào đội trưởng người đột nhiên sẽ không nhưng thấy được dỗ vợ thoát ly thiệt trần ma trưởng n h ậ cùng t i nạ cũng sẽ không theo chân bọn họ k h á c h khí chỉ thấy l ư n tay trái hướng phía dưới bãi xuống nhất thời tại bàn tay hắn trúng đạn bắn ra một cái màu xanh biết viên thịt nhỏ lúc này giống như ung dung cầu móc câu rắc ở hắn trong ngón tay ngay sau đó lục về phía trước hất lên lục sắc viên thịt liền lập tức hóa thân thành một loại to lớn như hồ điệp sinh vật d ư ơ n g trên mặt dữ tợn kinh khủng răng nhọn vụ vụ kích động cánh hướng một người người đeo mặt nạ đánh tới lục bản thân cũng lập tức hướng phía một người khác người đeo mặt nạ đánh ra ác chú ngữ đồng thời bên cạnh t ì nạ không hổ là nhiều năm chiến đấu hăng hái tại một đường thần sáng động tác vô cùng gọn gàng mà linh hoạt ma t r i n g run lên chính là mấy đạo mạnh mẽ tàn nhẫn ma chú bắn về phía một người lục nhân đối mặt công kích đánh út lại những cái này l ạ thuộc ngân sát trường mầu tinh anh chiến thuật binh sĩ vũ sư lúc này cũng phản ứng kị hơn nữa xử lý cũng vô cùng nhanh chóng mấy cái nhanh nhẹn huy trượng liền đem công kích toàn bộ hóa giải sau đó bọn họ liền không hẹn mà cùng nhìn về phía trong chiến trường trung niên nhân kia muốn triệt để thay đổi thế cục phải mau chóng đem rộ vợ c ấ p về chương ba trăm bốn mươi bốn toàn bộ là cao thủ cầu vẽ tháng phiếu đề cử mà lúc này trong chiến trường đánh lén tiêu diệt tiệt chỉnh cũng đem rộ vợ giành lại trung n i ê n nhân chính là dùng dịch dung mặt nạ biến hóa dung mạo hẹn đủ ỉn hắn cũng không muốn đơn giản bại lộ thân t h ậ n kỳ thật tại tin n mới xuất hiện thời điểm hắn liền bắt đầu hành động hẹn đủ ỉn vì ngăn ngừa bị phát hiện đặc biệt lấy cực kỳ chậm chạp tốc độ tiếp cận thiệt chỉnh trung quy hắn tuy ẩn hình nhưng vật lý va chạm như c ũ tồn tại nếu như đang di động trong quá trình khiến cho khí lưu biến hóa để cho những cái này người đeo mặt nạ cảm giác đến liền xấu may mà bao gồm thiệt chỉnh ở trong người đeo mặt nạ đều đem lực chú ý tập trung ở trước mặt lực cùng t i nạ trên người hoàn toàn không có, có cảm ó c giác đến có người ở tới gần bất quá đều én đủ ỉn tiếp cận thiệt chỉnh hắn cũng không có đặc biệt cơ hội tốt lập tức ra tay bởi vì đối phương tinh thần cực độ căng thẳng ma trượng cũng một mực ngưng tụ ma lực một cái không cẩn thận liền hội thương tổn đến bị ép buộc dỗ vờ hào lúc trước én đủ ỉn cảm giác là chính xác lực quả thật có thể cảm giác đến hắn tồn tại mà ở hắn tự vị vị lao nhân này c ư nhiên vô cùng ăn ý cùng hắn người xa lạ đánh lên phối hợp cái này mới khiến hắn nhất cử thành công bất quá bây giờ thế cục như cũ khẩn trương còn lại ba người người đeo mặt nạ thực lực tương đương mạnh mẽ thuần thục liền đem lực cùng tị nạ công kích hóa giải bị lực thi phóng x u ấ t quáy nhêu địch nhân c u ố n cánh ma bị một người người đeo mặt nạ dùng một đạo tinh chuẩn đóng băng chú ngữ định trên không trung sau đó cùng hai người khác một chỗ đều đem chú ý tập trung ở én đủ ỉn trên người ba người này ánh mắt một chút giao lưu liền tương đối ăn ý làm tốt phân công trong đó một người người đeo mặt nạ động thân tiến lên nên tiếp nịp cùng t i nạ hai người khác thì đối với e n đù ỉn triển khai giác công bọn họ bây giờ còn không định hoàn toàn buông tha cho nhiệm vụ cho nên muốn dựa vào một người trước ngăn chặn hai vị lao vũ sư còn lại hai người nhanh chóng giải quyết xong e n đù ỉn chỉ cần có thể một lần nữa đem rộ vợ bắt cóc bọn họ liền vẫn có hy vọng lệ hỏa động thân phóng tới nịp cùng t i nạ người đeo mặt nạ hét lớn một tiếng trong chớp mắt liền tại trước ngực ngưng tụ ra một đoàn rừng rực hỏa cầu ra sức đánh hướng phòng ốc phương hướng chỉ thấy k i a đoàn t ừ lệ hỏa tụ tập thành hỏa đoàn trên không trung biến ả o thành một cái hồng sắc cự ứng mang theo mánh liệt vị viêm hướng hai vị lao nhân đánh tới mà hướng én đủ in giáp công hai người trong đó một người người đeo mặt nạ ma trượng liền vùng năm đạo thế công hung manh ác chú ngự trong chớp mắt hình thành nghiễm nhiên là tỷ lệ phát sinh cao chú ngự thi chú ngự thủ pháp đồng thời những cái này mà chú có hai đạo ác chú ngự tại sinh thành liền thuận thế trầm xuống trực tiếp tiến vào mặt đất dày đặc tuyết động rõ ràng là kề sát đất chú ngự thi chú ngự kỹ xảo kể từ đó năm ma đạo chú ngữ nhất thời liền hiện lên ba thượng hai hạ trạng thái hướng e n đù i n song song công tới mây mù m ở mịt đồng thời đứng ở k h á c một bên người đeo mặt nạ trực tiếp phóng ra mây mù m ở mịt chú ngữ ý đồ che đậy e n đù i n tầm mắt lúc này xung quanh nguyên bản trong đêm tối tầm mắt còn kém hiện tại cộng thêm một t ầ n g xương mù dày đặc lại càng thấy không rõ động tĩnh mà như vậy người đeo mặt nạ tại thi chú ngữ ma trượng hướng chính mình hơi hơi một chút thân thể liền lập tức biến mất trong không khí toàn bộ là cao thủ ed đù ỉn nhũ mày từ hai cái này che mặt vụ sư thủ pháp cùng quyết đoán hắn lập tức liền đoán được bọn họ không nhưng có rất mạnh cá nhân thực lực còn có cực cao chiến thuật rèn luyện hàng ngày một người phụ trách chủ công một người phụ trách quái nhiễu một khai chiến hắn nơi này áp lực liền trong chớp mắt kéo căng nên hướng cùng c tì nạ người kia vu sư chính mình là q u ả n không hơn nữa hắn tin tưởng lấy hai vị này chuyển kỳ vu sư trình độ giải quyết một cái hại dân hại nước chỉ là vấn đề thời gian hiện tại tuy tầm mắt hoàn toàn bị s ư ơ n g mù dày đặc dấu kín nhưng này đối với en đù in mà nói không tính là ảnh hưởng gì chỉ bất quá hắn hiện tại mang theo dỗ vơ ứng đối lên chính diện chiến đấu vẫn còn có chút sợ ném chuột vỡ bình vì vậy e n đủ in hai vai r u lên trên vai áo choàng liền thoát rơi xuống sau đó áo choàng liền giống như linh hoạt chim nhỏ bổ nhào vào rộ vở trên người cổ áo tự động tại thiếu niên vai nơi cổ khép lại cái tốt sau đó e n đủ in trong tay rộ vở v è o một chút liền bị phi hành áo choàng mang lên không chúng đồng thời một bên trở lên phi hành một bên hoàn thành nhận hình mà lúc này e n đủ in vừa mới dọn ra tay chân kia năm đạo ma chú cũng đã lấn đến trước người đặc biệt là kia hai đạo kề s ắ t đất chú ngữ trực tiếp đánh út về phía hắn hai chân em đủ in giơ tay ma trượng liền chút nhất thời tầng ba thiết giáp chú ngữ liền ngăn cản trước người đồng thời hướng về sau nhảy lên thật cao ý đ ồ trực tiếp dùng thân pháp né tránh kia hai phát kể sát đất chú ngữ nhưng ngay lúc này trên mặt đất đột nhiên dâng lên hai đạo từ bạch tuyết cấu thành xúc tu như nền nhện n ổ ra tơ trắng hoặc như là bạch sắc c á t đá dọc theo ẹ n đủ ỉn hai chân dần dần hướng lên c u ố n quanh mà đi gắt gao níu lại hắn ngăn cản ẹ n đủ ỉn di động ẹ n đủ ỉn biết đây nhất định là người kia ẩn hình vu sư gây nên người kia vu sư tại hắn hồi âm chú ngữ do xét một mực trốn ở phía sau hắn hơn m ư ơ i mét đồng thời không ngừng n ú c n í c h bở môi nói thầm chú ngữ người bình thường gặp được loại tình huống này có thể sẽ thất kinh cũng có khả năng sẽ nhớ muốn thử đổ cùng mặt đất d â y rủa đ ầ u sức nhưng e n đù ỉn lại n i ế t miệng mỉm cười thời điểm này ưu tiên muốn giải quyết kỳ thật là kia hai phát k ề sát đất chú ngữ nếu như lực chú ý bị trên chân đột nhiên xuất hiện k h ắ c thường hấp dẫn ngược lại sẽ bỏ qua giải quyết k ề sát đất chú ngữ thời cơ e n đù ỉn quyết định thật nhanh vung lên ma trượng hướng phía dưới quét qua một đạo c h ó i mắt ngân làm sắc điện tương tự trượng tiêm phương ra trực tiếp xẹt qua trước người hắn mặt đất ở giữa kia hai phát kể sát đất chú n ữ phanh phanh hai tiếng nổ mạnh kia hai đạo kể sát đất ác chú n ữ kê tiếp bùng nổ đem trên mặt đất tuyết động t ó é lên lao cao sau đó hắn sao động đứng dậy thượng ma lực hai cái đùi bữa nay thì cũng nhấp nón h g từng sợi dòng điện trong chớp mắt liền đem quấn quanh tại trên đùi xúc tu nước vỡ mà kia hai người vu sư phảng phất có thể bỏ qua trước mắt sương mù dày đặc đồng dạng hoàn chỉnh thấy do em đủ ỉn ứng đối đồng thời cũng là nội tâm trầm xuống trước mắt này cái trung niên vu sư chẳng những bình tĩnh lanh tĩnh vẫn rõ ràng có được không tầm thường thực lực trong thời gian ngắn có khả năng bắt không được tới a suy nghĩ đến này hai người người đeo mặt nạ không khỏi lần nữa lấy nhau hai người trong mắt đồng thời hiện lên một tia tạc khốc xem ra muốn tốc chiến tốc thắng có chuyển biến chiến thuật mà giờ khắc này én đủ ỉn cũng cùng hai người nghĩ đến một chỗ hai người này thủ đoạn lăng lệ phối hợp tinh diệu không thể nghĩ đến lưu lại người sống sự tình nhất định phải ra tay được gác bất quá muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu phải trước giải quyết một người bất quá lấy bọn người kia phản ứng sử dụng diệt thần chạm như vậy cần tụ lực ma chú khẳng định không kịp xem ra có hao phí chút khí lực ba người suy nghĩ đều chỉ trong nháy mắt rất nhanh mỗi người liền đều có động tác chỉ thấy én đủ ỉn tay trái vung lên sau đó liền trông thấy mấy đạo ngân quang từ hắn trong cửa tay náo bay ra trực tiếp hướng người kia ẩn thân vụ sư bay đi ngay sau đó lại d ố i thân xuất m a trượng đối với một gã khác vụ sư hung hăng một s ự sau đó liền trông thấy một đạo hội tụ lấy cường quang dòng điện hướng đối phương vào tới mà chính diện đối mặt lôi điện công kích người đeo mặt nạ mười phần bình tĩnh đầu tiên là tay phải khởi động một mặt dày đặc thiết giáp chú ngữ đón lấy tay trái vừa lật bàn tay xuất hiện năm mai b ù a hộ mệnh giơ tay liền hướng hẹn đủ i n vung Trưng 345, kỳ lạ ma chú, cầu v dùng ta đổ vật để đối phó ta hẹn đủ ỉn thấy được đối phương sử dụng đùa hộ mệnh lạnh lùng cười cười n à y đoán chừng chính là h ắ n bán cho a dư l i a những cái k i a ném loại bùa hộ mệnh bọn người kia ngược lại là nghĩ rất đẹp tự nhiên lấy ra dùng tại trên người hắn với tư cách là chúng người chế tác h n đ ù ỉn ứng đối lên đến tự nhiên là quen việc dễ làm chỉ thấy hắn cầm trong tay ma trượng nhẹ nhàng b a i xuống sao động dòng điện liền giống như mảnh q u a n xoắn v ặ n m è o lôi x à xả thân thể như ngân cây roi rút hướng tia mấy mai bùa hộ mệnh trong t r ớ c mắt tia mấy mai kim loại bùa hộ mệnh giống như là pháo đồng dạng trên không trung ba ba trong chớp mắt liền khiến chúng nó đánh mất tác dụng mà hắn bó tia chớp lại còn chưa kết thúc nhưng như thực chất điện tương cứng rắn đụng vào người đeo mặt nạ thiết giáp chú ngữ hoang lôi cuồng bạo công kích tại ngăn cản lấy trong suốt ma pháp thuẫn thượng kích thích từng đợt c ầ n sóng nhất thời thiết giáp chú ngữ liền bày biện ra một bộ xa xa muốn ngã bộ dáng người kia người đeo mặt nạ thấy được chính mình thế công trong chớp mắt liền bị hóa giải đồng thời đối phương phát ra ma chú uy lực cực lớn thái quá làm cho hắn phải tốn sức toàn lực trèo chống thiết giáp chú n ữ trong lòng cũng là càng lo lắng nhịn không được lường hướng chính mình đồng bạn mà người kia ở vào én đủ ỉn sau lư ngay từ đầu liền run lên ma trượng trên không trung một hồi quân quyển nhất thời tại quanh người hắn xoáy lên một hồi mánh liệt gió lốc cũng đem mặt đất đá vụn tuyết động n h ấ t lên hình thành một đoàn loại nhỏ lòng quyền phong đồng thời hẹn đủ ýnh hướng hắn bắn ra mấy đạo ngân quang lúc này vừa mới sơ bộ thúc giục lên ma chú người đeo mặt nạ rõ ràng phân biệt suất này vài đạo ngân quang theo thứ tự là bốn mai kim loại b ù a hộ mệnh cùng một cái loại nhỏ kim loại cầu thấy được này bức cảnh tượng trong lòng của hắn không khỏi lộn bột một chút gia hỏa này chẳng lẽ là ma pháp bộ người dùng như thế nào cùng độc giác cho bọn hắn chế thức trang bị đồng dạng bất quá bây giờ không phải là nghĩ nhiều như vậy thời điểm người đeo mặt nạ rất rõ ràng những cái này đạo cụ uy lực hiện tại cũng không cố thượng tụ lực ma chú có không co i hoàn thành chỉ có thể ra sức đem gió lốc đẩy về phía trước nên tiếp kia vài món luyện kim đạo cụ mấy mai bụa hộ mệnh tại đánh lên gió lốc lập tức bùng nổ may mà người đeo mặt nạ lúc này bởi vì k i ề g kỵ những cái này bụa hộ mệnh uy lực hướng về sau trốn một đoạn khoảng cách cho nên không có bị bụa hộ mệnh hiệu quả lan đến gần mà kêu mai kim loại cầu thì là tại đánh lên vòi rồng trong chớp mắt triển khai hóa thành một chương ngân sắc lưới、lớn. phía người đeo mặt nạ nhìn thấy mình hao hết vất vả tụ lực ma pháp cứ nhiên bị người tùy tiện vùng món luyện kim đạo cụ liền triệt tiêu nội tâm không khỏi có chút tức giận nhưng lúc này hắn cũng biết mình đồng bạn đứng đắn thụ lấy như vậy vu sư công kích nhìn hắn lung lay sắp đổ bộ dáng chính mình lại không giúp đỡ muốn chỉ chốc lát muốn n ấ p cái giám vốn g người đeo mặt nạ hét lớn một tiếng nhất thời dùng suất toàn lực sau đó đánh ra một đạo nhan sắc hắc bên trong mang gờ zin gỗ lìn chú ngữ như một đoàn đặc dính hắc in bắn về phía hẹn đù in hẹn đù in lúc này mặt đối với trước mắt người đeo mặt nạ đã dùng tới toàn lực nhưng không nghĩ tới đối phương cư nhiên như vậy có thể chống đỡ mắt nhìn thấy thiết giáp chú ngữ đã sắp phá thành mảnh nhỏ vừa vặn đánh ú t lại ác chú ngữ lại không thể mặc kệ không được phải mau chóng tiêu diệt một người trong đó hắn lúc này nội tâm quét ngang sau đó phân ra một tia tinh lực tới eo l ư n g đang lúc gỗ sau đó một cái kim loại cầu liền nhanh chóng bay ra sau đó vây quanh hẹn đủ ỉn sau lưng trực tiếp nên hướng đánh úp lại ác chú ngữ đây chính là lực quần pháp cầu lúc này pháp cầu tại đối mặt công tới ma chú lập tức mở ra mấy đạo thiết giáp chú ngữ sau đó có đạo nhìn lên q u ỷ dị không hiểu ma chú tại tiếp cận lại đột nhiên một cua quẹo nghĩ vượt qua trước mắt pháp cầu nguyên lai、like、là phía sau thi chú ngữ người đeo mặt nạ sử dụng truy tung chú ngữ kỹ xảo không chế từ xa lên ma chú lệch đi đường đạn nhưng một mà này cũng bị h n đủ ỉn tiếng vang kính mắt nhìn ở trong mắt xem ra đối phương đối với này ma đạo chú ngữ ký thắc kỳ vọng a bất quá truy tung chú ngữ loại này t h i thuật thủ pháp tại hai năm trước đã bị hắn chơi c h á n bây giờ còn trông c ậ y vào ỉ vào lệnh đi đường đạn đánh chúng ta nghĩ đẹp lúc này theo có đạo ma chú di động tiêu mai lực quần pháp cầu cư nhiên cũng ở én đủ ỉn dưới sự khống chế nhanh chóng di động đồng thời cùng với có đạo ma chú trợ hiện c h u y ể n xê dịch không ngừng ngăn cản lấy phương hướng thậm chí bắt lấy có đạo ma chú biến hướng giảm tốc độ trong né mắt lực quần pháp cầu cư nhiên thẳng t ắ p đụi vào mà ma chú cùng pháp cầu đánh tới một chỗ có đạo quỷ dị màu xanh đen ma chú cư nhiên cứ như vậy dính đến l u ầ n pháp cầu khởi động vòng phòng hộ đồng thời tại dính chặt đồng thời không ngừng hướng thiết giáp vòng phòng hộ tiến hành ăn mòn xì xì có kích thích một hồi khói xanh gần như trong chớp mắt liền tan ra hai tầng thiết giáp phòng hộ ẹn đù ỉn tại cảm giác đến sau lưng động tinh cũng là cực kỳ hoảng sợ lại là này loại có chứa mánh liệt tính ăn mòn ma pháp, xem ra đây đ là ộ chú t u mâu hưu ộ c sắc đặc c về ngân sắc trường đặc hưu ma h chẳng những a dư lì a hội cái mặt nạ này người vô sư cũng sẽ mắt thấy luôn quân pháp cầu khởi động ma pháp thuẫn bị loại này ăn mòn ma chú nhanh chóng ăn mòn đoán chừng muốn không bao lâu liền có thể tiếp xúc đến pháp cầu bản thể nói thật én đủ in cũng không rõ ràng làm chính mình pháp cầu đến cùng có thể hay không kháng trụ loại ma pháp này ăn mòn n à y đạo cụ có thể tiêu phí hắn không ít h ả o tài liệu nếu trực tiếp cho hắn làm hư có thể thực để cho hắn có phần đau lòng mà lúc này chính mình đối diện người kia người đeo mặt nạ chịu đựng thiết giáp chú ngự đã khiêng một hồi lâu hiện tại tuy một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng nhưng hắn cũng nói không tốt còn bao lâu nữa mới có thể giết đối phương bởi vì én đủ in nội tâm nhớ kỹ chính mình pháp cầu không đành lòng để mình bảo bối tại đây báo hỏng hắn không thể không dừng lại đối với chính diện người này vô sư công kích xoay người lại đối với lực quân pháp cầu chính là một cái ạ gù ạ m ẹ n t ì thanh tịnh thủy lưu bao trùm kia đoàn sền sệt ma chú tựa như cùng đem nước lạnh rót vào lăng dầu bạo khởi một hồi xì xì thanh â m sau đó nước đoàn liền bị ô nhiễm đen kịt một mảnh nhưng mượn cơ hội này ed đù ỉn cũng có thể thuận thế thu hồi lực quân pháp cầu bất quá vừa mới thu hồi pháp cầu ed đù ỉn liền linh vẫn có cảm giác đến chân ngọn nguồn chuyển đến một hồi ma pháp ba động sau đó ed đù ỉn lập tức hướng bên cạnh bổ nhảo về phía trước ngay sau đó liền trông thấy hắn nguyên bản đứng thẳng địa phương đột nhiên từ lòng đất luồn lên vài gốc s ắ c nhọn thạch lăng n g u y ê n lai là sau lưng người kia vô sư tại nơi đó lý pháp cầu thì lần nữa phát động công kích eddu ỉn đối với kia một đám thạch truy lườm nhất nhãn lại từ xưa nay chưa thấy qua ma pháp ngân s ắ c trường mâu trong tay đầu độc môn ma pháp ngược lại là rất phong phú nha mà người kia khởi xướng tập kích người đeo mặt nạ thấy được chính mình đánh lén không có lên hiệu quả lập tức lại thúc giục lên lên ma lực trong miệng nói lẩm bẩm nói thầm lên chú ngữ chương ba trăm bốn mươi sáu chiếc không toàn thây cầu vẽ tháng phiếu đề cử e d d ỉn thấy thế tự nhiên không có khả năng làm cho đối phương đạt được ư ớ muốn d ơ tay liền một phát thần phong vô ảnh bắn về phía đối phương sau đó lại vung ra một mảnh ngân sắc xiềng xích chính là chói linh x à lúc trước hắn dùng kim loại mạng lưới chói linh khóa trực tiếp hóa giải đối phương một lần cường lực ma chú thế nhưng món đạo cụ dùng tài liệu tương đối đắt đỏ trong tay hắn cũng chỉ có vừa mới kia một cái hiện tại chỉ có thể lại ủy khuất một chút trong tay kim loại con rắn nhỏ mà điểm đối với e n đủ in bay nhanh p h o n g tới ma chú người đeo mặt nạ chỉ phải thủ tiêu đang đang chuẩn bị bên trong ma chú ưu tiên ngăn trở sắc bén công kích tại cắt đức đối phương thi chú ngữ ed đủ in lần nữa quay người lại vừa mới hắn một mực tập hỏa người kia vu sư hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà không thể bị sau lưng người này ngăn chặn phải không ngừng cố gắng đem đối phương tiêu diệt lúc này lúc trước người kia một mực bị én đủ in áp chế đánh đập người đeo mặt nạ thấy được đối phương lại đem m ũ i nhọn nhắm ngay hắn nội tâm không khỏi cười khổ một tiếng hôn đản này thật đúng là không về không trả lại hiện tại hắn chỉ cảm thấy nắm chặt ma trượng tay đều mơ hồ thấy đau nghĩ phải phản kích đã là rất không có khả năng xem ra chỉ có thể trước nghĩ biện pháp bảo tồn sinh lực sau đó người này người đeo mặt nạ điều động đứng dậy thượng cuối cùng ma lực dùng ma trượng hướng mặt đất chỉ sau đó liền thấy được thân thể của hắn chậm d ã i chìm xuống mặt đất lại muốn dùng loại này đội địa ma pháp e d e u in lạnh lùng cười cười ngay sau đó thân hình k h ẽ động còn một chút liền nhảy lên thật cao sau đó đến bắt ma trượng tại sau khi hạ xuống đối với mặt đất hung hăng một sự. lập tức liền trông thấy một cô manh liệt dòng điện đâm xuống mặt đất lúc này người kia h á m vào lòng đất người đeo mặt nạ chỉ còn lại một cái đầu g dò ở bên ngoài sau đó liền trông thấy hắn đột nhiên b ộ c phát ra một hồi kịch liệt kêu thảm thiết a a a cùng với thống khổ kêu thảm thiết người này người đeo mặt nạ trên người vẫn còn không ngừng run rẩy không có một hồi trên người liền toát ra từng sợi khói xanh trong không khí còn có thể nghe đến một cỗ thịt tươi bị xấy nướng vị k h é t đạo gỡ ra nị ạ sau lưng người kia người đeo mặt nạ lúc này mới thật không dễ dàng thoát khỏi cái kia kim loại xà sau đó liền nhìn thấy mình đồng bạn bị đối phương sống sờ sờ điện giật chết nhịn không được hô to lên đồng đội danh hiệu người này người đeo mặt nạ thấy được đã có hai người đồng đội lần lượt chết thảm tạ i em đủ ỉn trong tay trong lòng cũng là một hồi gấp quá cũng không phải hắn cùng những cái này đồng bạn cảm tình đến cùng nhiều bao nhiêu mà là tình huống bây giờ nguy cấp nếu như chỉ còn lại một mình hắn có thể h k ô người nắm chắc phó đối t r ớ c địch mặt quyết khó kẹ giải giả. g đà đà nhân. n và ư đeo mặt nạ hiện tại cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đối với én đủ ỉn liền sử dụng lên s á t lục chú ngữ muốn biết rõ tại giới bình thường tình huống bọn họ là rất ít sử dụng tam đại không thể tha thứ chú ngữ bởi vì nếu như đối mặt là c ứ n g giả loại này cao tiêu hao ma chú cũng không so với cái khác ma chú càng hữu hiệu ngược lại còn có thể lãng phí càng nhiều ma lực đồng thời không thể tha thứ chú ngữ mỗi lần sử dụng cũng sẽ đối với người tinh thần cùng linh hồn sản sinh ảnh hưởng bất lợi này đối với bọn họ những cái này cường điệu muốn thời khắc gắn giữ g tỉnh táo duy trì ý chí kiên định người quyết đấu mà nói mặt trái hiệu quả càng lớn eddu nhìn thấy được đối phương phóng tới sát lục chú ngữ ánh mắt cũng không nháy trên người vừa mới thu hồi lực quần pháp cầu liền tự động bắn ra đi trực tiếp hóa thành một mặt kim loại khiên tròn cứng rắn ngăn trở này nhớ chết chú ngữ đồng thời trên người lông tóc không tổn hao gì phong vân đột nhiên cuốn đúng vào lúc này sương mù dày đã khác một bên vang lên tin nạ chú ng thanh âm sau đó một hồi gió mạnh liền đem hiện trường còn sót lại sương m ụ dày đặc n h a u n h a u thổi tan đều xung quanh tầm mắt khôi phục liền trông thấy lực cùng tì nạ từ nhà mình p h ò n g ốc trước thong rong đi ra mà n ự lúc này trong tay đang nâng một cái kim loại cảm nhận ấm nước nhìn xem cùng én đủ ỉn kiếp trước dùng qua quân dụng ấm nước không sai b i ệ t lắm chỉ bất quá tạo hình nhỏ hơn khéo léo hết thảy hai xuôi theo càng chật vật một ít lúc này ấm nước công chính không ngừng phun ra lấy một đạo nhu hòa thủy lưu những cái này thành thủy chạy tới mặt đất quắn trên mặt đất vô cùng nghe lời tại lực bên người bồi hồi tựa như một mảnh trung tâm ma phát đủ ỉn cảm thấy này rất giống g ã ạ dạ xa hồ lô chỉ bất quá một cái lưu là xa một cái lưu là nước mà đang ở n ị ớ c ù n g tì nạ bên cạnh cách đó không xa lúc trước hướng về hắn nhóm người kia người đeo mặt nạ lúc này đã rơi là tả trên đất không có sai người này người đeo mặt nạ liền cái toàn t h â y cũng không có lưu lại đối phương hiển nhiên là trước bị đông cứng thành một cái đại đóng băng sau đó bị hoành chia năm xẻ bảy hiện tại đối phương tứ chi thượng vẫn lưu lại lấy bom t â n khối băng bám vào lấy tì nạ cầm trong tay ma trượng ánh mắt lạnh lùng tới gần vẫn còn ở rằng co hai người sau đó lườm nhãn người kia trên mặt đất chỉ chừa lấy một cái đầu bị e n đủ ỉn tươi sống điện giật chết người đeo mặt nạ đồng thời lại ngẩng đầu nhìn qua nhãn đỉnh đầu vị tiên sinh này cảm tạ ngươi trợ rút bất quá bây giờ có thể t r ư ớ c đem cháu của ta buông xuống tới sao đêm hôn quyết quát lại là này sao lanh thiết khí vạn nhất cho hắn đông l ệ n h cảm bạo thế nào t ì n ạ nhữ mày đối với e n đù ỉn nói e n đù ỉn thấy thế không có phát ra tiếng hơi hơi gật gật đầu sau đó đưa tay hướng không trung vẽ một cái bao vây lấy rộ vỡ áo choàng liền chậm ra hướng tị nạ rơi xuống đều hoàn toàn rơi xuống tị nạ phía sau người áo c h ẳ n g cổ áo liền tự động bung ra sau đó liền vẹo một chút bay trở về k h o á t trên vai đến hẹn đủ ỉn trên bờ vai đương tị nạ thấy được rộ vợ rốt cục tới an toàn trong lòng cũng là hơi hơi bung lỏng đến bây giờ nàng mới cơ bản xác định hẹn đủ ỉn đối với bọn họ cũng không có ác ý lúc trước nàng kỳ thật một mực mơ hồ đề phòng trước mắt người xa lạ mà rộ vợ sau khi hạ xuống liền lập tức bổ nhào vào chính mình n ã i mãi trên người lúc này hắn trên miệng còn bị thi chú n ữ căn bản nói không ra lời chỉ có thể kích động phát ra ô ô âm thanh tị nạ lúc này cũng là chặt chẽ bảo trụ tô tử sau đó đối với trên người hắn nhẹ nhàng k h ẽ điểm đồng thời trong miệng còn không ngừng đ á n trách nhìn xem ngươi dỗ vợ mãi mãi đã sớm dặn dò qua ngươi đêm hôm khuya khoác không muốn chạy loạn khắp nơi ngươi chính là liên tục ngươi xem ngươi hôm nay thiếu chút liền gặp chuyện không may dứt lời t í nạ còn dùng ma trượng giả trang dùng sức đánh xuống dỗ vợ cái đầu nhỏ qua mà dỗ vợ lúc này hoàn toàn không để ý đến t í nạ cờ trách ngược lại là trước ngẩng đầu nhìn nhãn chính mình mãi mãi sau đó, đó, đó hàm chứa kích động nói mãi mãi người xem thấy sao ta vừa mới tại phi vô dụng t r ổ i bay cây trổi trực tiếp bay trên trời à, thật sự là quá k h ố c còn có vị đại thúc kết thúc d ô vờ vừa nói vẫn biên chỉ hướng én đủ ỉn hắn vừa v ặ n x o á i một người liền đem kia hai cái bại hoại đánh hoa rơi nước chạy ta trên trời đều trông thấy tuy sương mù rất lớn không phải là rất rõ ràng bất quá phía dưới một mực trợt hiện tới trợt hiện đi hào kích thích nghe được d ô vờ lời tì nạ nhất thời bị tức đầu đầy hạt tuyến sau đó nàng đột nhiên ý thức được tiểu tử này dường như trông thấy chết người a thấy thế nào thấy có người bị giết còn có thể hưng phấn như vậy ngay sau đó liền nhanh chóng lấy tay đem nhà mình tôn tử ánh mắt bị kín mặc kệ hắn như thế nào l â y đều chết không tung tay mà một bên lịp đang xác định người nhà cũng không có sự tình mới vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem cuối cùng còn lại người này người đeo mặt nạ chương ba trăm bốn mươi bảy trốn đi cầu vẽ tháng phiếu đề cử lúc này hiện trường còn sót lại cuối cùng một người người đeo mặt nạ nội tâm o a lạnh o a lạnh chính mình ba người đồng đội hiện tại đã toàn bộ bỏ mình d ù vợ cũng không thể giành lại hơn nữa hắn tại kinh lịch lúc trước kia trận chiến trạng thái cũng không nên hiện tại thể nội ma lực còn sót lại không được một nửa kế tiếp vẫn phải đối mặt ba người thực lực mạnh kình địch người đặc biệt là bọn họ lúc trước để phòng dừng lại n p đám người chạy trốn vẫn còn ở hiện trường bố trí phản ảo ảnh di hình q u á y nhiêu khí kết quả ai từng muốn quyết định này ngược lại xa hô chính mình này sẽ hắn chính là muốn thông qua ảo ảnh di hình chạy trốn đều chạy không thoát mà đang ở hắn vắt hết góc suy tư đối sách thời điểm n p nói chuyện ngân s á c trường mâu dương nhiệt ngươi còn là t h ú c thủ chịu trói đi nếu như lại tiếp tục chống cự hạ xuống ngươi kết quả chỉ có thể cùng những cái này đồng loá đồng dạng chết không có chỗ trôn nếu như ta không có cảm ứng nói bậy nơi này đã bị hoàn toàn phong tỏa ngươi trốn không thoát nữ lẳng nhìn đối phương sau đó lại lườm nhãn bên cạnh cách đó không xa một mực giữ yên lặng ẹn đủ ỉn còn có vị tiên sinh này vô cùng cảm tạ ngươi đêm nay trợ rút scat mãn đờ một nhà nguyện ý cùng ngái kết xuống hữu nghị không biết ngươi có nguyện ý hay không báo cho biết chúng ta ngươi tục danh đâu này lúc này ẹn đủ ỉn đầu tiên là liếc mắt nhìn người kia co cắp không liệu người đeo mặt nạ sau đó lại nghiêng đầu nhìn về phía nịp cùng tin ạ lộ ra một cái thân mật nụ cười nịp hai vợ chồng người thấy được ẹn đủ ỉn biểu tình cũng đồng dạng báo lấy mịp cười nhưng lúc này một kiện để cho hai người vội vàng không k ị sự tình phát sinh chỉ t h ấ y ẽ n đủ ỉn đối với hai người cười qua đi liền thân ả n h một động trong chớp mắt buộc phát ra cực rất nhanh hướng người kia người đeo mặt nạ bay nào h mà đi đồng thời ẽ n đủ ỉn một bên một g ầ n một bên hướng người đeo mặt nạ liên tục phóng ra suốt mấy đạo ma chú hắn này một cái đột nhiên cử động để cho nịp vợ chồng cùng mặt nạ người đều chuẩn bị không kịp người kia ngân s ắ c trường mâu vu sư phản xạ có điều kiện tính chống đỡ lên bay nhanh mà đến ma chú nhưng bối rối giữa để cho hắn ứng đối thất thố tuy miễn cưỡng ngăn cản được trước mặt những cái này ác chú ngữ nhưng là bị h n đủ ỉn vọt tới trước người ẹn đủ ỉn tại cận thân về sau lập tức móc ra hai mai âm bạo đùa hộ mệnh cũng trực tiếp cận thân phát động đ ỗ n g nhiên xuất hiện ỉn p h ở s á t tỏa vỡ chấn người đeo mặt nạ đầu tráng váng nào trướng ngay sau đó hắn liền bị ẹn đủ ỉn một phát thiếp thân hôn mê chú ngự trực tiếp thả ngược lại sau đó ẹn đủ ỉn thuận thế đem người đeo mặt nạ kẹp ở dưới nách sau đó giơ lên tay khẽ vẫy những cái kia lúc trước rơi xuống trên mặt đất chói linh khóa chói linh xà cùng còn lại đùa hộ mệnh hải cốt liền toàn bộ hướng hắn bay tới bị hắn vững vàng thu vào ống tay áo về sau ẹn đủ ỉn cũng không quay đầu lại bay lên trời. trực tiếp mang theo người này may mắn còn sống sót người đeo mặt nạ hướng ra khỏi sân cốc nay một bộ thao tác nước chảy mây trôi đều ẹ n đủ ỉn liền kẹp lấy người đeo mặt nạ chạy ra thật xa nếp cùng tị nạ thậm chí cũng không có phản ứng kịp qua hảo mấy giây sau vẫn lốc chỗ cũ nịp vợ chồng hai người mới ý thức tới lúc t r ư ớ c vị kia xuất thủ t ư ơ n g trợ vô sư đã không chào mà đi cái này người rốt cuộc là lai、like、lịch gì tị nạ nhìn xem đã sắp tiêu thất tại ánh mắt bên ngoài ẹ n đủ ỉn có chút mặc danh kỳ diệu nhìn về phía chính mình trợ p u ta từ trước đến nay chưa thấy qua hắn khuôn mặt vô cùng lạ lẫm không thoát đối phương có thể đỡ đòn hai người ngân mâu thương g i á p công đánh trả trả về một người đủ để chứng minh thực lực đối phương không kém theo lý mà nói như vậy người sẽ không bừa bãi vô danh mới đúng n i ệ m nói chuyện đồng thời dùng ma trượng điểm nhẹ trong tay kim loại bình sau đó bốn phía vởn quanh lấy hắn thanh tịnh thủy lưu liền như có sinh mạng chạy trở về tiến trong bình hắn nhìn lên đối với chúng ta cũng không có ác ý nhưng vì cái gì từ đầu tới cuối một câu cũng không nói sao thậm chí còn đem người kia kẻ bắt cóc bắt đi tina nhữ mày trong khoảng thời gian ngắn không có cái gì đ ầ mối hắn bắt đi ngân mâu thương có phải hay h k ô người c h ứ n n hắn h m ý tứ là hắn là tiền thưởng vũ sư tín ả nghĩ đến một cái khả năng lạ l ắ m vũ sư mục tiêu lại là những cái, kia lậu phạm, này cùng những cái kia tiền thưởng vũ sư hành vi lo dịp nghĩ đến phù hợp có khả năng nói loại này tiền thưởng vũ sư không phải là tại mỹ quốc vũ sư giới lưu hành nhất sao người đối với hắn cũng không có gì ấn tượng nip dứt lời liền triệu hồi ra một cái thủ hộ thần chuẩn bị hướng ma pháp bộ truyền đi tin tức hôm nay trận này n g o ạ i ý muốn coi như là dọa bọn họ kêu to một tiếng ta đều về hưu bao lâu lại nói ta cũng không phải tất cả tiền thưởng v u sư đều gặp hơn nữa tại mỹ quốc những người kia phần lớn cũng không phải vật gì tốt bọn họ có không ít người danh trên mặt là tiền thưởng v u sư sau lưng cũng làm lấy các loại nhận không ra người hoạt động tì nạ có chút chán g h é t bí môi h i ệ n nhiên nàng đối với tiền thưởng v u sư này q u ầ n thể không thế nào quan tâm bất kể thế nào nói lúc trước é đủ ỉn đến cùng còn là giút bọn hắn vội vàng thậm chí có thể nói cứu rỗ vợ một mạng cho nên hai người tại phát hiện không nghĩ ra liền không có nghị luận nữa vị này lạ l â m â n nhân hơn nữa những cái này đột nhiên xuất hiện ngân mâu thương mới là càng làm người nhức đầu tồn tại người kia lạ l ắ m v u sư bất kể là không phải là thợ săn tiền thưởng tối thiểu không tính định nhân cho nên bọn họ đem rỗ vợ đưa về phòng úc liền chờ đợi lên ma pháp bộ người bên kia ed đù ỉn tại mang theo người đeo mặt nạ chạy xa lại thuận thế ở chung quanh làm mấy cái phản truy tung động tác đồng thời dùng rực để tiêu trừ sạch ven đường khí tức dấu vết hắn biết ma pháp bộ trong tay có tìm dấu vết tích kính mắt cũng không thể để cho bọn họ bắt được chính mình ở phía xa trong núi rừng lượn quanh vài vòng hẹn đùi n lúc này mới mang theo hôn mê người đeo mặt nạ trở lại chỉ ẩn thân vị trí n g ư ờ i là đại nhân gì nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở bên người người xa lạ đã giật mình đợi phân biệt thỉnh đối phương quần áo trang phục tính thăm dò hỏi một câu là ta hẹn đùi n lúc này mới kịp phản ứng còn chưa có đi trừ ngụy trang lấy tay điểm nhẹ bộ mặt khôi phục tướng mạo sẵn có khôn ngoan cảm giác nhẹ nhõm thở một hơi dài nhẹ nhõm đại nhân tình huống thế nào ta ở bên cạnh căn bản nhìn không đến bên trong tình huống liền một chút thanh âm đều chuyển không đi ra g ì thấy được e n đu in bình yên vô sự cũng thả lỏng sau đó mới chú ý tới trong tay hắn vẫn mang theo một người đại nhân đây là đây là đêm nay thu hoạch e n đu in mỉm cười hắn nguyên bản còn tưởng rằng đêm nay hội không công mà lui ai từng muốn còn có thể lưu lại việc riêng miệng cho mình ngay sau đó hắn phóng ra trong tay h á o c h ó i linh xà g ắ t gao c u ố n quanh tại người đeo mặt nạ trên người đồng thời lại cho đối phương thêm một bộ cấm ma thủ còng tay xác định tuyệt đối không sai mới đưa tay tháo xuống đối phương mặt nạ người này ngân sắc trường mâu người dưới mặt nạ là một cái tráng niên nam tính gương mặt một đầu màu nâu nhạt tóc ngắn trên cằm lưu lại một chút trồng râu lúc này hai mắt nhắm nghiền sắc mặt trắng xám nằm ngã xuống đất đi nơi này không thể ở lâu khả năng dùng không bao lâu mà pháp bộ người sử dụng truy đuổi qua ta đã tiêu hao không ít m a lực người giúp ta mang theo hắn chính ta h ảo ảnh di hình trở về h n đủ ỉn không có làm càng giải thích thêm mà là lập tức hướng chỉ d ạ n d i ò chương ba trăm bốn mươi tám ngân mâu thương cầu vẽ thang phiếu đề cử đều h đủ ỉn đám người trở lại hèm xéo hắn mới đưa lúc trước phát sinh hết thầy báo cho chỉ cùng họ gờ mà đêm nay mạo hiểm kinh lịch cũng làm cho đóng dư trong nhà họ gờ ăn no thỏa mãn vâng đại nhân cũng chính là gia hỏa này cùng những cái kia buôn lậu phạm là một đám rồi họ gờ hai mắt trừng trừng sau đó liền v ẻ mặt gác ý nhìn về phía bị hẹn đủ ỉn cột vào trong phòng thí nghiệm người xa lạ đúng vậy các người nhớ rõ đêm nay sự tình nhất định phải giữ bí mật ta tại hành động trong quá trình cố ý không nói một lời chính là không hy vọng bị người phân biệt nhận ra mình thanh âm đồng thời như phi quả thuật các loại bị mọi người biết rõ ma pháp cũng đều không có dùng e d u n đối với trước mắt hai người đặc biệt g i ả n dò minh bạch đại nhân bất quá ngươi tại quá trình chiến đấu bên trong không phải là dùng không ít luyện kim đạo cụ sao này có thể hay không bị người liên tưởng đến ngươi Di trịnh t r ọ n gật g gật đầu sau đó có chút tò mò hỏi lúc ấy tình huống tương đối khẩn cấp cho nên chỉ có thể dựa vào trang bị nên chiến bất quá bị nực vợ chồng thấy được đạo cụ đều là một ít chế thức trang bị những vật này tại ngân s ắ c trường mầu trên thân người cũng có chắc hẳn sẽ không bại lộ quá nhiều tin tức đu ý tỉ mỉ hồi tưởng một chút lúc trước sử dụng chói linh xà chói linh khóa thì cũng không có bị hai người thấy được cuối cùng dùng âm bạo đ ù a hộ mệnh có thể sẽ bộc lộ ra một ít tin tức nhưng hoàn toàn có thể đẩy tới trang bị tiết lộ đi lên đại nhân ngài đây chính là giúp đỡ n ư ợ vợ chồng đại ân a vì cái gì còn muốn để ý như vậy lâu này họ g ỡ không có cách nào khác như chỉ như vậy không hỏi nguyên do nói gì n g h e lấy có chút khó hiểu hỏi đây là không có biện pháp sự tình từ đêm nay tình huống đến xem ngân s ắ c trường mâu thực lực không thể khinh thường nếu như chỉ là để cho ma pháp bộ biết kỳ thật vẫn không có gì nhưng nếu như bại lộ cho ngân s á c trường mâu hội tạo thành rất nhiều không thể biết trước hậu quả. Endu in lắc đầu, sau đó vừa nhìn về phía người kia tù binh. hơn nữa, nếu như bại lộ thân phận, ta đã có thể không tốt cầm giá hỏa này cầm trở về, kế tiếp liền để cho chúng ta nhìn xem, có thể từ trên người hắn biết ngân sách trường mâu nắm chắc bao nhiêu mảnh. Endu in nhẹ nhàng cười cười, sau đó hai người một chó liền đồng thời nhìn về phía trước mắt người này tù binh. tên họ ngươi cùng danh hiệu. Tắc Nhi Duy, Di Sơn, à Hệ Thổ người chức nghiệp, cùng với lệ thuật tổ chức cùng chức Nhi Sơn, Nạn. Người nghiệp, Hệ Di với Duy, Mọ À lệ là cái gì, đều tại ta là nước đức cắt bụi siết so với cùng bà ad m à trổi bay cây trổi chế tác công ty nhân viên tạm thời đồng thời thuộc về ngân sách trường m â u quyết đấu câu lạc bộ đoàn m â u cấp bộ thành viên phân thuộc nhân sư l ẻ n vào đội viên nhìn lên trước mặt uống hạ chủ sệ dùm vẻ mặt mê mang tác nhi duy ed đù ìn không khỏi lông mày nhữ lại gia hỏa này rõ ràng còn là một người ngoại quốc hơn nữa hiện tại ngân sách trường m â u vẫn được xưng là quyết đấu câu lạc bộ sao cái gọi là đoàn mưu cấp là bọn hắn trong câu lạc bộ bộ phận cấp phương thức sao nhân sư chỉ là bọn hắn tiểu đội danh tự còn là nói cũng là danh hiệu e đù ìn mang theo hiệu kỳ Hỏi h ra c í ngân h mình n h hoặc, ĩ n g s á c trường mâu cho tới nay đều là quyết đấu câu lạc bộ trong câu lạc bộ bộ thành viên cũng bị người tục xưng vì ngân mâu thương đồng thời còn chia làm ngân mâu cùng ngân thương hai bộ phận ngân mâu thuộc về đối ngoại hoạt động võ trang bộ thành viên ngân thương thuộc về tổng bộ bộ thành viên trong đó vẫn bao gồm một ít công việc bên trong nhân viên nhưng muốn trở thành bộ thành viên đều phải chịu đựng câu lạc bộ khảo nghiệm có thành công thu hoạch thuộc về mình ngân mâu hoặc ngân thương mới xem như chân chính câu lạc bộ thành viên trong đó đoàn mâu súng lục là cấp thấp bộ thành viên trường mâu trường thương là cao cấp bộ thành viên mỗi vị bộ thành viên cũng sẽ thu hoạch chính mình tương ứng danh hiệu cơ bản đều lấy thần kỳ động vật danh xưng mệnh danh nhân sư là một người trường m â u chuyên môn phụ trách chỉ huy quản lý lẻn vào binh sĩ chúng ta đều thuộc về hắn cấp dưới đoàn m â u còn lại thành viên trừ ta ra còn có thiết trịnh ạ cơ sản gợ gian h ỷ ạ ba người bọn họ thân phận chân thật ta không biết thân phận chúng ta chỉ có trường m â u có thể nắm giữ đoàn m â u không thể lẫn nhau nghe ngóng chi tiết ẵn đù ỉn sau khi nghe xong nhất thời hãm vào trầm tư ngân xác trường mưu này cái tổ chức kết cấu thật đúng là tương đối dẹt hóa cứ nhiên chỉ có trên dưới hai cấp tại gọi l anh quốc ma pháp giới có còn hay không các ngươi đồng loá bọn họ danh hiệu là cái gì các ngươi đêm nay nhiệm vụ là cái gì eddu in lựa chút không bí ẩn vấn đề hỏi ta chỉ biết lôi điểm một người nhân sư để cho chúng ta đến anh quốc từ lôi đ i ể u vị trí tiếp thu tin tức cũng nghe theo hắn chỉ thị bất quá lôi đ i ể u chỉ là đem ska m a n d e r địa chỉ thông qua mật tín phương thức giao tiếp cho chúng ta ta cũng không có tự mình gặp qua đối phương đồng thời lôi đ i ể u vẫn để cho chúng ta đến gỗ dịt sơn cốc một kiện t r ỗ ở bên trong lấy một ít trang bị ấn hắn t h u y ế t pháp những trang bị này có thể để cho chúng ta càng thêm nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ ấn nhân sư mệnh lệnh chúng ta đêm nay nhiệm vụ là đi đến ska m a n d e ra ăn cắp vali sách tay đó là một kiện thể tích rất nhỏ nhưng có thể chuyên trở nuôi dưỡng đại lượng vật sống không gian trang bị tục truyền đó là ảnh quốc đại thuật sư luyện kim đủ mở b l ẹ đ ỏ tác phẩm đều đánh cắp xuất trang bị chúng ta còn phải thông báo lôi đ i ể u đều giao tiếp cho đối phương người kế nhiệm vụ liền coi song thành nguyên lai、like、như thế eddu ỉn yên lặng gật đầu có thể cất vào vật sống luyện kim trang bị cũng không phải là không có như là rất nhiều bị thi vô ngân mở rộng chú ngữ ma pháp lều vải hoặc phòng ố c cũng có thể nhưng có thể thỏa mãn chuyên trở đại lượng vật sống cùng thể tích nhỏ này hai hạng yêu cầu luyện kim đạo cụ hắn đến bây giờ đều không kiến thức qua này chủ yếu vẫn là chế ngự tại tài liệu eddu ỉn chính mình không gian chỉ hoàn có thể chứa đồ vật đến là không ít nhưng vô pháp c h ư a vào vật sống mà có thể giả bộ nhập vật sống đạo cụ cơ bản hình thể cũng rất lớn căn bản vô pháp tùy ý di động đồng thời e n đủ ỉn cũng cung ý thức được nếu như ngân s ắ c trường mâu những cái này buôn lậu phạm thực sự đến giả bộ như vậy chuẩn bị khẳng định như vậy sẽ đối với buôn lậu nghiệp vụ đưa đến không tưởng được hiệu quả thấy được vị này ạ hệ thổ nạn trả lời ngược lại là mười phần thông k h o á i e n đủ ỉn chuẩn bị tăng lớn độ mạnh yếu hỏi một ít càng thâm nhập vấn đề các ngươi ma trượng cùng mặt nạ là chuyện gì xảy ra còn các ngươi nữa hoàn thành nhiệm vụ lại nên như thế nào hướng lôi điệu truyền đi tin tức chúng ta ngân s ắ c trường mâu câu lạc bộ lấy có được thuần khiết cùng cường đại cùng tồn tại sơn dương m ộ t ma trượng vẻ vang tất cả ý muốn gia nhập câu lạc bộ hay là bị chiêu dụ vũ sư đều muốn tiếp nhận câu lạc bộ khảo nghiệm trong đó trọng yếu nhất nhất hạng chính là quyết đấu thông qua khảo nghiệm tài năng xác định là không đồng ý có thể đạt được thuộc về mình sơn dương m ộ t ma trượng cùng mặt nạ ma trượng cùng mặt nạ cũng chính là mỗi vị bộ thành viên thân phận biểu tượng 349, kẻ đần, cầu tháng phiếu đề cử. nắm giữ được ma trượng mới được xưng tụng là chúng ta đồng bạn mới có thể từ trong câu lạc bộ thu hoạch tương ứng tài nguyên đương nhiên còn muốn hoàn thành một ít câu lạc bộ nghĩa vụ công tác mà thông báo lôi điệu phương thức tự nhiên là thông qua mặt nạ ạ hệ t h ổ nạn đang nói đến mặt nạ thời điểm sắc mặt nhất thời biến đổi đột nhiên trở nên g i ữ tận dị thường so với lúc trước hẹn đủ ỉn tra hỏi tỏ quỷ thời điểm phản ứng còn lớn hơn không cần tiếp tục trả lời vấn đề này hẹn đủ ỉn thấy được đối phương phản ứng lập tức thông qua giọng nói ngăn lại hạ hệ t h ổ nạn mà đạt được hắn cho phép đối phương biểu tình mới dần dần khôi phục lại xem ra câu lạc bộ thực cho bọn hắn ký ức gian lận chỉ cần chạm đến, đến cơ mật sẽ có ứng kích phản ứng cũng không biết có phải hay không là sợ lì t h ở dìn tinh thần phòng hộ chú ngữ nếu như là loại này chú ngữ hắn ngược lại là có thể phá giải bất quá bây giờ còn là thừa dịp đối phương dược hiệu không có qua hỏi nhiều mấy vấn đề hảo nếu như dùng lệ ghi li men si, bởi vì mỗi người ký ức quá mức phức tạp lục lọi lên đặc biệt phiền thoái hơn nữa ký ức phòng hộ đối với lệ ghi li men si càng thêm m ấ n cảm rất dễ dàng đưa đến phản hiệu quả nói một chút ma pháp à loại kia có thể đội địa ma pháp còn có, có cường đại tính ăn mòn ma pháp đều là chuyện gì xảy ra ed u ìn chuyển hướng vấn đề đồng thời, thời khắc chú ý đến đối phương trạng thái tinh thần vậy là xuyên qua thuật c ù n g ăn mòn chú ngữ những ma pháp này đều là trong câu lạc bộ bộ bí truyền ma pháp câu lạc bộ tôn trọng một đối một quyết đấu cùng thu thập cùng quyết đấu liên quan chiến lợi phẩm trong đó có không ít độc môn ma pháp cùng nghiên cứu tư liệu có trở thành câu lạc bộ bộ thành viên đồng thời đạt được nhất định công huân mới có cơ hội học tập chúng ta bốn người cũng là bởi vì học được xuyên qua chú ngữ mới có thể trở thành lẹn vào đội viên chúng chú ngữ nói đến đây ạ hệ thô nạn biểu tình vừa thống khổ h đủ ỉn không thể không lần nữa ngăn lại đối phương xem ra chỉ cần là dính đến ngân sách trường mâu nội bộ tư liệu hay là đặc hữu kỹ thuật này khối sử dụng chạm đến đến cấm khu ngược lại đối với một ít hành động các loại nội dung cũng không đề phòng đây là bởi vì bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ các loại đều là tạm thời tính cho nên mới không kịp mã hóa sao không cần nghĩ như là đối phương tổng bộ ở đâu tổ chức thủ lĩnh là ai các loại vấn đề khẳng định cũng là cơ mật khẳng định thuộc về vô pháp trả lời nội dung edduin nhìn đối phương phạm lên buồn ạ hệ thổ nạn lúc trước theo như lời nội dung giá trị cũng không tính cao hắn càng cảm thấy hứng thú còn là trong câu lạc bộ bộ cấp chứa những cái tia hy hi hữu tri thức x é thấy loại tình huống này ẹn đủ ỉn chỉ có thể hỏi một ít hành động thượng vấn đề ví dụ như lúc trước ngân s ắ c trường mâu tại anh quốc hoạt động cùng với hắn đã từng tham dự qua hành động các loại bất quá đang hỏi thu hoạch đều không tính lớn ngân s ắ c trường mâu câu lạc bộ đoàn mâu thành viên giữa không có bất kỳ liên hệ cơ bản đều là cùng tương ứng trường mâu tiến hành một tuyến liên lạc bình thường đều là máy móc sinh hoạt ạ hệ thổ nạn thậm chí không biết câu lạc bộ lúc trước tại anh quốc khai triển hành động mà bọn họ lúc trước hành động cơ bản đều tại châu âu đại lục ở bên trên bình thường cũng đều là lấy tiểu đội vì xây dựng chế độ xuất động không phải là trốn trong lòng đất thám thính tin tức chính là chạy tới trộm đồ vật hơn nữa đại bộ phận đều là một ít thể tích không lớn hiếm có thần kỳ động vật đối với ed đù ỉn rõ ràng câu lạc bộ tình huống cũng không có trợ giúp gì tại nói bóng nói gió hỏi hào hào chút cái vấn đề ed đù ỉn quyết định còn là thử một lần lễ g i l l m e n s i bất quá hắn cái này mà pháp luyện tập cũng không tính nhiều hiện tại cũng chính là tiếp cận bản năng trình độ cho nên dò xét lên loại này động thủ qua chân ký ức vẫn còn có chút không tin tưởng bất quá nói cho cùng vẫn phải là trước thử một chút vạn nhất có thể phá giải đối phương ký ức phong tỏa tự nhiên là không thể tốt hơn nói cạn liền làm ẵn đủ i n nhanh chóng bình tĩnh tâm thần sau đó cùng ả hệ thổ n ả n đối mặt thông qua lệ gỉ lì mẹn xì dò xét lên đối phương ký ức nhưng rất nhanh hắn liền b ị kịch ngân s á c trường mâu câu lạc bộ cho thành viên bố trí ký ức phong tỏa tương đối thô bạo ẵn đủ i n tại đối phương tinh thần thế giới bên trong mới thăm dò một hồi lập tức liền khiến cho bài xích phản ứng ả hệ thổ n ả n tinh thần thế giới bên trong đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ mánh liệt tinh thần năng lượng trực tiếp đem ả hệ thổ nạn liền không tự chủ được run dày lên không có một hồi ả hệ thổ nạn liền trực tiếp bị cha tấn thành một cái xin ốc e n đủ ỉn thậm chí cũng không có phản ứng kịp mà đều về sau e n đủ ỉn tại d o xét lên đối phương ký ức ả hệ thổ nạn trong đầu gần như tất cả trọng yếu ký ức cũng bị cưỡng ép bị tổn hại thế nào đại nhân hắn còn có cứu sao họ gỡ cung trí một mực cùng e n đủ ỉn tiến hành tra hỏi công tác lúc này đột nhiên xuất hiện biến cố để cho bọn họ cũng có chút không biết làm sao không được e n đủ ỉn bất đắc dĩ lắc đầu ngân s á c trường mâu tại đối phương trong đầu thiết chí phòng hộ ma pháp vô cùng bá đạo chỉ cần tình huống không đúng liền trực tiếp bị tổn hại đại não hiện tại gia hỏa này đã biến thành một cái kẻ ngu vậy kế tiếp thế nào nếu không trước hết để cho ta đem cái này buôn lậu phạm cắn chết nói đến đây họ gợ lập tức thử lên chính mình sắc bén hàm răng khuôn mặt dữ tợn nhìn đối phương cái cổ khác hồ đồ e n đù ỉn nhìn họ c gợ trạng thái lập tức phiến đối phương đầu một trường tuy giá hỏa này đầu góc dùng không nhưng thân thể đối phương tố chất vô cùng đồng ma lực giá trị cao hơn đạt bảy trăm năm mươi sáu vẫn rất hảo cơ thể sống tư liệu sống cứ như vậy zết quá lãng phí gì ngài ý tứ chúng ta còn phải nuôi hắn họ gợ vẻ mặt khó hiểu nhìn xem ed đù ỉn sau đó lại mặt mang hận ý nhìn về phía h hệ thổ nạn trước dùng một đoạn thời gian v ừ a vặn ta có thể dùng hắn tới thí nghiệm ký ức ma pháp khảo thí một ít ký ức khôi phục thủ pháp ngươi đừng hành động theo cảm tình nếu như ngày đó không dùng được hắn ta sẽ giao cho ngươi Ến kế tiếp thế kết đến biết in những nghiêm trừng ngài không nên quên. Gờ có chút không cam lòng ngân trưởng chúng nên như nào? nơi này thành viên đù Đây, đầu, đó đối đồ lại hỏi, với hàm chứa hòa hòa Hòa chút chức thấp hạ gờ. gờ mảy, mắt cam màu làm xem, vậy À, túc có sắc cấu cấp câu lạc có ba, sau ta từ tổ vật rất lắp bộ ta đoán vị kia tại anh quốc hoạt động lôi điệu rất có thể liền là một người trường m â u trước thử có thể hay không tìm đến đối phương lúc trước gã hệ thổ nạn đề cập tới bọn họ chuyển tấn mấu chốt tại kia trường trên mặt nạ ta cho rằng kia phó mặt nạ có thể là một kiện đặc thù luyện kim đạo cụ ta nghĩ thử phá giải một chút này khổ chiếc nhìn xem có thể hay không tìm đến đầu mối gì hiện tại ta đối với ngân sách trường m â u càng ngày càng cảm thấy hứng thú đặc biệt là trong bọn họ bộ sở chân tàng các loại đặc thù ma pháp cùng nghiên cứu tư liệu rốt cuộc là chuyển thừa mấy trăm năm tổ chức c vẫn có chút thứ tốt hẹ đủ ỉn trong ánh mắt lộ ra một tia cùng nhiệt thân sắc bất quá ngày hôm sau không đợi e n đủ í n đối diện chức bắt đầu chính thức nghiên cứu đâu liền bị một đám ma pháp bộ nhân viên tạm thời đến nhà b á i phòng chương ba trăm năm mươi tiếp nhận điều tra cầu vẽ tháng phiếu đề cử sáng sớ m ngày thứ hai ngân chợt hiện thương hội bên trong liền vang lên tiếng phá cửa e n đủ í n đang mặc thường phục ung dung từ bên trong đi ra hắn phát hiện lúc này ngoài cửa đứng bảy tám danh ma pháp bộ nhân viên tạm thời tất cả mọi người lộ làm ra một đ ộ nghiêm túc biểu tình đồng thời bày ra cảnh giới nghiêm ngặt tư thế các vị như thế nào sớm như vậy a ta cửa hàng còn muốn một lát nữa mới khai trương nhà đầu ù in mở ra cửa tiệm, mặt kinh ngạc nhìn trước mắt mọi người. Xin lỗi, Wilson tiên sinh, tới ngạc nhìn nay chúng ta không mở mặt mắt hôm ra trước cửa ta vẻ là a vật, linh thần sáng chính là lúc trước vào xem qua một lần mệnh vịt lúc này nàng mặc lấy một thân trang phục đầu tiên là tại em đ ù i n trước mặt mở ra một phần văn bản tài liệu sau đó lại dùng khỏe mắt liếc qua nhìn quét trong cửa hàng hoàn cảnh một vòng cuối cùng mới hướng đối phương nói do ý đồ đến e đủ ỉ tại cực trong thời gian ngắn phục bàn một lần tối hôm qua hành động xác nhận không có lưu lại bất kỳ chóp áo dấu vết liền hướng mầy vít lộ làm ra một bộ thân thiết đủ cười hảo không có vấn đề các ngươi thật sự là quá k h á c h khí nếu như cần phối hợp cầm ta thét lên ma pháp bộ chính là như thế nào vẫn đặc biệt đến cửa nhà e n d u in đem thân thể hướng bên cạnh n h ư ờ n g lối sau đó giơ tay hướng trong phòng mở ra m a u mời tiến các ngươi vừa vặn có không ít người còn chưa tới qua ta chỗ này à nhanh chóng tiến đến xem tại e n d u in lúc nói chuyện sau mầy vít một mực ở quan sát hắn thần sắc bất quá cũng không có phát giác cái gì sơ hở mà sau lưng một đám thần sáng tại chịu eddu in muốn mời Cũng hàm chứa do dự đi vào cửa hàng bọn họ một bên bởi vì nội bộ các loại rực rỡ muôn màu thương phẩm mà ghé mắt một bên lại bảo trì cơ bản rụt rè cùng cảnh giới như thế nào mọi người nghiêm túc như vậy là phát sinh chuyện gì sao ẵn in nghi tình, hướng ẵn in biểu hiện ra một bộ hoàn toàn không biết rõ tình hình bộ dáng, mấy vị nội tâm cũng thoáng hơi lỏng, xem ra không quá giống là bọn hắn dự đoán kém cõi nhất đù được đù biểu hiểu hỏi. biểu biết hơi cõi lộ làm là một bộ một bộ bộ mấy mấy tâm xem kém ra ra rõ ra chút vịt Thấy vịt kết hoặc khó có quá quả dự m ớ i bản lấy cái mặt nhìn về phía hẹn đùi n là như thế này ta chỗ này có vài kiện đồ vật hy vọng ngươi sần tiên sinh có thể hướng chúng ta giải thích một chút chúng tại sao lại xuất hiện ở hiện trường phát hiện án xuất hiện ở phạm tội hiểm nghi trong tay người mẫy vít dứt lời liền từ trong lòng phân biệt lấy ra một cây phản ảo ảnh di hình quấy nhiều khí cùng che đậy quấy nhiều khí sau đó ba một chút vỗ tới cửa hàng trên khoảy đây là ta xong rồi nhớ khí người nói là những trang bị này xuất hiện ở phạm tội hiểm nghi nhân thủ thượng h n đ i n nhặt lên một cây quấy nhiều khí kiểm tra một chút có chút kinh ngạc nhìn về phía mẫy không có khả năng à những cái này q u ấ y nhiều khí ta chỉ đối với các người ma pháp bộ cung ứng qua một đám sau đó từ khai trương đến bây giờ liền một cây cũng không có bán đi qua muốn biết rõ đây chính là cầm bán vật nguy hiểm ngoại nhân làm sao có thể lấy được đến đâu này là có người hay không từ các người ma pháp bộ này thu hoạch nói thí dụ như trên chiến trường nhặt đi hay hoặc là bị trộm eddu ìn khó hiểu tường tận xem xét trong tay q u ấ y nhiều khí sau đó suy đoán đối với mẩy vịt nói không có khả năng mẩy vịt nghiêm túc lắc đầu chúng ta đối với ma pháp bộ bên trong tất cả quá ý nhiều khí đều tiến hành qua kiểm kê coi dứt lời én đủ in vẫn chuyên môn từ trong quậy lấy ra công ty sổ sách đẩy tới mậy vịt trước mặt ngươi xem ta này mỗi một bút về ít lít lít cấp trở lên trang bị giao dịch cũng có ghi chép trong lúc này mậy vịt một mực ở quan sát én đủ in thân sắc nhưng đối với phương dường như đúng là không biết rõ tình hình bộ dáng mà ở cha xét qua sổ sách nàng cũng không có phát hiện bất kỳ sơ hở chứ ngươi bán ra cho ma pháp bộ những cái này q u ấ y nhiều khí ngươi này vẫn bảo tồn cái khác q u ấ y nhiều khí sao mày vịt đột nhiên ý thức được cái gì nghiêng đầu hỏi là có ta này một mực chuẩn bị lấy một ít hàng tồn c h u n g quy các ngươi nếu như ngày nào đó thực cần đều đặt hàng thời điểm tái sản xuất liền quá phiền thoái e n đ u in gật gật đầu sau đó dường như cũng minh bạch đối phương ý tứ người ý tứ là không có khả năng những cái này quá ý nhiều khí ta tất cả đều tiến hành cực kỳ chặt chẽ bảo tồn người bình thường căn bản trộm không đi bọn họ hả mày vịt lông mày nhữ lại ngươi đem những cái k i a tồn kho tồn để ở nơi đâu không ngại mang bọn ta xem một chút đi này nghe được mày vịt lời eddu in biểu tình xuất hiện một tia không xác định nhưng sau đó còn là hướng hắn n h ó n gật gật đầu sau đó đem mấy người mang vào phòng trong cũng mở ra trang bị tủ sắt tủ chứa đồ ngươi chính là đem đồ vật bảo tồn tại cái này trong h ò n g sắt ngươi bao lâu không có kiểm kê qua tồn kho mày vịt lường nhẵn nhìn lên hoàn hảo không tổn hao gì tủ sắt hỏi mấy t h ằ n g à thứ này trừ ma pháp bộ ta cũng bán không được ta tủ sắt thế nhưng là tính chất đặc biệt ma pháp đạo cụ trừ ta bản thân căn bản không ai có thể đánh khai mở hẹn đủ in hướng tủ sắt thượng s o s á n h đạo người tồn kho bao nhiêu cây q u ấ y n h i ê u khí có thể đánh khai mở tủ sắt cho chúng ta nhìn xem sao tuy hẹn đủ in nói tương đối ung dung nhưng mày vịt còn là giữ lại chính mình cái nhìn hai loại q u ấ y n h i ê u khí ta này đều gửi năm cây vừa nói hẹn đủ in liền đem tay phải phụ tại tủ sắt sau đó chậm rãi đưa vào ma lực nhưng tủ s á t tại hắn một trận thao tác lại không có bất kỳ phản ứng m à phát giác được tình huống này ed đủ i n nhất thời biểu tình k h ó coi như thế nào mày v ị chú ý tới ed đủ i n biểu tình liền vội vàng hỏi không đúng tủ s á t đối với ta ma lực không có bất kỳ phản ứng bình thường hẳn là rất nhẹ nhàng liền có thể mở ra nha phía trên này bám vào lấy cái khác ma chú ta phải thử một chút phá giải chú ngữ dứt lời ed đủ i n liền rút ra ma trượng nhắm ngay tủ s á t nhưng lập tức liền bị bên cạnh m à vịt ngăn cản để cho chúng ta m à vịt ngăn lại ed đủ ỉn hành vi sau đó hướng sau lưng người nào đó nháy mắt ngay sau đó liền thấy được một người nam vù sư đi lên trước núp tại tủ sắt trước dùng ma trượng tại tủ sắt mặt ngoài cẩn thận khuấy động lấy cái gì như thế nào đây mẩy vịt có chút khẩn trương hỏi hẳn là bị thi biến hình thuật ma lực rất mạnh thời gian duy trì hẳn là đã có hơn mười ngày người kia tiến lên kiểm tra vù sư cẩn thận nói t hời bỏ biến hình thuật nhìn xem tại mẩy vịt ra mệnh lệnh người này vù sư đối với tủ sắt phóng ra trở lại như cũ chú ngữ sau đó tủ sắt chân thật hình dạng rốt cục tới hiện ra ở trước mặt mọi người mà mọi người chung q u n h thấy được tủ sắt trên cửa kia thật sâu c ử động cũng nao n a o cực kỳ hoảng sợ Trường n ma pháp bộ điều này sao có thể có người ở cửa hàng trộm đồ vật ta cư nhiên một chút cũng không có ý thức được còn có đây là cái gì ma chú cứ nhiên có thể phá vỡ ta tủ sắt phòng hộ nó thế nhưng là có thể thừa nhận bốn trăm điểm phía dưới công kích edduin lúc này vẫn là một bộ không thể tin được biểu tình wilson tiên sinh có chỗ không biết này là địch nhân sử dụng một loại vô cùng bá đạo hát ma pháp xuyên đấu tính rất mạnh chúng ta đã từng cũng ở đây cái ma chú hạ đã bị thua thiệt bất quá càng nhiều chúng ta không thể lộ ra thỉnh thứ lỗi mấy vị thấy được edduin bộ dáng cho là hắn không kiến thức qua loại ma pháp này trên mặt nhất thời treo lên vẻ mỉm cười sau đó lấy một vị lao tiền bối thái độ giải thích rõ ràng còn có đen như vậy ma pháp các ngươi bắt đến đám này ác đồ mà thật đáng chết cũng dám chạy được ta này trộm đồ vật ma pháp bộ có thể tuyệt đối không thể bỏ qua bọn người kia e n đ u i n lộ làm ra một bộ thống hận biểu tình tâm tình kích động h ô ngài yên tâm đi ngươi cũng là sự kiện lần này người bị hại ta sẽ hướng trưởng quan b ẩ m báo đang nhìn đến trước mắt một màn này mày vịt cũng đúng eddu ỉn bông xuống cảnh giới đồng thời nội tâm rồi hướng ngân s ắ c trường mâu này cái tổ chức nhiều một tia kiến kỵ những cái này buôn lậu phạm rõ ràng còn dám lẻn vào ma pháp bộ thương nghiệp cung ứng chỗ ở t r o n cướp Tủ sắt rất trọng yếu chứng cứ. Chúng ta là chứng chúng cần yếu cứ, đ e mệnh nó xin tiếp n liền không chiếm dùng ngươi g ta thời gian. chiếm giá vịt cho là mình đã biết rõ ràng cả sự kiện tình mạch lạc lập tức hướng hẹn đủ in cáo t ừ đạo không quan hệ nếu như không phải là các ngươi ta ngược lại có thể sẽ bị giấu kín càng lâu m ở i các ngươi nhất định phải cầm lấy này tên trộm nhiều như vậy q u ấ y nhiều khí mất đi còn có ta hao phí đại lượng tài liệu chế tạo tủ sắt cũng bị phá hư nay đối với chúng ta tạo thành đại lượng tổn thất h n đủ biểu tình rõ ràng nhìn xem m ệ v ị nếu có cái gì cần phải trợ giúp mời theo thì tới tìm ta chỉ cần có thể bắt lấy những cái này kẻ bắt cóc ta nguyện ý cung cấp hết thẻ trợ giúp mày vịt nghe được em đủ i n c a m đoan nhất thời giật mình hảo như nghĩ đến cái gì nhưng này còn c ầ n trở về cùng thượng cấp thương thảo tài năng hạ quyết định sau đó nàng liền dẫn ma p h á p bộ mọi người mượn trong tiệm lò sưởi trong tường phản hồi ma p h á p bộ mà đều mày vịt trở lại thần sáng bộ chỉ huy t ệ thẹn nội bộ trưởng cục trưởng a mỹ lì ạ bột cùng mù ti h s t i g i đám người đang tụ họp cùng một chỗ thương lượng đối sách như thế nào đây m à v ị ẵn in quan hệ sao? mù thì thấy được mẫy vịt sau khi trở về là tối khẩn trương hắn cùng em đ in quan hệ có thể không sai nếu như đối phương thực cùng ngân s ắ c trường mẫu có liên hệ vậy hắn đoán chừng cũng bị tức chết mẫy vịt lắc đầu sau đó lấy r a này tòa chịu bị tổn hại tủ sát em đủ ý ngân t r ợ hiện thương hội bị những người kia bạo trộm theo em đ in theo như lời hắn tổng cộng tồn kho năm đối k i ệ n nhiều khí hiện tại chỉ xuất hiện một đúng chứng minh vẫn một cặp tại trong tay đối phương a h u lì ả nghe vậy lập tức tiến lên dò xét lên này tòa tủ sát khi thấy dương trên cửa ăn mòn miệng vết thương thì cũng là trên mặt dù mình là ăn mòn chú ngữ xem ra đến ngân trợt hiện thương hội trộm cướp thật là những cái k i a ngân mẫu thương bọn họ c ư nhiên chuyên môn chạy được ma pháp bộ thương nghiệp cung ứng chỗ đó trộm đồ vật xem ra là lần trước đang hành động chúng ta sử dụng những trang bị này cho bọn hắn tạo thành rất tổn thất lớn à. vệ tệ, tệ nội bộ trưởng rất nhanh liền liên tưởng đến đối phương động cơ có thể q u ấ y n h i ê u khí loại này trang bị tại ma pháp bộ bên trong cũng không phải mỗi người cũng biết bọn họ làm sao có thể chuyên môn nhìn chuẩn quái nhiễu khí tiến hành chuyên môn trộm cướp đâu này muốn biết rõ tủ sắt tại bị phát hiện thời điểm bị biến hình thuật trở lại như cũ thành nguyên lai、like、bộ dáng hơn nữa trừ quấy nhiều khí ngoài hẹn đủ n k i a cũng không có mất đi cái khác đạo cụ mày vịt vớt cảm suy tư đạo người ý tứ là mù thì cũng nghĩ đến cái gì sau đó chừng to mắt nhìn đối phương ta nghĩ người kia nội gian địa vị hoặc là rất cao hoặc là chính là sản phẩm biểu thị thì cũng ở bằng không rất khó giải thích thông những cái này ngân mâu thương vì cái mục tiêu gì như thế rõ ràng mày vịt đem chính mình suy đoán nói ra đang nghe nàng nói rõ còn lại mọi người cũng là biến sắc bọn họ kỳ thật đã sớm biết ngân sách trường mẫu rất có thể tại ma pháp bộ bên trong bố trí gián điệp có thể bọn họ nhưng vẫn không có hoài nghi tới nhân viên cao tầng nhưng bởi vì suy đoán cũng quả thật có đạo lý bởi vì tại ngày đó biểu thị hội hệ k h ẽ n l o t bộ trưởng là sớm bố trí quá nghiêm khắc cách giữ bí mật yêu cầu hiện trường tất cả mọi người tại sau đó cũng không thể để lộ ra những trang bị kia chi tiết mà tại bọn hắn tiến hành bắt hoạt động căn bản không có tại buôn lậu phạm trước mặt hiển lộ qua những cái này q u ấ y nhiêu khí bọn họ cho dù biết có loại nào đó đạo cụ có thể ngăn cản bọn họ chạy trốn thế nhưng khó hiểu cụ thể là cái dạng gì a sao có thể chính xác k hóa chặt mục tiêu đ â u này sau đó mọi người không khỏi cẩn thận đánh giá đến bên cạnh đồng bạn bọn họ hiện tại cũng không biết người kia nội gian có hay không tại trong bọn họ vẽ vẽ not bộ trưởng nhìn đến mọi người trạng thái không khỏi khẽ nhũ mày đồng thời lại hàm chứa phản nàn mắt nhìn mậy vịt loại này suy đoán bí mật nói chính là hiện tại trước công chúng nói ra ngược lại sẽ ảnh hưởng đến mọi người sĩ khí bất quá nàng cũng biết mậy vịt trinh là điểm này không tốt tính cách có chút quá ngay thẳng một chút đạo lý đối nhân xử thế cũng không hiểu so với cái gọi là gián điệp ta càng muốn tin tưởng bộ trong đồng liêu cơ bản trung thành hiện tại chúng ta cần làm là giải quyết vấn đề mà không phải giúp nhau n g h i kỵ vệ tệ, tệ nọt cao giọng hướng mọi người nói đúng vậy cho dù bộ trong có nội gian tối đa cũng liền một hai người vạch trần không nổi bao nhiêu sòng gió ngân s á c trường mâu ta biết bọn họ đi là tình anh lộ tuyến chấp hành nhiệm vụ rất ít người tại ngoài sáng thượng hoạt động càng nhiều là thành viên vòng ngoài hoặc người hợp tác muti đồng dạng gật gật đầu nói ừ hiện tại nên cân nhắc hay là đám bọn hắn hành động lần này mục đích muốn biết rõ cả mãn đỡ tiên sinh thế nhưng là đức cao vọng trọng thần kỳ động vật học đại sư đồng thời cũng là chúng ta anh quốc vũ sư giới truyền kỳ vũ sư hắn c ư nhiên tại trong nhà mình chịu tập kích đây quả thực là đối với anh quốc tất cả mà pháp bộ khiêu khích a mi li a đồng dạng chém đinh c trả sắt nói ta đã an bài một đội thần sáng phụ trách bảo hộ s c a m a n d e một nhà bất quá hiện trường đi ngang qua thăm dò cũng không có phát hiện quá nhiều có ích manh mối đặc biệt là người kia tù binh một vị ngân mâu thương lạ l ắ m vũ sư một chút dấu vết cũng không có lưu lại m u t ỷ thuận thế hướng mọi người báo cáo lên chương ba trăm năm mươi hai phá giải mặt nạ cầu vẽ tháng phiếu đề cử vậy người kia thần bí vũ sư c mãn nợ tiên sinh làm thế nào miêu tả vệ tệ nọt bộ trưởng đối với vị này đột nhiên xuất hiện vụ sư vô cùng chú ý đối phương tuổi tắc tại ba mươi lăm năm mươi tuổi giữa thân hình cao lớn thực lực mạnh lực có thể sử dụng lôi điện liên quan ma pháp có một bức có thể phi hành áo choàng đồng thời đối phương vẫn sử dụng qua tương tự âm bạo đùa hộ mệnh luyện kim đạo cụ mày v ị t lật nhìn một chút bản ghi nhớ hướng bộ trưởng báo cáo chừng nào thì bắt đầu chúng ta b ù a hộ mệnh như vậy không đáng tiền như thế nào ai trên tay đều có xử ghi a có chút im lặng l ư ờ n nhãn mù thi cái này người xa lạ có thể hay không cùng hẹn đủ ỉn có quan hệ lúc này mù t ỷ còn chưa nói nói m à vịt lại t r ư ớ c sen vào đi vào ta cho rằng tính khả năng không lớn đ ù a hộ mệnh thu hoạch độ khó cũng không có quấy nhiều khí khó như vậy hơn nữa ta khoảng cách gần quan sát qua e đủ ỉn từ hắn phản ứng đến xem không hề giống biết chuyện này bộ dáng ừ vị k i a thần bí vu sư càng có thể là một vị nước ngoài tiền thưởng vũ sư từ hắn đối với ska mãn đ ờ một nhà thái độ đến xem không hề giống là địch nhân chúng ta lại muốn đem lực chú ý đặt ở ngân s ắ c trường mâu trên người tệ tệ nọc bộ trưởng cũng gật đầu nói nói lại lần này ngân s á c trường mâu tổn thất cũng không nhỏ à vốn bọn họ người liền ít đi này sẽ thoáng cái rơi vào đi bốn danh ngân mâu thường chúng ta còn phải phòng bị đối phương phản kích mới phải mù tý lộ ra một cái chế nhạo nụ cười nói đúng vậy kế tiếp đ ể phòng chuẩn bị bọn họ bắn ngược tất cả mọi người phải cẩn thận hành sự tệ tệ nọt bộ trưởng gật gật đầu sau đó vừa nhìn về phía mậy vịt đúng n g ư ờ i sau đó lại đi én đủ ỉn kia một chuyến để cho hắn không muốn tái sản xuất quái nhiêu khí một hồi chúng ta có cần để cho hắn hiện làm à đồng thời để cho hắn bình thường cẩn thận một chút t r u n g quy hắn đã tiến nhập ngân sắc trường mâu tầm mắt vâng bộ trưởng m ậ vịt nghe lệnh gật đầu sau đó lại nghĩ tới một sự kiện đối với bộ trưởng ta có một cái ý nghĩ không biết ngài cảm thấy được hay không được cân nhắc một chút chuyện gì chúng ta không phải là thu được tài công bậc ba ngân sách trường mâu mặt nạ sao chúng nhìn lên rất giống là loại nào đó luyện kim đạo cụ người xem có thể hay không để cho hẹn đủ ỉn thay chúng ta nghiên cứu một chút c h u n g quy tại anh quốc trừ hắn bên ngoài cũng không có cái gì cái k h á c c à n g có thực lực thuật sư luyện k i m c h u n g quy bởi vì chuyện này liền đi q u ấ y giày đùm bợ lẹ đỏ cũng không tốt lắm mày v ị trước t có dạng này các h nghĩ cho nên thuận thế liền nói ra mà vệ tẹn l o bộ trưởng nghe nói không khỏi lông mày nhữ lại như thế cái ý kiến hay những cái này thu được trở về mặt nạ bộ trong người kiểm tra đều không có cái gì phát hiện có lẽ h n đủ ỉn có thể có biện pháp cũng nói không chừng ta cho rằng có thể một hồi ngươi lĩnh một bộ mặt nạ mang cho h n đủ ỉn lấy giữa chúng ta quan hệ chắc hẳn hắn không ngại giúp đỡ vội vàng thuận tiện ngươi đoạn này thời gian cũng ở ngân chợ hiện thương hội đóng giữ một đoạn thời gian a trung q h i hắn an toàn cũng cần bảo đảm tệ kệ nọt bộ trưởng d ặ n dò mà đều h n đủ ỉn thấy được trong tay mình lần nữa nhiều làm ra một bộ ngân sắc trưởng mâu sau mặt nạ cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía mặt hướng m ệ vít người ý tứ là ma pháp các bộ và ủy b à n trung ương nắm ta nghiên cứu cái này luyện kim đạo cụ đúng vậy cái mặt nạ này đối với chúng ta kế tiếp công tác có hay không trọng yếu này cùng trộm cắp ngươi trang bị hại dân hại nước có quan hệ cho nên hy vọng n g ư ơ i sần tiên sinh có thể giúp đỡ chút ta đoạn này thời gian cũng sẽ một mực đứng ở ngươi này bảo hậu ngươi an toàn mày vịt cho rằng e n đủ in không nguyện ý vẫn đặc biệt chỉ ra này cùng hắn mất đi quấy nhiều khí có quan hệ ta minh mạch đây chỉ là làm việc nhỏ ta hiện tại liền bắt đầu endu in gật, gật đầu hắn vốn chuẩn bị phá giải loại này đặc thù mặt nạ chỉ bất quá không nghĩ tới ma pháp bộ vẫn chuyên môn đưa một phần cho hắn bất quá có thể danh chính ngôn thuận cầm lấy mặt nạ nghiên cứu tốt hơn hơn nữa kế tiếp có cái gì thu hoạch cũng có thể tiết lộ cho ma pháp bộ dẫn đạo bọn họ vì chính mình sớm dò đường e n d u i n nói cạn liền làm vừa vặn trong tiệm này sẽ không có khách nhân nào liền dứt khoát lôi kéo nổi vịt trốn đến phòng trong hắn đầu tiên là đối diện t r ư ớ c tiến hành một lần đơn giản kiểm tra thử xác định mặt nạ tài liệu bất quá đi ngang qua tỉ mỉ tìm tòi quan sát hắn còn là không có biện pháp xác định mặt nạ sử dụng tài liệu bộ dạng này mặt nạ cảm nhận có chút giống ra thú nhưng lại so với bằng da tài liệu càng thêm mềm mại cùng kinh bạc thả trong tay sức nặng rất nhẹ loại cảm giác này như thế nào càng giống là nhân công chế phẩm nha ed r đù ỉn quan sát đến mặt nạ trên mặt hãm vào trầm tư còn bên cạnh m ấ y vị thấy được đối phương lập tức liền bắt đầu phá giải công tác nhất thời đối với vị trẻ tuổi này hảo cảm tăng nhiều chính nàng vốn chính là vị công việc điên cuồng cho nên đối với chuyên nghiệp người đều rất tôn trọng ed r đù ỉn tại phân biệt tài liệu sau khi thất bại lại thử hướng trong mặt nạ đưa vào một ít ma lực sau đó hắn có thể cảm giác được mặt nạ đang hút thu chính mình ma lực nhưng vô dụng hiện lộ ra bất kỳ ma văn hoặc ma pháp phản ứng xem ra so với trong tưởng tượng còn muốn phức tạp ngay sau đó e n đủ in liền đem mặt nạ hướng bên cạnh trên bàn quăng ra sau đó bắt đầu loảng xoảng hướng trên mặt bàn bày đạ o cụ các loại đo đạc dụng cụ thiết truy kính l ú t tất cả đều xếp thành một hàng một màn này thấy một bên mậy vịt hoa mắt trong nội tâm nhất thời sinh ra một loại không rõ ràng cảm thụ e n đủ in đầu tiên là sử dụng kính lúc thử kiểm tra đo lường xuất nội bộ chữ khắc vào đồ vật phù văn nhưng rất nhanh liền thất bại nhưng hắn đối với cái này cũng không thèm để ý quay người liền lấy lên không tổn thương truy mày vịt i m nạ lộ làm ra một bộ mợ mịt biểu tình không nhận ra à ta chỉ là lần đầu tiên trông thấy nó xuất hiện phản ứng đây không phải rất thần kỳ sao em đùi nhìn nghe vậy không khỏi không lời biểu môi nói trắng ra ngươi chính là lại g i a o nghiện cực lớn quá không nhận ra ngươi tiếp cận gần như vậy làm gì vậy ảnh hưởng ta công tác tuy hẹn đủ in nội tâm một mực ở đ n g miệng nhưng ngoài miệng lại cái gì cũng chưa nói mà là trước l ấ y ra một cái ma pháp máy chụp ảnh đối với mặt nạ ken k ế t một bữa đập c h u n g pi những cái này đường vân một lát nữa sử dụng tiêu tán vì đề cao hiệu suất tốt nhất hay là trước đem ma văn chiếu xuống sau đó hắn liền đem mặt nạ đặt tới như là kính hiển vi quan sát đo đ ạ c dụng cụ nồng nhiệt nghiên cứu hắn tại tỉ mỉ quan sát trong quá trình bên cạnh mầy vịt cũng xem náo nhiệt giống như nhìn chằm chằm hắm nhìn Mấy vịt lúc ngay à y t r o n lòng nghĩ là, là lợi nghĩ nhiên chuyên nghiệp nhân sĩ chính là lợi hại, chỉ sĩ quả quá bất v ừ mới l a hoay m ộ tại hồi thu h liền có o c h pháp ma đám bộ k a ra hỏa nghiên ê cứu cả đ m gì không thành n quả đều không có. Ồ, a y tại mấy vịt cảm thán thời điểm e n đù ỉn dường như phát hiện cái gì ánh mắt đột nhiên sáng lên đồng thời không tự chủ được thán phục một tiếng chương ba trăm năm mươi ba mặt nạ công hiệu cầu vẽ tháng phiếu đề cử e n đù ỉn sở dĩ phát ra thán phục không phải là bởi vì đừng mà là tại bộ dạng này mặt nạ hắn phát hiện hai loại quen thuộc kỹ thuật đó chính là từng tại trạm vợ gia tộc ma pháp sư kiến thức qua một lần phù văn trận thay nhau thêm thủ pháp cùng huyết mạch kết nối kỹ thuật bộ dạng này trên mặt nạ ma pháp đường vân tuy phức tạp nhưng bởi vì én đ ủ ỉn tại ma pháp sư thượng kiến thức qua càng thêm phức tạp thay nhau thêm hệ thống cho nên hắn rất nhanh liền đoán được trên mặt nạ kỳ thật chỉ có hai tầng phù văn trận cũng chính là cái mặt nạ này trên lý luận chỉ có hai loại công năng nhưng hoàn toàn cùng người sử dụng huyết mạch tương liên điều này sẽ đưa đến cái này luyện kim đạo cụ rất khó bị những người khác buộc lên dùng chỉ có mặt nạ nguyên bản chủ nhân có thể sử dụng đồng thời bộ dạng này mặt nạ chữ khắc vào đồ vật phương thức mười phần đặc biệt phía trên ma pháp đường vần cực kỳ rất nhỏ không giống như là dùng phổ thông phủ văn khắc đao chữ khắc vào đồ vật điều này cũng dẫn đến quan sát đo đạc lên tương đối khó khăn may mà e n đủ ỉn có tính chất đặc biệt quan sát dụng cụ bằng không chỉ dùng mắt thường thậm chí đều thấy không rõ phía trên ma văn như thế nào đây có cái gì thu hoạch sao mây vị thấy được e n đủ ỉn phản ứng nhất thời cũng kích thích chính mình lòng hiếu kỳ nhịn không được đặt câu hỏi ừ rất có thú e n đủ ỉn khỏe miệng hơi vệnh qua loa giống như hồi một câu liền tiếp theo quan sát đo đạt lên cái này để cho mậy vị tương t đối x o a n suýt nội tâm như con mèo nhỏ nắm bắt loạn ngứa nhưng nàng cũng biết én đủ ỉn đ a n g tại chăm chỉ làm việc bên trong hiện tại bất tiện q u ấ y dày đối phương chỉ có thể đồng ý nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm kia phó mặt nạ dường như thật có thể nhìn ra cái gì đồng dạng mà én đủ ỉn thì vứt bỏ tất cả q u ấ y nhiễu tập trung tinh thần kiểm tra đo lường lên trên mặt nạ phù văn đường vân hiện tại hắn muốn làm trước tiên là đem hai t ầ n g phù văn trận khu tách ra sau đó tài năng từng cái phán đoán chúng phân biệt công năng tất cả én đủ ỉn một bên nhìn xem quan sát đo đạt dụng cụ một bên tại hai tờ tấm g a dê thượng không ngừng ghi vẽ lấy. may m à n à y mặt nạ đường vần coi như đơn giản là do ở phù văn r ầ m rạp cần hắn có phải hay không cầm không tổn thương truy một lần nữa gõ một lần tại kinh lịch hơn hai giờ phân tích ed đủ ỉn rốt cục tới đem phía trên phù văn phân biệt thác cấn hạ xuống đều vẽ hạ tất cả phù văn hắn liền chấm dứt đối diện t r ư ớ c quan sát ngược lại đem càng nhiều tinh lực đặt ở này hai bức phù văn trận mà đồng dạng cùng hao tổn hai giờ mẩy vịt thấy được ed đủ ỉn cử động nguyên bản mỏi mệt vô cùng tinh thần cũng đột nhiên phấn khởi nhịn không được lần nữa đụng lên trước thế nào là đã phá giải thành công sao m ẩ vịt ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm chằ ngược lại hiện lộ so với đối phương vẫn hưng phấn hẹn đù ỉn không lời lường nhất nhãn mệnh vịt hắn cảm thấy vị này thần sáng có hay không có điểm quá phấn khởi như thế nào luôn là cả kinh một trận còn không có này xem như mở đầu kế tiếp công tác cần làm ải nước công phu bất quá đã có đầu mối hả có phát hiện gì sao mệnh vịt r ứ t lời móc ra đồng hồ bỏ túi mắt nhìn thời gian ngươi này mau đóng cửa a ta cũng phải hội ma pháp bộ phục mệnh đi có cái gì thu hoạch nói cho ta biết ta cũng s o n g trở về hướng cục trường bọn họ báo cáo bộ dạng này mặt nạ ta đại khái có thể nhìn ra trong đó có hai cái công năng một cái là chuyển tấn một cái là công nhận đương nhiên trong đó cụ thể hơn tác dụng còn phải tiến hành tầng thứ sâu phân tích tài năng biết được bất quá chuyển tấn công năng nhìn lên có được viên c h ỉ n h công hiệu chỉ bất quá trong đó phủ văn kết cấu mười phần lạ lẫm cần hao phí phí càng nhiều thời gian ta nghĩ nếu như có thể đem bên trong chi tiết phân tích rõ ràng có lẽ có thể giúp ngươi nhóm tìm đến cái khác có chứa những cái này người đeo mặt nạ cũng nói không chừng eddu in nhặt lấy có thể lộ ra bộ phận đối với mẫy vì nói đương nhiên hắn nói cũng xác thực đều là lời nói thật trên mặt nạ chuyển tấn phủ văn so với hắn biết do muốn phức tạp rất nhiều hơn nữa công năng so với hắn chuyển tấn đ ù a hộ mệnh còn cường đại hơn điều này cũng kích thích hắn rất mạnh lòng hiếu kỳ thực nếu như ngươi thực có thể giúp chúng ta khóa chặt còn lại tội phạm kia thật đúng là không thể tốt hơn mầy vịt nghe được e n đủ ỉn sau khi giải thích càng thêm h ư n phấn ngươi cung cấp trợ giúp vô cùng có giá trị ta phải nhanh đi về hướng cục trường báo cáo sau đó mầy vịt liền vội vã theo phở l ù u mạng lưới rời đi mà e n đủ ỉn thì là như cũ tại kia bình tĩnh nghiên cứu trong tay phụ chú hắn phát hiện bộ dạng này trên mặt nạ sử dụng phù văn kết cấu đều tương đối lạ lẫm hơn nữa công hiệu càng cường đại hơn hoàn toàn là một loại khác luyện kim phong cách nghiên cứu những cái này phù văn trận đối với hắn luyện kim vật cung cấp rất nhiều mạch suy nghĩ cùng tích lũy mà ở ma pháp bộ tại biết được e n đủ ỉn đối diện trước nghiên cứu thật sự có tiến triển đồng dạng vô cùng coi trọng ngày hôm sau m ệ vịt liền lại mang một bộ mặt nạ qua đồng thời nàng vẫn mang đến vệ k ệ nọt bộ trưởng hứa hẹn bộ trưởng biểu thị nếu như e n đủ ỉn có thể trợ giúp ma pháp bộ phá giải những cái này mặt nạ bọn họ nguyện ý lại thêm vào một đám luyện kim trang bị đơn đặt hàng đương nhiên điều này cũng cùng ed đủ ỉn sản phẩm xác thực dùng tốt có quan hệ kỳ thật cho dù không có ma pháp bộ đồng ý ed đù ỉn cũng sẽ tận lực hoàn thành phân tích công tác một mặt là bởi vì thông qua nghiên cứu phù chú hắn có thể hấp thu đến càng nhiều luyện kim t r i thức một phương diện khác ngân sách t r ư ở n g m â u vốn cũng là ed đù ỉn mục tiêu tại tiêu phí vài ngày ed đù ỉn cũng rốt cuộc tới biết rõ ràng bộ dạng này mặt nạ cụ thể công hiệu nó có được công nhận cùng truyền tấn hai loại công năng trong đó có chứa công nhận công năng k i ể u mới phù văn có thể trợ giúp có đeo mặt nạ vô sư phân biệt còn lại mặt nạ thân phận đồng thời còn có phụ trợ thị giác hiệu quả như vậy đeo lên sau mặt nạ chẳng những sẽ không bị ngăn cản tấm mắt vẫn có thể trợ giúp đeo người xuyên thấu sương ng Hạ h cám đều o à những c ả n n h cái kiêng ngân mâu thương cũng chính bởi vì nguyên nhân này có thể tại mây mù m ở m i ệ n g chú ngữ bên trong thong do ngưng l chiến thông qua phân tích phù văn cũng làm cho ẹ n đủ in sâu sắc phong phú chính mình phù văn cố phụ c h ú tại một ít ứng dụng tình cảnh khả năng so với hồi âm chú ngữ còn hữu dụng mà một cái khác t r u y ề n tấn phù văn liền lợi hại hơn nó c ư nhiên có thể đối với cự ly xa mục tiêu truyền đi tin tức đồng thời so với ẹ n đủ in chuyển tấn bữa hộ mệnh hiệu quả tốt hơn nếu như nói én đủ in c h u y ề n tấn bữa hộ mệnh liền tương đương với máy địa báo chỉ có thể để cho viễn trình mục tiêu hưởng ứng Cái cái c đồng thời ẻn đủ ỉn phát hiện phù văn tiềm lực vẫn không chỉ như vậy nó kỳ thật tiếp tục sử dụng cũng là mô phỏng sơ lù mạng lưới truyền tấn kết cấu nhưng truyền tấn thông đạo vô cùng rộng có thể phát ra càng nhiều ma lực ẻn đủ ỉn cho rằng nếu như đối với phù chú tiến hành khai phát thậm chí có thể làm ra tương tự điện thoại hiệu quả truyền tấn trang bị bất quá tuy ẻn đủ ỉn đã đem những cái này phù văn công hiệu biết rõ ràng chương n h có ba i n h trăm năm mươi bốn đột nhiên tập kích cầu vẽ tháng phiếu đề cử bất quá một lần huyết mạch luyện thành cần hao phí phí ít nhất một vòng thời gian vì ứng phó ma phát bộ hắn một mực ở từ chối chính mình nghiên cứu tiến độ cứ như vậy lại là một vòng đi qua thời gian cũng tiến nhập lễ noel ngày nghỉ trong lúc này ngân chợ hiện thương hội sinh ý vô cùng hòa bạo trung quy bây giờ là lễ giáng sinh hơn nữa rất nhiều tiểu vu sư cũng đều nghỉ mỗi ngày đều có không ít đến đây chọn lựa ăn tết lễ vật vu sư vào xem thế nhưng vì ứng phó ma pháp bộ endu in dứt khoát lợi dụng phân tích mặt nạ danh nghĩa tại trong phòng thí nghiệm đầu tránh quái dây để cho chỉ cùng học g ở trong t i ệ m thuận tiện vẫn hao cầm ma pháp bộ l n g dê để cho đến đây chú điểm mẩy vịt cũng ở cửa hàng trong hỗ trợ bất quá mẩy vịt thần sáng đầy trong đầu nghĩ đều là nhiệm vụ cho nên giúp đỡ lên vội vàng tới tay chân vụ về thậm chí còn có nghe chỉ phân phó làm việc mà một mực trốn đi ẹn đủ ỉn cũng không có nhàn g rỗi mà là nghiên cứu lên mới được đến hai loại phù văn hắn thậm chí đem công nhận phù văn bên trong phụ trợ tầm mắt bộ phận lấy ra cho mình đơn mảnh kính mắt cũng thêm một phần hắn thậm chí tính toán sau này cho tìm dấu vết tích kính mắt cùng chuyển tấn b ù a hộ mệnh lợi dụng hai loại kiểu mới b ù a hộ mệnh làm cho một cái thăng cấp bản sản phẩm đồng thời hắn vẫn còn ở chế tắc một loại chuyển tấn định vị dụng cụ dùng cũng là chuyển tấn bụa hộ mệnh thượng kỹ thuật có thể theo phờ lù mạng lưới truy tung vị tr đây là vì không thể diện trước chuẩn bị nếu như kế tiếp huyết mạch luyện thành nghi thức thực thành công như vậy là hắn có thể đang lợi dụng mặt nạ truyền tấn thời điểm theo truyền tấn mạng lưới tìm đến tiếp nhận tin tức người mà đi qua một vòng điều chỉnh thử cái này thiết bị truy tìm rốt cục tới tại huyết mạch luyện thành trước xong việc kế tiếp đều đêm nay hoàn thành nghi thức hắn đều có thể thử tìm hiểu nguồn gốc tìm đến người kia lôi điều hẹn đù ỉn tại hoàn thành hết thể chuẩn bị nhìn nhìn thời gian n à y sẽ đã rất muộn trong tiệm cũng tiếp cận đóng cửa cho nên hắn cũng thuận tiện đi đến trước điếm chuẩn bị nhìn xem hôm nay thu hoạch chờ hắn đi đến cửa hàng ngoài Thấy được mày n đang vô tình canh h vịt vô giữ ở trước quầy, lại ở quầy, tích cực thần sáng lập tức liền chào đón. lập nay vịt kỳ thật mỗi ngày nhìn thấy e n đủ ỉn cũng sẽ hỏi hơn mấy câu mà e n đủ ỉn cũng là bởi vì ngại nàng quá phiền mới luôn là trốn đi nhanh hôm nay tiến độ khả quan ta đêm nay tại điều chỉnh thử một chút có lẽ ngày mai sẽ có thể theo mặt nạ tìm đến mục tiêu cũng nói không chừng e n đủ ỉn lần này ngược lại là không có lại qua loa đối phương thực kia thật sự là quá tốt mày vịt nghe được hắn trả lời lập tức có tinh thần nếu không đêm nay ta liền canh giữ ở ngươi này à đều có tin tức xác thật ta cũng tốt lập tức thông báo bộ trong thấy được mẩy vịt như vậy hầu gấp bộ dáng ẹ đù ỉn cũng là bất đắc gì lắc đầu như thế nào còn có như vậy tích cực thần s á n g à, ngươi đều không cần đi qua lễ d á n g sinh sao liên vào lúc này cửa hàng n g o à i lại đi vào một vị khách nhân n à y sẽ đã tương đối c h ế đừng nói trong tiệm trống rỗng chính là hẻm xéo thượng cũng không có nhiều người đi đường nay sẽ thấy lại có khách nhân tiến nhập mẩy vịt cũng phản xạ có điều kiện bay đầu lại nên đón xin chào xin hỏi có cái gì có thể giút ngươi sao mày vịt gần nhất tại e n đủ ỉn đám này vội vàng nghiệp vụ năng lực ngược lại là để thăng không ít vừa vặn nàng vừa mới đạt được một cái tin tức tốt lúc này h i ể n lộ đặc biệt phấn khởi ta đối với phổ thông đồ bỏ đi có thể không có hứng thú đừng tới đây phiền ta chính ta có mắt hội nhìn người tới lường nhãn mày vịt vênh váo tự g ắ t nói mà thấy được người tới biểu hiện như thế vô lễ này không riêng để cho n g h ê n tới cửa mày vịt liền ngay cả bên cạnh e n đủ ỉn cũng không khỏi khẽ nhũ mày mang theo một chút n g h i hoặc em đủ ỉn nhịn không được tỉ mỉ dò xét vừa hạ xuống người chỉ thấy người này hộ khách là một người đại khái ba bốn năm tuổi nam tính mặc trên người một bộ tương đối cổ xưa tố sắc vu sư bảo loại này trang phục hiện tại đã có rất ít vu sư như vậy mặc đặc biệt là cùng đối phương tuổi tác tương đối không hợp đồng thời người này lưu lại một đầu tóc dài màu đen bộ mặt hình dáng góc cạnh rõ ràng ánh mắt lăng lệ cấp nhân một loại vô cùng hung ác cảm giác lúc này trong tay đối phương cầm lấy một cái bằng da va li xách tay giả vờ giả vịt tại từng cái trưng bày tổ chức quanh quẩn một chỗ đồng thời dùng vô cùng ngạo mạn đánh giá các thức đạo cụ nhưng từ trong mắt của hắn nhìn không đến bất kỳ vui sướng thân xác có chỉ là rõ ràng ghét bỏ ẹn đu i n thấy thế hướng có chút không biết làm sao mày vịt lắc đầu sau đó tự mình sát lại vị tiên sinh này ta là cửa hàng này lắp bản không biết ngươi đến cùng có cái gì cần đâu ngươi nhìn lên đối với mấy cái này đạo cụ không quá ưa thích bộ dáng ẹn đu i n lộ làm ra một bộ cả người lẫn vật vô hại biểu tình hỏi hả ngươi chính là nơi này chủ nhân quả nhiên tuổi tác không lớn người nam tử này nghe được ẹn đu i n giới thiệu có chút tò mò dò xét nhất nhãn ngươi nghe nói qua ta ẹn đu i n ngoài ý muốn lựa chọn lông mày ra hỏa này biết mình nhưng lại không thấy hẳn à biết có ngươi người như vậy nghe nói ngươi còn là anh quốc chiến đấu anh hùng nam tử khuôn mặt chế nhạo nhìn về phía ed n u i n khoe miệng nhịn không được hơi hơi nhét lên vậy bất quá là một ít hư danh mà thôi ed n u i n cười lắc đầu nhìn không ra ngươi còn rất có tự mình hiểu lấy nam tử lạnh lùng cười cười h i ệ n nhiên đối với cái danh này chẳng thèm ngọt tới ed n u i n thấy được đối phương như vậy không coi ai ra gì ánh mắt không khỏi hơi hơi nhữu lại sau đó lại lộ ra một bộ chức nghiệp hóa nụ cười có lẽ ngươi cũng có thể đem chi coi là một loại k i ê m tốn bất quá nói lại ngươi đối với trong tiệm những cái này sản phẩm là có cái gì không hài lòng sao không hài lòng nam tử nghe vậy lắc đầu không ta đối với đồ bỏ đi không có cái gì thỏa mãn không hài lòng này nói bất quá là một đồng có hoa không quả đồ vật có lẽ căn bản không đáng ta vì thế chuyên môn đi một chuyến hắn dứt lời lại nghiêng đầu liếc mắt nhìn bên cạnh edduin bất quá n g ư ờ i n i ê n cấp nhẹ nhàng liền có thể có như vậy tay nghề cũng không tệ chỉ bất quá có chút đáng tiếc người nam tử này nói xong đoạn văn này hàm chứa khinh thường đối với cửa hàng nhìn quét một vòng sau đó liền cũng không quay đầu lại đi ra phòng ngoài edduin thì là biểu tình cổ q á i nhìn xem vị trung niên nam tử này ra hỏa này miệng đầy đồ bỏ đi căn bản không đem người khác để vào mắt hơn nữa ra hỏa này chạy được hắn trong tiệm cứ như vậy loạn làm một vòng sau đó liền đi có chút khó hiểu e n đủ i n một mực đưa mắt nhìn người nam tử này đi ra phần ngoài thẳng đến đối phương đi đến hẻm xéo đường đi đối diện mới quay đầu lại sau đó lại hàm chứa khinh thường hướng e n đủ i n cười cười ngay sau đó liền móc ra một cây trắng l o ã n như băng tuyết dương một ma trượng ảo ảnh di hình rời đi chỗ cũ sân dương một ma trượng ngân sát trường âu ed đủ ìn đang nhìn đến đối phương ma trượng cũng lập tức phản ứng kịp đồng thời nội tâm hơi hơi xếp chặt vừa mới người nam nhân kia va ly sách tay quên lấy đi mày vịt đưa tay chĩa chĩa bị còn x u ấ t lại tại cửa hàng chính giữa cặp r a nói sau đó liền hàm chứa hiếu kỳ sắt lại không tốt e n đủ in đột nhiên quay đầu lại vẻ mặt cấp thiết hướng mày vịt hô chương ba trăm năm mươi lăm ta muốn bọn họ đi tìm chết cầu vẽ tháng phiếu đề cử a mày vịt vẻ mặt mở mịt quay đầu lại vừa nhìn nhưng e n đủ in lại không kịp làm quá nhiều giải thích hắn đã cảm giác đến cái kia va ly sách tay bên trong lần chứa cường đại ma lực chỉ thấy em đủ ý đưa tay, tay trái một chào mây vít liền bị một cổ cự lực sau này sẽ ra bay về phía hắn phương hướng mà e n đ ủ in lúc này thì là nhảy lên đồng thời trong tay cầm lấy một cây ngược lại nói ma trượng hung hăng đâm về cái kia cặp ra nhưng lại tại e n đ ủ in nhảy đến không c h u n g lẳng lặng nằm ở chỗ cũ v à ly sách tay liền ầm ầm bùng nổ sau đó một cỗ hiển lộ lấy tà ác cùng bạo ngược ma lực tứ tán mà khai mở đồng thời dương trong cơ thể t u ô n ra một đoàn đỏ tươi nhan sắc chính là lệ hỏa ở nơi này đoàn lệ hỏa vẫn sức chờ phát động lập tức muốn căng phồng lên lúc đến e n đù in cũng đến hắn điều động lên toàn thân ma lực đồng thời ma trượng cũng buộc phát ra một đạo trói mắt cường quang vạn chú ngữ tất cả đều là cuối cùng đợi hắn vạn chú ngữ tất cả đều là cuối cùng đập chúng cỗ này lệ hỏa lấy trong tay hắn ma trượng làm trung tâm lập tức buộc phát ra một cỗ cường đại ma l ự c sóng xung kích trong lúc nhất thời c h ấ n v ỡ trong phòng tất cả thủy tinh gồm xung quanh các loại luyện kim đạo cụ thổi bay bất quá tại đây dạng trúng kích k i ê u đoàn lệ hỏa đúng là vẫn còn không thể buộc phát ra trực tiếp như một đoàn dính đầy hắt đập chúng cứng răn ấn dập cát mà ở trận trì họ gờ cùng mẩy vít mấy người đồng dạng bị nhấc lên ngã xuống đất chờ bọn hắn rốt cục tới khôi phục thanh t ỉ n h cũng hoảng cái đầu từ trên mặt đất b ò lên thấy được lại là đứng ở phòng ốc chính giữa vẻ mặt bạo ngược thần sắc hẹn đùa ỉn đặc biệt sao ta còn chưa kịp đi tìm ngươi đâu không nghĩ tới các ngươi lại trước tìm tới cửa hẹn đùa ỉn lúc này vẻ mặt hỏa to đến nhìn xem một mảnh hỗn độn hiện trường dĩ nhiên là s á t tâm nổi lên hắn hiện tại thầm nghĩ ngân sắc trường mâu đi tìm chết đang nhìn đến người nam nhân kia móc ra sơn dương một má trượng hắn phải trả ý thức không được ai là đầu sọ gây nên vậy thì thật là ngu xuẩn có thể bất quá các ngươi đã dám cầm chiến hỏa đốt tới cửa nhà tam i ệ cũng đừng trách ta không từ thủ đoạn e n đù ỉn lúc này ánh mắt càng ấ m tàn chỉ thấy e n đù ỉn cọ một chút xoay người lại l ư ờ m nhãn vừa mới đứng lên chi di n g ư ơ i phụ trách khôi phục hiện trường kiểm kê tổn thất sau đó hắn vừa nhìn về phía vẫn còn ở nhào nặng cái đầu mệ v i mệ v i phiền thoái ngươi liền hiện trường tình huống thông báo ma pháp bộ một tiếng ta hiện tại có một số việc muốn vội vàng sau đó trở ra thấy các ngươi dứt lời e n đù ỉn liền trực tiếp ảo ảnh di hình tiêu thất ở chỗ cũ bên cạnh chỉ thì là nghiêng đầu cùng học gơ lướt nhau trong mắt để lộ ra một tia sợ hãi ed đù ỉn đại nhân cái này là thật nổi giận xem ra lập tức muốn có đại sự phát sinh mầy vịt lúc này cũng biết đại sự không ổn lại có người công khai tập kích rẽ đủ in thương hội hơn nữa nhìn vừa mới ma chú uy lực hiển nhiên là muốn đem này cả đang lúc cửa hàng đều san thành bình địa cho nên nàng lúc này cũng không dám trì hoãn vội vàng theo phở lù mạng lưới chạy tới ma phát bộ đều mầy vịt mang theo mũ t ỷ cùng hơn mười thước thần sáng đi đến ngân c h ợ hiện thương hội nơi này đã tại chỉ thanh lý lần tới phục hồi như cũ hình dáng nhưng mặt tiền cửa hàng bên trong đại bộ phận dân dụng sản phẩm cũng bị trống rỗng hiển nhiên là chịu vạn chú n ữ tất cả đều là cuối cùng hiệu quả dẫn đến những cái này đạo cụ bị hao tổn mà mọi người mới vừa gia nhập thương hội trong không bao lâu liền t r o n g t h ờ i e n đù ỉn cầm lấy một bộ trắng đ o á n mặt nạ vẻ m ặ t tâm chấm xuất hiện từ trong phòng đi ra e n đù ỉn ta vừa vừa nhận được tin tức tự vội vàng qua ngươi bây giờ thế nào không có sao chứ mùi thì chống phải trượng mười phần ân cần đi lên trước không có việc gì ta hiện tại rất tốt e n đù ỉn lắc đầu hơn nữa ta lúc trước đối diện t r i ế c nghiên cứu đã có thành quả hiện tại ta liền mang bọn ngươi đi tìm cái tía đốt nấu、no, nhà của ta hốt đản này mù tỳ không nghĩ tới ed đủ ỉn cư nhiên trực tiếp như vậy ed đủ ỉn ngươi đừng xúc động ta biết ngươi bây giờ khẳng định vô cùng phẫn nộ bất quá những người kia cũng không phải là dễ chê ơ còn là giao cho chúng ta xử lý à. không phải là ngân s ắ c trường m ẫ u mà có cái gì không dễ chọc hiện tại bọn hắn đã đánh đến lao tử cửa nhà ngươi cho rằng ta thật là tốt rước lấy nhục sao ed đủ ỉn ánh mắt dùng mình lạnh lùng quét mù tỳ nhất nhãn ngươi là làm sao biết mù tỳ không nghĩ tới đối phương cư nhiên một lần liền nói ra bí mật này nhất thời có chút giật mình nhìn xem ed đủ ỉn ngươi theo ta đi vào một chuyến ẹn đùi đối với mù ti sử dụng cái ánh mắt sau đó liền hướng bên trong đang lúc đi đến mù ti thấy thế biết hắn lại sự tình gì bất tiện khiến người khác biết vì vậy liền dặn dò mọi người chung quanh ở chỗ cũ đóng dữ chính mình thì bước nhanh theo sau đều hai người một chỗ một phòng mù ti lần nữa không thể chờ đợi được hỏi ra chính mình nghĩ hoặc ngươi làm sao có thể biết ngân s ắ c trường m â u này cái tổ chức hơn nữa như vậy xác định tập kích ngươi người là ngân s ắ c trường m â u ta rất sớm trước tại chú ý này cái tổ chức ngươi quên sao ẹn đùi nhắc nhở mù ti một câu h ngươi thế n ư là tại t hai năm r ớ c mực cùng tỷ cùng tức. kích ta, được kích liền là là tin tại biết tại người kia Về nghe ngóng ngân trường phần bọn hắn ràng dụng một mụ mâu tỷ ạt sát tập ta, ta thấy sùa sao sẽ sử s rõ vì tập kẻ n dương trượng, đoán nay một má hôm ta xuất suy h ệ n người kia chính Ngươi kia lôi điểu. Hả? là thậm chí ngay cả bọn họ danh hiệu cũng biết m ụ t ỷ có chút kinh ngạc nhìn đối phương sau đó dường như ý thức được cái gì ngươi còn có chuyện gì đang gặp ta đều một lần nói rõ ràng tránh ở phía sau sản sinh h i ể u lầm xem ra ngươi cũng đoán được hẹn đ ỉn trông thấy mù tì biểu tình cũng biết đối phương nghĩ đến cái gì đúng vậy đêm hôm đó tại chợ giúp s cá mãn đờ người nhà chính là ta cũng là ta xong rồi mất kia hai cái ngân mâu t h ư ờ n g ẹ đù ỉn sở dĩ muốn che giấu tung tích chủ yếu chính là vì không bại lộ thân phận bảo đảm bản thân an toàn nhưng bây giờ người ta căn bản không phân tốt xấu trực tiếp đánh đến t ậ n cửa vậy hắn còn có cái gì hào che che lấp lấp đằng sau nếu như bởi vì cố kỵ tại ma pháp bộ trước mặt không thể bày ra thực lực chân thật chẳng phải là đem đá nện chính mình chân bất quá ẹ đù ỉn đối với ạ dữ lì ạ gián điệp thân phận cũng không có chỉ ra nữ nhân này đối với hắn còn hữu dụng vị trí thật là ngươi mù t ỷ nghe được én đủ in lại lớn như vậy phương thừa nhận trong lòng cũng là chấn động kỳ thật ngay từ đầu hắn là không có nghĩ tới phương diện này chỉ cho là đó cũng là một cái am hiểu luyện kim thuật tiền thưởng vụ sư nhưng thẳng đến én đủ in làm rõ chính mình rõ ràng ngân s ắ c trường m â u hắn mới phản ứng ý thức được khả năng này bất quá hắn rất nhanh lại nghĩ tới gia hỏa này đã sớm biết ngân s ắ c trường m â u sự t ì n h rõ ràng còn có thể che giấu sâu như vậy diễn kỹ này cũng thật sự là không có ai mù t ỷ không khỏi cổ quái mắt nhìn én đủ in ta từ người kia còn sống ngân mẫu trên thân thương biết được anh quốc cảnh nội là một người danh hiệu vì lôi điệu trường mâu đang phụ trách ta kỳ thật là muốn mau sớm phá giải mặt nạ tìm đến gia hỏa này tung tích không nghĩ tới đối phương cư nhiên cầm ta cũng trở thành mục tiêu cư nhiên cứ như vậy thẳng tắp xuất hiện ở trước mặt ta nói đến đây ed đù ỉn sắc mặt lại lần nữa trở nên khó coi chương ba trăm năm mươi sáu cấp một chuẩn bị chiến đấu cầu vẽ tháng phiếu đề cử cho nên ngươi lúc trước vẫn giấu kín thân phận là vì ngăn ngừa lọt vào trả thù ta minh bạch ngươi ý tứ chỉ bất quá không nghĩ tới bọn họ cư nhiên như vậy mất trí mù tí như có điều suy nghĩ gật gật đầu như vậy kế tiếp ngươi chuẩn bị làm như thế nào ngươi đã có thể tìm tới hắn không sai e n đ u i n đồng dạng gật đầu xưng là ngân s á c trường mâu mặt nạ có được viễn trình thông tin công năng ta vừa mới đi qua khảo thí tại anh quốc cảnh nội có thể tiếp thụ lấy thông tin mặt nạ chỉ có bốn cái bài trừ mất còn lại ba cái bị giết chết ngân mâu thường còn lại cái kia chắc hẳn chính là lôi điều vậy cũng không cần nóng lòng nhất thời a bọn người kia có thể khó đối phó chủ yếu là bọn họ quá mức xuất quỷ nhập thần ta càng có khuynh hướng đi qua càng thêm chú đáo chặt chẽ bố trí sau lại phát ra với quét mù tì sợ edn đủ in lúc này xuất phát từ tâm tình kích động làm ra l ô mãng p h ả n đoán cho nên cẩn thận khuyên giải nói không edn đù in lắc đầu ta tuy rất phẫn nộ nhưng vẫn không có mất đi lý trí ta sở dĩ hy vọng hiện tại liền truy tung đi lên chủ yếu là bởi vì tại vừa mới quan sát đo đạc phát hiện mục tiêu lần này xuất hiện phương hướng tương đối đặc biệt vị trí mù tì nghe vậy có chút không rõ ràng cho lắm nhăn nhũ mày sau đó dường như nghe do edn đủ in ý tứ có chút kinh ngạc liếc về phía hắn chẳng lẽ nói đúng vậy đối phương xuất hiện ở phía tây edn đ in lúc này biểu tình cũng khôi phục lánh bình tĩnh gật gật đầu ta hoài nghi đối phương bây giờ đang ở ai lên đảo thì ra là thế này mù tí bừng tỉnh đại ngộ xem ra đối phương là đập vào một mũi tên chúng hai con nhạn chủ ý một phương diện thông qua đối với ngươi phát động tập kích ngươi giải quyết cho bọn hắn gián tiếp tạo thành phiền toái luyện kim trang bị thương nghiệp cung ứng một phương diện cùng ma pháp bộ chơi một cái dương đông c í c h tây ngươi nơi này phát sinh trọng đại sự cố nhất định sẽ hấp dẫn thần sáng bộ chỉ huy ánh mắt bọn họ đều có thể thừa cơ hội này tiến hành một lần buôn lậu hoạt động bản tính đánh cho ngược lại là rất vang dội a mù ti đối với én đủ ỉn biết hai len đảo cùng buôn lậu hành động sự t ì n h đã thấy quái không kinh hắn cho rằng én đủ ỉn nhất định là từ người kia bị bắt làm tù binh vũ sư trên người được biết tin tức về phần người kia người sống tình huống bây giờ như thế nào mù ti rất thông minh không có hỏi nhiều hắn chỉ cần xác định én đủ ỉn theo chân bọn họ là một bên là được ta cũng là như vậy suy đoán hơn nữa hắn như thế tốn công tốn sức chạy qua tới mang bị tổn hại rất có thể chủ yếu mục đích chính là vì hiểm hộ hành động lần này cho nên lần này buôn lậu hành động có khả năng quy mô so với các ngươi lần trước phá án và bắt giam càng lớn cơ ở hiện tại thế cục edduin làm ra như vậy phán đoán ta minh bạch xem ra bọn người kia lần này là chuẩn bị tới một sóng đại mù ti lúc này cũng ý thức được đó là một đại phá ngân s ắ c trường mâu hành động cơ hội tốt việc này không nên chậm trễ chúng ta này sẽ lên đường chỉ bất quá muốn phiền vái ngươi tới dẫn đường vui lòng đã đến edduin lạnh lùng cười cười sau đó nghiêng đầu mắt nhìn mù ti đứng nhớ phải chú ý giữ bí mật chúng ta này sẽ nhất định phải đánh đối thủ một trở tay không kịp mù ti chút nghiêm túc gật đầu hắn biết sự việc liên quan trọng đại nhất định phải cẩn thận sau đó mù ti quyết định thật nhanh lập tức quay người đi đến ngoài phòng mọi người chú ý mù t ỷ vẻ mặt nghiêm nghị đối với một đám thần sáng nhìn quét nhất nhãn hiện tại tiến nhập cấp một chuẩn bị chiến đấu kế tiếp tất cả mọi người phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh bảo mật pháp lệnh không phải đối ngoại truyền tấn không được sử dụng thủ hộ thần chú ngữ không phải tiếp thu con cú m è o thư tín đồng thời không có cho phép không được tùy ý rời khỏi đội ngũ xung quanh một đám thần sáng thấy được mù t ỷ tiến một chuyến phòng trong lại đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy nhất thời có chút không biết làm sao hai mặt nhìn nhau nhưng n h i ế tại mù tỳ uy tín còn là trung thực gật, gật đầu ngay sau đó mụ ti nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh một người t h ầ n sáng em lìn vạn sơ ngươi tới đây một chút bên này có trọng yếu tin tức cần ngươi lập tức phản hồi ma pháp bộ hướng tệ tệ nọt bộ trưởng cùng bùn cục trường báo cáo em lìn nghe vậy biết tình huống không đúng bởi vì truyền tấn có thể không cần nàng vị này thâm niên thần sáng đi làm chỉ có dính đến cực kỳ cơ mật tin tức mới cho nàng muốn biết do em lìn thế nhưng là phượng hoàng xã thành viên em lìn tiến lên mụ ti tiến đến nàng bên cạnh nhanh chóng thì thầm vài câu mà em lìn nghe được mụ ti nói cho nàng biết tin tức cũng là cực kỳ hoảng sợ thậm chí có chút kinh ngạc mắt nhìn mụ ti tại đạt được hắn xác nhận ánh mắt liền cái gì cũng không nói lời nào xông thẳng hướng ném lò sưởi trong tường nhanh chóng tiêu thất tại hiện trường rất tốt kế tiếp tất cả mọi người tất cả theo ta tới đây mù ti dứt lời liền đồng dạng trở lại hướng lò sưởi trong tường đi đến hiện trường còn thừa những cái này thần sáng thấy được mù tỉ như thế huy động nhân lực có chút không rõ ràng cho lắm cùng mặt trên t r ư ớ c lão đội trưởng bất quá vẫn là có cá biệt kinh nghiệm không quá phong phú thần sáng lắm miệng hướng người bên ngoài nói thầm vài câu nay bức cảnh tượng để cho bên cạnh é đủ ỉn xem trọng nhịn không được lắc đầu liên tục những cái này thần sáng cá nhân trình độ không phản đối chỉ bất quá kỷ luật cùng chiến thuật rèn luyện hàng ngày lại cao thấp không đều liền kỷ luật nghiêm minh đều làm không được mù tý đi đến lò sưởi trong tường trước nghiêng đầu nhìn về phía en đù in kế tiếp chúng ta trước thông qua phở lũ mới đến ireland đảo phía đông c h ú n g chuyển đến vậy sau này ngươi lại tiến hành một lần kiểm tra đo lường trước xác nhận ra hỏa kia thực tại kia lại nói en đù in nghe vậy gật gật đầu như vậy an bài xác thực tương đối thỏa đáng ta cùng en đù in đi trước chú ý truyền tấn đùa hộ mệnh thu được ta tin hiệu tất cả đều cùng qua mù tý quay đầu đối với còn lại thân sáng mệnh lệnh một câu sau đó đi vào lò sưởi trong tường hô lớn một tiếng mong là cắt phỉ gỗ quán b a đều én đủ ỉn theo phở lù mạng lưới sau khi xuất hiện mù t ỷ đã ở một bên chờ đợi nơi này là một chỗ quán b a hoàn cảnh cùng phá nổi đồng quán b a tương tự ngược lại là lúc này bởi vì thời gian muộn quan hệ trong tiệm một người đều không có nơi này là bắc ireland phía đông quán b a chủ nhân là phỉ gỗ p h ả i nệ g ặ n g bình thường nếu như cần đến ireland đảo có thể định vị nơi này mù t ỷ đơn giản hướng én đủ ỉn giới thiệu vài câu sau đó thúc giục nói nhanh chóng à hiện tại đuổi theo cũng không biết tới hay không có và Enduin gật gật đầu, gật sau đó lấy r a kia phó thuộc về ạ hệ thổ nạn mặt nạ mang lên mặt ngay sau đó móc ra một kiện quý danh cỡ lớn la b à n đồng dạng đạo cụ bày ra mục tiêu vị trí vẫn còn ở chúng ta phía đông cự ly tại một trăm năm mươi km trở lên đã nhanh tiếp cận bờ biển đoạn này trong khoảng cách chúng ta còn có cái khác có thể cung cấp trung chuyển điểm v ị sao khoảng cách này nếu như dựa vào t r ồ i bay cây t r ồ i phi cự ly không khỏi quá xa chút tối thiểu cũng phải một cái giờ đồng hồ trở lên không có bất quá lần thứ nhất chúng ta nhằm vào ngân sát trường mâu phá án và bắt ra một lần vụ án chương ũ n g là tại i về Tây ba trăm năm mươi bảy chiến thuật bố trí cầu vẽ tháng phiếu đề cử đều mù tỷ truyền đi hết tin tức tất cả thần sáng toàn bộ tự vị mọi người liền từng nhóm lần ảo ảnh di hình đến lần trước island đảo thu hồi buôn lậu phạm vị trí đến nay end đùi lần nữa truy tung trên mặt nạ thông tin tín hiệu rốt tới cục xác nhận mười ụ c cách bọn họ còn tiêu xuất lại họ hơn bọn km ợ c mục trước cũng tức mắt, mụ mọi tiêu tỷ tương triệu tập đối khởi, gần ngay g phấn n ư lập bố t r í kế hoạch t á c c h i ế người Mệnh vi, mang theo bốn cá nhân đến hiện trường lập tức bố trí phản ảo ả n h di hình quay n h i ợ u khí còn lại mười người bao gồm én đủ ỉn ở trong tất cả đều đi theo ta hôm nay đến người cùng ngày đó buôn lậu nhân viên đều là một đám đến hiện trường một cái cũng không muốn buông tha đồng thời chú ý tận lực tránh tổn thương tới bọn họ áp giải thần kỳ đ ộ n vật mù ti lúc này vẻ mặt dữ tợn nét mặt hung tướng đối với mọi người hô vâng những cái này thần sáng nhóm lúc này cũng phản ứng kịp nguyên lai、like、là có chiến đấu nhiệm vụ còn là truy kích buôn lậu phạm từng cái một cũng đều xoa tay đương thần sáng có thể không có mấy người sợ phiền phức đợi một chút eddu ìn nghe được m ụ tỷ bố trí cảm giác mình ba xem đều chịu t r ù n g kích theo ngươi đắc ý tứ chúng ta trực tiếp liền hướng trong đám người hướng đi lên liền khai mở làm hắn đối với m ụ tỷ bố trí chiến thuật đơn sơ trình độ chân kinh ma pháp bộ bình thường đều là đánh như vậy trận chiến như thế nào có vấn đề gì không mù tỷ có chút kỳ quái l ư ờ n nhãng eddu n một người lớn tuổi nam tính thần sáng còn tưởng rằng én đủ ỉn không quen loại này không chào hỏi liền chiến đấu hành vi vì vậy cũng liệt lên miệng mở lên vui vừa xung quanh không ít thần sáng nhóm thấy thế cũng nhịn không được nữa che miệng lại đúng vậy à người trẻ tuổi quả nhiên còn là người trẻ tuổi đối với đại nhân thế giới vẫn không đủ rõ ràng mù t ì thấy được mọi người phản ứng không khỏi hung dữ liệt bọn họ nhất nhãn sau đó dùng tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía ed đù ỉn hắn thế nhưng là biết trước mặt vị này tuổi trẻ vũ sư là cái gì trình độ đây chính là cái giết người không chớp mắt hung ác nhân vật hiện tại mục tiêu nhân số địa hình phối trí cũng không rõ ràng các ngươi như vậy bộ phận đen trắng s ô n g lên không sợ không may xuất hiện sao ed đù ỉn không để ý đến người bên ngoài chế nhạo ánh mắt chỉ là nghiêm túc nhìn xem mù t ì ta minh b ạ c h ngươi băn khoăn nhưng bây giờ không phải là thời gian cấp bách mà ai biết bọn họ buôn lậu hoạt động đã tiến hành đến một bước kia hơn nữa chúng ta lúc trước cùng bọn người kia đã đánh qua một lần bọn họ tiêu chuẩn chúng ta đều rõ ràng nhân số thượng cũng sẽ không quá nhiều mà điều tra chúng ta trước mắt thủ đoạn cũng chỉ là phái người lợi dụng huyện thân chú ngữ cùng che đậy q u ấy nhiều khi tiến lên quan sát sau đó rút về báo cáo tuy hiệu quả không s c h nhưng hiệu suất quá chậm chủ yếu vẫn là bởi vì sự t ì n h phát đột nhiên chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian ngươi yên tâm chúng ta bình thường đều là như vậy hành động bên cạnh ngươi bọn người kia tuy bình thường không thể nào đáng tin cậy nhưng tại lúc chiến đấu là sẽ không lùi bước đều là đang ỉ lại chiến hữu mọi người thấy nhà mình ngủ tỳ l a o đại c ư nhiên cùng một người tuổi trẻ vô sư giảng giải như vậy t ỉ mỉ nhất thời đều cảm thấy có chút khó tin muốn biết rõ ngủ tỳ bình thường theo chân bọn họ nói chuyện thế nhưng là không chút k h á c h khí đi lên liền đ u ổ i h n đủ ý nghe n xong ngủ tỳ lý do thoái thác khẽ gật đầu nhưng lập tức rồi lập tức lắc đầu người ý tứ ta biết nhưng như vậy bố trí hiển nhiên còn là quá q u a loa dứt lời h n đủ n đưa tay phải ra sau đó từng cái đem ngón tay đầu đẩy ra đang tiến hành tất cả chiến đấu lúc trước đều muốn trước đó xác định phía dưới mấy hạng yếu tố trong đó bao gồm thời tiết địa hình nhân số hạng Andrew In vừa In nói vừa theo thứ e o t h tự mở ra c h í nhất mình ngón còn ngón đứng lên đại biểu thời tiết ngón tay cái nói. Hạng n thu hồi thời thứ h đó tay tay, tiết tay sau đưa đầu, độc đại biểu lại cái là thời tiết bây giờ là buổi tối tầm nhìn khá thấp vội vàng mục đích nhảy vào trận địa địch rất dễ dàng bỏ qua hoặc mất đi mục tiêu như vậy vô cùng dễ dàng tạo thành không tất yếu thương vong thứ hai địa hình e d e u i n lần nữa dôi ra ngón t r ỏ chúng ta bây giờ không biết đối phương hiện tại đến cùng ở vào loại địa hình nào ireland đảo đa số vùng núi nếu như đối phương vị trí vị trí tại xâm lâm hoặc cao điểm dễ dàng x u ấ thứ i nhiều ệ lệch n trên hình cao hoặc địa thấp trướng ba nhân số chúng ta bây giờ khóa chặt một người ngân s ắ c trường m â u nhân viên cũng không biết hiện trường có còn hay không còn lại ngân m â u thương đồng thời tại kinh lịch lần trước thất bại chúng ta cũng không rõ ràng lắm bọn họ là không đồng ý hộ i gia tăng nhân thủ vạn nhất nhân số chúng ta ở vào tình thế xấu thế nào đệ tứ hỏa lực phối trí chúng ta không rõ ràng lắm đối phương trừ vũ sư có còn hay không phối trí còn lại sức chiến đấu lượng ví dụ như luyện kim trang bị hoặc cao nguy thần kỳ động vật các loại muốn biết rõ các ngươi lần trước thế nhưng là dùng luyện kim trang bị âm bọn họ một tay vạn nhất bọn họ cũng có chuẩn bị đâu hơn nữa bọn họ là buôn lậu phạm nếu như thuần dưỡng thần kỳ động vật phụ trợ cũng là có khả năng đệ ngũ hẹn đủ ỉn rối ra cái cuối cùng ngón tay cái khác quấy nhiều hạng cũng là cần cân nhắc ta lấy một thí dụ nếu như đối phương trong tay cưỡng ép c ó tin hoặc là buôn bán hàng hóa trong có cái khác sinh vật có trí khôn tùy tiện xông lên bọn họ dùng cái này với tư cách là uy hiếp thế nào ẹn đ u ỉn đếm trên đầu ngón tay nhất hạng nhất hạng theo chân bọn họ giảng giải chiến thuật yếu điểm mọi người chung quanh bao gồm mụ tý đều nghe được s ư n g sờ s ư n g sờ bọn họ kỳ thật căn bản không nghe rõ chẳng qua là cảm thấy dường như rất lợi hại bộ dáng vậy ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ thật muốn tiềm hành đi qua điều tra m à nhưng như vậy rất dễ dàng đánh rắn động c ỏ a mù tỉ dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú đả c h tay biết ẹn đ u ỉn cân nhắc không phải không có lý nhưng vẫn là đưa ra chính mình nghĩ hoặc ngươi yên tâm ta có biện pháp ẹn đù ỉn nhàng cười cười đầu tiên chúng ta muốn xác định trước mắt vị trí cùng địch quân vị trí chấm đất hình dứt lời ẻn đủ i n l i ề n bắt đầu từ không gian chỉ hoàn bên trong r a bên ngoài lấy đồ vật mọi người phát hiện đây đều là một ít gậy thay nhau nổi lên tới trang giấy đều ẻn đủ i n đưa bọn chúng mở ra mọi người mới phát hiện những cái này c ư nhiên đều là địa đồ hơn nữa bất kể là ai l ê n đ ả o thậm chí còn có anh quốc cái khắc khu đồng thời đây còn là đánh dấu kinh độ và vĩ độ cùng địa hình đường mức bản đồ địa hình ẻn đủ i n tìm ra i len đạo bắc bộ địa đồ sau đó ở phía trên cẩn thận xem xét một lát sau chỉ vào trong đó một chút hướng mọi người nói chúng ta bây giờ ở chỗ này căn cứ ta truy tung biểu hiện đối phương vị trí tồn tại tại chúng ta chính bắc phương ba mươi km ngoài giảm ỵ dịt góc phụ cận chúng ta tới trước cách cách mục tiêu ba km ngoài chỗ này cao điểm tập hợp chương ba trăm năm mươi tám tiếng vang địa đồ cầu vẽ tháng phiếu đề cử chờ chúng ta đến chỉ định địa điểm ta sẽ tiến hành tương ứng điều tra công tác cùng tiếp sau chiến thuật bố trí hiện tại lập tức hành động e n d u ý ngữ khí kiên định truyền đạt lấy mệnh lệnh sau đó lưu loát thu hồi trong tay địa đồ tiên phong lấy ra chổi bay cây trổi bay đến tiên không dẫn đường mọi người chung quanh thấy thế cũng phản xạ có điều kiện lấy ra chính mình tùy thân cái t r ồ i đổi kịp hẹn đủ i n mà chờ bọn hắn phi một đoạn khoảng cách một hồi mới ý thức tới như thế nào trong lúc bất chợt tiểu đội trong g i a lệnh người biến thành hẹn đủ i n hơn nữa bọn họ thậm chí không có đối với này sản sinh dị nghị liền ngay cả m ụ tỉ cũng là phi thường tự nhiên theo kịp bất quá tại bọn hắn nghe hẹn đủ i n một phen có o lý có c ư chiến thuật giảng giải ở sâu trong nội tâm cũng có phần chịu rung động bọn họ tại một đường chiến đấu hăng hái nhiều năm như vậy tư nhiên không có ý thức đến bên ngoài chiến đấu có nhiều như vậy môn đạo đâu mà người trẻ tuổi này rõ ràng không có tham gia qua cái gì chiến đấu. nói như thế nào lên chiến thuật tới đạo lý rõ ràng bọn này thần sáng một bên bay trên trời đi một bên suy nghĩ cùng hấp thu ẹ n đủ ỉn lúc trước giảng giải chiến lược yếu tố cứ như vậy bọn họ rất nhanh liền tiếp cận ẹ n đủ ỉn theo như lời mục tiêu đồng thời ẹ n đủ ỉn cũng tiên phong hàng xuống t r ổ i bay cây trổi hạ xuống mặt đất mọi người thấy thế cũng nhao nhao bắt trước sau đó tạ i ẹ n đủ ỉn bên người tập hợp ẹ n đủ ỉn sau khi hạ xuống cũng không có lập tức nói với mọi người cái gì mà là lập tức mở ra một cây che đậy quấy nhiều khi chọc vào đến trên mặt đất tuy chúng ta là tiến công p ư ơ n g nhưng bản thân an toàn vĩnh viễn là tối nên ư u trước tiên nghĩ nhân tố đặc biệt là tại g i ã ngoại eddu i n có thể là cho người khác huấn luyện làm nhiều nhịn không được lắm miệng vài câu bất quá xung quanh thần sáng nhóm sau khi nghe được ngược lại là không có biểu thị cái gì dị nghị ngược lại đều như có điều suy nghĩ điểm ngẩng đầu lên eddu i n tại bố trí tốt hiện trường lần nữa lấy ra địa đồ sau đó lợi dụng thông tin thiết bị truy tìm kiểm tra đo lường cuối cùng xác định đối phương vị trí không có xuất hiện lệnh đi mới yên lòng ngay sau đó eddu ỉn từ trên người rút ra một cây cùng quấy nhiều khí tương tự cán hình dáng đạo cụ chỉ bất quá kim loại cán cán đầu cùng q u á y nhiêu khí bắt cây n ô lên tạo hình bất đồng bộ dạng này kim loại cán cán đầu chỉ có một cây n ô lên thật nhỏ dây ẹn pẹn đồng thời tại dây ẹn pẹn đỉnh vẫn mang một cái kim loại tiểu cầu thuận tiện còn có một chương nhất bình mét lớn nhỏ cắt may ra công có mười phần hợp quy tắc ra mềm bố ta tại trong nửa năm này cũng không phải là không có thu hoạch đây là ta mới nhất nhiên phát ra điều tra loại luyện kim đạo cụ ta đem nó xưng là tiếng vang bản đồ địa hình ẹn đu in cơi hướng mọi người phơi bẩy một ít trong tay kim loại cán sau đó liền phanh một chút cắm vào mặt đất về âm thanh bản đồ địa hình mọi người thấy e n đùi n biểu hiện ra tân đạo cụ không khỏi hiếu kỳ vây quanh kế tiếp ta hướng các ngươi biểu thị một lần thứ này uy lực e n đùi n khoe miệng hơi hơi nhét lên sau đó liền bắt đầu hướng kim loại cán đưa vào ma lực đương kim loại cán chịu e n đùi n ma lực cung ứng cán trên đầu tiểu cầu liền bốc lên hơi hơi ánh sáng màu lam sau đó cách gần đó mọi người liền cảm giác mình bị một đạo vô hình gợn sóng đạo qua mà hơi cách khá xa một ít thần sáng lại không có cảm giác nào tại khởi động kim loại cán ed đùi n liền không được để ý tới nó ngược lại là đem lực chú ý đều tập trung ở kia chương ra mềm trên bài hắn cẩn thận đem này khối bố bày ra trên mặt đất sau đó dùng ma trượng điểm nhẹ bình bố kế tiếp chuyện phát sinh để cho mọi người chung quanh nhất thời trường lớn hai mắt giữa kia khối r a trên vải đột nhiên hiện ra tầng tầng quan điểm d ậ m d ạ p chẳng chịt sau đó dần dần biến thành một mảnh không gian ba triệu địa hình phía trên còn ra hiện m ộ ư ơ i năm cái nhân ảnh mọi người tỉ mỉ phân biệt một phen đi sau hiện kia đúng là mình đám người sau đó bọn họ cũng ý thức qua hình ba triệu ba dê hình biểu hiện đúng là hắn nhóm hiện tại vị trí địa phương nay bức tiếng vang địa đô có thể cảm ứng công nhận phương viên ba cây số nội địa hình hơn nữa có thể căn cứ người sử dụng cần tùy ý điều chỉnh phương vị t r ứ n g lớn nhỏ hẹn đù i n nói qua trong tay ma trượng lần nữa điểm nhẹ địa đồ rất nhanh ba triệu ba d bản đồ địa hình bên trên vẽ mặt liền lập tức thu nhỏ lại mà những cái này thần sáng nhóm thân ảnh cũng trong c h ư ớ c mắt trở nên cùng giống như con kiến nguyên lai、like、như thế có cái này trang bị chúng ta liền có thể sớm đối với buôn lậu hiện trường tiến hành điều tra một bên ngủ tỷ lúc này thấy cũng là ăn no thỏa mãn sau đó liền không thể chờ đợi được thúc giục lên hẹn đù ìn hẹn đù ìn cũng biết bây giờ không phải là khoe khoang thời điểm liền lập tức đem thị giác gần hơn dọc theo hắn cảm giác đến phương hướng một tấc một tấc hướng bắc quét tới mà chờ hắn đem thị giác gần như đẩy tới tiếng vang địa đồ biên giới xa hơn trước đều nhanh đến hải lý thời điểm rốt cục tới phát hiện mục tiêu chỉ thấy tại một cái tương đối thấp lùn bờ biển trên vách đ á đang thẳng tắp đứng hai người tại ấn đủ ỉn phát hiện một màn này lần nữa đem thị giác phóng đại cũng hoàn toàn tập trung ở trên thân hai người hồi âm chú ngữ quét hình tạo thành hình vẽ nói thật cũng không tính đặc biệt rõ ràng bất quá công việc cơ bản hình dáng vẫn có thể hiện ra rõ ràng từ quét hình đến hình ba triệu ba dê hình đến xem hai người kia thân cao t r a n lệ không lớn cùng bên cạnh phòng theo vật so sánh có thể nhìn ra là hai người chừng một thước tám nam tính đồng thời hai người trên mặt đều đeo ngân sắc trường mâu câu lạc bộ tiêu chí tính không thể diễn thiết đây là hai người ngân mâu t h ư ờ n g làm sao lại chỉ có hai người bọn họ tên gia hỏa này không phải là cũng sẽ tụ tập lên một đống người hợp tác một chỗ hành động sao mù tý nguyên bản còn tưởng rằng có thể như lần trước tập kích buôn lậu hiện trường thì như vậy thấy được một đống vu sư cùng thành dương bị bắt lấy được thần kỳ sinh vật đâu kết quả là này đừng có gấp e d d in dường như phát giác cái gì ngươi không có phát hiện hai người kia hành vi rất quái dị sao Hứ như vậy lặng lặng đứng ở bờ biển, nhìn n ư vậy g ở bờ xem ợ chúng lại có điểm giống đang ngợi người. có đang Người ý tứ tí là? l Mù c à y c ũ n phản ứng kịp, ứng đi qua ta ỉ mỉ q u n hiện xác thực như、thế. Bọn họ lần thứ nhất quay vòng thần kỳ động vật là tại khi nào? Enduin nghiêng sát sau xác thực thế. thứ vật tại đi đầu đối khi với quay họ là kỳ một đám t hồi ầ n sáng hỏi. Chúng hỏi. h ta một hồi trước phát hiện bọn họ thì đại khái tại buổi tối m ộ ư ơ i giờ rưỡi lúc ấy là tao nội chiến bọn họ khi đó đang mang theo kia một dương lớn về du độc nha long lúc trước kia phụ cận chuẩn bị cắm trại lúc ấy chúng ta đang dựa vào trước một lần buôn lậu thì thu hoạch manh mối dọc theo đường tuyến tìm tòi một cái trong đó tiểu đội vừa v ặ n đ ụ n g thấy bọn họ sau đó liền đánh nhau lúc ấy trên người chúng ta đều phân phối t r u y ề n tấn bùa h ậ mệnh còn lại mấy đội tại đón đến khẩn cấp t r u y ề n tấn cũng lập tức trợ giúp qua lúc ấy bọn họ bị đánh trở tay không kịp rất nhẹ nhàng liền lấy h ạ n h ữ n g người kia mày vịt nghiêng đầu hồi ức một chút sau đó đối với e n đ u i n nói hiện tại thời gian là chín giờ ba mươi phút xem ra những cái kia buôn lậu phạm hẳn là còn chưa tới e n đ u i n gật gật đầu sau đó nghiêng đầu hướng ngủ tỉ t r ư n g cầu ý kiến nói chúng ta là hiện tại trực tiếp đi lên đưa bọn chúng bắt lại còn là đều buôn lậu người đến hiện trường sau lại một mẹ hốt gọn đương nhiên là một mẹ hốt gọn tuy kia hai người tọa chấn ngân mâu thương có thể có thể so sánh khó giải quyết nhưng có hai người chúng ta ngăn trở bọn họ hẳn không phải là vấn đề chương ba trăm năm mươi chín nhân khẩu buôn bán cầu vẽ tháng phiếu đề cử xung quanh thần sáng nhóm nghe được mụ tỷ cư nhiên đem e n đủ in cùng mình đánh đồng trong lúc nhất thời nhăm chúng mọi người nhao nhao ghém ắ t bọn họ trước cảm thấy mụ tỷ cùng e n đủ in giữa quan hệ không thể tầm thường so sánh nhưng có vẻ như mụ tỷ cho rằng e n đủ in thực lực so với bọn hắn còn mạnh hơn sao hảo em đủ in khẽ gật đầu hắn bắt đầu vốn cũng là đập vào như vậy chủ ý chỉ bất quá bây giờ là cùng ma pháp bộ liên hợp hành động cho nên vẫn là muốn hỏi qua đối phương ý kiến mới tốt đã như vậy chúng ta trước dò xét hảo xung quanh địa hình đều xác định nhân số cùng phối chi sau lại bố trí chiến thuật edduin dứt lời liền một lần nữa đem chiến thuật trên bản đồ hình ảnh thu nhỏ lại xem xét lên xung quanh địa hình lúc này k i a hai người ngân mâu thương trô đứng vách núi tại bờ biển thượng hiện lên một cái sáu mươi độ nổi lên xung quanh ba mặt h o à n biển vách núi cự ly mặt biển ước chừng không được năm mét đồng thời vách núi cách đó không xa chính là một đại cánh rừng thuộc về một khối xung quanh hoàn toàn không có bóng người khu vực nhìn xem như vậy địa hình hẹn đủ ỉn lập tức trong đầu quy hoạch lên thích hợp vây quét chiến thuật bất quá không đợi hắn suy tư bao lâu k i a hai người ngân mâu thương trước mặt trên mặt biển liền xuất hiện biến hóa chỉ thấy đứng tại bên vách núi người đeo mặt nạ bên trong một vị giơ tay giơ lên cao cao ma trượng có vẻ như tại phóng ra lấy cái gì chú ngữ chỉ tiếc hẹn đủ ỉn chiến thuật địa đồ chỉ có thể quét hình thể rán vô pháp phân biệt x u ấ t đối phương sở thi chú ngữ bất quá ở nơi này danh ngân mâu thương thi chú n ữ không lâu sau cách đó không xa trên mặt biển liền dâng lên dậy sóng bốc nước đồng thời trên mặt biển đột nhiên chui ra hai cái mã sở trường dị thú mà theo này hai cái thần kỳ động vật chui ra cũng đem chúng sau lưng đổ vật mang ra cùng này hai đầu dị thú từ xiềng xích tương liên tiếp là một tòa tạo hình quái dị đội t h u y ề n chiếc thuyền này không có cột buồm cùng bài bạt c h ỉ thể hiện lên dài nhỏ hình dáng nhìn xem có chút giống khổng lồ bóng bầu dục chỉ bất quá nửa bộ phận trên bị tiêu diệt bày biện ra một bom tân có chứa rào chắn b o n g tàu đây là kéo ti nguyên lai、like、bọn họ là dùng loại phương thức này thông qua dưới nước vận chuyển khó trách chúng ta hao phí nhiều thời gian như vậy đều chỉ có thể tìm tới một ít đ ổ vận dấu vết nhưng đối với bọn họ như thế nào vượt qua châu vận chuyển không hiểu ra sao mậy vị thấy như vậy một màn cũng không khỏi c ả g khái bọn người kia vì tránh né ma pháp bộ tìm tòi thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đừng nói mau nhìn có người từ kia con thuyền trên dưới mù thì cắt đứt mậy vịt đồng thời chĩa chĩa ba c h i ệ u ba dê địa đồ chỉ thấy lúc này kia con thuyền tầng trên mặt bằng bong tàu đột nhiên mở ra một cái cự đại hình vông cửa khoang sau đó liền thấy được mấy tên đang mặc dị vực quần áo và trang sức vu sư leo ra đồng thời bọn họ rút ra ma trượng đối với cửa khoang hạ thi trung ữ ngay sau đó mọi người liền trông thấy một cái cự đại lồng sắt từ bên trong cửa khoang thang suất sau đó tại trên vách đá tiếp ứng hai người ngân mâu thường cũng đồng dạng thi chú ngữ đem lồng sắt tiếp nhận cũng đổi vận đến trên đất bằng chơi ạ như thế nào lần này nhiều như vậy một bên thần sáng nhóm phát hiện lần này buôn lậu vận chuyển hàng hóa so với lần trước vây quét thì nhiều ra không ít những cái này dị quốc vô sư gần như không chút nào khoảng cách một cái lồng sắt một cái lồng sắt ra bên ngoài vận chuyển những cái này lồng sắt có lớn có nhỏ có cỡ lớn giống như phòng nhỏ cỡ lớn vương lồng cũng có biệt hiệu tiểu hào tương tự lồng chim đồng dạng tiểu lồng mà nhưng nhìn những cái này lồng sắt thể t í c h Khi h t ậ Ở đu sớm vượt in a c h i đều những cái này buôn lậu phạm rốt cuộc tới hoàn thành vận chuyển tỉ mỉ kiểm kê một chút các ngươi có thể đại khái phân biệt xuất bọn họ đăng lại đều có cái gì thần kỳ động vật sao Ở đu in chiến thuật địa đồ tuy có thể tương đối rõ ràng hiện lộ quét hình đến vật thể nhưng cũng chỉ có thể thấy được một ít hình dáng đồng thời có cá biệt lồng sắt có vẻ như còn dùng vải vóc bao trùm ở cho nên phân biệt lên vẫn có không ít khó khăn cái k i a lồng chim trong động vật nhìn tạo hình rất giống tuyệt t ô n g chim một cái trong đó cỡ lớn trong lồng giam chứa nhất định là mình sư tử ưng đầu thú bên cạnh mặt khác hai cái đại lồng sắt mềm ở nhìn không ra có một cái cỡ chung trong lồng trang hẳn là vải t h ớ t tạo tờ sản mày vì tỉ mỉ phân biệt một chút xác định nói cái khác mấy cái trong lồng động vật đều lách vào thành một đoàn rất khó chuẩn xác phân biệt bất quá để cho người để ý còn là cái tia đại khái hai cao dài nhỏ lồng sắt trong đó trang dường như là cá nhân a bên cạnh một người khác thần sáng có chút không quá chắc chắn chỉ vào một hạng chung lồng giam nói mà hắn chỉ chính là một cái cái bệ một m phương viên cao chừng hai m tương tự quý danh cỡ lớn lồng chim lồng giam qua hồi âm địa đồ mọi người có thể thấy được cái kia trong lồng đang đứng một cái c ó tứ chi vẫn ăn mặc y phục hình người sinh vật bọn họ những người này cặn bã rõ ràng còn buôn bán nhân khẩu mậy vì thấy thế khí toàn thân run dậy nghiến răng nghiến lợi k h a nói hừ nay không kỳ quái tại châu mỹ ma pháp giới nhân loại vu sư hoặc sinh vật có trí khôn nô lệ cũng không ít thấy mù thì hư lạnh một tiếng hiện nhiên hắn đối với này bức cảnh tượng đã là thấy quái không kinh thế nào bọn họ người đã đến chúng ta hiện tại nên lên đi mây vít lúc này có chút kích động rút ra m a trượng một bộ kích động bộ dáng đừng có gấp eddu i n không lời lắc đầu những cái này thần sáng uy trí chiến đấu đến là không sai nhưng chiến thuật chấp hành phương diện không khỏi quá mức đơn giản trực tiếp các ngươi đừng chỉ cố lấy xem bọn hắn vận chuyển hàng hóa các ngươi đến một chút bọn họ hiện tại nhân số eddu i n điểm nhẹ điệu đồ hình ảnh lập tức thả lớn một chút đây là xung quanh một đám thần sáng nghe vậy lập tức đem đầu để sắt vào kiểm kê sau đó nhịn không được nuốt nổ nước miếng lại có hai mươi b ố cá nhân hơn nữa bọn họ vẫn mang chó cộng thêm k i a hai cái ngân mâu thương là hai mươi sáu người cũng chính là có hai mươi b ố danh thông thường vô sư cùng hai danh ngân mâu thường cộng thêm ba mảnh chó săn chúng ta mười lăm cá nhân cứ như vậy xông lên các ngươi xác định có phần t h ắ n g s a o e ẹ n đù ý nghiêng n đầu hỏi lại mọi người một câu vậy chúng ta bây giờ nên làm gì chuyến tấn chờ đợi t r ợ giúp sao một người thần sáng hiển nhiên bị số người đối diện hù đến ngồi chờ lấy không phải là biện pháp e ẹ n đù n nghe vậy rời đi lắc đầu Chúng ta mục đích là đưa bọn chúng một mù ụ tí nhìn h ẻn đủ ặ c biệt là ỉn g giảm ư như g vong t cũ bảo chỉ mười phần bình tĩnh biểu tình không khỏi lên tiếng hỏi 15 đối với 26, nhân số t r ê n lệch không cao hơn gấp đôi hơn nữa theo các ngươi lúc trước giới thiệu những cái này dị quốc vu sư trình độ cũng liền so với phổ thông trưởng thành vu sư mạnh hơn một chút gạt bỏ cho nên một trận đánh nhau cũng không khó khăn edduin quét nhãn mọi người chung quanh cười lạnh một tiếng nói chương 360, phân tổ tiến công cầu vẽ tháng phiếu đề cử hiện tại chúng ta muốn trước phán đoán rõ ràng địch ta hai bên yêu quyết thế edduin dừng một cái tiếp tục nói đầu tiên bên ta hiện tại ở vào chỗ tối có được tin tức ưu thế tiếp theo chúng ta có trên tay có chế tức h luyện k i m trang bị cho nên chúng ta vẫn có được hỏa lực ưu thế nhưng cùng lúc đó đối phương nhân số trung quy khá nhiều hơn nữa những người này thực lực đến cùng như thế nào có hay không luyện kim trang bị bản thân chúng ta cũng không rõ ràng lắm đồng thời đối phương vẫn mang theo cảnh giới dùng cho s ă n hiện nhiên là bị các ngươi lần trước vây quét làm cho sợ đây là đ ể phòng chuẩn bị che đậy q u ấ y nhiều khí chuẩn bị cho nên chúng ta muốn gọn gàng mà linh hoạt giải quyết định nhân phải lợi dụng hào chúng ta ưu thế đánh bọn họ một cái xuất kỳ bất ý e n d u i n dứt lời nghiêng đầu nhìn mọi người nhất nhãn trong các ngươi có bao nhiêu người có thể thuần thục sử dụng huyễn thân chú ngữ nghe được edduin hỏi những cái này thần sáng bên trong đại bộ phận đều giơ tay lên rất tốt đối phương lần này rõ ràng còn tiến hành nhân khẩu mua bán một hồi chống cự nhất định sẽ rất kịch liệt đối phương có khả năng biết sử dụng không thể tha thứ chú ngữ lại trận có bao nhiêu người có thể thuần thục ứng đối sát lục chú ngữ cùng h ắ c ma pháp e n đu ỉ n đón lấy tiếp tục hỏi lúc này nghe được e n đu ỉ n hỏi ra vấn đề này mọi người hai mặt nhìn nhau bọn họ ngược lại là không có cân nhắc xa như vậy bất quá hắn biện hộ hứng s á c thực cũng không phải là không có khả năng sau đó những cái này thần sáng bên trong chỉ có bao gồm m ấ y vịt ở trong bốn danh thâm niên thần sáng giơ tay lên ừ bốn người mà miễn cưỡng cũng đủ ẵn đu ỉn thấy thế gật gật đầu kế tiếp tiến hành chiến thuật tán bài đầu tiên ta dạy cho các ngươi một loại tương đối đơn giản chiến thuật đội hình đó chính là tam tam chế lấy này bốn người thâm niên thần sáng cầm đầu ta muốn đem bọn ngươi phân thành ba cái ba người tiểu tổ cùng một cái bốn người tiểu tổ trong đó ta cùng mụ tỷ vì đơn độc một tổ phân tổ trong đó am hiểu ứng đối hát ma pháp với tư cách là đội trưởng mỗi tiểu tổ thành viên hiện lên tam giác chỗ đứng đội trưởng trung tâm tại khai chiến các ngươi phụ trách phòng ngự những người còn lại phụ trách tiến công tao nộ bao vây hoặc xuất hiện tầm mắt tình thế xấu thì hướng đội trưởng vị trí dựa sắt vào tiến hành co r ú Ở đu in g ngự, vừa nói lấy liền dùng ma trượng tại bản đồ địa hình thượng đánh dấu bốn cái địa vị đều là tầm mắt rộng rãi cũng có chứa công sự che chắn vị trí về phần những cái kia chó săn các ngươi không cần lo lắng ta chỗ này có thể lấy tiêu trừ mùi ma dược sau đó mỗi người đều thoa lên một chút đều đến mục tiêu điểm nghe ta tín hiệu tín hiệu vừa xuất hiện mọi người liền trước tiên tập hỏa cự ly các người gần nhất buôn lậu phạm như cái gì công kích loại đùa hộ mệnh thời điểm này tất cả đều văng ra mà mù thi ngươi cùng ta đi xử lý kia hai người ngân mẫu thương e n d u i n nói đến đây nghiêng đầu mắt nhìn mù thi không có vấn đề ta đã sớm nghĩ chiếu cố bọn người kia nghe nói bọn họ hội không ít độc môn ma chú vừa v ậ n thừa cơ hội này mở mang kiến thức một chút mù thi nghe vậy lạnh lùng cười cười khuôn mặt nhìn xem tương đối kinh khủng nhớ kỹ các người xuất thủ thời cơ nhất định phải trình t ề phải nhanh thi chú ngữ muốn quyết đoán tận khả năng tại trước tiên làm cho đối phương giảm quân số năm người trở lên luôn thứ nhất tập kích bọn họ nhất định sẽ xuất hiện hỗn loạn kế tiếp các ngươi nên nắm chắc cơ hội khởi xướng tiến công mà chờ bọn hắn phản ứng kịp tiến nhập đánh rằng co đội trưởng nhớ rõ chính mình chức trách chuyên tâm tiến hành phòng ngự chúng ta muốn ưu tiên cam đoan bản thân an toàn hay hoặc là đem lồng giam mở ra thả thần kỳ động vật xuất ra gây ra hỗn loạn thế nào mấy vịt hồi tưởng lại ed đùi n lúc trước theo như lời chiến lược yếu tố bên trong quay n h i u hạng không khỏi những m à y h ỏ i rất tốt xem ra ngươi còn nhớ rõ ta lúc trước nói chuyện nhiều ed đùi ý nghe vậy thỏa mãn gật gật đầu đây chính là ta muốn an bài đặc thù nhiệm vụ những cái này buôn lậu phạm sau đó nhất định sẽ đem những cái này lồng giam tập trung lại như vậy có thể thuận tiện vận chuyển một hồi có có một tiểu đội ưu tiên xen kẽ g à n h lại những cái này lồng giam đồng thời lấy những cái kia lồng giam làm trung tâm xây dựng một mảnh phòng tuyến dứt lời h n đủ in mắt nhìn mậy v i t thế nào nhiệm vụ này ngươi có thể gánh chịu mà có thể cho ngươi nhiều an bài một người một cái bốn người tiểu tổ thủ được những hàng hóa này hẳn là không có vấn đề gì giao cho ta a mậy v i t khoe miệng hơi hơi nhét lên trong ánh mắt dấy lên mãnh liệt chiến đấu dục vọng như vậy an bài không có vấn đề mù tí lúc này cũng có chút tán thành gật gật đầu sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía mọi người các ngươi chú ý đối với mấy cái này ác đ ồ tuyệt đối không thể hạ thủ lưu tình bọn họ có thể sẽ đối với các ngươi mở miệng khiêu khích c có có gật gật sau, sau, sau, sau đó mọi người liền nhìn xem ed đù ỉn đối với của bọn hắn thả một cái tính điện mạch súng ma chú nhìn xem lệ luận cầm trong đó không ít người cho đã giật mình mà m ấ y vị thấy được ed đủ ỉn sử dụng lôi điện hệ ma pháp nhứ mày nàng nhớ lại tại scamãn đờ ra liền xuất hiện một vị am hiểu sử dụng lôi điện ma pháp vũ sư đối với cái này nàng không khỏi nhìn nhiều ed đủ ỉn hai mắt đồng thời cũng thoáng hoài nghi lên thân phận đối phương bất quá nàng biết bây giờ không phải là truy cứu những khi này mọi người chuẩn bị hoàn tất liền xa xa khởi động che đậy q u ấ y n h i ê u khí nhanh chóng hướng bờ biển phương hướng di động lên mà lúc này tại bên bờ biển những cái này buôn lậu nhân viên đang tay chân lanh lẹ sửa sang lấy vận chuyển hạ xuống hàng hóa bọn họ mở ra một mặt phi thường to lớn phi thảm sau đó tựa như trồng chất mục đem những cái này đại lồng sắt dây tại phi trên nệm cùng sử dụng ma chú thao túng dây thường đem những cái này lồng giam cố định lên tại một ít buôn lậu nhân viên bận rộn thời điểm có hai người mang theo không thể diện chức vụ sư đứng ở bên cạnh cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn xem lôi điểu vì cái gì s p h i n x l a n vào tiểu đội đến bây giờ vẫn một chút tin tức đều không có bọn họ đến anh quốc không phải là đang tiếp thụ ngươi chỉ huy sao một người người đeo mặt nạ nghiêng đầu lường nhãn bên cạnh lôi điểu có chút khó hiểu hỏi làm càn ngươi cho rằng ngươi tại nói chuyện với người nào lôi điệu như cũng dùng kia một bộ vênh vá o hung hăng dáng dấp mặt hướng đối phương ok cami ngươi chẳng qua chỉ là một gã đ o à n mâu chú ý mình thân phận đây không phải ngươi ứng nên hỏi một chút đ ể chương ba trăm sáu mươi mốt ngươi là tại hoài nghi ta mưu i trí sao câu vẽ thang phiếu đề cử hả ta có thể không nhớ rõ trong câu lạc bộ lúc nào nghĩ m à pháp bộ đồng dạng lưu hành phân chia lên thượng hạ cấp ấn câu lạc bộ quy tắc dài ngắn mâu giữa chẳng qua là quyền hạn trên có khác nhau a ok cami ngữ khí ngã lớn trả lời ha ha, ha. ngươi nguyện ý hiểu như vậy cũng có thể bất quá trong câu lạc bộ còn có một cái quy tắc kia chính là cường giả vi tôn như thế nào đây ngươi có muốn hay không thử hướng ta khởi s ư ớ n g quyết đấu chỉ cần ngươi thắng ta nhất định chi vô bất ngôn không biết không nói lôi đ i ể u dưới mặt nạ đột nhiên truyền ra một hồi âm trầm tiếng cười sau đó liền áp vào học cả mỹ khuôn mặt nói thấy được lôi đ i ể u cử động học cả mỹ nhịn không được toàn thân một cái giật mình vội vang né tránh đối phương hắn biết người trước mắt này là một cái gì cũng có thể làm xuất tiên yên đồng thời cũng đối với thực lực đối phương tương đối kiên kỵ khí thế trong chớp mắt cũng yếu bất không ít ngươi muốn làm gì ta thế nhưng là phượng hoàng đại nhân người là hắn phái ta khi đi tới sau để ta hướng ngươi hỏi rõ ràng muốn biết rõ ngươi bên này tiến độ thật sự quá chậm lần trước hành động còn bị anh quốc ma pháp bộ bị tổn hại câu lạc bộ mấy vị đại nhân đối với cái này đều tương đối bất mãn ô n c ả bị nhiếp tại lôi điệu áp lực không thể không chuyển ra lao đại của mình danh hảo ừ phế vật chính là phế vật ngươi nếu có thể kiên cường một chút ta có thể xem trọng ngươi nhất nhãn chính mình không có chút thực lực liền biết đẩy nữ nhân kia xuất ra lôi điệu cơi lạnh một tiếng xin tiêm hành tiểu đội đã hoàn toàn mất đi liên hệ ta chỉ biết một tuần trước bọn họ từ ta này tiếp thu hết tin tức liền hoàn toàn l ặ n g im hiện tại chính là ta cũng tìm không được bọn họ ai biết những cái này chỉ biết toàn chui vào đạo gia hỏa có phải hay không bị người toàn bộ tiêu diệt cái gì bốn người ngân mâu thương mất tích cũng không phải là làm việc nhỏ lấy bọn họ lực cơ động ta không tin trên thế giới này có người có thể đưa bọn chúng toàn bộ lưu lại hay là ngươi thấy săn mới lạ đối với bọn họ ra tay à? a âu cả bị thấy đối phương như thế hạ thấp chính mình nhịn không được oán thầm một câu ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao ta sẽ là loại kia không biết nặng nhẹ người lôi điệu nghe vậy nghiêng đầu lạnh lùng chừng đối phương nhất nhãn cỗ này tràn ngập ác ý ánh mắt thậm chí để cho học cả mỹ cách mặt nạ cũng có thể cảm giác được ai biết ngươi nghĩ thế nào n à y lại không là lần đầu tiên phát sinh loại sự tình này ngươi khởi s ư ớ n g cuồng tới còn không phải gặp người lần l ư n giết đâu thèm là không phải người của mình học cả mỹ nhiếp tại lôi điệu ý thế chỉ phải trong lòng đầu ác ý suy đoán đối phương mấy tên kia tựa như nhân gian bốc hơi nhất nhãn ngươi cho rằng ta không nóng nảy trên người bọn họ thế nhưng là chờ đầy lấy câu lạc bộ trọng yếu nhiệm vụ hiện tại ta liền ngay cả tại ma pháp bộ nội ứng kia đều thu không được bất cứ tin tức gì ta đoán chừng này có lẽ cùng s cả m ạ n đ ờ một nhà có quan hệ lô i đ i ệ u biết âu cả mỹ cũng rõ ràng phương diện này chi tiết cho nên cũng không kiên kỵ s cả m ạ n đ ờ danh tự cái gì người ý tứ đúng là vị kia được làm có thể ấn chúng ta thu thập được tin tức đến xem hắn hẳn là không có như vậy thực lực mới đối với chẳng lẽ nói là tình báo có sai âu cả mỹ có chút hoang mang túi lầu xuống sau đó lại dường như nhớ lại cái gì nếu thật là như vậy k i a câu lạc bộ đối với hắn nguy hiểm bình xét cấp bậ phải lần nữa điều chỉnh Ta nhớ được có tin đồn nói d i n h đoạn đại nhân dường như chính là bị hắn bắt chẳng lẽ đây là thật làm càn không muốn ở trước mặt ta nhắc tới cái tên này lôi điểu nghe được d i n h đoạn danh tự đột nhiên trở nên vẫn nộ bừng bừng sau đó lần nữa hung giữ trường hướng học ca mi học ca mi lúc này cũng biết tự mình nói sai trong câu lạc bộ không ít trường mâu trong mắt d i n h đoạn danh tự chính là cái cấm kỵ hắn thấy thế cũng chỉ có thể l ạ g yên phía dưới không lên tiếng nữa mà đang ở hai người nói chuyện với nhau không đương tròng bọn họ người hợp tác những cái k i ệ dị quốc vu sư cũng rốt cục tới đem hàng hóa toàn bộ đăng lại hoàn tất lúc này trước mặt trên đất trống đã trồng chất lên một tòa từ lồng sắt trồng chất lên lấy đi đại nhân một người đang mặc rộng thùng t h ì n h vu sư bảo nam nhân lau lau cái chán mồ hôi tiến đến hai người ngân mâu thương trước mặt đã chuẩn bị hoàn tất gần nhất mấy lần vận chuyển cũng không quá quan tâm như ý lần trước còn bị ma pháp bộ vây quét dẫn đến tổn thất thảm trọng lần này ngài vẫn chuyên môn để cho chúng ta gia tăng vận chuyển lượng bây giờ đang ở đây chính là năm nay cả năm tồn kho chúng ta nên nắm chặt thời gian chuyển di -ha. a lôi điệu nhìn đối phương khẩn trương hề hề bộ dáng không khỏi cơi lạnh một tiếng yên tâm đi lần này không có ma pháp bộ người tới quáy dày chúng ta ta đã làm chu đáo chặt chẽ bố trí bọn họ này sẽ đoán chừng vẫn còn ở vội vàng dập tắt lửa đâu t i ê n tâm lớn mật đội v ậ n chính là hơn nữa lần này ta cũng sẽ đích thân cùng đi áp giải cam đoan tuyệt đối không sai cái gì một bên nóc cả mì nghe được lôi điệu lời cũng không khỏi bên cạnh ngươi đến cùng làm cái gì phượng hoàng đại nhân nói qua chúng ta phải điệu thấp làm việc ngươi sẽ không lại dẫn xuất cái gì n h i u l u ậ n a vạn nhất cầm ma pháp bộ rước lấy nhục gấp cũng đ ư n g ảnh hưởng chúng ta xây dựng trạm trung chuyển tiến độ ừ lôi điệu thấy đối phương như thế nhát gan sợ phiến phức không khỏi hư lệnh một tiếng xây dựng trạm trung chuyển là ta nhiệm vụ ta mới là nơi này người phụ trách ta còn không sợ ngươi sợ cái gì lại nói chỉ cần hoàn thành lần chuyển vận này kế tiếp trong vòng nửa năm bên này cũng có thể đi vào l ặ n g im thế nhưng là ông cả mỹ nghe vậy vẫn cảm thấy có chút không yên lòng nhưng mới ra âm thanh liền bị đối phương cắt đứt không có gì thế nhưng là tập trung tất cả tài nguyên hoàn thành lần này hành động là câu lạc bộ cũng đồng ý phương án ta hồi tổng bộ lúc sau đã nói rất rõ ràng hoàn thành lần này vận chuyển kế tiếp cùng ó có rất nhiều thời gian có thể nhiều gian d cho chạm chung chuyển dựng công dựng ngươi chẳng tác, lúc ẽ là liên l hoài Và vào tại ta nghi miêu chi hả? anh, này, không đó ợ i lôi điểu mi cùng ọc n ca i h đám c xong, người bốn phía cũng bỗng nhiên vẹo một lần ra hiện một đống người bọn họ phân thành vài rúm phân tán phân bố mới vừa xuất hiện liền trong cùng một lúc đối với mấy cái này buôn lậu phạm phát động công kích trong í n h chấp chú một đạo tiếp một đạo b nắm v này bọn họ cảm giác xung quanh phảng phất tất cả đều là địch nhân mình tựa như là đang cùng toàn bộ thế giới là địch mà đang ở bọn họ ngây người trong tích tắc đã có mấy danh người buôn lậu bị hung hăng đánh bay đồng thời cũng không có thiếu người chịu âm bạo đùa hộ mệnh cùng tia chấp đùa hộ mệnh ảnh hưởng không phải là bị chân choáng chính là bị cường quan g sáng do tạm thời mù hoàn toàn mất đi năng lực phản ứng mà cùng chờ đợi bọn họ là theo s á t mà đến bao hòa tính công kích là tập kích các người đang ngu xuẩn này nhanh chóng tổ chức phòng ngự mây mù m ở mịt lôi điệu phát hiện mình mới vừa vận tiện tay hạ khoác lác không có việc gì liền lập tức bị người cấp bao vây lúc này cũng là phẫn nộ bừng bừng 362, thi quỷ phục hồi. Cầu phiếu đề cử. nhưng lúc này ma pháp bộ thế công liên miên không dứt để cho lôi điệu cũng xuất hiện trong nháy mắt hoàng thần hiện tại chỉ có thể lập tức phóng ra lên mây mù chú ngữ ý đồ vật che chắn đối phương ánh mắt mà một bên học cá mỉ thấy thế cũng là cực kỳ hoảng sợ đồng thời bao hàm đoán m i ệ m liếc nhìn n h ã n bên cạnh lôi điểu mã đức ngươi không phải nói tuyệt đối không sai mà như thế nào tại tiếp hàng địa điểm để cho người cấp bao vây hơn nữa vừa khai chiến liền tổn thất đem gần một nửa nhân thủ không sai những cái này thần sáng tiểu đội vừa ra tay liền tương đối lăng lệ chỉ là trong nháy mắt những cái này phụ trách vận hàng tay chân liền bị thả ngược lại mười người so với hẽn đủ ỉn bọn họ trong dự đoán còn muốn thuận lợi đồng thời tại sương mù dày đặc vừa mới dâng lên từng cái thần sáng tiểu tổ liền tuân theo hẹn đủ ỉn bố trí lập tức co rút lại khép lại vài người đội trưởng cũng nhao nhao phóng ra x u ấ t vòi rồng chú ngữ Y đồ đem xương ngủ dày đặc thổi tan lúc này không ít buôn lậu phạm nhóm cũng phản ứng kịp nhao nhao bắt đầu đánh trả nhưng bởi vì thần sáng nhóm tiến hành co rút lại phòng ngự bọn họ hướng những cái này thần sáng vị trí cũ vọt tới ma chu không phải là thất bại chính là bị nhẹ nhõm ngăn cản ô cả bị lúc này biết tình huống không ổn khai chiến liền lập tức hướng cách đó không xa đất chống ném ra một cái nhan sắc ngăm đen còn mơ hồ tản ra hắc khí áo ra đây chính là hắn đi theo lôi phượng hoàng đại nhân giao cho hắn bảo bối không nghĩ tới lần đầu tiên động t h ủ sẽ bị bức bách dùng r a thi quỷ phục hồi học cả mỹ hét lớn một tiếng sau đó đối với h áo da bắn ra một đạo màu trắng bệnh ma pháp trùng sáng rơi trên mặt đất hát túi r a tại bị học cả m ỉ ma chú đánh trúng nhất thời buộc phát ra mãnh liệt ma pháp phản ứng quanh quẩn tại túi trên người hắc khí càng mãnh liệt sau đó miệng túi buông lỏng nhất thời lộ ra một cái lô đen ngay sau đó quanh một chút từ trong hắc động hiện lên xuất từng con một thi quỷ những cái này thi quỷ từng cái một dung mạo tối đen gậy như quét tủi như cương thi những cái này thi quỷ xuất hiện ở hiện về sau l i ề n lập tức theo học cả mỹ tâm ý hướng những cái kia thần sáng đánh tới chúng hành động tốc độ không tính nhanh nhưng số lượng lại rất nhiều không có một hồi hiện trường liền toát ra vài chục trích đồng thời lúc này cái kia hắt trong túi còn có thi quỷ tại liên tục không ngừng hướng ra ngoài tuân ra lấy lúc này vừa mới đem xương mù dậy đặt thổi tan thần sáng nhóm phát hiện trước mặt đột nhiên toát ra một đoàn thi quỷ cũng là chấn động dùng hỏa diễm chú ngữ cùng tan thành chú ngữ đối phó những cái này thi quỷ cẩn thận không nên bị chúng chọc tổn thương thi quỷ trên người đều có chứa thi độc đã mang theo bốn người tiểu tổ đột phá đến lơ lửng phi thảm phụ cận mầy vịt đối với còn lại mọi người h ồ lớn hòa diễm hương thực tan cảnh pai c u ấ t nghe được mầy vịt nhắc nhở một đám thần sáng cũng phản ứng kịp lập tức đối với thi quỷ phóng ra lên tương ứng chú ngữ quả nhiên những cái này chú ngữ tại đối mặt thi quỷ thời gian hiệu lực quả nổi bật những cái này toàn thân chạy ra thi d ầ u cương thi gặp được liệt hỏa liền trong chớp mắt bị điểm đốt đồng thời chúng thể chất so sánh nhân loại tương đối yếu ớt bị tan cảnh chú n ữ đánh trúng liền trực tiếp bị đánh thành khối vụn trong chuyện này m ầ vịt biểu hiện tương đối dũng mãnh mang theo còn lại ba người không có một hồi liền đem phi thảm xung quanh địch nhân mức lui cũng một mực chiếm t r ư ớ c ở vận chuyển năm chiếc sau đó tựa như cùng cái đinh ổn định ở phòng tuyến đồng thời còn lại mấy cái tiểu đội cũng bao quanh bọn họ duy trì ở trận hình nhưng những cái này liên tục không ngừng xuất hiện thi quỷ số lượng thật sự quá nhiều không có một hồi xung quanh liền toàn bộ đều hướng bọn họ chạy trốn âm thi phóng tầm mắt nhìn lại tối thiểu có có trên trăm trong lúc nhất thời hai bên liền đánh thành đánh rằng có cùng trận địa chiến mà lúc này khả năng đã có người muốn hỏi ngân xác trường mâu kia hai người cao cấp chiến lực thời điểm này chạy đi đâu lâu này ngay u y ê n l i khai chiến đã bị người tới, bọn bị họ n vừa lúc đã để mắt à căn bản r ú tại không những h buôn này giúp ra trợ tay tới giúp những cái p lậu m Ngay t ạ khai chiến vừa lên họ cảm c bị đang tại phóng thích thi quỷ đương miệng lôi đ i ể u thấy được chính mình vất vả khổ cực chủ tính hành động cứ, nhiên, cứ như i ê n n cứ h vậy vô cùng đơn giản bị người bao vây thậm chí làm cho người ta chạm đến phủ cận cũng không có phản ứng kịp nhất thời liền trong cơn giận dữ cùng tồn tại k h ắ c t h u ố c d ụ c mê mọi lực muốn đại khai s á t giới bất quá đúng lúc này từ bên cạnh siêu siêu siêu bay tới mấy đạo sắc bén dị thường thiết các chú n ữ trong c h ố p mắt cắt đứt lôi điệu thi pháp làm cho hắn không thể không nghiêng người l ê n tiếp giơ tay ma trượng huy động liên tục đem đâm thẳng hướng hắn bốn đạo thần phong vô ảnh liên tiếp đánh bay nhưng vừa đánh bay ma chú hắn liền cảm giác được không đúng n à y vài đạo ma chú uy lực không thể tầm thường so sánh chẳng những tốc độ nhanh chóng t ậ n chứa trong đó ma lực cùng cường độ đều cao thái quá nếu như đổi lại người căn bản ngăn cản không xuống đây không phải bình thường tùy ý có thể thấy thiết các chú ngữ mang theo loại này nghi hoặc lôi điệu qua có thể xuyên thấu sương mù dày đặc m ặ nạ nhìn về phía ma chú phóng tới phương hướng chỉ thấy một người đang mặc tơ bạc khảm biên màu đen như mực trang phục chính thức trên đầu đỡ đòn một đoàn trói mắt lôi vân người trẻ tuổi thẳng hướng hắn xông lại là hắn lôi điệu lúc này cũng nhận ra đối phương đúng là hắn lúc trước bái phòng nhà kia ngân trợt hiện thương hội tuổi trẻ thuật sư l u y ệ kim lôi điệu không nghĩ tới chính mình lệ hỏa lùi lại chú ngữ cư nhiên không có đem ra hỏa này cho nổ chết bây giờ còn công khai xuất hiện ở trước mặt mình đồng thời lôi điệu chú ý tới người này tuổi trẻ vu sư trên người tuân hướng ma lực tương đối kinh người đỉnh đầu lôi vân còn không ngừng hướng mặt đất bổ lấy tia chớp liền hắn xông lại đoạn này cự ly đã có ba người người hợp tác bị đối phương lôi điện cùng ma chú đánh c h ú n g đồng thời toàn thân mạo hiểm hắc khí hướng về sau ngược lại đi mắt thấy bất tử cũng phế hào t i ể u tử ra tay ngon a độc nếu như lúc trước không thể giết chết ngươi hiện tại liền giết ngươi tới cho hạ giận lôi đ i ể u mặt hướng én đủ ỉn giơ tay vung mạnh ma trượng tựa như lão nương nhóm phiến người khác bạn thai đồng dạng biên độ thật lớn có vụ vù, vù hai cái vung ra hai đạo huy lực rất mạnh ác chú ngữ này hai đạo ác chú ngữ chỉ xem thể tích liền so với phổ thông ma chú béo một vòng lớn thẳng đến lôi điệu mà đến én đủ ỉn lúc này cũng là hỏa khí đang vượng chung quy người trong nhà ngồi họa từ trên trời rơi xuống cảm giác cũng không hơn gì hắn tiến trận đã nhìn chằm chằm trước mắt tên hôn đàn này lúc này này hai đạo nhìn xem liền sức mạnh mười phân át chú ngự đánh út lại hẹn đủ i n lại một chút không hoảng hốt đồng dạng tại cận thân lúc t r ư ớ c ma trượng huy động liên tục bang bang hai cái liền đem ma chú khiêu cách đường đạn phương hướng khiến chúng no hướng phía hai bên lực bắn đi trong đó một đạo ma chú đụng lên vách đá biên đá ngầm liền đanh một tiếng bùng nổ nhấc lên đầy trời đá vụn đất mảnh mà mà một đạo khác gác chú ngự thật vừa đúng lúc đánh chúng một người buôn lậu phạm tại tiếp xúc đồng dạng trực tiếp bùng nổ trong chớp mắt liền đem người này vu sư chính diện tiếp chú ngữ một tay sụp đổ tan cảnh nhất thời bọt máu bay tư tung têu rên liên tục bên cạnh t ó é lên bọt máu mảnh đá đối với én đủ ỉn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì hắn như cũ gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m xa xa lôi đ i ể u bất quá từ đó thì hắn hai mắt hiếp lại h i ệ n nhiên cũng đúng này hai đạo ma chú uy lực tương đối giật mình kỳ thật lúc trước lôi đ i ể u ứng đối én đủ ỉn thần phong vô ảnh chú ngữ thời điểm hắn liền cảm giác được trước mắt người này vu sư thực lực e rằng không phải chuyện đùa muốn biết rõ lúc trước hắn có thể không có chút nào lưu thủ bắn ra ma chú đều dùng nếu như trước mặt không phải là một người mà là hình người cái b ị a tối thiểu có thể đánh ra ba bốn trăm điểm giá trị chương ba trăm sáu mươi ba lệ hỏa phi hoa cùng điện tử c ủ n hoan cầu vẽ t h á n g phiếu đề cử nhưng đối với phương cư nhiên đón đến như thế nhẹ nhõm muốn biết rõ thần phong vô ảnh loại tốc độ này cực nhanh bí mật tính mạnh mẽ vô cùng sắc bén ma chú e n đù ỉn vẫn từ trước đến nay không gặp có người có thể không cần thiết giáp chú ngữ trực tiếp đánh bay thậm chí đổi cái vị trí bản thân hắn có thể hay không làm được dễ dàng đều hai kiểu nói mà lúc nhìn thấy et đù ỉn đánh bay chính mình ma chú thời điểm lôi điệu lúc này cũng là trong nội tâm dùng mình người trẻ tuổi kia thực lực khá tốt à muốn biết rõ vừa mới ma chú thế nhưng là dùng hắn độc môn thi chú ngữ thủ pháp phong thích chứ ma chú ngữ uy lực rất mạnh vẫn có chứa khoa t r ư ơ n g lực x u n g kích có thể nói là thế lớn lực chìm nếu như là bình thường vũ sư cho dù có thể đổi kịp hắn ma chú tốc độ tại đánh bay thời điểm cũng căn bản mang bất động hắn ác chú ngữ chỉ có có đủ phong phú ma lực cùng cường đại lực cánh tay tài năng ứng đối qua người trẻ tuổi này không thể nhỏ nhìn nếu như muốn tốc chiến tốc thắng phải ngay từ đầu liền khiến cho dùng toàn lực lôi điệu cùng én đ ủ ỉn tại ngắn ngủn một hiệp giao thủ trong nội tâm đồng loạt làm ra như vậy phán đoán lệ hỏa thượng đông điện tử cùng hoan hai người không hẹn mà cùng hét lớn một tiếng sau đó liền trông thấy lôi điệu ma trượng vung lên tại ma trượng sự trượt trong quá trình trượt tiêm cùng không khí giữa liền như sát phát c á o t u ổ i đ ồ n g dạng phóng xuất ra từng sợi d ầ m d ạ p lại trói mắt hỏa hoa đồng thời theo hắn vung vẩy ma trượng quy tích tại quanh người hắn hiện ra một bom tấn lệ hỏa cấu thành lơ lửng ngọn lửa ngay sau đó những cái này ngọn lửa liền như lạc diệm phi hoa đập vào xoáy như gió quỹ tích hướng phía én đù ỉn b bên kia ẹn đù ỉn thúc giục mê m ộ i lực kích thích từng sợi sinh động ngân lam sắc địa tương như chất lỏng thông thường tại ẹn đù ỉn bên ngoài cơ thể trở lên đào lưu cũng tại hắn bên ngoài cơ thể như có được hô hấp phập phồng phập phồng thậm chí để cho ẹn đù ỉn vừa mới không có qua lỗ thai tóc dài cũng chuẩn bị đứng đấy lên nhìn xem như một người đến thế gian lôi thần mà liền vào lúc này ẹn đù ỉn nâng lên ma trượng hướng chính mình tay kia trong lòng bàn tay chỉ không ngừng tuân ra dòng điện giống như là hấp no bụng nước đồ chơi nước bà bảo, bảo quay một chút hướng ra ngoài nổ bắn ra ra dần, dần hình thành từng khóa thật nhỏ như nhanh chóng ngân lam s cũng như vành đai thiên thạch vây quanh hành tinh vây quanh tại hẹn đủ in quanh thân sau đó hẹn đủ in đồng dạng r ỗ i ra mà trượng hướng lôi điều trị những cái này giống như tinh thần điện tử giống như là bị kích hoạt đồng dạng hướng đối phương bay đi tại thâm t h ủ y giới bầu trời đem mang theo nhàn nhạt vĩ viêm tựa như cùng hàng xuống một hồi r ầ m rạp lưu hành mưa t ừ lệ hỏa cấu thành hỏa diễm tơ đông cùng hoang lôi ngưng tụ ra cồn hoan trẻ chén say sưa điện tử cứ như vậy trên không trung gặp nhau cảnh tượng này liền như hai người loại kia gặt lình súng máy lẫn nhau phun lam hỏa mà bay xuất tại trên không trung viên đạn lại như là có ý thức tìm tới đối thủ mình cũng lúc cùng móc ngoặc chém cùng lẫn nhau đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời điện tử cùng hỏa hoa móc lấy ngoặc trên không trùng từng thanh điện đùng thanh giết, lấy lôi thời hỏa hoa hỏa tách ra đôi vào vù vù tử diễm âm âm bên thai h k ô này g dứt. Bên n là hoang lôi hình thành điện tử kích phát ra tí ti dòng điện như một người mang theo lưới dao sắc bén kiếm khách đem lịch hỏa chém chia năm xẻ bảy liền ngay cả gần như không có gì không đốt lịch hỏa cũng khó khăn lấy chống lại mảy may trực tiếp bị ngân sắc điện mang mất đi bên t i ê n là hùng h ổ lệ hỏa từ tơ bông hóa thanh gác thú mở ra giữ tận miệng rộng đem điện tử tươi sống vào tùy ý những cái này điện tử tại trong bụng tả sung hữu đột lại cũng không có biện pháp cuối cùng hóa thành lệ hỏa chất dinh dưỡng mà bất kể là hỏa hoa tiêu diệt hết điện tử còn là điện tử mất đi mất hỏa hoa chúng cũng có thể tại giải quyết xong từng người địch nhân tăng cường bản thân thật nhỏ điện tử cuối cùng có thể trưởng thành làm từng khỏa cầu hình dáng tia chớp yếu đ ớ t hỏa hoa cũng đều hóa thành hung mạnh ngắc thú sau đó lần nữa đối nghịch chém giết lôi điệu cung én đủ ýn lúc này như hai người t r i n h chiến xa trường tướng quân từng người tập trung tinh thần chỉ huy từng người nguyên tố đại quân đồng thời bọn họ còn không ngừng tụ ma lực bổ sung binh lực bất quá hắn nhóm bên này đánh kho phân thắng bại lại đau khổ bên cạnh、Okami. đặc biệt sao hai người này ma chú uy lực cao thái quá hơn nữa loại này nguyên tố ma chú phạm vi hoạt động vẫn đặc biệt lớn hai người chiến đấu liền chiếm giữ rất một khối to địa bàn bên mình vừa mới triệu h ắ n đi ra thi quỷ chỉ cần bị bọn họ điện tử hoặc lệ hỏa cọ đến một chút lập tức muốn báo hỏng hơn nữa đừng nói loại này trực tiếp n ộ thương chính là những cái kia tại va chạm bên trong bị đỉnh bay ra rơi hỏa hoa, hoa hoặc điện tử cũng có thể đối với thi quỷ tạo thành trọng thương chủ yếu là hai người này chiến trường cách v ọ o ca mỹ lại đặc biệt gần điều này sẽ đưa đến hắn vừa mới triệu h o n đi ra thi quỷ có đem gần một nửa h ủ ở hai người giao chiến trong dư âm hiệp ngươi đây lưỡng là người hay quỷ đều tại thanh tú liền đặc biệt sao ta một cái triệu hoán sư tại bị đánh lôi điểu các ngươi ma chú uy lực quá lớn ta thi quỷ đại quân căn bản vô pháp thành hàng ngươi có thể hay không đổi lại chiến trường nghĩ biện pháp cầm đối phương dẫn đi được hay không bằng không thì cho dù ngươi là đánh thắng hiện trường cũng phải bị các ngươi hủy nháo nhuẹt hành động lần này cũng phải thất bại âu cảm ỹ thông qua mặt nạ liên tục không ngừng hướng lôi đ i ể u truyền lại tín hiệu hắn hiện tại không chỉ lo lắng trong tay những cái này thi quỷ hắn sợ chậm một chút nữa chính mình cũng phải chết ở hai cái này biến thái trong tay lôi điệu tại chịu tin tức nhúm mày hắn có thể cảm giác được chính mình lệ hỏa đã chiếm t h ư n g phong đoán chừng lại rằng c ó một hồi liền có thể lấy được tình cảnh thượng ưu như thế nhưng ngọc cả mỹ nhắc đến hành động sự tình để cho trong lòng của hắn sinh ra không ít cố kỵ t r u n g quy hành động lần này quy mô thật sự là quá lớn nguyên bản hắn cho rằng có thể thông qua điệu h ồ ly sơn bố cục hoàn thành một lần đại quy mô vận chuyển hành động vĩ đại kết quả hiện tại xuất hiện lớn như vậy sơ hở nếu như cuối cùng nhóm này hàng đ o ạ t không xuống vậy hắn về sau cũng không mặt trong câu lạc bộ gặp người lúc trước hắn nhanh chóng kiểm tra qua trước đến tập kích thần sáng tính cả e nù ỉn cũng liền mười lăm người đáng ố đối tốc tốc i liền thi đại phải chiến lại phương p thất đem gần một nửa nhân thủ, nhưng học không phải là không có tốc chiến tốc thắng mất bọn họ khả như chút, h tồn gần nửa quân trợn, cũng bọn năng, nếu vừa ma đem đều mặt một mỉ mất một trợ là lâu có cả có có quỷ kéo p giúp bộ trợ đ ế vậy bọn bộ họ liền toàn n o x đ á n giận g lôi điểu nghĩ vậy nhịn không được lại hung dữ c h ầ m c h ầ m hướng e nù đ ỉn nếu không là gia hỏa này ngăn chặn chính mình coi như là bị thần sáng tập kích cũng ngăn không được chính mình những cái này thần sáng tính là cái quái gì nhưng t i ể u tử này thực lực mạnh có phần thái quá thậm chí ngay cả hắn độc môn ma pháp đều chống đỡ được Hơn nữa đối phương sử dụng lôi điện nguyên tố hắn thấy đều chưa thấy qua, cư nhiên có thể cùng chính mình hòa chống、lại. Hoán hận khẽ cắn môi, lôi biết không có thể lại kéo, chính mình nếu tại đây đánh lên đầu thậm chí có khả năng cầm hàng hóa nữa dụng điện nguyên cùng cắn nếu lên năng qua, đối đều điểu đây đầu đều tố lôi lại. môi, lôi biết lại tại thiêu cư sử lệ hủy. có có có cầm cho kéo, vì vậy hắn hạ quyết tâm sau đó đại lực huy động liên tục hai lần má trượng lại sát xuất hai luồng lệ h ò a phi hoa liền quay đầu hướng bên vách núi xâm lâm phóng đi biên chạy vẫn biên hô Tiểu tử, thực lực không tệ, ngươi không này phế lực đám bằng không ta có thể cũng chỉ có thể đối với mấy cái này vướng bận t h â n sáng động thủ như ngươi mong muốn ẹn đù ìn ma trượng huy động liên tục đem trước mắt bay muốn lệ hỏa toàn bộ tiêu chứ mất cười lạnh một tiếng liền đối với lấy lôi đ i ể u đuổi theo chương ba trăm sáu mươi bốn thiểu la lụy cầu vẽ tháng phiếu đề cử đang nhìn đến lôi đ i ể u cùng ẹn đù ìn hai cái này biến thái rời đi chủ chiến trận họ cạm m không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm cuối cùng không có người vướng bận kế tiếp liền cho các ngươi mở mang kiến thức một chút thi quỷ triều dân uy lực phải không đến cùng ngươi đặc biệt sao là một mù loà còn là căn bản không có cầm l á o tử để và o mắt ngay tại o k ả mỹ chuẩn bị tăng lớn phóng thích thi quỷ quái lực thời điểm bên hai đột nhiên chuyển đến một hồi hùng hùng hổ h ổ thanh âm chờ hắn nghiêng đầu vừa nhìn chống phải trượng mụ t ì đang ôm theo nụ cười nhìn xem hắn hơn nữa tại phát hiện hắn chú ý tới mình lập tức đối với hắn bắn ra một đạo uy lực mười phần ác chú ngữ o k ả mỹ lúc này chấn động vội vàng ngăn lại phi đến trước người ác chú ngữ lúc trước hắn một mực bị lôi điệu cùng én đủ in hấp dẫn lực chú ý trung quy hai người này nói đến đánh nhau thật sự là đủ c ã các loại loẹn loẹ, màu sắc đa dạng ma chú đầy trời cộng thêm hắn còn phải điều động ma lực thúc giục thi quỷ triệu h á n cho nên thật sự là không có chú ý tới phía sau hai người còn có một cái mù ti mù tỉ kỳ thật rất sớm liền chú ý tới ở bên cạnh gây sự học cam y nhưng én đủ ỉn cùng lôi đ i ể u đánh nhau hậu trận trận chiến quá lớn hắn bị hai người ngăn trở trong lúc nhất thời cũng không cách nào công kích được học cam y nếu như tùy ý thi chú ngữ rất có thể đối với chính giữa đang tại quyết đấu én đủ ỉn cùng lôi đ i ể u tạo thành chuyện xấu nay điểm kinh nghiệm phong phú mù tỉ là minh bạch cho nên hắn không có hành động thiếu suy nghĩ đang nhìn đến những cái kia thi quỷ cũng không có đối với thần sáng nhóm tạo thành quá nhiều trên thực chất tổn thương hắn liền trốn ở bên cạnh gia nhập nhằm vào buôn lậu phạm nhóm chiến đấu nguyên bản hắn là chuẩn bị đều én đủ ỉn cùng lôi đ i ể u đánh không sai biệt lắm đón thêm tay giải quyết lôi đ i ể u trung quy hắn cũng nhìn ra lôi đ i ể u thực lực không phải chuyện bừa bằng én đủ ỉn một người thật sự là không nhất định có thể giải quyết có bất quá ai từng muốn lôi đ i ể u cư nhiên mang theo én đủ ỉn chạy vào trong rừng rậm kia không có chặn đường người mụ tỳ có thể hào hào thu thập một chút gây sự học cà mi ngay sau đó mụ tỳ liền như một cái ụ s liên miên không tuyệt đối học ca mì phát động tiến công mỗi một đạo ma chú đều thế lớn l ư ợ c chìm bên kia học cả mì thấy thế chỉ có thể vội vàng hướng đối bất quá mù tì ma chú một phát tiếp một phát hơn nữa một đạo quan trọng hơn một đạo ngay tại học cả mì nội tâm nổi lên như thế nào phản kích ạ và đạ kệ đ giả. mù tì tại phóng ra đông đảo hôn mê chú ngữ tan cảnh chú ngữ các loại công kích chú ngữ đột nhiên cho học cả mì tới một đạo sát lục chú ngữ ngọa tào học cả mì tới một đạo sát lục chú ngữ đang chuẩn bị dùng thiết giáp chú n ữ tiếp đâu đột nhiên phát hiện hình như không đúng lực chỉ có thể vội vàng hướng bên cạnh bổ nhào về phía trước vừa tránh thoát này đạo chết chú ngữ ngươi đặc biệt sao thật sự là thần sáng sao âu cả m ỉ hơi có vẻ chật vật từ trên mặt đất b ò lên sau đó cảm thấy có chút hoang đường nhìn về phía trước mặt mụ t h hắn nhiều năm như vậy tại quốc tế vô sư thế giới cũng coi như kiến thức rộng rãi nhưng trừ châu mỹ kia khối hơi có vẻ hỗn loạn địa phương hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có ma pháp bộ thần sáng hội như vậy quyết đoán đối với người sử dụng s á t lục chú n ữ này thiếu chút không có đem hắn mồ hôi dọa xuất ra mà trước mặt hắn vẻ mặt giữ tận dung mạo mụ tì thấy mình chú n ữ thất、bại. có chút tức giận hướng bên cạnh nhà nhổ nước miếng sau đó lần nữa hung ác khởi s ư ớ n g liên miên không dứt công kích thảo liên ngai này bước mặt mày cũng không biết xấu hổ đương thần sáng ngươi quả thật so với ta càng giống tội phạm à. âu cả mỹ cảm giác hôm nay chính mình ba xem đều muốn bị phá vỡ ám đâm đâm chơi đánh lén thần sáng có thể cùng trong câu lạc bộ đ ỉ n h cấp chiến l ự c đánh khó phân thắng bại tuổi trẻ vũ sư còn có trước mặt so với sát nhân cùng còn dọa người mụ thi anh quốc đặc biệt sao có vấn đề lớn ta không nên tại địa phương quỷ quái ở lại đó ta muốn hồi châu âu ta phải về nhà mà đang ở hóc ca mì mệt mọi ứng đối m ụ tỷ thời điểm cái kia không người điều khiển thi quỷ triệu hoán túi cũng xảy ra vấn đề nguyên bản ma pháp này đạo cụ là dùng để khống chế những cái kia thi quỷ nhưng hiện tại k huyết thiếu hóc ca mì khống chế những cái kia thi quỷ liền nhao nhao nổi giận bên người chỉ cần là vật sống mặc kệ là địch là bạn đều điên cuồng nhào tới căn x e lấy mà chính diện trên chiến trường những cái kia buôn lậu phạm nguyên bản đã bị thần sáng nhóm tiêu diệt không ít vốn đã không được mười người liền dựa vào thi quỷ cùng công sự che chắn n i ệ m hộ cùng thần sáng nhóm răng co hiện ở bên cạnh thi quỷ nhóm trong lúc bất trợt không khống chế được trong ự c tiếp tay. t đối với khi bọn họ khi ra r lúc nhất thời, những cái này còn nhất những này thời đó ứ n buôn n g lấy lẩu phạm h m xem như hỏng bét, không ít người trực tiếp buôn ị bên cạnh thi q ỷ phân chấp thơi,、bọn、họ tiếng kêu rên trong trước mắt chuyển khắp bọn tiếng rên trong toàn bộ chiến trường. Trong mắt bộ kêu k đó g người ít buôn lậu phát hiện loại tình huống này biết muốn chơi t r ứ n g lập tức nhắc tay hướng thần sáng nhóm hô l ư ơ n nói cứu mạng ta đầu hàng van cầu các ngươi ta nguyện ý tự thú tại sinh mệnh trước mặt còn lại hết thảy đều là ti tiện những cái này buôn lậu phá biết bị ma pháp bộ người bắt lấy tối đa bị giam vào ngục giam nhưng hiện tại bọn hắn hơi có do dự lập tức sử dụng chết không toàn t h ể tại hiện giữa sân chỉ huy m ậ vịt nghe được tiếng la hơi suy nghĩ một chút liền hô luôn nói hảo các ngươi dựa đi tới bất quá chỉ cần ta nhìn thấy các ngươi dám cầm trong tay ma trượng chỉ hướng chúng ta vậy cũng đừng trách chúng ta không k h á c h khí còn có những tiểu đội khác thành viên hiện tại cũng nhanh chóng dựa đi tới chúng ta có liên hợp ổn định trật tuyến m ậ vịt lúc này dựa lưng vào buôn lậu hà dương đồng thời phối hợp mọi người phóng ra ma chú khống chế hỏa d i ễ m đốt nấu xuất một cái lối đi đem xa xa đồng bạn nhận lấy hiện tại một ít thi quỷ bọn họ tuy có thể giải quyết nhưng số lượng thật sự quá nhiều hơn nữa liên miên không dứt xuất hiện căn bản không biết lúc nào mới là cái đầu bọn họ sợ lại rằng c ó nữa trong cơ thể ma lực hội gánh không được cho nên chỉ có thể khởi động y ế m pẹ đi mẹn tả chú ngữ đem những cái này thi quỷ ngăn cản ở bên ngoài lúc trước bọn họ đã thu được truyền tấn tiếp viện cũng sắp đến cái kia vị này mỹ lệ tỷ tỷ xin hỏi có thể đem ta phóng xuất sao đang tại lo lắng ứng đối mẩy vịt đột nhiên nghe được sau l ư n g chuyển đến một đạo ngọt ngào giọng nữ mẩy vịt nghe vậy hơi kinh hãi ngay sau đó nghiêng đầu lại sau l ư n g hàng hóa lúc trước cũng bị những cái kia buôn lậu phạm nhóm dùng không thấm nước bố phủ ở cho nên bọn họ lúc trước căn bản không biết sau lưng đều có cái gì lúc này m ấ y vịt phía sau lồng giam nhìn hình dáng đúng là hắn nhóm lúc trước gặp qua cái kia chứa hình người sinh vật lồng sắt mà đang đắp lồng giam không thấm nước bốn à y sẽ vừa v ặ n lưu lại một đạo tiểu tiểu khe hở thanh â m chính là từ nơi này đầu chuyển tới m ấ y vịt thấy thế lập tức tiến lên đem có đạo khe hở hướng hai bên một xé sau đó liền lộ ra người bên trong ảnh cái hình người này trong lồng giam đang đứng một vị mười bốn mười lăm tuổi tuổi trường thiếu nữ đồng thời lưu lại một đầu đạm kim sắc mái tóc sắc mặt không biết là bởi vì bị bệnh còn là đói lâu tương đối trăng、xám. nhưng làn da tương đối tốt nhìn xem tựa như một cái bút bê đồng dạng đồng thời nàng đang mặc một bộ lò lì tạo phong gở dạ s ở váy liền áo trên quần áo tuy dính đầy bụi bặm nhưng vẫn là có thể nhìn ra tinh xảo chế tác nhưng lúc này nàng hai tay hai chân cùng trên n g cổ đều còng tay lấy x i ề n xích giữa lẫn nhau còn bị thô to khóa sắt liền cùng một chỗ chương ba trăm sáu mươi lăm lao nương tự do ba c ầ u vẽ thang phiếu đề cử ngươi đây là t r ờ i ạ những cái này hốn đản cư nhiên tàn nhẫn như vậy liền một cái tiểu cô nương đều không c ô n tha mày vít nhìn thấy trong lồng giam cư nhiên giam giữ một người mềm yếu vô lực thiếu nữ mà còn bị đeo lên tầng tầng công s i ề n g cũng là chấn động tiểu nội muội người tên là gì làm sao có thể bị giam ở chỗ này mày vít nhìn trước mắt này b ứ c nhìn mà giật mình cảnh tượng có chút đau lòng hỏi ô ô ô bị giam tại lồng sắt trong tiểu la lụy đang nghe mày vít hỏi lập tức n ư ớ c nở móc lấy miệng nhỏ giọng trả lời ta là son tờ vợ giác không luân vốn làm y quốc h i ệ u vợ mò nghỉ trường học một tên đệ tử kết quả tại lễ giáng sinh nghỉ thời gian vừa vặn đánh vợ những cái này ác nhân buôn lậu hành vi kết quả ô ô, ô. vị này tự xưng gọi là sồn tờ thiếu nữ d a m ba câu đang lúc liền giải thích chính mình cảnh ngộ ngay sau đó lại hai mắt đấm lệ tội nghiệp nhìn trước mắt mệnh vị vị tỷ tỷ này ngươi là anh quốc thần s xa có thể xin thương xuất cầm ta phong xuất sao xin lỗi bây giờ còn chưa được m ệ n vịt nghe được sồn tờ gặp bi thảm tang nộ cũng là lộ làm ra một bộ thương t i ế c biểu tình nhưng vẫn là quả quyết cự tuyệt đối phương vì cái gì sồn tờ nghe được đối phương cự tuyệt như nước trong veo ánh mắt chừng càng lớn hiện lộ nàng càng thê thảm lên sồn tơ t r ư ớ hay nghe ta nói hiện ở bên ngoài vô cùng nguy hiểm so sánh đem ngươi phóng xuất trong lồng ở lại đó ngược lại sẽ an toàn hơn yên tâm đi đều t r a n g nguy cơ này giải trừ chúng ta sẽ trả ngươi tự do đem ngươi đưa về quốc gia mây vịt hơi nhường một chút thân thể cho sốn tờ mắt nhìn sau lưng bị chướng ngại chú ngữ ngăn cản bên ngoài thi quỷ q u ầ n sốn tờ nghe vậy đột nhiên hiển lộ có chút cấp thiết lập tức đi phía trước một tiếp cận áp vào lồng s á t trước đồng thời căn bản không để ý tới bên cạnh những cái kia thi quỷ q u ầ n trên mặt điềm đạm đáng thương biểu tình cũng trong chớp mắt hóa thành kiên nghị thân sáng tỉ tỉ ngươi là người tốt ta tuy tuổi tác không lớn nhưng cũng biết tri ân đồ báo có ơn tất báo đem ta phóng xuất chỉ cần cho ta một cây ma trượng ta cũng có thể vì trận chiến đấu này cống hiến từ mình một phần lực lượng s ô n tơ dùng thủy tinh hạt trâu thanh tịnh ánh mắt g ắ t gao chằm chằm lên trước mắt m ở vịt ý đồ dùng cái này cảm hóa đối phương này m ở vịt có chút không xác định mắt nhìn nhỏ nhắn xinh xắn s ô n tơ còn có đối phương hàm chứa trắng s á m khuôn mặt còn la lắc đầu không được ngươi nhìn lên trạng thái cũng không tốt để cho ngươi bại lộ tại nguy hiểm bên trong vạn nhất xảy ra chuyện gì thế nào cha mẹ ngươi sẽ vì này thương tâm không có việc gì nghe lời một hồi chúng ta trợ giút đến từ sẽ cho ngươi kiểm tra thân thể giúp đỡ ngươi trị liệu dứt lời mở vịt liền muốn nghiêng đầu đi mà lúc này sổn tờ nghe được m à pháp bộ tiếp viện cũng sắp đến trên mặt lộ ra biểu tình chẳng những không có vui sướng ngược lại hơi có vẻ hoảng hốt đồng thời tại mở vịt quay đầu lại trong n y mắt nàng trong ánh mắt hiện hiện hiện ra vẻ g i ữ tợn thần sắc nhưng lập tức che giấu đi qua t h ầ n sáng tỉ tỉ t h ầ n sáng tỉ tỉ sổn tờ thấy được mở vịt lập tức muốn hoàn toàn xoay người sang chỗ khác lập tức kích động la to lên n g a n sổn tờ ngươi ở nơi này chúng ta hội bảo vệ tốt ngươi mở vịt thấy tiểu cô nương này còn gọi là quất lên còn tưởng rằng đối phương sợ tối thậm chí chi kỷ đem sửa tại lồng sắt thượng vải mưa xốc lên treo lên thân sáng tỉ tỉ ta thật sự là không muốn tại cái này đáng sợ trong lồng giam lại đợi hạ xuống hơn nữa trên người của ta xiềng xích thật sự quá nặng ta cảm giác chỉ cần một hồi sẽ qua liền thở không ra hơi v ă n cầu ngươi đem ta thả ra đi ta nhất định sẽ không cho các ngươi thêm phiền thoái solter lúc này đã gấp có chút nhớ nhung muốn giơ chân nàng thậm chí quên kích động như vậy biểu hiện để cho nàng ngược lại không giống như là một cái thở không ra hơi n u nhược t i ế u nữ nếu như là bình thường trong hoàn cảnh mở vịt nhất định có thể phát giác được không đúng địa phương nhưng lúc này nàng đang bị sau lưng này t r ồ n g chất thi quỷ q u ấ y đến sức đầu mẹ chán trong lúc nhất thời cũng không có hướng mảnh vị trí nghĩ hơn nữa sốn tờ nhìn xem thật sự là đáng thương c ộ n g thêm đối phương cả người lẫn vật vô hại hình dạng để cho mở vịt trong nội tâm dâng lên một c ô mánh liệt ý muốn bảo hộ c ộ n g thêm sốn tờ một mực như vậy g ã i nhau cũng có chút ảnh hưởng chiến đấu vì vậy mở vịt cuối cùng vẫn còn đáp ứng hà ba sốn tờ ngươi lui lại một chút ta cầm lồng sắt mở ra qua một lát mở vịt rốt cục tới mở ra giam giữ sốn tờ lồng sắt cùng trên người nàng xiềng xích những cái này xiềng xích không nghĩ tới rõ ràng còn là ma pháp đạo cụ để cho nàng quả thực phí một phen tay chân mà s o n t e thấy được trên người đáng ghét xiềng xích rốt cục tới bị đi trừ rốt cục tới lộ ra hơi có vẻ nhẹ nhõm biểu tình hoạt động một phen g â n cốt đồng thời m ở vịt cũng đưa qua một cây lúc trước thu được ma trượng s o n t e trước hay nghe ta nói ngươi lấy được ma trượng thành thành thật thật đứng ở sau lưng ta nhớ kỹ không muốn tùy ý chạy loạn m ở vịt nhìn xem đáng thương s o n t e thậm chí chi kỷ thay nàng vô vỗ trên người bụi đất sau đó ôn lu nói ừ ừ s o l t e từ khi sau khi đi ra liền biểu hiện mười phần lưu thuận thậm chí người a y c như g cũng ô n muốn n g h i thế r nào g bị phóng xuất ra, cận, ra siềng, tờ, người? Người phong xuất? hỏa này là người này buôn lậu phạm nhìn xem solter có chút khẩn trương dùng ma trượng nhắm ngay đối phương có chút bối rối hô có thể không đợi người này buôn lậu phạm nói ra lời trong chớp mắt đã bị một đạo ma chú đánh trúng trực tiếp đem hắn oanh hồi âm thi quần mà động tay người đang là vừa v ậ n thoát thân s o n t e r chỉ thấy nàng lúc này trên mặt lộ ra một tia ma quỷ cười t à đồng thời hàm chứa cựu hận nhìn chằm chằm cách đó không xa buôn lậu phạm thì chú ngữ đã nhanh lại hung ác người mợ vì thấy thế cũng là chấn động nghiêng đầu có chút kinh ngạc nhìn về phía s o n t e r kỳ hỉ lúc này hạ hết tay về sau s o n t e r mỉm cười mắt nhìn mợ vịn thần sáng tỉ tỉ cảm tạ n g ư ơ i đem ta phóng x u ấ t tương lai có cơ hội ta sẽ báo đáp ngươi cứu mạng tình cảnh dứt lời s o l t e trên người liền dâng lên một hồi huyết hồng sắc ma lực trong chớp mắt liền biến thành một cái to lớn biên b ư c bay lên không ha ha lão nương lại tự do nha nàng một bên bay về phía trên cao vẫn một bên vui vô cùng hô to một tiếng sau đó liền tiến vào cách đó không xa trong rừng rậm solter hóa thành biên bức cũng vứt bỏ cái khác ngụy trang lộ ra trong miệng hai cây sắc bén răng nành d ã n ra cánh một tia ý thức đi phía trước thoát ra một đoạn lớn tự ly thang đến nàng nhìn thấy cách đó không xa trên không trung nổi lơ lửng một ít đoạn l à m ngân sắc lôi vân b i n h a giữa không trung có chút đắc ý quên hình s o l t e vẫn không có phản ứng kịp liền bị bạo phong chi nhãn tự động kích phát ra lôi điện chính diện đánh chúng sau đó liền kêu lên một tiếng hai mắt k h ẽ đào té rớt trong bụi cỏ chương ba trăm sáu mươi sáu chiêu dụ cầu vẽ tháng phiếu đề cử lúc này đang cùng lôi điệu rằng có hẹn đủ ỉn cảm giác chính mình bạo phong chi nhãn dường như đánh trúng cái gì nhưng giới ở trước mắt thực lực cường đại đối thủ hắn lại không dám chút nào đại ý lúc trước chủ trên chiến trường giao phong hẹn đủ ỉn liền phát giác được người này thực lực không phải chuyện đùa đồng thời đối phương tựa hồ cực kỳ tinh thông lệ hòa chú ngữ mà đi qua lúc trước thăm dò h đủ ỉn cơ bản xác định phía dưới khi nào đầu tiên đối phương tinh thần thuộc tính vô cùng cao điều này sẽ đưa đến đối phương ma pháp cường độ vô cùng thái quá tối thiểu không kém gì chính mình tinh thần thuộc tính cần lực ý chí hoặc tâm tình giá trị cũng không biết đối phương đến tột cùng là dựa vào cái gì làm được chẳng lẽ c u ồ n g vọng cùng cao ngạo đối với ma pháp cường độ cũng có tăng thêm nay thậm chí kích thích ghẹn đủ ý nghiên n cứu nội tâm tiếp theo người này ngân mâu thương ma pháp cảm giác cùng lực khống chế cũng vô cùng khoa trương lúc trước hai người bọn họ sử dụng thi chú ngữ kỹ xảo tuy nhìn lên sai biệt rất lớn nhưng kỳ thật thủ đôi lồng quy cũng phải cần rất mạnh lực khống chế với tư cách là trèo trống tối thiểu trưởng khống hệ ma pháp có đạt tới bản năng cấp trở l ê nay tài năng tương đối năng nhẹ nhọn không chế phân chế h ó khai mở ma pháp ma mở n g u ê n Hơn nữa ẵn tố. đối ủ in giác được mình tại lúc trước giao mình phong bên trong có cảm được lúc trước thể đã rơi x u n phong, nên phản g hạ cho ạ l phòng đoán, đối phương, ma lực độ cảm, mạnh hơn đoán,、so、đối độ so ma mất cảm, lực với c h én đủ in mà nói là một cái đại phiền thoái bởi vì ma lực độ mất cảm trừ sẽ ảnh hưởng vô sư đối với ma lực cảm giác cùng k h ô n g chế v ậ n đối với ma pháp phát ra hiệu suất có ảnh hưởng nếu như nói én đủ in có thể sử dụng một điểm mp mạ nạ giá trị làm được một năm điểm lượng mp sự tình như vậy lôi điệu có lẽ có thể làm được một sáu điểm cũng chính là nếu như tiếp tục như lúc trước như vậy cùng đối phương cứng rắn hao tổn cho dù có thể một mực rằng co nữa cuối cùng trước hao hết ma lực nhất định là hắn trung quy nhìn đối phương ma lực số lượng dự trữ không giống như là so với hẹn đù i n thấp bộ dáng đây là một cái cao thủ chân tránh hẹn đù i n nội tâm rõ ràng đối mặt tên địch nhân này quang dựa vào chính mình trình độ ma pháp đại khái tỷ lệ là đánh không lại phải dùng ra tất cả thủ đoạn dựa vào luyện kim trang bị phối hợp chiến đấu không thoát đối phương lệ hỏa quá hung trực tiếp sử dụng ném loại luyện kim trang bị đoán chừng căn bản vô pháp cẩn thân như vậy liền phải cẩn thận bố trí tốt nhất là tài giỏi nhiều đến đối thủ cảm giác không thoát đối phương mặt nạ có được tầm mắt ra chỉ công năng phổ thông x ư ơ n g mù dậy đặc căn bản không có dùng như vậy nên làm cái gì bây giờ e n đù in lướt qua đối phương nhanh chóng quan sát lên cảnh vật chung quanh bốn phía tương đối tương đối danh d ố i khoáng không phải là đất c h ố n g chính là một ít một người ôm t h u cây tùng trên ngọn cây cùng trên mặt đất chất đầy tuyết đ ộ n tuyết đ ộ n có lẽ có thể ở phương diện này làm chút văn vẻ tiểu tử ngay tại ed đù in tỉ mỉ tính toán chiến đấu phương án thời điểm đối diện lôi điệu khẽ cười một tiếng đối với hắn hô Khác u ngươi i a n n g không thể nào là đối thủ của ta vừa mới chẳng qua là tùy tiện đùa với ngươi chơi lần nữa động thủ ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ lôi điệu nhìn lên trước mặt e n đủ ỉn dần dần khôi phục thành kia phó chỉ cao khí ngang g i á n dấp a ed đủ ỉn nghe vậy cũng là khẽ cười một tiếng phải không vậy ngươi vừa mới vì cái gì không trực tiếp đương trường cầm ta xong rồi mất còn là nói những cái kia ngàn dặm xa xôi vận tới hàng hóa đối với ngươi mà nói chỉ là sợi lông trên chín con trâu ngươi bây giờ có công phu theo ta nói nhảm ừ lôi điệu hư lạnh một tiếng ta không trực tiếp đối với các ngươi hạ từ thủ một mặt là sợ hãi lầm làm chúng ta bị tổn thất hàng hóa một mặt khác là đối với ngươi lên tích tài chi tâm thực lực ngươi đã đạt tới gia nhập câu lạc bộ cánh cửa thế nào có hứng thú hay không thành cho chúng ta bên trong một thành viên chỉ cần ngươi nguyện ý ta có thể trở thành ngươi người giới thiệu đồng thời thay ngươi miễn đi quyết đấu khảo hạch muốn biết rõ trong câu lạc bộ cũng không có mấy người có thể có như vậy đãi ngộ ngươi đặc biệt sao đang suy nghĩ cái dám ăn eddu in nội tâm âm thầm đoán thầm một câu hắn hiện tại muốn tiền có tiền muốn sản nghiệp có sản nghiệp vẫn cùng chính thức quan hệ chặt chẽ ta là ăn no chống đỡ c hạ y tới với người các ngươi bất quá là cái chỉ biết buôn l ầ u hơn nữa không rõ lai lịch tổ chức này cái gì phá câu lạc bộ ta nghe đều chưa từng nghe qua ngươi nói hai câu liền nghĩ để ta ra nhập sợ là có chút ý nghĩ hao huyền a h n đ ù ỉ nhìn n đối phương không coi ai ra gì dán dấp không cần suy nghĩ liền dùng lên phép khích tướng ha ha ha lôi điểu nghe vậy quả nhiên chúng chiêu n ư ờ i ha hả cuồng bọc nói Các lôi điểu nói đến đây liền đột nhiên kẹt lại hắn cũng ý thức được chính mình dường như nói có chút quá nhiều cho nên lập tức nhắm lại đôi môi đồng thời hắn ngưng mắt chừng hướng xa xa hẹn đủ ỉn có ít nói lời vô ích ngươi liền nói ngươi có đáp ứng hay không à về câu lạc bộ hết thảy chỉ có tại gia nhập về sau mới có quyền h n biết. Enduin nhìn đối phương lập tức im bặt bộ dáng, cảm thấy có chút hứng thú hết thời như thế nào không tiếp tục đâu hắn đang nghe được nồng nhiệt nha gia nhập các ngươi câu lạc bộ có chỗ tốt gì muốn biết rõ ta hiện tại thế nhưng là anh quốc ma pháp bộ chứng thực chiến đấu anh hùng sắp lấy toàn bộ ưu thành tích tại hồ gợt tốt nghiệp anh quốc tương lai luyện kim đại sư chỉ bằng các ngươi có ta gia nhập giá trị sao. Enduin đang khoác lác thời điểm cũng là há miệng sẽ tới dù sao một trận có hay không toàn bộ thổi ra lại nói chiến đấu anh hùng ha ha a danh s ư ơ n g dường như lại đâm đến lôi điệu kia cây sợ ngứa thần kinh lần nữa khinh thường cười lạnh loại này không có bất kỳ thực chất chỗ tốt danh s ư ơ n g thiệt thòi ngươi cũng không biết xấu hổ nói ra bất quá không phải không thừa nhận ngươi con đường phía trước xác thực bừng sáng nhưng chính là bởi vì như vậy gia nhập ngân s ắ c trường mâu mới là ngươi phải làm nhất suất lựa chọn muốn biết rõ y ê u chúng tuyển y ê u chính là chúng ta nguyên tắc thành cho chúng ta bên trong một thành viên chính là cường giả biểu tượng về phần gia nhập chỗ tốt tự nhiên không phải ít ngươi trong câu lạc bộ chúng ta có bản thân bà khố trong đó thu thập các loại chân quý tài liệu cùng chỉ có tư liệu chỉ cần ngươi có thể chứng minh chính mình giá trị chúng ta trong tay các loại bí pháp có thể mặc ngươi lựa chọn thậm chí liền ngay cả ngươi thích luyện kim thuật tư liệu cũng có tài liệu phương diện lại càng không cần phải nói nếu như ngươi có thể trở thành trường m â u lại càng là có ngươi không tưởng tượng nội c h ỗ t ố t lô i điều hiển nhiên đối với h n đủ ỉn là thật dâng lên chiêu dụ tâm tư cho nên trừ chi tiết đối với hắn lộ ra không ít ngân s ắ c trường m â u tin tức trung quy một người tuổi còn trẻ liền có thể cùng phổ thông giai đoạn chính mình đánh khó bỏ khó phân vô sư cũng không thấy nhiều coi như là trong câu lạc bộ cũng được xưng tụng là phượng mao lân giác chương ba trăm sáu mươi bảy diêm nhận c ầ u vẽ thang phiếu đề cử hả kia gia nhập các ngươi về sau liền toàn bộ đều chỗ tốt không cần quá cái gì nghĩa vụ sao enduin hiện tại đối với ngân sách trường m à u càng ngày càng hiếu kỳ đương nhiên tối nhìn chúng còn là trong đó chân tàng các loại quý giá tài liệu cùng tư liệu tự nhiên không phải ngươi làm sao có thể hỏi ra như vậy ngây thơ vấn đề lôi đ i ể u nghe vậy khinh miệt lắc đầu bất quá muốn so thức dậy đến chỗ tốt những cái kia nghĩa vụ đối với ngươi mà nói quả thật nhẹ nhõm vô cùng trong câu lạc bộ chỉ cần ký kết một phần giữ bí mật khế ước cũng định kỳ hoàn thành bố trí nhiệm vụ liền có thể đạt được có thể hối đoái tư liệu hoặc tài liệu công vân hơn nữa làm nhiều có nhiều bằng bổn sự thu hoạch địa vị cùng tăng cường thực lực ta xem ngươi niên cấp nhẹ nhàng liền có thể đạt tới cao như vậy độ hẳn là không nguyện ý bị giam cầm ở này nhỏ hẹp cô trên đảo a chúng ta chưa bao giờ bài xích có giã tâm c ư ờ n g giả cũng lại thiện trường khai thác cùng bồi dưỡng c ư ờ n g giả ngươi cùng những cái tia cái gì cũng sai phế vật không đồng nhất theo chân bọn họ lăn lộ lâu sẽ chỉ làm ngươi dần dần biến thành bình thường có chúng ta mới có thể để cho ngươi kiến thức đến càng thêm rộng lớn thế giới lôi đ i ề u nói này nhất thời hăng hái thậm chí hướng én đ ù ỉn triển khai hai tay bày làm ra một bộ quét dọn giường chiếu đón c h à o rằng rớp hạ én đ ù ỉn có chút kinh ngạc lựa chọn lông mày xem ra ra hỏa này thật đúng là rất xem trọng chính mình đâu bất quá dám can đảm tại chính mình ra phóng hỏa h ưu đ ả n hắn hiện tại thẩm nghĩ đưa đối phương đi gặp mẹ lìn l i ê n các ngươi những ngày này thiên kẹp lấy cái đuôi len lút làm việc tại các quốc gia như chuột chạy qua đường đổ bỏ đi cũng không biết xấu hổ sưng chính mình vì cường giả xem ra cường giả như vậy danh xưng đối với các người mà nói thật đúng là giá rẻ nha nghe ẻn đủ ỉn không hề có ý tôn trọng châm t r c khiêu khích lôi đ i ể u biểu tình dần dần mù mịt này sẽ hắn cũng ý thức được ẻn đủ ỉn căn bản không có bất kỳ thành ý lúc trước hoàn toàn là đang qua loa chính mình thậm chí chỉ là tại kéo dài thời gian rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ngươi đây là tự tìm đ ư ờ n g chết lôi đ i ể u phát hiện mình cư nhiên bị một tên tiểu quỷ treo đuồn đường này nhất thời phẫn nộ chạy lên não trên người ma lực trong chớp mắt liền sôi trào lên lệ hỏa nóng rực chi tiễn lôi điệu ma trượng mãnh liệt vung lên một đạo từ s ề n sệt lệ hỏa cấu thành cự tiễn liền tại hắn trượng tiêm thành hình sau đó liền dẫn nóng bỏng vị viêm hướng hẹn đù ìn vội vã mà đi lôi quả thuật cộng minh mạch s u n g hẹn đù ìn đã sớm đang âm thầm tích góp ma lực lúc này vừa v ậ n thi phóng xuất chỉ thấy hắn ma trượng hướng phía trước chỉ trượt tiêm ngưng tụ lôi điện ma lực lập tức hóa thành khoảng chục đến trăm bến đỏ quạ nay cùng hắn trước sớm lợi dụng ạ vịt khai phát xuất phi quạ thuật không có sai biệt nhưng này thật là đi qua lần thứ hai cải tiến qua ma pháp những cái này dần dần bay ra bến đỏ quạ cùng dĩ vang hát sắc bến đỏ quạ bất đồng chúng toàn thân khoác lên xanh hai mắt mang theo ngân quang đồng thời chúng vẫn còn ở chu lên mà hét to lên thanh âm lại khác người mỗi một lần la hét đều là từ ỉn thờ s á thọa vở chú ngữ gia chỉ cộng minh âm bạo tựa như cùng những cái k i a tiếng kêu đáng ghét p h ủ tờ những cái này lôi quả mới vừa xuất hiện trong đó một bộ phận liền thẳng đối với lệ hỏa tiên đánh tới còn lại phân thành hai đội một đội phóng tới lôi đ i ể u một đội văng ra tư tán s á c thực đối với xung quanh những cái k i a treo đầy tuyết động cây tùng đánh tới đánh về phía cây tùng lôi quả thỏa thích chu lên đem những cây to này thượng đẳng đều tuyết động nhao nhao đánh rơi xuống không ngừng rơi đập tung bay bông tuyết ý đồ vật che chắn lấy ở đây hai người tầm mắt nhưng càng nhiều hay để cho trận chiến đấu này tăng thêm một chút điệu hưu bầu không khí lúc này trong chiến trường những cái kia chống lại lệ hỏa tiễn lôi quạ bắt đầu va chạm về sau căn bản không phải đối thủ trong c h ư ớ c mắt đã bị mũi tên x u y ê n qua vài con bến đỏ quạ thân hình nhưng h ả o tại một ít lôi quạ số lượng đông đảo đồng thời cũng là dùng chất lượng không thua kém lệ hỏa hoang lôi cấu thành cho nên tại liên miên không dứt tự sát thức tấn công vẫn là hoàn toàn mất đi mất hỏa tiễn mà thấy được những cái này lôi quạ hướng phía chính mình vọt tới lôi điều là xem thường cười cười hắn đem ma trượng nhẹ nhàng nhảy lên liền đánh ra một đạo phạm vi cực lớn vạn đạn phát ra cùng một lúc đồng thời những cái này từ ma lực cấu thành viên đạn như chính xác chỉ đạo đồng dạng mỗi một phát đều đối với một cái lôi quả vào tới vừa nhanh vừa vội trong c h ư ớ c mắt liền xuyên qua vài con phi quạ để cho những cái này lôi quả thậm chí vô dụng cộng minh mạch sùng ảnh hưởng đến lôi điều cơ hội bất quá ở nơi này chút lôi quạ có mấy cái tại ma pháp viên đạn vẫn không có công kích được chính mình liền tiên phong bùng nổ trong đó mấy cái sau khi nổ tung tách ra từng đạo loẹ l o ạ c lóa mắt hào quang trong đó mấy cái thì là tản mát ra một đạo hát sắc ma pháp ba động nguyên lai h n đủ i n tại phóng ra lôi quả thuật thời điểm l i ề n vụ n trộm giấu một ít tia chấp đùa hộ mệnh cùng hát cám đùa hộ mệnh tại lôi quả trong cơ thể hắn biết trực tiếp ném những cái này v ù a hộ mệnh căn bản không có khả năng có cơ hội trúng mục tiêu đối phương hắn bức bách tại bất đắc dĩ cũng chỉ có thể thử một chút như vậy thủ đoạn nếu như có thể âm đến đối phương tốt nhất không có có hiệu quả cũng không quan trọng mà lúc này lôi điệu dường như thực bị những cái này vừa hộ mệnh hiệu quả ảnh hưởng đến đồng dạng cứ như vậy g â y người ở chỗ cũ ẹn đù ỉn thấy thế cũng không biết b ù a hộ mệnh có hiệu lực không có nhưng hắn đối với cái này lại không chút do dự tật bắn ra hai đạo thần phong vô ảnh cùng tập t h u ố c thiểm điện bất quá ở nơi này bốn đạo ma c h ú sắp đánh trúng lôi điệu lại nghe đến hắn hét lớn một tiếng lệ hỏa diêm nhận ngay sau đó lôi điệu đem ma trượng xoay tròn ngang vung lên hắn ma trượng liền như lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ đồng dạng ngang rút ra một đạo hoàn toàn do lệ hỏa cấu thành hỏa diễm lưỡi dao khổng lồ cũng mượn ra khỏi vỏ quét ngang liền đem này vài đạo ma chu trong chớp mắt tan g ã tiểu quỷ ngươi đã hoàn toàn chọc lô i điệu lúc này đem cầm lấy diêm nhận tay phải chỉ xéo mặt đất sau đó nâng lên tay trái phủ hướng bộ mặt sau đó liền thấy được hắn trực tiếp đem trên mặt chiếc nổ xuống lộ ra hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ gương mặt lúc trước hắn đã tạ én đủ ỉn trước mặt hiện lộ qua một lần dung mạo cho nên lúc này đem mặt nạ tháo xuống không có bất kỳ tâm lý gánh nặng hắn sở dĩ muốn làm như vậy càng nhiều lại muốn làm cho đối phương cảm nhận được mình lúc này rõ ràng phẫn nộ đã bao nhiêu năm chưa từng có người đang cùng ta quyết đấu dám can đảm sử dụng những cái này đồ bỏ đi này chẳng những là đối với, ta vũ đủ, càng là đối với quyết đấu vũ n h ụ còn là nói ngươi cho rằng có thể bằng vào này chỉ là vô tận hát đám liền có thể tan giã một người người quyết đấu ý chí đồ bỏ đi chính là đồ bỏ đi xem ra ngay từ đầu ta liền sai một cái tại trong quyết đấu dựa vào những cái này ngoại vật người làm sao có thể kế thừa ngân sắc trường m â u ý chí tiểu quỷ kế tiếp ta để cho ngươi mở mang kiến thức một chút người quyết đấu l ử a giận chết cho ta lôi điệu hét lớn một tiếng để cho lệ hỏa cấu thành to lớn dao đánh lửa cao cao nâng lên sau đó hai tay nắm chặt hung hăng đánh xuống từ sên sệt lệ hỏa cấu thành lưới dao khổng lồ mang theo không gì sánh kịp cảm giác g á p bách đánh hướng e n đù ìn dao đánh lửa bổ ra không khí tuyết động thậm chí là đại địa nóng rực lưỡi đao tại tiếp xúc đến ba người này thì liền đem trong chớp mắt sôi trào ma k i ế t như nhàm tương trên l ư ớ i đao thậm chí có thể thấy được gần nấp ở trong đó không ngừng gào thét m à quỷ gương mặt chương ba trăm sáu mươi tám doi lôi điện c ầ u vẽ thang phiếu đề cử đối mặt lôi điệu cồn g bạo thế công e n đù ìn biết cứng rắn ngăn cản thua thiệt sẽ chỉ là chính mình nhất định phải trốn nhưng lửa này đao có thể theo đối phương tâm ý tự do có dỗi g i i ngắn lui về phía sau khẳng định không được bởi vậy e n đủ ỉn nghĩ lại đang lúc liền khởi động trên chân tướng vị dày một cái lắc thân chạy lên cao tốc phía bên trái bên cạnh chợ t hiện đi đồng thời một bên lướt ngang vừa hướng lôi điệu bắn ra vài đạo thần phong vô ảnh t r ú ngữ ý đ ồ dùng cái này q u ấ y nhau i đối phương ha ha h a kiếm lư ký cùng thiền tiêu hết sạch sao lôi điệu thấy được e n đủ ỉn cử động r ễ u cợt lấy lạnh lùng cười cười sau đó liền đem dao đánh lửa quét ngang ngay sau đó ra sức kéo một phát hơn mười em mở trưởng dao đánh lửa liền hướng phía ed đủ ỉn chôn tránh phương hướng quét ngang qua mà những cái kia bắn về phía hắn thần phong vô ảnh chú ngữ cũng nhao nhao bị vượt qua b ả y mà ra diêm nhận thuận thế phá hủy căn bản không có biện pháp đối với lôi điệu tạo thành ảnh hưởng chút nào ha ha ha chạy trốn à, chạy trốn à, nơi này không gian sớm đã bị trên người của ngươi quấy nhiều khí phong tỏa không thể dùng nào ảnh di hình à, như vậy liền nhìn xem là ngươi hai cái đùi nhanh còn là ta hỏa diễm nhanh hơn lôi điệu lúc này sắc mặt lộ làm ra một bộ bạo ngược biểu tình điên c u ầ n huy vũ bắt tay vào làm bên trong lưới dao khổng、lồ. một hàng kia lệ hỏa cấu thành diêm nhận tại đại l ư c q u á c ngang đem ven đường cây cối nhao nhau chặt đứt tuyết động cung không ế tiếp ò a t thời t nhao nhao nhiễm được không thể tại lui lúc trước bố trí cạm b ấ y cách cách mục tiêu còn cách một đoạn nếu như tùy ý lệ hỏa tướng xung quanh toàn bộ nhen nhóm liền thiền thoái hẹn đủ ỉn tuy một mực ở kéo dài thời gian nhưng lại như c ũ không đủ hiện tại chỉ có thể trước liều mạng nhất thương điện tử dòng xoáy hạ quyết tâm e n đủ in lập tức dừng bước lại đối với khí thế hung hung lệ hỏa lưỡi dao khổng lồ vung mạnh ma trượng t r ậ n tại hắn huy xuất ma trượng trượng tiêm đồng dạng rút ra một đạo mánh liệt đ i ệ n q u a n g những cái này từ lam sắc cùng ngân sắc đan chéo dòng điện cực nhanh hội tụ nhất thời cấu thành một mảnh bảy tám m t t r ư ờ n g lôi điện trường tiên mà theo e n đủ in đem ma trượng rút ra này lôi điện trường tiên như một mảnh lôi sàng nên hướng diêm nhận cả hai cũng nhanh chóng giao kích tại một chỗ và chạm trong tích tắc nhất thời truyền ra một hồi kim loại cắt nhau tiếp nổ mạnh p h ả n phất này trước hết một đao không phải là từ nguyên tố g ố ó t thành mà là chân chính c ó tật h thể kim loại binh khí mà h n đủ ỉn huy suất này đạo lôi điện trường tiên giống như nhu giống như vừa cây roi đầu như mềm mại roi ra đem diêm nhận gắt gao còn lấy nhưng cây roi thân lại giống như thẳng tắp cứng r ắ n s á t é p gắt gao chống đỡ diêm nhận khiến nó không cách nào nữa tiến lên một thớp ha ha t h ô n g khoái t h ô n g khoái muốn chính là như vậy còn có thủ đoạn gì nữa liền đều xử đi ra à bằng không bao ngươi thấy không đến ngày mai thái dương lôi điểu cười càng điên cuồng đồng thời hoành đao hai tay cũng càng dùng sức hung hăng đem diêm nhận hướng ẹn đủ ỉn áp ẹn đủ ỉn lúc này hết sức ngăn cản dao đánh lửa b ư ớ c bách tiến những cái này lệ hỏa pháng phất cảm nhận được chủ nhân của mình ác ý cùng dữ tợn thiêu đốt càng thêm mãnh liệt tuy ẹn đủ ỉn roi lôi điện tại hắn dưới sự k h ô n g chế như cũ kiên đ ĩ n h nhưng từ tiền chuyện tới cự lực còn là thôi động hắn chậm dai hướng về sau đi vòng quanh hắn hai chân thậm chí tại tuyết động thượng cày suất hai đạo thật sâu khe nứt lệ hỏa côn hoan chè chén say sưa sóng nhiệt cũng hung hăng hướng ẹn đủ ỉn trên mặt đánh tới giữa dòng suất không được không thể tại như vậy đấu sức hạ xuống cái tên điên này ma lực như thế nào dường như vô cùng vô tận đồng dạng phóng ra suất lớn như vậy quy mô ma pháp c ư nhiên một chút mọi mệnh dấu hiệu đều không có e n đùi n hung hăng cắn răng một cái lập tức xuống nhẹ nhàng một ngồi sổn đem trọng tâm xuống chầm xuống ngay sau đó eo cánh tay khố chân đồng thời đột nhiên dùng sức đem roi lôi điện trở lên liều mạng nảy lên nhất thời đem diêm nhận đẩy đến trên cao bên trong sau đó e n đùi nhanh n chóng hồi khí thấp người phát lực hướng phía lôi điệu phóng đi cũng hung ác đem roi lôi điện rút ra lập loẹ chói mắt điện q u a n g cây roi đầu h u y ễ n hóa ra một mảnh ngân sắc đầu rắn nhắm ngay lôi đ i ể u hùng h ă n g tắt tới mà diêm nhận bị khiêu cao bởi vì lúc này h u y ễ n hóa ra dao đánh lửa bởi vì quá lớn mà lại di động bán kính quá dài điều này sẽ đưa đến lệ lưỡi dao khổng lồ tính linh hoạt thay đổi tranh lệch nếu như tiếp tục bảo trì như vậy hình thể căn bản ứng đối không kịp bất quá lôi đ i ể u tại mặt đối với trước mắt loại này cục diện thì lại không hốt hoảng chút nào chỉ thấy hắn khinh miệt cười cười vô cùng có kinh nghiệm tay phải r u lên sau đó nguyên bản hơn mười em mở trường diêm nhận bị lôi điệu co lại đến đồng dạng vài mét dày ngắn trong rong nên tiếp vạch lên xà hình công tới roi lôi điện ngay sau đó này hai đạo đồng dạng từ nguyên thủy nguyên tố ma văn cấu thành ma pháp binh khí lần nữa hung hăng giao kích cùng một chỗ chỉ bất quá này sẽ không muốn lúc trước như kéo co đấu sức càng giống là hai vị sử dụng lấy vũ khí lạnh hiệp sĩ hiện trường bắt đầu cận thân vật lộn lôi điệu lúc này liền như một người biến thái sát nhân cuồng hoặc như là một vị uống nhiều thợ đốn cửi người dơ cao lệ g i a o đánh lửa liên tục bổ xuống đương trường biểu diễn lên chúc tiết kiếm pháp ma cận chiến đối với én đù in mà nói thế nhưng là hà nam hiểu nhất cũng thích nhất phương thức chiến đấu cho nên đối mặt lôi điệu điền cuồng tiến sát ẵn đù cười cười. Vẹn vẹn roi, roi lúc h này l n đang phát lực chuẩn bị bổ súng lôi điệu thấy thế thoáng hơi kính sợ vội vàng ngừng lại bổ súng trạng thái thu lao hướng phía dưới vượt qua bảy y đồ lập nhận đón đỡ nhưng lúc này em đủ ỉn chiêu thức biến hóa trong tay ma trượng run lên kéo một phát thấp vị quét ngang roi lôi điện trong chớp mắt giống như sóng lớn trên dưới p h ậ t phồng sau đó lướt ngang thế công đi qua này rung động cây roi đầu lập tức d ơ lên chuyển một cái quỷ dị đường cung đâm thẳng lôi điệu má phải nhưng này thì lôi điệu đã vung đao vào áo còn muốn nói đao phòng ngự ra đi đã không kịp phát hiện loại tình huống này dưới tình thế cấp bách lôi điệu chỉ có thể vội vàng hướng bên trái lăn khó khăn tránh thoát bị roi lôi điện nổ đ ư ợ hì ở còn nguy hiểm mà lôi điệu bên cạnh lăn tuy để cho hắn tránh t h o á t trực tiếp bị roi lôi điện quét đến nguy hiểm nhưng là để cho hắn mất đi công kích trên nước này giống như là tại cờ vừa bên trong mất trước đồng dạng một bước chậm từng bước chậm e n đủ ỉn thấy được loại tình huống này đâu vẫn cùng hắn k h á c h khí lập tức vung lên roi lôi điện đối với lôi điệu triển khai mưa to gió lớn thế công chỉ thấy tại e n đủ ỉn không chế bên trong roi lôi điện như một mảnh linh hoạt độc x à đối với cách đó không xa lôi điệu hoặc b ổ hoặc quét hoặc hoặc đ â m hoặc rút vạch hoặc quấn quanh tại hắn liên miên không ngừng tiến công lôi điệu không còn có trước lúc trước cái loại này thế công vô song khí phách này sẽ chỉ có thể tránh trái tránh phải đồng thời dơ lên diêm nhận miễn cưỡng chống đỡ lên chứ ba trăm sáu mươi chín nền nghệ điệu lôi cầu vẽ tháng phiếu đề cử đồng thời tại ẹn đủ ỉn không ngừng áp b á c h giới lôi điệu cũng không có biện pháp cùng lúc trước như vậy thong d o n g đứng ở chỗ cũ ứng đối may mà hắn với tư cách là quyết đấu đại sư bộ pháp thượng tạo nghệ cũng coi như không tệ cho nên dựa vào không tầm thường né tránh tốc độ coi như tự nhiên hướng về sau chậm rãi t ố i lui cũng không phải hắn không muốn hướng hai bên trốn nhưng ẹn đủ ỉn thế công tương đối dày đặc hai bên trái phải không gian đã hoàn toàn bị đối phương phủ kín này sẽ có thể có chút chật vật biên chống đỡ biên hướng về sau trốn tránh lên gặp quỷ rồi lôi điệu lúc này cảm giác chính mình chảy máu não đều muốn bị tức tuân ra hắn nghĩ mãi mà không rõ như thế nào lúc trước một mực bị hắn gắt gao ngăn chặn én đủ ỉn tại tiến nhập cận thân vật lộn cư nhiên trở nên mạnh như vậy đối phương bất luận tại ma chú cường độ còn là ma lực cung ứng rõ ràng cũng không bằng chính mình vì cái gì hiện tại bị áp chế ở ngược lại biến thành hắn bất quá tuy lôi điệu hiện tại áp lực khá lớn nhưng hắn vẫn như c ũ không hoảng hốt bàn về ma lực dự trữ chính mình khẳng định xa xa mạnh hơn đối phương hơn nữa én đủ ỉn loại này cường độ cao tần suất công kích khẳng định duy trì không bao lâu chỉ cần thế công hơi trì hoãn lôi điệu hội làm cho đối phương biết một chút cái gì là chân chính cứng giả bất quá ngay tại lôi đ i ể u suy nghĩ nếu như phản kích thời điểm hắn cũng cảm giác chính mình dường như dẫm lên cái gì bùm đang bị e n đủ ỉn liên miên không dứt thế công cuộc không ngừng lui về phía sau lôi đ i ể u tại hướng về sau né nhanh quá trình lòng bàn chân đột n h i ê n dân g lên liên tiếp kịch liệt bạo tạc lấy lôi đ i ể u làm trung tâm ba mét phương viên bên trong như chịu trên cao doanh tạc đồng dạng cùng bánh bạo tạc kích thích tuyết động cùng bụi m ù dơ lên mấy tầng lầu cao tiếng nổ vang sóng hòa khí sóng lại càng là giống như bị cự thạch đập chúng n ư ớ động không ngừng hướng bốn phía khuyết tán mà đi mà thấy như vậy một màn ed đủ ỉn này là mình lúc trước bố trí cạm b ấ y lên hiệu quả hắn lúc trước chiến đấu sở dĩ sử dụng lôi quả thuật như vậy pháp thuật đồng thời còn muốn đem xung quanh tùng lâm thượng tuyết động đánh rơi xuống chính là vì đem chiến trường đào loạn đồng thời mượn bến đỏ quạ cùng phi tuyết che đậy lôi đ i ề u ánh mắt cổn phận đồ đồng thời còn có thể đem trên mặt đất nguyên bản bằng phẳng tuyết động khiến cho gồ ghề đây chính là vì h ể m hộ hắn thừa dịp loạn vụ trộm hướng trên mặt đất bố trí số mai ma pháp nền nệ địa lôi những cái này địa lôi tất cả đều chữ khắc vào đồ vật t ư ợ n g báo hòa tính phích lịch bạo tạc phú văn hơn nữa có thể chịu én đủ ý điều khiển tùy ý đương nhiên én đủ ỉn xuất phát từ cẩn thận vì không bộc u lộ ra tiếng vang một mực để cho nền nệ địa lôi lấy cực kỳ chậm chạp tốc độ di động tới đồng thời hắn vì sát xuất thành công vẫn chuyên môn chuyển di vị trí của mình đặc biệt chạy được lôi điệu sau lưng khu vực có thể coi là là én đủ ỉn không ngừng kéo dài thời gian những cái này địa lôi cũng không thể hoàn toàn leo đến lôi điệu dưới chân nhưng may mà én đủ ỉn mượn chuyển thủ làm công một sóng p h ả n kích đem đối phương bước đến địa lôi bố trí khu vực bất quá lúc này tuy địa lôi toàn bộ có hiệu lực nhưng én đủ ỉn vẫn không có buông lỏng cảnh giác chỉ thấy hắm chắc quý giá thời cơ vũ động roi lôi điện hướng lôi đ i ệ u phương hướng bay tới đồng thời trái rối u tay ra sớm liền chuẩn bị h à o chói linh khóa cũng từ hắn trong cửa tay h áo bay nhanh bắn ra mở ra lưới lớn hung hăng hướng đối phương bao h n đù ý n đây hết thể hành động đều tại trước mắt giữa hoàn thành mà hắn cảm giác được roi lôi điện cho trên tay chuyển đi xuất khỏa bên trong vật thể xúc cảm đồng thời bay ra chói linh khóa cũng trúng mục tiêu vật dụng thực tế hắn biết mình kế hoạch thành công đương mùi mù dần dần tàn đi trong lúc nổ tung cảnh tượng rốt cục tới hiện lộ tại h n đù ý trước mặt chỉ thấy lôi điệu vị trí kê ba mét p h ư n g viên khu vực phản phất bị đào sâu ba thước đồng、dạng. chỉnh thể trầm xuống gần tới nửa mét tất cả mặt đất đều bởi vì bạo t ạ c quần quần ra lộ ra phía dưới mục nát cành khô lá r ụ n g cùng rời rạc bùn đất lúc này lôi điệu rõ ràng vẫn còn sống bất quá sớm đã dập tắt từ lệ hỏa cấu thành diêm nhận đang đem ma trượng lập trước người lấy chính mình làm trung tâm chịu đựng một mặt trong suốt nhưng nhấp nô màu đỏ tươi hào quang ba trăm sáu mươi độ bao bọc bản thân ma pháp thuẫn ma h n đủ ỉn c h ó i linh khóa cùng roi lôi điện đang gắt gao quấn quanh tại ma pháp thuẫn nhưng mặt này ma pháp t u ẫ n không biết đến tột cùng là cái gì cấu thành tại hấp có thể chú ngữ cùng h o a lôi song trọng dưới áp chế c ư nhiên vẫn có thể bảo trì ổn định chỉ là lúc này lôi điệu tuy còn đứng nhưng là hiện lộ chật vật không chịu nổi nguyên bản chân bóng khuôn mặt dính đầy đất mảnh trên đầu sơ chỉnh tề đ e n k ị tóc dài lộn xộn tàn g ra thậm chí có thể thấy được từ đỉnh đầu chậm dai trượt xuống vài máu tươi n à y b ứ c dính đầy dính đầy vết máu cùng bụi đất khuôn mặt này sẽ căn bản nhìn không ra lúc trước không ai bị nổi hiển nhiên như một bên đường bị người đánh một trận tên ăn mày mà trên người hắn vốn chân bóng như mới ma pháp bảo lúc này cũng bởi vì bạo tạc duyên cớ bị sụp đổ có nấu như thậm chứ lộ ra hắn dính đầy vết máu cánh tay cùng bắp chân. những cái này vết máu lúc này vẫn dọc theo thân thể chậm rãi nhỏ xuống bất quá tuy lôi điệu hiện tại tạo hình tương đối thê thảm nhưng nguy hiểm thật không có cho trực tiếp nổ chết này dựa vào cái k i a cực kỳ nhạy bén bản năng chiến đấu tại giống lên địa lôi một khắc này hắn liền nhanh chóng ý thức được k h ô n g ổn cũng nhanh chóng có rút lại m a lực cho mình khởi động mấy tầng hình người thiết giáp chú ngữ nhưng mặc hắn nhanh như vậy phản ứng cũng như c ũ không thể hoàn toàn tránh thoát bạo tạc vừa bắt đầu bạo phát phích lịch bạo tạc chú n ữ còn là lan đến gần chính mình điều này cũng dẫn đến hắn bởi vậy chịu không nhẹ thương thế hơn nữa này liên tiếp bạo tạc uy lực kinh、người. ngươi đủ ỉn n n khả ă tạc chủng cứ nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần dùng những cái này đổ bỏ đi tới nhục nhà ta bị bao bọc tại ma pháp thuẫn bên trong lôi điệu lúc này t h ậ m rãi ngầm đầu chỉ thấy hắn hiện tại hai mắt che kín rậm rạp thơ máu khuôn mặt dữ tợn đáng sợ như một đầu từ trong địa ngục chui ra ác quỷ, hiển nhiên hắn lúc này đã là xuất cách phẫn nộ đây chính là ngươi bước ta đã thật lâu không ai có thể để ta phẫn nộ đến loại trình độ này đi chết đi v u ố n g a lôi điệu bao hàm l ử a g i ậ n hét lớn một tiếng sau đó cầm trong tay ma trượng quét ngang bãi xuống đón lấy liền trông thấy kia mặt hàm chứa màu đỏ tươi ma pháp thuẫn chậm rãi căng thường lên sau đó nhan sắc từ đỏ c h u y ể n lam cũng nhanh chóng tiêu ngạo hóa trong chớp mắt liền từ cứng rắn ma pháp hộ thuẫn chuyển huyện thành ngậm trời liền diễm này tựa như cùng trạng thái cố định băng khô trực tiếp bại lộ trong không khí đồng d trong c h ố p mắt kích thích quần quận nóng rực bụi mù cỗ này bụi mù lấy lôi đ i ể u v ì tâm phô thiên cái địa hướng ra phía ngoài quần quận cỗ này giật mình người khí thế thậm chí để cho ngoài rừng rậm tất cả mọi người kinh hồn bạc vía nay thậm chí kinh động ngoài rừng rậm bị mù tỉ gắt gao áp chế bị đánh liên tiếp bại lui hoặc cam mì lúc này hắn đã là bản thân khó bảo toàn nhưng như cũ chấn kinh lường nhãn xâm lâm phương hướng này chẳng lẽ là trong truyền thuyết cái kia